664 thứ 689 chương tạo hóa tiên điện kiếm hoàng biết thẩm lãng bọn người chắc chắn không biết thần cách, lập tức chậm rãi giải, giải thích nói, "Chúa tể chính là trong tiên địa chúa tể giả, chủ tể cường giả là trong tiên địa cư số, mỗi một cái vũ trụ chi ở giữa đều chỉ có cố định mấy cái kia, mỗi khi một cái chủ tể cường giả vỡ lạc, đều sẽ có một cái khác chủ tể cường giả xuất hiện, mà muốn trở thành chúa tể, liền muốn chịu đến cái vũ trụ kia tán thành, từ trong hỗn độn thu lấy lực hỗn độn, luyện hóa tiến tự thân, cuối cùng ngưng kết thần cách, trở thành chủ tể cường giả. Mà chủ tể cường giả thân cách chính là cái kia một tia lực hỗn độn luyện hóa mà thành." Thần cách bên trong có lực lượng vô cùng cường đại, có thể sáng tạo chúng sinh, diễn sinh văn vật, vật, mà chỉ cần lấy được thần cách, vượt qua thiên nhân ngũ suy sau đó, liền có thể luyện hóa thần cách, trở thành chủ thể cường giả. Kiếm Hoàng kể xong thần cách sau đó, thần hướng Thiên, Thái Hoàng bọn người khẽ gật đầu, biết thần cách tác dụng. Mà Thẩm Lãng cũng nhàn nhạt gật đầu, Kiếm Hoàng giới thiệu thần cách, cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Thần cách ở nơi nào? Thẩm Lãng lạnh giọng vấn đạo. Tại Tạo Hóa Tiên Điện bên trong. Kiếm Hoàng hồi đáp. Tạo Hóa Tiên Điện vị trí 4. Thẩm Lãng không có sát Kiếm Hoàng cùng quy tông, mà là thả bọn hắn, sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành lần này đi qua, kiếm hoàng cùng quyền tông đều sẽ rời đi võ cảnh, trở lại thế giới của mình bên trong võ cảnh trung ương nơi nào đó, thẩm lãng đám người đi tới ở đây, một tòa cao vút trong mây tiên điện xuất hiện tại trầm lãng đám người trước mắt, nhìn xem trước mặt tiên điện, một trang sách nhịn không được cảm khái nói, hảo một tòa khoáng đạt tiên điện, nhưng mà mọi người phía trước, thẩm lãng lại khẽ cho mày, sự tình có chút không đúng, tiên điện này có gì đó quái lạ, đế quân, ngươi cảm giác được cái gì? thái hoàng nĩu mày vấn đạo, thẩm lãng lắc đầu, không biết, nhưng mà ta trong mơ hồ cảm thấy tiên điện này cất giấu nguy hiểm to lớn, vậy chúng ta còn đi vào sao? Nhan Như Ngọc lo lắng hỏi, bây giờ Nhan Như Ngọc cũng có chút bóng rắn trong chén, hơi có chút không đúng, cũng cảm giác có nguy cơ. Đi thôi, đi vào. Nhập gia tùy tục, tất nhiên muốn thu được cơ duyên, thì phải có bỏ ra. Coi như phía trước là núi đao biển lửa, Thẩm Lãng cũng muốn sông một chút. Thái Hoàng bọn người đương nhiên không có ý nghĩa, bọn hắn cũng đã đột phá đến tổ cảnh, đã có đối diện nguy cơ thực lực. Ở M3, cửa điện chậm rãi mở ra, Thẩm Lãng chỉ là hơi dùng lực một chút, tạo hóa tiên điện cửa điện liền bị đẩy ra. Sâu thẳm hành lang, mênh mông vô bờ, sâu không thấy đáy, tựa như ác ma miệng lớn đồng dạng, muốn cắn người khác. Một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, để cho người ta nhịn không được lạnh run. Thái hoàng không có chờ Thẩm Lãng tiến vào, liền dẫn đầu đi vào trước, trong tay nhân hoàng kiếm tản ra hào quang, khu chụp lấy chúng bên hắc ám. Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, đi theo Thái hoàng sau lưng, thần sắc kiên định đi vào. Liên tại trầm lãng bọn người tất cả đều tiến vào tạo hóa tiên điện sau đó, cửa điện đùng ùng đóng lại, Thẩm Lãng quay đầu liếc mắt nhìn, trong hai tròng mắt có nhật nguyệt luân chuyển, tựa như xuyên thấu qua bóng tối vô tận, nhìn thấy cái gì? Lần này phụ thể thời gian cực kỳ dài, tại giữ kiếm hoàng bọn người đại chiến đi qua, còn không có tiêu thất, cho nên Thẩm Lãng chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng. Quyết định dò xét một chút tạo hóa thiên điện, xem cái gọi là cơ duyên. Sư Ba, một đạo hấp ảnh, tại trầm lãng đám người trước mặt thoáng qua. Ai? Hét lớn một tiếng, Thái Hoàng một kiếm chém ra, thế nhưng là không có chút nào thành tích, đạo hấp ảnh kia liền tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, tiêu thất tại trầm lãng đám người trước mắt. Không cần quản hắn, chúng ta tiếp tục đi tới. Trầm lãng lanh đạm nói, đạo hấp ảnh kia, hắn mặc dù không có bắt được, thế nhưng là không có để ý, nếu như chỗ tối người kia thật sự thực lực cường đại lời nói, cũng sẽ không lén lén lút lút. Mấy người đạp lên sâu thẳm hành lang, nguyệt nhân hoàn kiếm chỉ có thể nhìn thấy hơn 10m khoảng cách, hành lang phía trên chỉ có thẩm lặng đắng người tiếng bước chân không ngừng quần quẩn, lộ ra vô cùng ẩm trầm. Đúng lúc này, hành lang uốn khúc đỉnh bích, đột nhiên rơi xuống một thân ảnh, Thái Hoàng không chút do dự, một kiếm chém nhúng ra, đạo thân ảnh kia liền trong nháy mắt biến thành hai nửa. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đó là một nửa thân thể, thân thể bên trên có đạo vận lưu chuyển, thế nhưng người ấy cũng đã chết đi vô số năm tháng, cơ thể không có chút nào hủ hóa, xương cốt hồng ánh, vừa nhìn liền biết, khi còn sống nhất định là một cái võ giả cường đại. Cố kia thân thể nửa khúc trên cơ thể, còn tại hành lang uốn khúc đỉnh trên vách đá treo. Đầu lưỡi đỏ tươi nửa rồi, hai mắt trắng dã, dáng như quỷ thác cổ. Tân Thái Hoàng khẽ chau mày, phi thân lên, đem cái kia một nửa thân thể gỡ xuống, còn tại trên mặt đất, cũng bị hắn chặt đứt một nửa thân thể bản bạc cùng một chỗ. Tần hướng tiên đi lên trước, quan sát của mình lại, lắc đầu, không phải chư thần đại lục nhân, nếu như là chư thần đại lục nổi danh cường giả lời nói, ta hẳn là có thể nhận ra. Trầm lãng gật gật đầu, võ cảnh lối vào cũng không chỉ một chỗ, hắn còn có thế giới khác, cũng có thể tiến vào võ cảnh, cho nên võ cảnh bên trong mới có nhiều cường giả như vậy văng linh. Trầm lặng mà nói, tất cả mọi người đồng ý. Võ cảnh loại này chủ tể cường giả sáng tạo thế giới, chắc chắn liên tiếp chư thiên vạn vực. Dù sao chủ tể cường giả là trưởng khống một cái vũ trụ, một cái vũ trụ chi bên trong có vô số tinh vực, mỗi một cái trong tinh vực lại có vô số lớn nhỏ thế giới, tạo hóa chủ tể coi như nắm trong tay tinh vực ít hơn nữa, cũng tuyệt độ không chỉ chỉ có chư thần đại lục. Đi thôi, ở đây hẳn là cũng không phải an toàn như thế, đều cẩn thận một chút. Dù sao đây là chỗ tể chỗ ở, mức độ nguy hiểm chắc chắn rất cao. Võ cảnh không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, càng có vô số cường giả đi tới võ cảnh bên trong, kiếm hoàng ba người không có khả năng chặn lại tất cả mọi người, khẳng định có cá lò lưới. Những người kia dưới cơ duyên xào hợp tìm được tạo hóa tiên điện, len lén ẩn vào tới, cũng không phải không có khả năng. Bất quá bọn hắn dù sao vẫn là thực lực quá yếu, coi như lẻn vào tạo hóa tiên điện, cũng muốn bất lạc tại ở đây. Thậm chí có người có thể cũng không biết mình là chết như thế nào. Tước Trừng đi ra ngàn mét khoảng cách, thầm lãng bọn người lần nữa gặp một cỗ thi thể, cỗ thi thể kia tán phát khí tức càng thêm cường đại, muốn so lúc trước Thái Hoàng chặt đứt cỗ thi thể kia còn cường đại hơn. Đế quân, cái này hành lang hẳn là càng đi bên trong, nguy hiểm càng cao chỉ có thực lực cường đại người mới có thể đi càng xa, cho nên người này muốn so lúc trước người kia thực lực mạnh mới có thể so với người kia nhiều đi ra ngàn mét. một trang sách đồn nói, thầm lãng khẽ gật đầu, hẳn là không sai được. đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này hành lang rốt cuộc có huyền cơ gì? anh ba, thầm lãng bọn người vẫn chưa ra khỏi trăm mét, hành lang hai bên đột nhiên bắn ra vô số đạo kiếm khí, những kiếm khí kia mỗi một đạo đều có tổ cảnh cường giả thực lực. quá hoàng dữ nhất trang sách cùng tần hướng thiên nho nhau, nhau ra tay ngăn cản những kiếm khí kia công kích. hành lang thật giống như bị lực lượng nào đó ra trì lấy liền xem như thái hoàng đám người cùng những kiếm khí kia tạo thành ba động tại cường đại, cũng không có đối với hành lang vách tường tạo thành mấy mấy tổn hại. 665 thứ 690 chương không chế Thẩm Lãng bảo hộ lấy nhan như ngọc, những kiếm khí kia mặc dù cường đại, nhưng mà đối với Thẩm Lãng lại không có một tia ảnh hưởng, thái hoàng bọn người không ngăn được kiếm khí, đi tới Thẩm Lãng trước mặt, đều rối rít bị một cổ vô hình năng lượng tăng tang ra. Sư ba, Thẩm Lãng dưới chân khế động, thân hóa tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở hành lang phía trên, hướng về phía những cái kia bắn ra kiếm khí lỗ thủng, phân biệt nhấn một ngón tay, những cái kia bắn ra kiếm khí lỗ thủng, nhao nhao tổn hại, trong trong lạc toàn bộ hành lang đều yên tĩnh lại. Thái Hoàng đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, "Đế quân, những kiếm khí này hẳn không phải là người phát ra, ngược lại tựa như là một loại nào đó bảo vật phát ra." Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt gật đầu, ân, hẳn là cường giả đem những kiếm khí kia phong ấn tại một cái vật thể bên trong, cảm ứng được khí tức của người sau đó, liền sẽ tự động phóng ra." Tất cả mọi người đều bừng tỉnh gật đầu, hẳn là Thẩm Lãng nói như vậy. Thẩm Lãng bọn người không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập. Theo xâm nhập, Thẩm Lãng bọn người cuối cùng đi ra hành lang, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hành lang ra tình cảnh lúc, tất cả đều nhịn không được trong lòng cả kinh. Đây là rách nát khắp trốn thế giới, khắp nơi đều là bức tường đổ tàn phế hoàn. Một cái chủ tể cường giả sở tạo tiên điện, vậy mà rách nát trở thành cái dạng này. Mà ở bức tường đổ tàn phế hoàn chỗ càng sâu, có một tòa như ẩn như hiện tế đàn. Tòa kia tế đàn vô cùng to lớn, nhưng lại nguy nga thế lương, cho người ta một loại cô tịch cảm giác. Đế quân, tại sao có thể như vậy? Thái hoàng bọn người nhìn thấy tình huống trước mắt, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tại hắn trong dự đoán, thân là chủ tể cường giả cung điện, coi như chủ tể cường giả chết đi, cung điện cũng không khả năng lùi bại đến nước này. Dù sao vừa rồi tại hành lang thời điểm, công kích của bọn họ căn bản là không cách nào đối với vách tường tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bọn hắn cũng đã là tổ cảnh tu vi, cũng không có đối với cung điện tạo thành bất luận cái gì tổn hại, lại sẽ có người nào có thể đối với tiên điện này tạo thành phá hư đâu? Chẳng lẽ là một cái khác chủ thể cường giả, nhưng cũng không thể, nếu như là một cái khác chủ thể cường giả phá hư ở đây, phía ngoài hành lang như thế nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại đâu? Thẩm Lãng không có đi truy đến cùng vấn đề này, mà là mang theo đám người, cảnh giác hướng về bên trong đi đến. Theo xâm nhập, Thẩm Lãng bọn người trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác bị đè nén, càng thêm xâm nhập, loại đè nén này cảm giác càng mạnh. Tựa như trong lòng đè lên một toàn núi lớn đồng dạng, liền cơ thể đều nặng nề. Đột nhiên một cỗ khói đen dâng lên, toàn bộ đại điện chi bên trong đều bị bao phủ, hai mắt căn bản là không nhìn thấy một em mở trở ra sự vật. Thẩm lãng bọn người quyết định thật nhanh, tất cả đều đứng tại tại chỗ, dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xem trung quanh, phòng ngừa có người đột nhiên lao ra đánh lén bọn hắn. Đế quân, thật cổ quái, những thứ này khói đen lại có thể che đậy nguyên thần cảm ứng. Thẩm lãng cũng đã thử qua, cho dù có lấy diệp phàm thực lực, cũng căn bản không cách nào xuyên thấu qua khói đen, cảm ứng được phía ngoài hết thảy. Khói đen lăn lộn, giống như bước lên khí lãng. Một mực làm khô tay chảo, từ trong hắc vụ nô ra, hướng về Thẩm Lãng bọn người chụp tới. Phanh ba. Thẩm Lãng bởi vì có hệ thống phụ thể, muốn so Thái Hoàng bọn người linh giác cường đại hơn rất nhiều, tay khô héo chảo, còn chưa đi tới trước mặt bọn hắn, Thẩm Lãng tụu ra tay, thượng đế quyền ý đánh ra, liền khói đen đều rất giống bị quét sạch một cái giống như, Thái Hoàng đám người ánh mắt sáng lên, lập tức liền thấy Thẩm Lãng đánh ra một quyền cùng cái kia tay khô héo chảo, đụng vào nhau. Đang đang trùng ba. Tựa như chống chiều trống sớm vậy âm thanh, đang lúc mọi người bên tai vang lên, một hồi tiếng bước chân truyền đến, khô cạn thủ chảo chủ nhân, tại trong hắc vụ liên tiếp lui về phía sau. Đưa tới mặt đất không ngừng chấn động. Các ngươi lưu tại nơi này, bảo vệ tốt như ngọc, ta đi xem. Thẩm Lãng kẻ tài cao gan cũng lớn, cái này tạo hóa tiên điện có chút cổ quái, coi như phía trước có cảm mấy, hắn cũng nhất định phải bước vào, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tìm được một tia manh mối. Khói đen lan lộn, Thẩm Lãng thân ảnh biến mất ở trong đó, Thái Hoàng bọn người mặc dù không có động, thế nhưng là để cao cảnh giác, tập trung trăm phần trăm chú ý của lực, cảnh giác quan sát đến xung quanh, phòng ngừa lần nữa có người đánh lén bọn hắn. Thẩm Lãng phá vỡ đậm đặc khói đen, cuối cùng thấy được ra tay đánh lén hắn môn chi người, đó là một tên người mặc trắng thuần trường bảo lão giả cái kia danh lão giả hốc mắt thân hãm, nhưng mà trong hai tròng mắt lại thường có vẻ dây rủ thoáng qua. khi thấy rõ cái kia danh lão giả khuôn mặt sau đó, thẩm lãng không khỏi thần sắc cả kinh. chân linh tử, thẩm lãng trước mặt lão giả, chính là đi theo thẩm lãng bọn người tiến vào võ cảnh thật linh tử. chân linh tử thừa dịp thẩm lãng bọn người ở tại bên ngoài hấp dẫn kiếm hoàng bọn người lực chú ý thời điểm, âm thầm tìm được tạo hóa thiên điện, len lén lặn đi vào. kỳ thực, kể từ trước đây lần thứ nhất tiến vào võ cảnh thời điểm, chân linh tử liền đã đã biết võ cảnh bí mật, mà chủ tể thần cách sự tình cũng bị hắn biết được, nhưng khi sơ bậy vì không ai có thể hấp dẫn đến kiếm hoàng ba người toàn bộ lực chú ý, chân linh tử không có cơ hội lẻn vào tạo hóa tiên điện, cũng sẽ không hiểu rõ chi. chân linh tử mặc dù cũng là vượt qua thiên nhân ngũ suy cường giả, nhưng mà hắn từ giao, chưa chắc có thể thắng qua kiếm hoàng bọn người, cho nên liền không có đả thảo kinh xả, mà là ra khỏi võ cảnh, tiếp tục cẩn nhận đứng lên. lần này thẩm lãng đám người đến, nhường chân linh tử thấy được một kia cơ hội, liền chỗ tối thanh hoàng bọn người đều bị chân linh tử toàn kia ở bên trong. lúc đó thẩm lãng còn không có bị hệ thống phụ thể, thực lực còn chưa đủ, chân linh tử cũng không cho là lần này có thể thành công chỉ cho là hấp dẫn kiếm hoàng bọn người chú ý lực nhiệm vụ, phải giao cho thanh hoàng bọn người, nhưng mà Thẩm Lãng đột nhiên bộc phát, một người ngăn kháng kiếm hoàng ba người, mới bị chân linh tử tìm được cơ. Hội. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này tạo hóa tiên điện muốn tỉ võ cảnh còn nguy hiểm, bên trong lại có loại đồ vật này tồn tại, chân linh tử nhất thời vô ý, bị khống chế tâm trí, trở thành nửa chết nửa sống khối lỗi, thủ hộ tạo hóa tiên điện. Ầm ầm ầm. Hư không bắt bẹo, như có sụp đổ, từng đạo dương nhanh múa vút màu tím lôi đình lấy mãnh liệt chi thế hướng về chân linh tử đánh tới, tản mát lôi quang tựa như roi đồng dạng, tại tiên điện trên mặt đất không ngừng rúc kích. Nhưng mà chế tạo tạo hóa tiên điện chất liệu quá mức cứng rắn, mặc cho tử sắc lôi điện như thế nào hung mãnh, đều không thể đối với tiên điện mặt đất tạo thành mấy may hư hao. Chân linh tử khúc tay thành trảo, mỗi một trảo vung ra, đều sẽ có một đạo màu tím lôi đình bị đẩy lùi, bị đụng diệt, tiêu trừ cho vô hình. Chân linh tử thủ trảo ở giữa, tựa như hắc động đồng dạng, hấp thu chung quanh hết thảy ánh sáng, hung hãn hướng về Thẩm Lãng chỗ tới, như có nghiêng núi chi uy, phủ đầu vồ xuống. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, chộp ngón tay như kiếm, chém ngang mà ra, ngàn vạn quang hoa ngưng ở đầu ngón tay, trong chốc lát hắc động phá diện, khói đen một lần nữa tụ lại, chiến trường trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thái Hoàng bọn người mặc dù không nhìn thấy Thẩm Lãng cùng cái kia người đánh lén chiến đấu, thế nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được hai người giao thủ ba động. Thẩm Lãng dưới trạng thái bây giờ thực lực, bọn hắn vô cùng rõ ràng, nhưng mà thực lực như thế, lại còn không có ở thời gian ngắn phía dưới bắt giữ kẻ đánh lén, xem ra người đánh lén thực lực cũng không thể khinh thường. 666 thứ 691 chương Chúa tể tàn niệm Thẩm Lãng dùng chỉ thay kiếm, không ngừng hướng về bị không chế thật linh tử công tới. Lần này Thẩm Lãng không có ở dùng diệp phàm công pháp, mà là lấy diệp phàm thực lực thôi động tự thân công pháp cùng chân linh tử đại chiến. Thẩm Lãng tự thân công pháp cũng không yếu tại diệp phàm. Chỉ bất quá Thẩm Lãng chỉ là theo thói quen tại phụ thể thời điểm, nguyện ý dùng phụ thể nhân vật chiêu thức, bởi vì như vậy có thể trăm phần trăm phát huy ra huy lực. Hiện tại trầm Lãng bởi vì Diệp Phàm phụ thể thừa hài gian đi ngang qua sân khấu, đã hoàn toàn thích ứng đột nhiên tăng vọt thực lực, cho nên, vì thế trực tiếp dùng công pháp của mình đến đối địch. Đinh ba. Thẩm Lãng trên thân bộ phát ra ngàn vạn ánh sáng màu vàng lỏng, từng hồi rùng gầm, chấn động thiên địa, chân linh tử một trào trào tại trầm Lãng trên ngực của, lại không có đối với Thẩm Lãng tạo thành mấy may thương thế. Chân Long chi thân chân Long chi thân chính là chân Long quyết tu luyện tới đỉnh phong mà hóa mặc dù chân Long Quyết chỉ là chân thần cường giả quan Thánh Đế công pháp, nhưng mà Thẩm Lãng tại tấn nhập tổ cảnh sau đó đã đem chân Long Quyết một lần nữa sửa sang lại một cái, miễn cương xem như tổ cảnh công pháp, mà chân Long chi thân cũng đã nhận được cường hóa. Thẩm Lãng mượn nhờ Diệp Phạm thực lực, đem chân Long chi thân phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Chân Linh Tử nhất kích không có kiến công, không tức giận chút nào, tiếp tục hướng về Thẩm Lãng công kích mà đi. Thẩm Lãng băng lãnh nở nụ cười, thu chỉ thanh quyền, đung nhiên một quyền đánh ra, ngàn vạn quang hoa bộc phát, một cỗ khí thế duy ngã độc tôn bay lên, phách tuyệt thiên địa, uy áp hỏa vũ. Đối mặt thẩm lãng cái này duy ngã độc tôn một quyền, bị không chế thật linh tử không có chút nào e ngại chi ý, mà là ngang tàng nên đón tiếp lấy. Oanh ba! Một tiếng nổ rung trời dâng lên, liền thái hoàng bọn người đều bị chấn đầu góc quay cuồng, suýt chút nữa ngất. Một mảnh chân khí hải dương cuồn cuộn mà ra, trong chốc lát che mất gần phân nửa tạo hóa tiên điện, thái hoàng bọn người không có ngăn cản, mà là mượn xung kích chi lực, hướng về hành lang bên trong tối lui. Tại hai người tạo thành dư ba phía dưới, liền bao phủ toàn bộ tạo hóa tiên điện quái đen, đều bị xua tan ra, trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng trạng thái. Đập lên dư âm sóng lớn, Thẩm Lãng rậm chân mà ra, trên thân bao phủ thần quang, tựa như thần vương buông xuống đồng dạng, uy áp chư thiên, nhấc tay nắm thành quả đấm, một quyền đánh rớt, trắng loáng như ngọc, đen như mực, hai loại hoàn toàn ngược lại sức mạnh, tràn ngập tại Thẩm Lãng một quyền này phía trên, hắc bạch chi sắc cuốn quanh, một cỗ hủy diệt cùng sinh cơ tất cả đều tại Thẩm Lãng một quyền này bên trong hiện lên. Nắm đấm rơi xuống, xuyên qua chân linh tử hộ thân chân khí, đánh trúng lồng ngực của hắn, một tiếng tiếng xương nứt vang lên, chân linh tử bay ngược ra ngoài. Ngay tại chân linh tử bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, chân linh chết trên thân lại có một đạo hắc ảnh đi theo, suýt chút nữa bị Thẩm Lãng một quyền này dung ra chân linh tử thể bên ngoài nhưng mà cuối cùng, đạo hắc ảnh kia vẫn là không có bị dung ra chân linh tử thể bên ngoài, lần nữa tiến vào hắn trong thân thể. A, trầm lãng kinh nghi một tiếng, hắn giống như nhìn ra một ít gì, lập tức bước ra mà ra, đi theo mà tới, tiếp tục hướng về chân linh tử công kích mà đi. Liên tại trầm lãng điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh thời điểm, chân linh tử đột nhiên mặt hiện lên dữ tợn, một trương cùng chân linh tử không giống nhau khuôn mặt xuất hiện ở chân linh tử trên khuôn mặt. gương mặt kia vô cùng dữ tợn, nhưng mà mơ hồ lại có thể nhìn ra, cái kia khống chế chân linh tử người diện mạo vốn có, hẳn là một cái vô cùng anh tuấn người. theo gương mặt kia xuất hiện. Chân linh chết thực lực vậy mà bắt đầu tăng vọt đứng lên, mà chân linh tử vốn là khô héo cơ thể, vậy mà bắt đầu khô quắt lên. Thiêu đốt tinh huyết. Thẩm Lãng nhìn thấy chân linh tử nhanh chóng khô héo cơ thể, không khỏi nhịn nó nói. Chân linh tử bị người kia khống chế, cơ thể không khỏi chính mình, tại không địch Thẩm Lãng tình huống phía dưới, bắt đầu thiêu đốt máu tươi đứng lên. Thiêu đốt tinh huyết sau đó, chân linh chết thực lực tăng vọt, vốn là bị Thẩm Lãng dần dần áp chế xuống phong chân linh tử, bắt đầu lật về yếu thế. Tổ cảnh cường giả không phải là không thể nhường thiêu đốt tinh huyết, mà là cần trả ra đại giá quá lớn, nếu không, trước đây kiếm hoàng ba người bị Thẩm Lãng đánh bại thời điểm, cũng sẽ không không đốt đốt tinh huyết thực lực người càng mạnh mẽ hơn thiêu đốt tinh huyết khôi phục càng khó nếu như là hậu thiên vũ giả thiêu đốt tinh huyết còn có thể dựa vào một chút thiên tài địa bảo bù lại nhưng mà tổ cảnh cường giả thiêu đốt tinh huyết những thiên tài địa bảo kia không chút nào không có tác dụng dù sao tổ cảnh cường giả một giọt máu có thể lấp núi chấn hải vô cùng cường đại mỗi thiệt hại một giọt căn bản không phải thông thường thiên tài địa bảo có thể bổ sung trở về nhưng mà thầm lãng mảy may không sợ mi tâm thần quang nở rộ nguyên thần chi hải cực tốc run run ánh mắt trở nên tĩnh mịch lạnh lùng tựa hồ nhìn xuống bầu trời thần phật một vệt kim quang tại trầm lãng trong đầu bắn ra trực tiếp vọt vào không kịp để phòng thật linh tử trong ốc nguyên thần công kích ra ba bị thẩm lãng nguyên thần kim quang xông vào đầu chân linh tử đột nhiên kêu thảm lên, tựa như bị thương giống như dạng thú chân linh tử quỳ trên mặt đất ôm đầu gào thống cổ lấy cái chán xuất hiện giọt nước vậy mồ hôi toàn thân run rẩy tựa như đang chịu đựng to lớn đau đớn. thẩm lãng hai mắt nhắm chặt mi tâm kim quang càng thêm rực rỡ mà chân linh chết gào thét càng thêm thê thảm ngay tại chân linh chết nguyên thần sắp phá diệt thời điểm một đạo hắc ảnh từ chân linh chết trên thân xung ra cũng liền ở thời điểm này đóng chặt hai con ngươi thẩm lãng đột nhiên mở to mắt trí cương trí dương một quyền đánh ra. Tuấn vệ bóng đen công kích mà đi. A. Đạo hắc ảnh kia tựa như vô cùng e ngại Thẩm Lãng trí cương trí dương nằm đấm, vậy mà cả người bốc ra nhẹ nhẹ khói đen, thân hình cũng bị ổn định ở tại chỗ. Bắt lấy cái này tia cơ hội, Thẩm Lãng tại độ đánh ra một quyền, xô trào mãnh liệt quyền ý, tựa như kiêu dương rủ xuống, hỏa cầu thật lớn, trực tiếp rơi vào bóng đen trên thân. Gào thét ngừng, toàn bộ tạo hóa tiên điện đều yên tĩnh lại. Đạo hắc ảnh kia trên người khí tà ác dần dần tiêu tan, đã biến thành một cái trong suốt bóng người. Cái kia trong suốt thân ảnh cũng không còn giận ác, chỉ có an bình, người kia giống như giải thoát, mỉm cười nhìn Thẩm Lãng. Đa tạ tương trợ. Kể từ ta tàn niệm biến thành ác linh sau đó, ta liền đau đến không muốn sống, nhưng mà ác niệm chi phối ta, để cho ta căn bản là không có cách dựa theo ta nguyên bản tư tưởng hành động, dẫn đến giết hại rất nhiều người vô tội. Đạo kia hư hảo bóng người, trên mặt mang hối hận nói: "Thẩm Lãng lắc đầu, thân là chủ tể cương giả, biến thành dạng này, cũng quả thật có chút bi ai." Thẩm Lãng sớm tại phát hiện thật linh tử bị khống chế thời điểm, thì có một chút ngờ tới, bây giờ thấy đạo này thân ảnh hư hảo, Thẩm Lãng càng thêm xác định, người này hẳn là tạo hóa tiên điện chủ nhân, tạo hóa chủ thể. Một cái ác linh có thể khống chế chân linh tử loại này vượt qua thiên nhân ngũ suy đỉnh phong cường giả chắc chắn không là người bình thường có thể làm được, liền xem như cùng là vượt qua thiên nhân ngũ suy cường giả tân niệm, đều khó có khả năng làm đến. Giữa thiên địa, có thể làm đến dạng này, chỉ có chủ tể cường giả, mà tạo hóa tiên điện bên trong liền đã từng vẫn lạc qua một cái chủ tể cường giả, cho nên thẩm lãng đoán được, khống chế chân linh từ người, nhất định là tạo hóa chủ tể. Ngươi biết? Tạo hóa chủ tể tân niệm, cười khổ nói. 667 thứ 692 chương bỏ mình chi mê, B53. 4, Nam. 4. Septin 50, R54. Khẽ gật đầu, có một chút ngờ tới bất quá không xác định, bây giờ thấy ngươi, có thể xác định. E giờ tạo hóa chủ tể là một gã nam tử trung niên, người mặc một bộ trường bảo màu đen, tóc vén lên thật cao thành kế, bị một cây ngọc châm cắm, khuôn mặt củ hấu rõ ràng, rất có vài phần cứng nghị, cho người ta một cỗ không giận tự uy cảm giác. E giờ tạo hóa chủ tể chỉ còn lại cái này một tia tàn niệm, đến không có cho người áp lực gì. Bất quá thẩm lãng bọn người tin tưởng, nếu như tạo hóa chủ tể còn sống, uy áp tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. E lúc này bị tạo hóa chủ tể ác linh không chế chân linh tử cũng yếu ớt tỉnh lại, bất quá chân linh tử đã bản thân bị trọng thương. Lại thêm tâm trí bị đoạt, nguyên thần tổn hại, coi như bây giờ còn sống sót, chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Ez chân linh tử tăng háng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, tựa như bệnh nặng người. Ez khụ khụ, không nghĩ tới, ta nhìn tính và tính, vẫn là không có chạy thoát tử vong hạ chẳng, thực sự là tạo hóa treo người. Ez chân linh tử nhấc lên một hơi, bị ai nói, Ez thẩm lãng không có thương hại chân linh tử, chân linh tử đem bọn hắn đều tính toán trong đó, nhận được kết quả này, cũng coi như trừng phạt đúng tội, coi như chân linh tử không chết, thầm lãng cũng sẽ không bỏ qua hắn, đối với tính toán hắn người, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ đưa tay. E giờ chân linh tử đã dầu hết đèn tắt, đang nói xong câu nói kia sau đó, nằm trên mặt đất, không có sinh tức. E giờ tạo hóa chủ tể đối với chân linh chết chết, không có phản ứng chút nào, tạo hóa chủ tể thấy qua quá nhiều cường giả vỡ lạc, liền xem như chủ tể cường giả, hắn đều từng thấy tận mắt vỡ lạc, chúng chi chỉ là chân linh tử loại này vượt qua thiên nhân ngũ suy định phong cường giả. E giờ tiểu hữu, ta biết ngươi là đánh bại kiếm hoàng ba người bọn họ tiến vào, đã ngươi thông qua được khảo nghiệm, vậy cái này cơ duyên sẽ đưa cho ngươi. E giờ tạo hóa chủ tể không có nói nhiều lời nhảm. Thời gian của hắn cũng không nhiều, lập tức trực tiếp cắt vào chính đề, mang theo thẩm lãng hướng về đại điện chỗ sâu đi đến, lúc này bao phủ tại đại điện chi bên trong khói đen, đã biến mất, tất cả nguy hiểm đều bị giải trừ, thẩm lãng cùng tạo hóa chủ tể tàn niệm đi xong bay, thái hoàng bọn người theo ở phía sau, trầm mặt không nói. E giờ tiên bối, chủ tể cưng giả, đã có thể bất hủ, ngươi làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? E giờ thẩm lãng nghi ngờ hỏi. E giờ tạo hóa chủ tể nghe được thẩm lãng tra hỏi, thần sắc tối sầm lại Chủ tể cường giả có thể thống trị trư thiên vạn vực, thế nhưng là cũng không phải vĩnh sinh bất tử, mỗi một cái vũ trụ sinh sôi, đều có cực hạn của hắn, mà vũ trụ cực hạn chính là kỷ nguyên, mỗi cái kỷ nguyên đến, cũng là tai nạn tính, liền xem như chủ tể cường giả, tại kỷ nguyên đến, vũ trụ đại phá diệt thời điểm, cũng tự thân khó đảm, bảo, trừ phi trốn đến trong hỗn độn, mới có thể tránh thoát kỷ nguyên hủy diệt. E giờ vũ trụ chi bên trong, có rất nhiều trong hỗn độn đi ra ngoài bảo vật, nếu như có thể nhận được những bảo vật kia, liền có thể tại kỷ nguyên tới lúc, mở ra hỗn độn cửa vào, trốn vào, tránh thoát kỷ nguyên đả bỏ, nhưng mà mặc dù hỗn độn bảo vật rất nhiều, nhưng lại có thể gặp không thể cẩu lớn như vậy một cái vũ trụ có thể một cái kỷ nguyên trôi qua đều chưa hẳn có thể gặp phải một kiện hỗn độn bảo vật có thể có được hỗn độn bảo vật người tuyệt đối có nghịch thiên cơ duyên e giờ trước đây ta liền là đã từng từng chiếm được một kiện hỗn độn bảo vật món kia bảo vật là một cái hồ lô màu tím hình dáng bảo vật hồ lô màu tím không có tên ta cho nó đặt tên là tử kim hồ lô tử kim hồ lô có thể thu nạp thiên địa vạn vật liền xem như chủ tể cường giả nếu như một nước vô ý cũng có thể bị nó thu vào đi quả nhiên vô cùng cường đại e giờ ta biết tử kim hồ lô quan hệ trọng đại bởi vì đó là có thể tránh né kỷ nguyên chi vật bất luận cái gì chủ tể cường giả biết sau đó đều sẽ đỏ mắt. Mặc dù ta đối với mình thực lực rất có tự tin, nhưng là không dám lộ ra, mà là âm thầm đem tử kim hổ lô giấu đi. E dơ nhưng mà ta lại không nghĩ rằng giấy không gói được lửa, không biết hủy diệt chúa tể. ở nơi nào đã biết ta có huấn độn bảo vật, vừa mới bắt đầu hủy diệt chúa tể giả bộ như cái gì cũng không biết, một mực cùng ta hư cùng xà hủy. Ta mặc dù biết hủy diệt chúa tể làm người tâm cơ thâm trầm, âm tàn tay độc, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ biết ta có tử kim hổ lô sự tình. Ngay tại một lần đi đến vũ trụ khác tham gia quang minh chúa tể mở tiệc chiêu đại thời điểm, hủy diệt chúa tể vậy mà liên hợp vũ trụ khác chúa tể đối với ta phát động đánh lén, ta một cây chẳng chống vững nhà, bọn hắn lợi dụng pháp tắc sáng tạo ngũ hành vây khốn thần trận, để cho ta mười thành thực lực không phát huy ra một nửa, cuối cùng ta ở tại bọn hắn dưới sự liên thủ trọng thương, nếu không phải cuối cùng ta ném ra tử kim hồ lô hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, chỉ sợ ta căn bản là trốn không thoát bọn họ vây giết. E giờ bất quá ta mặc dù trốn thoát, nhưng mà đã bị hủy diệt pháp tắc nhập thể, trong cơ thể cơ năng đã bị toàn bộ phá hư, cho dù có bất diệt thể cũng khó trốn rơi xuống kết cục. Ta biết ta mệnh không lâu rồi sau đó, liền đem trong thân thể thế giới rời ra bên ngoài cơ thể, tại người vong phía trước khống chế lại kiếm hoàng bọn hắn, để bọn hắn lặp xuống nguyên thần lợi thể. Thay ta thủ hộ võ cảnh, nếu như gặp phải có thể đánh bại ba người bọn họ nhân, liền đem truyền thừa của ta giao cho người. Kia, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau đó, liền có thể tự động rời đi. E giờ vốn là ta muốn lưu lại một kia tàn niệm, chờ đợi cơ duyên người đến, nhưng mà dù sao cũng là chủ tể tàn niệm, hắn vậy mà âm thầm này sinh một loại khác ý thức, thừa dịp ta không chú ý thời điểm, nuốt ta nguyên bản ý thức, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội, rất nhiều tiến vào đại điện chi bên trong người, đều bị ta cái kia tàn niệm giết chết. Nếu không phải hôm nay ngươi xóa bỏ cái kia ác niệm, e rằng còn muốn có vô số người chết thảm trong tay ta. E giờ tạo hóa chủ tể nói thanh sắc đều mậu. Tựa như những người kia chết thảm, cùng hắn không có quan hệ đồng dạng, giống như hắn cũng là người bị hại đồng dạng. E giờ thẩm lãng nghe được tạo hóa chủ tể nói hắn là như thế nào bọn mình, coi như tán đồng, nhưng mà tạo hóa chủ tể về sau những cái kia trách trời thương dân, thẩm lãng lại khịt mũi coi thường, muốn trở thành chủ tể cứng giả, nhất định là một đường giết tới, coi như tạo hóa chủ tể không phải hạng người cùng hung cướp gắt, cũng tuyệt đối ý không phải nhân từ nương tay người, hắn bây giờ làm những cái kia chết ở hắn tàn niệm trong tay người bi ai, cũng có chút làm bộ, bất quá thẩm lãng cũng không nói cái gì, quản hắn là thiên thương người vẫn là cùng hung cướp ngược lại cũng dao động không được hắn tâm trí. Nếu như tạo hóa chủ tể dám tính toàn hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ ra tay giết hắn cái này sợi tàn niệm. E giờ thẩm lãng chưa bao giờ cho là mình là người tốt, nếu có một ngày toàn bộ thế giới đều phản đối hắn, hắn liền sẽ giết toàn bộ thế giới không có thanh niên phản đối. Đây chính là thẩm lãng tính cách. E giờ tạo hóa chủ tể cũng biết, thẩm lãng thì sẽ không bị hắn những lời kia che đậy, vì thế cũng không ở nhiều lời, mang theo thẩm lãng bọn người hướng về hắn chôn thi cốt chỗ đi đến, bởi vì chủ tể thần cách đang tại bản thể của hắn bên trong. E theo thừa hải gian kéo dài, thẩm lãng bọn người rốt cuộc đã tới một tòa khoáng đạt đại điện chi bên trong, nhưng mà tòa này khoáng đạt đại điện chi bên trong lại vô cùng vắng vẻ, chỉ có vị trí giữa trưng bày một bộ quan tài. 668 thứ 693 chương thu được, FE5Z3. G. Ẩm, Z3. T1VútZ3. X, l 1 n N9Y5. Tòa vô cùng khổng lồ quan tài, cao chừng có hơn 10m, tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng, quan tài phía trên khắc họa lấy thần bí hoa văn, nhìn một cái, cho người ta một loại cảm giác hồi hộp. Ez chứa tạo hóa chủ thể thi thể quan tài, tản ra thần tính hào quang, rực rỡ chói mắt, thẳm lãng từ bụng, nếu như là phổ thông tổ cảnh cường giả đi tới nơi này, đoán chừng liền quan tài trung quanh trăm mét còn không thể nào vào được. Ez chúa tể cường giả quá cường đại, liền xem như đã chết đi, cũng không phải có thể mặc người tiết độ. Ez tạo hóa chủ tể tàn niệm, đứng tại cửa vào đại điện, hai tay bóp lấy ấn quyết, chỉ chốc lát, tạo hóa chủ tể quan tài phía trên liền vang lên một hồi kèn kết thanh âm. Ez nắp quan tài bắt đầu chậm chạp di động, cuối cùng một tiếng ầm vang, từ quan tài trên khuôn mặt rơi xuống, to lớn nắp quan tài, đập toàn bộ đại điện đều lay động một cái. Ez các ngươi đi theo ta. Ez tạo hóa chủ tể tàn niệm một ngựa đi đầu, rất thầm lặng bọn người hướng về quan tài chỗ đi đến, tạo hóa chủ tể quan tài sau khi mở ra vẻ này uy áp kinh khủng đã tan đi, thẩm lãng mấy người cũng không cần tiếp nhận áp lực. er nắp quan tài là nghiêng rơi xuống đất, một bộ phận khoác lên quan tài trên khuôn mặt, một bộ phận khác rơi trên mặt đất, thẩm lãng bọn người đi theo tạo hóa chủ tể tan nhiệm, theo nắp quan tài, hướng về quan tài xuôi theo bích đi tới. er đi tới quan tài xuôi theo phía trên, thẩm lãng bọn người cuối cùng thấy được tạo hóa chủ tể chân thân, mặc dù tạo hóa chủ tể đã chết vô số làm thịt, nhưng mà thi thể lại không có một tia hư hao, tựa như một người sống đồng dạng, cù lấu rõ ràng, an tường nằm ở nơi đó. er chúa tể cường giả cũng đã thành tựu bất diệt thể, cho dù chết, cũng có thể đợi đợi bất hủ. Đây mới là chúa tể cường giả chỗ cường đại, nếu không phải là có lấy kỳ nguyên, chúa tể cường giả hoàn toàn có thể vĩnh thế trường tồn, vĩnh viễn sống sót. E giờ tạo hóa chủ tể tàn niệm, tung người nhảy lên, nhảy vào trong quan tài, chui vào tạo hóa chủ tể thi thể bên trong, theo tàn niệm tiến vào, tạo hóa chủ tể thi thể tản mát ra một cỗ thần tính hào quang, cơ thể bắt đầu trôi nổi từ trong quan tài bay ra, tạo hóa chủ tể mi tâm chỗ, tản mát ra một vệt ánh sáng chói mắt. E giờ thầm lặng hai con ngươi hí lại, theo bản năng cảnh giác lên, chỉ cần tạo hóa chủ tể có chút gì động, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên phản kích. Ez giờ hướng tạo hóa chủ thể này, loại sống vô số năm tháng lao quái vật, cho dù chết, cũng có khả năng cho mình giữ lại hậu triều, thường thấy nhất chính là tìm được một cái người thích hợp đoá xá, cho nên coi như tạo hóa chủ thể tàn niệm như thế nào hoa ngôn sáo ngữ, Thẩm Lãng cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Ez thái hoàng mấy người cũng cảnh giác nhìn xem phiêu phù ở trên bầu trời tạo hóa chủ thể thi thể. Ez tạo hóa chủ thể thi thể phía trên đóng chặt hai con người, chậm rãi mở ra, quét Thẩm Lãng bọn người một mắt, sâu kín thở dài, đây là ta dừng lại ở thế gian một khắc cuối cùng, lần này đi qua, ta liền muốn quay về u minh, ai nói chúa tể là bất tử. Ai nói Chúa Tể có thể nhảy ra bên ngoài tám giới? Ezr ai. Ezr tạo hóa chủ Tể sâu kín thở dài một tiếng, cơ thể bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cơ thể càng ngày càng trong suốt, chỉ có mi tâm chỗ, có một cái màu đen giống như tảng đá thứ đồ thông thường, ở nơi đó yên tĩnh trôi nổi. Ezr đi thôi, bản tọa hy vọng ngươi có thể nếu như có thể đột phá đến Chúa Tể chi cảnh, nhất định muốn thay ta giết hủy diệt Chúa Tể tên tiểu nhân kia. Ezr thầm lãng bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, tạo hóa chủ Tể thần cách liền đã rơi vào trong tay hắn, lập tức thầm lặng hơi hơi gật đầu, xem như đáp ứng tạo hóa chủ Tể tình cầu sau cùng. Ez thái hoàng bọn người tất cả đều nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm thầm lãng trong tay khối kia chủ thể thần cách, bởi vì bọn hắn biết muốn trở thành chủ thể nhất định phải thần cách. Ez tại tạo hóa chủ thể biến mất cuối cùng trong mấy mắt, thầm lãng bọn người ai cũng không nhìn thấy tạo hóa chủ thể khoe miệng cái kia một kia cười quỷ quyệt. Ez phanh ba, Ez đầy trời quang hoa về xuống, tại những cái kia quang hoa rơi trên mặt đất trong ngáy mắt đều biến mất hết ở trong không khí. Ez thầm lãng bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, viên kia tạo hóa chủ thể thần cách liền bị hắn thu vào không gian giới trị bên trong. Ez tốt, tất nhiên sự tình đã xong, chúng ta liền trở về a. Ez thầm lãng chắp tay sau lưng xoay người, thản nhiên nói: Ez hắn không có may may thu được thần cách vui sướng, không biết chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm giác tạo hóa chủ tể cho hắn thần cách quá mức đơn giản, thần cách chính là trở thành chúa tể mẫu chốt, vật trọng yếu như vậy, tạo hóa chủ tể cứ như vậy dễ dàng đưa cho hắn. Mặc dù tạo hóa chủ tể cuối cùng cũng làm cho hắn đã giết hủy diện chúa tể, đây coi như là cho hắn thần cách thủ lao, nhưng không có nhường hắn phát hạ bất luận cái gì lợi thể, tạo hóa chủ tể cứ như vậy tín nhiệm hắn, không sợ hắn luyện hóa thần cách trở thành chúa tể sau đó, không giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. E mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà thẩm lãng nhưng cũng không có tiếp tục suy nghĩ, có hay không âm nhu, hiện tại cũng còn vì thời thượng sớm, đợi đến hắn vượt qua thiên nhân ngũ suy, trở thành đỉnh phong cường giả sau đó, luyện hóa thần cách lúc liền biết. E muốn trở thành chỗ tệ, không phải luyện hóa thần cách liền có thể trở thành chỗ tệ, cũng muốn làm từng bước tu luyện, bằng không thần cách bị người bình thường lấy được, luyện hóa về sau, một chút trở thành chỗ tệ, đây không phải là tại khai thiên lớn nói đùa. E giờ chủ thể thần cách bên trong có năng lượng cường đại, muốn tiếp nhận cô năng lượng kia, liền cần muốn vượt qua thiên nhân ngũ suy, đạt đến tổ cảnh đỉnh phong mới có thể có có thể chịu nổi thần cách trong năng lượng. Hơn nữa luyện hóa thần cách vẫn là một cái vô cùng chậm rãi công trình, muốn dần dần tiến đến dần, không thể nhảy lên mà liền. Nếu như luyện hóa quá nhanh, thần cách trong sức mạnh một chút bạo phát đi ra, chúa tể phía dưới không ai có thể chịu nổi. E giờ mới vừa đi ra tạo hóa thiên điện, thầm lãng bọn người sau lưng, liền ầm vang truyền ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, thầm lãng đám người thân hình hơi run nhẹ rồi một lần. Ez thầm lãng bọn người quay đầu liếc mắt nhìn, đi chú tạo hóa tiên điện tấm biển lặng lặng nằm ở dưới chân bọn hắn, mà giống như viễn cổ thần sơn vậy tạo hóa tiên điện sớm đã hóa thành bụi trần. Ez tạo hóa chủ thể tiêu tan sau đó, một mực bao phủ tại tạo hóa tiên điện chúa tể sức mạnh cũng tiêu tán, mà tạo hóa tiên điện không có chúa tể lực lượng bảo hộ, cũng chính là một cái bình thường kiến trúc, tại trải qua vô số năm tháng ăn mòn, căn bản là không cách nào tại tiếp tục sướng sững, chỉ có thể hóa thành một chồng phế tích. Ez thầm lãng bọn người không có dừng lại, bay lên không trung, hướng về vô cảnh ra miệng chô bay đi. Ez trên đường đi khắp nơi đều là hoang vu, ngẫu nhiên cũng có thể thấy trên mặt từng chồng mảnh cốt. e giờ ngay tại sắp tới vó cảnh mở miệng thời điểm, thầm lãng bọn người thấy được một người. e giờ người kia người mặc một thân áo bào đen, tóc có chút lộn xộn, khí tức cũng vô cùng bất ổn, tựa như vừa mới cùng địch nhân từng đại chiến một trận đồng dạng. e giờ thiên tôn, e giờ thầm lãng khẽ cho mày, nhị non đạo. e giờ đạo nhân ảnh kia, chính là cùng thầm lãng có nhân quả lớn lao lúc trước phòng thủ người qua đường, cũng chính là chân vũ đại lục trên vĩnh sinh điện lao thiên tôn. e giờ đế vinh tín cũng nhìn thấy thầm lãng bọn người, bất quá đế vinh tín lại không có mảy may kính sợ, ngược lại dâng lên vẻ vui mừng. Giống như nhìn thấy cái gì cứu tinh đồng dạng. E giờ đế quân, chuyện gì xảy ra? Đế vĩnh tín vậy mà nhìn thấy chúng ta không chạy, ngược lại vẫn còn đang cao hứng. E giờ thái hoàng trong lòng dâng lên một khấu nghi hoặc, lập tức hướng thẩm lãng vấn đạo. 669 thứ 694 chương bị ngạn hòa, U4, Z, H, 0V, T4, Z, O, Z, Z, nhờ H. lắc đầu, ai biết, xem hắn có thể đuổi nịch ra hoa chiêu gì. Đế vĩnh tín mặt hiện lên vui mừng, hướng về thẩm lãng bọn người lao đến, đúng lúc này, một đạo công kích, từ chân trời mà đến thuẫn về Đế Vĩnh Tín vọt tới, đạo kia công kích phi thường cường đại, liền thời không cũng bắt đầu phá toái. cứu ta! Đế Vĩnh Tín cảm nhận được đạo kia công kích, sắc mặt biến đổi lớn, hướng về thẩm lãng lớn tiếng kêu cứu. thẩm lãng khẽ cho mày, cứu hắn. ra lệnh một tiếng, quá hoàng dữ nhất trang sách còn có tần vấn thiên nhau nhau ra tay, ba đạo công kích, đánh vỡ không gian, đón lấy đạo kia công kích mà đi. ờ ờ ba! tiếng vang to lớn truyền đến, toàn bộ bầu trời đều đống nhiên biến sắc, phong vân biến ảo, tựa như tận thế đồng dạng. ba đạo lưu quang, xét qua chân trời, thái hoàng ba người hướng về công kích bắn tới phương hướng đuổi theo. thẩm lãng đứng lơ lửng trên không nhìn xem đế vĩnh tín lãnh đạm vấn đạo chuyện gì xảy ra đế vĩnh tín cười khổ một tiếng thẩm lãng không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy trong chớp mắt ngươi vậy mà đã đạt đến loại cảnh giới này thực sự là thời gian như nước cờ thẩm lãng cười nhạt một tiếng thời gian phí thời gian ai lại sẽ biết mình đường sau này sẽ như thế nào đâu ngươi nói đúng không thiên tôn nghe được thẩm lãng gọi hắn thiên tôn đế vĩnh tín ngượng ngùng nở nụ cười trong lòng không khỏi nghĩ đến tưởng tượng lần thứ nhất gặp phải thẩm lãng thời điểm thẩm lãng vẫn chỉ là một cái liền tiên võ chi cảnh còn không có tấn nhập tiểu võ giả Trước đây lần thứ nhất gặp mặt, Thẩm Lãng cho Đế Vinh Tiến sâu nhất chính là vậy không khuất ý chí, hắn từng dùng Huyễn Cảnh, thăm dò Thẩm Lãng, lấy đồ sát hắn thẩm ra một nhà, tới kích động Thẩm Lãng, nhưng mà Thẩm Lãng lại có thể tỉnh táo bài trừ. Huyễn Cảnh không có chút nào bị kiều hận choáng váng đầu óc. Vốn là hắn còn chuẩn bị giết Thẩm Lãng, nhưng mà lên một tia lòng yêu tài, ôm trêu đùa tâm tính, thì cho Thẩm Lãng một chút cơ duyên, xem hắn có thể đi bao xa, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Lãng vậy mà tựa như thiên địa sủng nhi, đã xảy ra là không thể ngăn cản trong khoảng thời gian ngắn liền phát triển đến rồi có thể so với vĩnh sinh điện thế lực cuối cùng lại đem hắn chú tâm kinh doanh vĩnh sinh điện khu trục ra trần vũ đại lũ tất cả những điều này nhất định chính là một đời bá chủ truyền kỳ để cho người ta nhịn không được thầm khen một tiếng ai tuế nguyệt vô tình tương lai là dạng gì ai lại sẽ biết đâu thẩm lãng không có ở nói nhảm mà là lãnh đạm nhìn xem đế vĩnh tín chờ đợi câu trả lời của hắn đế vĩnh tín trở lại chuyện chính truy sát ta người ta cũng không biết hắn là người nào chỉ biết là tên của hắn là cửu u cũng là một vị có thể so với tổ cảnh định phong cường giả vốn là chúng ta nước giếng không phạm nước sông nhưng mà ta tại một nơi lấy được một đóa hoa, đóa hoa kia mỹ lệ phi thường, xinh đẹp đơn giản không chân thực, tựa như giống như mộng ảo, ta cảm giác hoa này bất phàm, liền thu đứng lên, nhưng là không nghĩ đến, vậy mà đưa tới người kia, người kia một câu không nói, liền ra tay với ta, tựa như vô cùng bầu không khí đồng dạng, nếu không phải ta còn có một chút gắt chủ bài, căn bản là không cách nào từ trong tay hắn trốn ra được. Nghe được đế vĩnh tín mà nói, thẩm lãng khẽ cho mày, cứu u, lại là hắn, Thẩm lãng không khỏi nhị non nói, là ai? Người biết hắn, đế vĩnh tín nghe được thầm lãng nhị non âm thanh, không khỏi nghi ngờ hỏi tình hôn lại thẩm lãng, thản nhiên nói, lần này cứu ngươi, coi như hoàn lại ngươi cho ta cơ duyên ân tình, ngươi đi đi, lần sau gặp lại, ta tuyệt đối sẽ không dưới tay lưu tình. đế vinh tín bị thẩm lãng mà nói, làm cho không khỏi cứng lại, bất quá thẩm lãng bây giờ khí thế ngày càng nguy lòng, đế vinh tín cũng không dám nói thêm cái gì, mà là nhìn thật sâu thẩm lãng một mắt, quay người rời đi, hướng về võ cảnh phương hướng lối ra bay đi. các loại, ngay tại đế vinh tín vừa mới phải chuẩn bị rời đi thời điểm, thẩm lãng thanh âm vang vọng tại hắn bên hay, đế vinh tín thần sắc không khỏi biến đổi, sắc mặt âm trầm xoay người, trầm giọng nói, thầm lãng, chẳng lẽ ngươi nghĩ lật lọng? Thẩm lãng lạnh rên một tiếng, ta Thẩm lãng nói ra nhất định quả, còn không đến mức lật lọng. Ta gọi lại ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, đem đóa hoa kia lưu lại. Ngươi bốn. Đế vinh tín thần sắc giận dữ, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là không có phản kháng, mà láng ngoan ngoãn lấy ra đóa hoa kia, ném cho Thẩm lãng, phất tay háo rời đi. Đế vinh tín lấy được đóa hoa kia, là một đóa mỹ lệ phi thường hoa, cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác, chính là lấy Thẩm lãng thực lực, nhìn thấy đóa hoa kia, cũng không khỏi có trong chốc lát thất thần. Phu quân, đóa hoa này thật quỷ dị, ta vậy mà suýt chút nữa mê thật ở trong đó. Nhan Như Ngọc nhìn xem cái đóa kia phiêu phù ở bên trên bầu trời hoa, không khỏi kiêng kỵ nói: "Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Như Ngọc, ngươi có biết đóa hoa này lai lịch?" Nhan Như Ngọc mê mang lắc đầu một cái, "Phu quân, Như Ngọc không biết." Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, thành thật nói, "Hoa này có một vô cùng vang dội tên, tên là Kiên Ngạn Hoa." "Kiên Ngạn Hoa?" Nhan Như Ngọc không hiểu nhìn xem Thẩm Lãng, nàng cùng Thẩm Lãng không phải người của một thế giới, căn bản cũng không biết Kiên Ngạn Hoa truyền thuyết, cho nên Thẩm Lãng nói ra Kiên Ngạn Hoa sau đó, Nhan Như Ngọc căn bản cũng không biết Kiên Ngạn Hoa đại biểu cho cái gì. Kiên Ngạn Hoa chính là lớn lên ở trong địa ngục một báo hoa. Nghe nói tiêm ngạn hoa có thể dẫn độ những cái kia âm linh siêu thoát bị ngạn, Quên chuyện cũ trước kia, giành lấy cuộc sống mới, mà chút cũng chỉ là tiêm ngạn hoa một loại. Kỳ thực tiêm ngạn hoa còn có một cái tác dụng lớn nhất, liền xem như những cái kia thượng cổ đại năng, vạn cổ cứng giả. Nếu như gặp phải tiêm ngạn hoa, đều sẽ điên cuồng. Thẩm lãng trong đầu nhớ lại hắn ở tiền thế, đối với tiêm ngạn hoa một chút truyền thuyết, chậm rãi đối với Nhan Như Ngọc giải thích nói. Là cái gì? Nhan Như Ngọc bị thẩm lãng giảng thuật tiêm ngạn hoa truyền thuyết, thật sâu hấp dẫn, không khỏi truy vấn. Vĩnh sinh sáu, vang một tiếng bang thật lớn từ phương xa chuyển đến, liền toàn bộ võ cảnh cũng hơi run một cái. Thái hoàng trong tay nhân hoàng kiếm tản ra vô biên uy thế, cùng một trang sách cùng tần vấn thiên vây công lấy một cái bao phủ tại trong hắc vụ nam tử. tên nam tử kia trên thân âm khí cực nặng, tựa như địa ngục đi ra ác quỷ đồng dạng, mỗi một chiêu trong khi xuất thủ đều có vô số ánh linh gào thét, âm trầm kinh khủng, quỷ khí xông nhiên. Hoàng tuyên chi thủy từ địa ngục mà đến, có rửa thế gian hết thảy ô uế. Thái hoàng ba người công kích tại hoàng tuyên chi thủy phía dưới, tất cả đều bị phá diện, căn bản là đối với cửu u không tạo được tổn thương. Hoàng tuyên chi thủy bao phủ quanh thân, vạn pháp bất sâm, thái hoàng ba người công kích. Đối mặt Hoàng Triển Chí Thủy, căn bản cũng không có mấy may biện pháp. Thái Hoàng ba người đem Cửu u vây vào giữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, người này vô cùng kỳ dị, tựa như căn bản cũng không thuộc về nhân gian đồng dạng, ngược lại càng giống âm linh. "A, các ngươi trên thân vậy mà cùng ta có lấy nhân quả liên lụy." Cửu u âm thanh âm ngũ lạnh lẽo, kinh nghi nhìn xem Quá Hoàng giữ nhất trang sách. "Nhân quả chi đạo, hư vô mờ mịt, coi như võ giả thực lực cường đại, cũng rất ít có người đối với nhân quả chi đạo có hiểu rõ." Cửu Vũ thân là minh giữa người chấp trưởng, mặc dù không có Phật tổ bọn người đối với nhân quả chi đạo hiểu sâu như vậy, nhưng là có hiểu một chút. 670 thứ 695 chương đại chiến cửu u, 605. R. E F. K. Im. Y thì 23. The IT 4. Ngươi chính là minh giới người chấp trưởng, Cửu U. Một đạo tiếng cười xa xa truyền đến, theo tiếng cười rơi xuống, Thẩm Lãng mang theo nhan như ngọc, đi tới thái hoàng bọn người bên cạnh. Ân. Cửu U xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Thẩm Lãng, che chắn tại khói đen phía sau lông mày hơi nhíu. A, ngươi nhân quả cùng ta dây dưa sâu hơn, đây là có chuyện gì? Cửu U lỷ nó nói. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, ngươi cùng ta có nhân quả đó là bởi vì ta chính là địa phủ chi chủ, ngươi là ưu minh người chấp trưởng, chúng ta nếu là không có nhân quả, như thế nào có thể? cái gì? ngươi là địa phủ người chấp trưởng, địa phủ người chấp trưởng không phải diêm vương cùng địa tạng vương. ta cùng bọn hắn trước đây không lâu còn từng đã gặp mặt, căn bản cũng không phải là ngươi. cửu ưu thần sắc khẽ biến, lập tức bất thiện nhìn xem thầm lãng, trên mặt mang vẻ không tin. ha ha, ai nói qua cho ngươi, địa phủ thì nhất định là diêm vương cùng địa tạng vương. ta thầm lãng mới là địa phủ chi chủ, bởi vì ta thầm lãng, muốn ai sinh người đó liền sinh, muốn cho ai chết người đó liền chết ta mới là sinh tử luân hồi trưởng khống giả. Thẩm Lãng âm thanh rơi xuống, đống nhiên một quyền đánh ra, thượng đế chi uy ầm vang một phát, thiên địa vì đó biến sắc. Thẩm Lãng đang chuẩn bị hiện thân thời điểm, liền đã làm xong động thủ chuẩn bị. Cửu U cũng là huyền hoàng vũ trụ người, cũng là thượng cổ thần ma. Lần này Cửu U đột nhiên xuất hiện ở võ cảnh bên trong, nhường Thẩm Lãng không khỏi cảnh giác, hắn chuẩn bị tụ tập quá hoàng bọn người, đem Cửu U bắt giữ, xem biết đánh nhau hay không nô gia huyền hoàng vũ trụ sự tình. Lần trước tại Trư Thần Đại Lục liền đã từng gặp được bạch hổ, mà ở truy đuổi thượng đế thời điểm, cũng từng phát hiện qua quảng thành tử manh muối. Hắn bây giờ cho ở vũ trụ cùng huyền hoàng vũ trụ là hai cái song song vũ trụ, vốn là hai cái không liên hệ nhau vũ trụ, vậy mà xuất hiện huyền hoàng vũ trụ người, điều này không khỏi làm cho thầm lãng cảnh giác, cho nên hắn không định lại tiếp tục bị động xuống, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đợi đến xuất hiện nguy cơ thời điểm, có thể thông dòng đối mặt. Đối với huyền hoàng vũ trụ, thầm lãng vẫn là vô cùng kiên kỵ, hắn kiếp trước thế giới kia thượng cổ chư thần nhiều lắm, nhưng cái kia phong thần phía trước, thời kỳ hồng hoàng kim tiên cùng bản thánh, thánh nhân cũng là thủ đoạn thông thiên lợi, liền xem như lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu những người kia, hắn cũng không nhất định liền có thể toàn thắng. Bởi vì thời kỳ Hồng Hoang thần phận, cũng là có thể lấy yếu thắng mạnh người, bọn hắn mỗi người đều có pháp bảo của mình, một khi thả ra pháp bảo, nếu như không có khắc chế chi pháp, nghĩ thắng qua bọn hắn, rất khó. Đối mặt Thẩm Lãng đánh ra bá đạo một quyền, Cửu Vũ lạnh rên một tiếng. Thẩm Lãng đột nhiên đối với hắn phát động công kích, nhường Cửu Vũ tức giận vô cùng, vốn là Cửu Vũ là truy tìm bị ngạn hoa mà đến, nhưng là không nghĩ đến, vậy mà chậm một bước, nhường người kia đi trước một bước trích đi bị ngạn hoa, cho nên hắn giối cơn nóng giận, liền đối với Đế Vinh Tín phát động công kích, bất quá Đế Vinh Tín cũng không phải người bình thường, áp chủ bài vô số, coi như Cửu Vũ so Đế Vinh Tín cường đại rất nhiều nhưng cũng không có trước tiên cầm xuống đế Vĩnh Tín, mà cũng là bởi vì lần trì hoãn này, nhường đế Vĩnh Tín chờ được Thẩm Lãng, nhường hắn chuẩn bị đánh giết đế Vĩnh Tín đoạt lại bị ngạn Hoa nguyện vọng phá diệt. K3. Một cú cực hạn băng lãnh hàn khí thấu xương, từ Cửu Vũ trên thân phù phát, trong nháy mắt đóng kết toàn bộ hư không, Thẩm Lãng bá đạo một quyền, tại này cổ đóng băng phía dưới, trong nháy mắt phai mở, hóa thành vụ băng, tiêu tan ở trong thiên địa. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, hắn đã sớm biết, một quyền này căn bản là không cách nào đối với Cửu Vũ tạo thành tổn thương chút nào, một quyền này đây là chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Trong chốc lát, ba đạo công kích, trong nháy mắt đủ mọi màu sắc hướng về Cửu U công kích mà đi. Tần Hư Thiên, Thái Hoàng, một trang sách náo náo ra tay, trợ giúp Thẩm Lãng hướng về Cửu U công kích mà đi. Thẩm Lãng phụ thể thời gian đã đến, mặc dù có một chút cảm giác suy yếu, thế nhưng là bị hắn áp chế một cách cưỡng ép ở. Thái Hoàng bọn người biết Thẩm Lãng tình huống, cho nên không dám buông lòng cảnh giác, mà là nhao nhau bộc phát toàn lực, tranh thủ trong thời gian ngắn, đem Cửu U bắt giữ. Thẩm Lãng tứ nhân vây quanh Cửu U điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời chân khí ngưng dọc, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, đánh toàn bộ võ cảnh cũng hơi chấn động lên võ cảnh tại tạo hóa chúa tể cuối cùng một tia tàn niệm triệt để tiêu tan sau đó, đã đối mặt phá diệt bên dưới, bây giờ tại trầm lãng năm tên người thật mạnh chiến đấu phía dưới, cuối cùng không chịu nổi tiếp nhận, triệt để phá diệt. Thiên băng địa liệt, quần sơn sụp đổ, núi lửa phun trào, lòng đất nham tương tuôn ra, tựa như vỏ quả đất biến thiên, tận thế đồng dạng, tràng cảnh phi thường khủng bố. Như Ngọc, người trước ra ngoài." Thẩm Lãng hướng về phía Nhan Như Ngọc hô một tiếng, lập tức tiếp tục gia nhập vào vây công cửu u bên trong chiến trường. Nhan Như Ngọc không do dự, phi thân lên, hướng về võ cảnh phương hướng lối ra bay đi. Nhan Như Ngọc không phải không quả quyết người, nàng biết lúc nào nên quả quyết, cho nên không chút nào dây dưa dài dòng vọt ra khỏi võ cảnh. Theo Nhan Như Ngọc rời đi, võ cảnh cuối cùng ầm vang nổ nát vụn, chỉ thấy tại vũ trụ không biết trong tinh không, một ngôi sao ầm vang nổ nát vụn, một cỗ kinh khủng dư ba hướng về vũ trụ bốn phía phúc tản mát. Sẽ ở đó cỗ kinh khủng dư ba hướng về bốn phía phúc tản mát thời điểm, năm thân ảnh một đường đại chiến lấy, từ trong dư âm xung ra, mặc dù dư ba phi thường khủng bố, nhưng mà năm người lại làm như không thấy, đối với đạo kia kinh khủng dư ba, thần sắc bất vi sở động. Một kiếm cách một thế hệ thái hoàng một kiếm chém ra, phảng phất khai thiên tịch địa, tối tâm thâm thúy vũ trụ, trong chốc lát bị kiếm quang chiếu sáng, ôm theo vô thượng cự uy, hướng về Cửu Vũ giận bổ mà đi. Thấy cảnh này, Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, tại kiếm quang buông xuống Cửu Vũ đỉnh đầu thời điểm, Thẩm Lãng bước ra một bước, kim long gào thét, một đầu hơn vạn mét dáng dấp kim sắc ngũ trào thần long, đột nhiên hướng về Cửu Vũ đánh tới. "Cười tận anh hùng a." Một tôn cổ Phật hư ảnh, xuất hiện ở vũ trụ chi ở giữa, tôn này cự Phật, đầu đội trời, chân đạp đất, tựa như đem toàn bộ tinh không đều chống được đựng dạng. Cự Phật một trưởng vỗ phía dưới, chư thiên vĩ lực ngưng kết, hóa thành một chỉ quả đấm to lớn muốn em cửu u ép thành thì nát, thầm lãng tam nhân liên thủ công kích, đánh vỡ cực hạn, thẳng bức đỉnh phong tổ cảnh cường giảm một kích toàn lực. cửu u bị ba người liên thủ công kích khóa chặt, căn bản cũng không có cơ hội tránh né, chỉ có thể lựa chọn đối cứng. cửu u sắc mặt tái nhợt, dâng lên ngưng trọng, sớm đã không có trước đây thời điểm bình tĩnh thong dòng. kế 3 toàn bộ tinh không đều rất giống pha lê đồng dạng, bị bốn người giao thủ đánh phá thành mảnh nhỏ, nếu không phải vũ trụ chi lực thủng vĩ, bốn người tạo thành phá hư, bị không ngừng khôi phục, cũng không biết ở đây lại biến thành bộ dạng gì. phước ba, cửu u phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Một tiếng ầm vang đụng nát một khỏa thiên thạch, mà Thẩm Lãng Tam nhân cũng đổ bay mà ra, thương thế cũng không có so Cửu lũ nhẹ bao nhiêu. Ngay tại song phương lưỡng bại câu thương thời điểm, một đạo đế vương hư ảnh buông xuống tại Cửu lũ trước người, tần Hướng Thiên khuôn mặt trang nghiêm, toàn thân bao phủ một cô vô cùng đậm đà uy nghiêm, tựa như bao quát chúng sinh đế vương đồng dạng. Quân Lâm Thiên Hạ Đế Vương Hư ảnh chậm rãi giơ tay lên, bá đạo một quyền đánh xuống. 671 thứ 696 trường trợ giúp phế bà. Vốn là nát bầy thiên thạch, tại tần Vân Thiên một quyền này phía dưới, tất cả đá vụn tất cả đều hóa thành bụi. Quân Lâm Thiên Hạ chính là tần đế trở thành đế hoàng sau đó sáng tạo kết hợp tần đế lúc đó uy áp cựu thiên thập địa nhất thống chư thần đại lục như thế một quyền đánh đến ra hoàn vũ đều sẽ đánh sập cựu u cơ thể hóa thành một đạo lưu tinh hướng về phương xa trốn chạy mà đi mặc dù cựu u thực lực muốn so thẩm lãng tư nhân cao hơn rất nhiều nhưng mà thẩm lãng tư nhân vượt cấp mà chiến thực lực quá cường đại nếu như là đơn nhất đối chiến lời nói thẩm lãng tư nhân ai cũng không phải cựu u đối thủ bất quá thẩm lãng tư nhân liên thủ lại cũng không phải cựu u có thể đối thắng truy thẩm lãng áp chế lại trong thân thể thương thế trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về cựu u đu đuổi theo cựu u chính là huyền hoàng vũ trụ người Thẩm lãng thể phải từ trên người hắn mở ra đột phá khẩu, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho Cửu U có hy vọng chạy trốn. Tần Hướng Thiên là thẩm lãng từ nhân bên trong, thủ thương nhẹ nhất, tại trầm lãng thoại âm rơi xuống sau đó lấy so thẩm lãng tam nhân nhanh hơn tốc độ, hướng về Cửu U đuổi tới. Cửu U bản thân bị trọng thương, căn bản là không cách nào dùng ra quá nhanh tốc độ, càng thụ được Tần Hướng Thiên càng đuổi càng gần, Cửu U trong lòng dâng lên vẻ phẫn hận, không nghĩ tới truy tung bị nạn hoa trên trăm năm, chẳng những bị nạn hoa không có bắt được, bây giờ lại gặp phải mấy cái này sát tinh, còn bị đuổi giống như chó nhà có tăng, nghĩ hắn Cửu U chính là minh giới người chấp chưởng, vậy mà lại nghèo túng đến nước này ngay tại cửu u lên trời không đường, xuống đất không môn chi lúc vũ trụ sâu trong tinh không, vậy mà truyền đến một tiếng giống như hào châu âm thanh. Hồng ba, hư không chấn động, một vệ sáng nhanh chóng hướng về cửu u đám người phương hướng bay tới. Nghe được sâu trong tinh không vang lên âm thanh kia, cửu u thần sắc vui mừng, là trăm chúng nghe địa tạng huynh mau tới cứu ta. Theo cửu u âm thanh rơi xuống, một cái đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, sư tử đôi, kỳ lân đủ kỳ quái yêu thú trở đi một cái khuôn mặt âm linh hỏa tượng nhanh chóng bay tới. Cái kia danh hòa thượng, người mặc nóng đỏ cà sa, tay cầm tràng hạt, cột tại chăm chú nghe trên người trên đùi đặt ngang một cái tích trượng, dáng vẻ trang nghiêm. Ngã Phật từ bi. Còn chưa đi tới cựu ú trước người, địa tạng vương lớn tiếng tiếng động lớn một tiếng phát hiệu, một cỗ như có như không sóng âm, hướng về bốn phía quyết tán hắn ra. Xông lên phía trước nhất tần hướng thiên nằm ở trong, bất quá tần hướng thiên tại có chuẩn bị, tại sinh sóng tới thời điểm, hai tay cực tốc biến huyễn, một đạo ấn quyết trong tay hắn bộc phát. Đế vương chi khí tràn ngập tinh không, một đạo to lớn ấn quyết bộc phát ra. ở mà ba, hai đạo công kích chạm vào nhau, chấn động toàn bộ tinh không cũng hơi run rẩy lên. Đế vương ấn tần đế tâm kinh bên trong tối cường ấn quyết. Một tiếng tiếng sương nước vang lên, tần hướng tiên bay ngược mà quay về, bị chạy tới một trang sách tiếp trong tay. Tần hướng tiên hai tay run rẩy, hơi hơi uốn lượn, vừa rồi tại cùng địa tạng vương trong lúc giao thủ, tần hướng tiên ăn một ít thịt tỏi. Địa tạng vương, thầm lãng thấy tạng vương ngồi xuống chăm chú nghe, không khỏi cao mày nói, cái gì? hắn là địa tạng vương. Một trang sách cùng thái hoàng bọn người nghe được thầm lãng mà nói, khẽ cho mày. Địa tạng vương tên, bọn hắn không xa lạ gì, bởi vì thầm lãng tại chân vũ đại lục sáng tạo địa phủ thời điểm, thì có địa tạng vương phong hảo mà một trang sách trong địa phủ vị trí chính là địa tạng vương. Sao ngươi lại tới đây? Cựu u nhíu mày hỏi hướng địa tạng vương. Phật tổ tính ra ngươi gặp nạn, vừa vận ta ở vùng tình vực này, liền phái ta tới trợ giúp ngươi. Nghe được địa tạng vương giảng giải, cựu u hơi hơi gật đầu. Địa tạng vương trong miệng Phật tổ chính là phương tây đại lôi âm tự như lai, như lai có thể tính tới chuyện của hắn, không tính quá kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào chật vật như vậy? Địa tạng vương nhìn thầm lãng bọn người một mắt, trong lòng dâng lên vẻ ngưỡng trọng, lập tức vấn đạo. Ta một mực tại truy tìm bỉ ngạn hoa, không nghĩ tới tại một mảnh bỏ hoàng trong đại lục gặp bọn hắn. Tên thiếu niên kia thật giống như biết một chút chuyện của chúng ta, nghe được tên của ta sau đó, liền đối với ta phát động công kích. Cửu Vũ Thần sắc tức giận liếc mắt nhìn đứng tại thái hoàng trong đám người giữa Thẩm Lãng, chậm rãi nói: "Ân, trên người người này cùng chúng ta có rất lớn nhân quả, hẳn phải biết một số việc." Địa Tạng Vương chính là Phật môn cao tăng, đối với nhân quả có rất sâu linh mộ, cho nên liếc thấy đi ra. "Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lấy thực lực của chúng ta, nghĩ thắng qua bọn hắn, rất khó." Mặc dù Thẩm Lãng tứ nhân đều bị một chút thương thế, thế nhưng là cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng thương thế, hắn cùng Địa Tạng Vương chưa chắc có thể bắt giữ Thẩm Lãng tứ nhân. Thẩm Lãng thấy tàng Vương xuất hiện, liền biết hôm nay muốn bắt giữ Cửu Vũ kế hoạch, muốn gặp trở ngại. Dù sao Điệu Tạng Vương cũng là một cái tổ cảnh tột cùng tồn tại, bốn người bọn họ cũng đều có thương thế tại người, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, miễn cương đại chiến, chỉ có thể lưỡng bại cầu thương. Chúng ta đi." Địa Tạng Vương quyết định thật nhanh, không có chút nào dây dưa dài dòng, nhường chăm chú nghe trở đi hắn cùng với Cửu Vũ hai người, hướng về tinh không chỗ sâu bay đi. Thẩm Lãng không có truy, bởi vì lấy bốn người bọn họ thực lực bây giờ, căn bản là không có cách ngăn lại Điệu Tạng Vương hai người, đuổi theo cũng không có tác dụng gì, hơn nữa Huyền Hoàng vũ trụ cường giả vô số bọn hắn còn có thể gặp phải mai phục. Vốn là ngẫu nhiên gặp phải tiểu u, Thẩm Lãng còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà Điệu Tạng Vương đột nhiên xuất hiện, nhường Thẩm Lãng không khỏi cảnh giác, huyền Hoàng Vũ Trụ đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì những thứ này thời kỳ hồng hoang cương giả đều rối rít xuất động, phân tán tại mỗi cái trong vũ trụ, bọn hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì? Thẩm Lãng bọn người phân biệt phương hướng một chút, lập tức hướng về Chư Thần Đại Lục vị trí bay đi. 4. Ba ngày sau, Thẩm Lãng bọn người về tới Chư Thần Đại Lục Vũ trụ tinh không quá mức mênh mông, nếu không phải Tần Hướng Thiên có tọa độ, Thẩm Lãng tự nhân nói không chừng còn muốn trong tinh không tại đợi mấy ngày mới có thể tìm được Chư Thần Đại Lục vị trí. Võ cảnh khoảng cách Chư Thần Đại Lục rất xa, trước đây Thẩm Lãng bọn người là thông qua võ cảnh quật tổ mới đi đến võ cảnh, không có quật tổ mà nói, đoán chừng không ai có thể trong tinh không tìm được võ cảnh địa điểm. Trở lại Chư Thần Đại Lục, Thẩm Lãng tự nhân đi thẳng tới ở vào Tần lĩnh Tần Gia bên trong, Tần Hoành nhìn thấy Tần Hướng Thiên đột phá đến người thật mạnh chi cảnh, vui vô cùng, bọn hắn Tần Gia từ Tần Đế sau đó, cuối cùng lại có người đột phá đến người thật mạnh, bọn hắn Tần Gia muốn quật khởi. Bất quá tần hướng thiên tại trải qua võ cảnh sự tình phía sau đã đối với chư thần đại lục lên chuyện, không có quá lớn tâm tư, hư không vô tận cùng người chúa thể kia mới là hắn hướng tới. Trước đó còn không có đột phá đến người thật mạnh thời điểm, tần hướng thiên là lấy người thật mạnh làm mục tiêu. Bây giờ thấy được một thế giới khác, hắn đối với đột phá tới cường giả đã không có lấy trước như vậy mừng rỡ. Tần hoành cảm nhận được tần hướng thiên tâm không ở chỗ này, không khỏi thần sắc biến đổi, lập tức miễn cưỡng nở nụ cười, để cho người ta mang theo thẩm lãng tam nhân đi xuống nghỉ nơi, mà đem tần hướng thiên mang đi, đi bí mật trò chuyện với nhau. 672 thứ 697 chương ngất ngệ đối với tần gia viện nhà, Thẩm Lãng căn bản cũng không có tâm tình đi biết. Về đến phòng bên trong, Thẩm Lãng bắt đầu bế quan đứng lên, hắn cũng thụ một chút thương thế, lại thêm phụ thể phía sau tác dụng phụ, Thẩm Lãng phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. 4. Tần gia trong phòng nghị sự, một chút tần gia trưởng lão và cao tầng phân loại mà ngồi, Tần Hoành thần sắc âm trầm nhìn về phía Tần Hướng Thiên. Hướng Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào lần này trở về, ta cảm giác ngươi thay đổi rất nhiều. Tần Hoành âm thanh trầm thấp vốn nào? Tần Hướng Thiên ánh mắt quét mắt đám người một mắt, các ngươi không có ở võ cảnh bên trong, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta chư thần đại lục chỉ là giọt nước trong biển cả, vũ trụ mênh mông, coi như chúng ta Tần gia có thể đồng ý chư thần đại lục thì có thể làm gì? Tại những cái kia đại năng trước mặt, còn không phải giống như sâu kiến, phất tay có thể diệt. Nghe được Tần Hướng Thiên mà nói, Tần gia người tất cả đều thần sắc không khỏi biến đổi, Tần Hoành trầm giọng nói, Hướng Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Tần Hướng Thiên cũng không có giấu giếm, đem võ cảnh bên trong phát sinh sự tình, tất cả đều cùng Tần gia người nói một lần. Hướng Thiên Thần công tử thật sự lấy được chủ tể thần cách. Tần Hoành trong hai tròng mắt thoáng qua một tia mịt mở chi sắc, thần sắc bình tĩnh vững đạo. Tần Hướng tiên nhíu mày nhìn Tần Hoành một mắt, không khỏi cười lạnh nói: Đại ca, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không nên có tư tưởng đừng có. Ta tất nhiên có thể nói cho các ngươi biết, sẽ không sợ các ngươi có ý tưởng. Thẩm lãng là cái gì thực lực, các ngươi đều hẳn phải biết. Hơn nữa dưới tay hắn hai người cũng đột phá đến người thật mạnh, nếu như các ngươi muốn đoạt thức ăn trước miệng còn mà nói, sợ rằng sẽ rước họa vào thân. Đến lúc đó đừng trách ta không cứu ngươi nhóm. Coi. Như ta ra tay, chúng ta tần gia cũng chỉ có diệt vong kết cục. Các ngươi vẫn là sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy à? Đừng chờ đến lớn kết tới, tự thân khó đảm bảo. Tần Hướng Thiên nói dứt lời phía sau, quay người rời đi, không có chút nào cho Tần Hoành bọn người ở tại cơ hội nói chuyện. Theo Tần Hướng Thiên rời đi sau đó, Tần Gia trong phòng nghị sự yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người ở đây đều ở đây riêng phần mình trầm tư thời điểm. Một cái khuôn mặt phổ thông, tuổi trừng 40 năm từ đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Gia chủ, dựa theo Hướng Thiên nói tới. Chủ tể thần cách là có thể trở thành chủ tể mấu chốt, chỉ cần có chủ tể thần cách, liền trăm phần trăm có thể trở thành chủ tể. Nếu như chúng ta bỏ lỡ cơ hội lần này mà nói, sợ là chúng ta về sau cũng không có cơ hội nữa. Tần Hoành chắp tay sau lưng giả bước, lập tức nhíu mày trầm giọng nói: Chủ tể thần cách tuy tốt, nhưng là cần thực lực. Bây giờ chủ tể thần cách tại thẩm lãng trên thân, coi như chúng ta tần gia át chủ bại ra hết, cũng căn bản không phải thẩm lãng đối thủ. Hơn nữa đến lúc đó còn có thể giống Hướng Thiên nói tới, chúng ta tần gia căn bản là chịu không được thẩm lãng lừa dập. Tần Hoành mà nói, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt xuống. Trung Phi tới nói, hay là thực lực vấn đề? Nếu như Tần gia có đánh giết Thẩm Lãng thực lực, vậy bọn hắn cũng sẽ không quấn quyết như vậy. Tần Hoành nhìn thấy tất cả mọi người đều trầm mặt lại, hai con ngươi khẽ híp một cái, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? 4. Hôm sau, Thẩm Lãng trong phòng, Tần Hướng Tiên cùng Thẩm Lãng ngồi đối diện nhau. Người cùng bọn hắn đều nói. Thẩm Lãng nhấp một miếng trà, cười nhạt vấn đạo. Tần Hướng Tiên khẽ gật đầu, nói, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không cứ như vậy từ bỏ, chỉ sợ bọn họ sẽ có động tác. Thẩm Lãng bất đắc dĩ thở dài, người chết vì tiền chim chết vì ăn, thế giới của võ giả cũng không thiếu được tham lam, ta sợ gì không ngăn cản ngươi nói, chính là muốn thăm dò một chút bọn hắn nếu như bọn hắn có thể chịu được lấy loại cám dỗ này, ta nói không chắc thật đúng là muốn cho các ngươi tần gia thống trị chư thần đại lục, cũng nói không chừng đấy chứ. tính toán, hết thảy đều xem chính bọn hắn tạo hóa. tần hướng tiên yếu đốt thở dài một cái. thầm lãng trở lại chư thần đại lục đã có một chút thời gian, nhưng mà nhường thầm lãng nghi ngờ là nhan như ngọc cùng nguyên chân dương vậy mà không còn tin tức. trong lúc đó, thầm lãng đã từng phái thái hoàng đi thiên sơn tìm kiếm nhan như ngọc cùng nguyên chân dương, nhưng mà hai người bọn họ thật giống như hư không tiêu thất một cái giống như vậy mà không có một tia tin tức. thân huynh, chỉ sợ ta phải ly khai một đoạn thời gian. một ngày này. Tần Hướng Tiên mới vừa đến Thẩm Lãng căn phòng bên trong, Thẩm Lãng liền đối với Tần Hướng Tiên nói. Tần Hướng Tiên khẽ cho mày, là liên quan tới tôn phu nhân chuyện sao? Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta lúc trở lại, liền đã giải ra tin tức, Như Ngọc cùng Chân Dương hai người bọn họ nhận được tin tức, không, có khả năng không tới tìm ta, trừ phi bọn hắn gặp chuyện gì, Như Ngọc mặc dù không có đạt đến người thật mạnh chi cảnh, nhưng là có hợp đạo thực lực, người bình thường căn bản là không làm gì được bọn họ, xem ra là có cường giả âm thầm ra tay. Ta với ngươi cùng đi chứ, mặc dù thực lực của các ngươi cường đại, nhưng mà chứa thần đại lục rộng lớn vô biên, bằng vào ba người các ngươi, rất khó có thể tìm được các nàng. Tần Hướng Thiên đề nghị. Thẩm Lãng lắc đầu, "Không cần, ngươi vẫn là lưu lại Tần gia à, Tần gia đầu này còn rất nhiều sự tình cần ngươi." Thẩm Lãng chỉ kỳ thực chính là Tần Hoành đám người động tĩnh, Thẩm Lãng suy đoán, Tần Hoành bọn người chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. 4. Chư thần đại lục chín lĩnh 13 vực, còn rất nhiều chỗ Thẩm Lãng chưa từng đi. Đây là một mảnh phong cảnh xinh đẹp địa vực, nơi này có mạn sơn biến giá thanh tùng, cũng có vô số giá thú, Thẩm Lãng tam nhân hóa thành lưu quang, từ không trung bên trong sẽ qua. Đế quân, ở đây hẳn là gió vực, thống trị gió vực thế lực là Phong tộc. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, đối với chư thần đại lục một chút tình huống Thẩm Lãng tại tần gia cũng có hiểu một chút. Gió vực chính là một đời cường giả Phong Hoàng sáng tạo, nghe nói lúc đó Phong Hoàng niên đại đó, tất cả mọi người đều đem Phong Hoàng so sánh trong gió chi hoàng, Phong Hoàng đi là tốc độ cực hạn chi đạo, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Phong Hoàng đem tốc độ đến nghĩa, phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Ban đầu ở biết Phong Hoàng tin tức sau đó, Thẩm Lãng không khỏi dâng lên một tia hứng thú, trước đây diệp phàm phụ thể thời điểm, Thẩm Lãng đối với bí chí hành cũng ít nhiều có hiểu một chút, hắn không biết, Phong Hoàng tốc độ tu luyện chi đạo cùng bí chí hành, đến cùng ai mạnh ai yếu. Đáng tiếc, Phong Hoàng đã sớm ngồi xuống, coi như Thẩm Lãng muốn tìm hắn nghiệm chứng cũng không thể nào hạ thủ. Đúng lúc này, một thân ảnh từ phía dưới bay lên, trong chớp mắt ủ ra hiện tại Thẩm Lãng tam nhân trước mặt, mặc dù tốc độ của người này tại trầm lãng trong mắt ba người không tính quá nhanh, nhưng mà nếu như là võ giả bình thường, sợ rằng sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Các ngươi là người nào? Xem các ngươi dáng vẻ, giống như không phải chúng ta rõ vực người a. Đạo nhân ảnh kia xuất hiện tại trầm lãng ba người trước mặt, thần sắc cảnh giác quát hỏi. Đó là một tên thiếu niên, môi hồng răng trắng, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, bên ngoài thân có nhàn nhạt cương khí lên, mặc dù ít năm đang cực lực duy trì phiêu phù ở bên trên bầu trời cơ thể cân bằng. Nhưng Thẩm Lãng Tam Nhân cũng có thể nhìn ra, gã thiếu niên này hẳn là vừa mới đột phá hóa cường chi cảnh không lâu. 673 thứ 698 chương nộ đạo chi địa Thẩm Lãng cùng Thái Hoàng hai người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức Thẩm Lãng mỉm cười đạo: "Tiểu Bằng hưu, chúng ta dĩ nhiên không phải gió vực người, chúng ta chỉ là đi ngang qua, chẳng lẽ các ngươi gió vực bá đạo như vậy, không khiến người ta đi ngang qua sao?" Thẩm Lãng nhìn thấy gã thiếu niên này, có chút tổn thức, trước kia hắn cũng là từ tuổi trẻ khinh cuồng đi tới, bất quá hắn cùng gã thiếu niên này bất đồng chính là, hắn có cùng ngạo vu liếng, mới có thể một đường đi đến bây giờ. Thiếu niên bị Thẩm Lãng mà nói làm cho nghẹn một cái, nói bậy, chúng ta gió vực mới không phải bá đạo người đâu, chỉ là chỉ là ta xem các ngươi nhìn không quen mặt, nghĩ đến đám các ngươi là tới ta gió vực gây chuyện đâu. Ha ha, tiểu bằng hưu, xem ngươi mặc, hẳn không phải là người bình thường, cũng là danh môn vọng tộc sau đó, có từng thấy qua hai người này. Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, bên trên bầu trời xuất hiện hai đạo dùng thiên địa nguyên khí hóa thành bức họa. Tiên thiếu niên kia cảm nhận được Thẩm Lãng vây tay một cái tạo thành dị tượng, thần sắc hơi đổi, lập tức cẩn thận quan sát lên Thẩm Lãng huyên hóa ra bức họa. Thiếu niên nhìn một hồi, lập tức lắc đầu, chưa từng gặp qua. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Ừm, chưa thấy qua." Quên đi, đi thôi, chúng ta đi Phong Tộc hỏi một chút. Phong Tộc chính là gió vực đệ nhất thế lực, nếu quả thật Dương Hoa như ngọc thật sự xuất hiện qua gió vực, bọn hắn chắc có một chút tin tức. Thẩm Lãng nói dứt lời phía sau, ba người trong nháy mắt biến mất ở thiếu niên trước mặt. Thiếu niên nghe được Thẩm Lãng nói đến Phong Tộc, vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện Thẩm Lãng tam nhân biến mất ở hắn trước mặt. 4. Phong Tộc là ở một tòa non xanh nước biết sơn cốc, nơi này có vô số tiên cầm, phân tán bốn phía bay múa, cho tòa này phong cảnh xinh đẹp sơn cốc sấn tháp tựa như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Mới vừa đến sơn cốc bầu trời, Thẩm Lãng tam nhân liền cảm nhận được một cỗ lực áp bách, một đạo vô hình lồng năng lượng. Đem Thẩm Lãng Tam nhân che đậy bên ngoài. Đế quân, đây chính là phong tộc bảo hộ tộc đại trận, phong thần che chắn." Thái hoàng nhìn xem trước mặt năng lượng vô hình cháo, chậm rãi nói, "Phong thần che chắn chính là người thật mạnh phong hoàng sáng tạo trận pháp, chỉ vì thủ hộ hậu nhân, phong tộc mặc dù không có trấn tộc thần minh, thế nhưng là có phong thần che chắn, nhưng cũng có thể bảo hộ phong tộc trưởng thịnh không suy." Thẩm Lãng Tam nhân đụng chạm trận pháp, phong tộc bên trong cũng đã nhận được tin tức, lập tức mấy thân ảnh từ phong tộc bên trong bay ra. Bay ra mấy đạo nhân ảnh người cầm đầu, chính là một cái hạ phát đồng nhân lão giả, cái kia danh lão giả người mặc một bộ trường sam màu trắng, tung bay theo gió rất có tiên nhân phong phạm sau lưng lão giả cũng là một chút trung nhân nhân những người kia có thần sắc lạnh lùng có mặt mũi hiền lành hòa ái dễ gần không giống nhau mà cùng cái kia danh lão giả cách phong thần che chắn nhìn xem thẩm lãng tam nhân đạo ta chính là phong tộc tộc trưởng phong phi long không biết ba vị tới ta phong tộc thế nhưng là có chuyện gì thẩm lãng tam nhân khí tức trên thân như vực sâu như biển thâm bất khả chắc phong phi long cũng không dám kinh thường mà là có chút khách khí thẩm lãng mỉm cười đạo ta chính là thẩm lãng lần này tới quái gì kỳ thực là có việc hỏi không biết phong tộc giải trưởng không tạo thuận lợi thẩm lãng người thật mạnh thẩm lãng Thẩm Lãng vừa mới báo ra danh tự, Phong Phi Long bọn người không khỏi tất cả đều thần sắc biến đổi, trước đây thẩm Lãng tại Tần gia cùng Ma giáo trên chiến trường đột phá tới cực giả, tin tức trong khoảng thời gian ngắn liền chuyển khắp toàn bộ Chư Thần Đại Lục, chỉ cần tin tức linh thông thế lực đều biết thẩm Lãng tên. Cho nên Phong Phi Long khi nghe đến thẩm Lãng tự báo tính danh sau đó, trong lòng không khỏi cả kinh. Nguyên lai like là người thật mạnh trước mắt, là phong mộ không có từ xa tiếp đón, người thật mạnh mới đến. Phong Phi Long trong tay một khối lệnh bài màu xanh, thoăn qua một tia thanh quang, lập tức đại trận chậm rãi đóng lại, tầng kia bình chứng vô hình cũng biến mất theo. Thẩm Lãng mỉm cười gật đầu. Mang theo thái hoàng hai người tiến nhập phong tộc bên trong. 4. Phong Phi Long cùng Thẩm Lãng đi ở mọi người phía trước, trên đường đi, Phong Phi Long cho Thẩm Lãng giới thiệu thấy phong cảnh. Ở đây chính là trước đây tiên tổ ngộ đạo chỗ, về sau ở đây bị tổ tiên đạo vận tràn ngập, chúng ta phong tộc rất nhiều đệ tử đột phá thời điểm, đều sẽ tới ở đây bế quan, tìm kiếm minh đạo. Phong Phi Long cùng Thẩm Lãng đám người đi tới một chỗ sóng ánh sáng đá lở chậm, rõ ràng trong suốt bên dòng suối nhỏ, vì Thẩm Lãng giới thiệu nói, con suối nhỏ này thủy, vô cùng thanh tĩnh, dòng suối nhỏ dưới đáy, tươi mát có thể thấy được, trong nước cá bơi vô cùng có linh tính, nhìn thấy trên bờ Thẩm Lãng bọn người Vậy mà nhảy ra mặt nước, hướng Thẩm Lãng bọn người chào hỏi. Những cá này nhi bởi vì quanh năm sinh hoạt tại tiên tổ ngộ đạo chỗ, đã có một chút linh trí, cho nên sẽ không sợ sệt chúng ta. Phong Phi Long nhìn thấy những con cá kia dáng vẻ, hướng về Thẩm Lãng giải thích nói. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, người thật mạnh ngộ đạo chỗ, đúng là một chỗ phúc địa, đạo vận rõ ràng, nhất là những cái kia người thật mạnh hậu nhân, người mang người thật mạnh truyền thừa, tại những cái kia người thật mạnh ngộ đạo chi địa, có trợ giúp chi dụng. Nếu như là đột phá cảnh giới, càng có khả năng tăng thêm đột phá tỉ lệ. Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi, phong tộc đại, các ngươi tiên tổ ngộ đạo chi địa, cứ như vậy mở rộng ra sao? Không thiết lập đưa một chút hạn chế, hoặc nhường những tia thiên tư đệ tử xuất sắc hưởng thụ ưu đãi. Thẩm lãng đối với phong tục cách làm hơi nghi hoặc một chút, đồng dạng thế lực lớn đều sẽ đem những cái kia tốt che giấu cho trong môn những tia thiên tư đệ tử xuất sắc dùng. Nghe được thẩm lãng hỏi thăm, phong phi long tiêu ngạo đạo, những đại thế lực kia cũng là tầm nhìn hạn hẹp, mặc dù cho thiên tư đệ tử xuất sắc dùng có thể nhường những đệ tử kia dâng lên so đấu tâm tính, có trợ giúp tiềm lực của bọn hắn khai phát, thế nhưng là cũng có khuyết điểm bưng, có chút đệ tử có thể thiên tư không tính quá xuất sắc, nhưng mà chưa hẳn liền không thể lĩnh ngộ tổ tiên đạo. Thẩm lãng gật đầu gật đầu. Rõ này tộc có chút ý tứ, cũng không biết là Phong Hoàng quyết định vẫn là bọn hắn chính mình suy nghĩ ra được, thế lực lớn truyền thừa chính xác dựa vào là những kia thiên tư đệ tử xuất sắc, nhưng mà cũng không nhất định những kia thiên tư kém đệ tử liền không, có nhất phi trùng thiên có thể, thật giống như công pháp một dạng, có người có thể lĩnh ngộ, có người liền không thể lĩnh ngộ, coi như thiên tư tuyệt thế người, có chút công pháp thật đúng là chưa chắc có thể. Có những kia thiên tư kém người lĩnh ngộ sâu. Liên tại trầm lặng giữ Phong Phi Long nói chuyện thời điểm, dòng suối nhỏ bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức, đạo kia khí tức vô cùng có lực bác, trực tiếp hướng về trầm lặng bọn người bao phủ mà đến. Thẩm Lãng lông mày hơi động một chút, không biết như thế nào đột nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này. Bất quá lập tức Thẩm Lãng liền bình thường trở lại, bởi vì thái hoàng trên thân cũng dâng lên một cỗ khí thế, cùng dòng suối nhỏ bên trong xuất hiện khí tức chạm vào nhau, toàn bộ phong tộc cũng hơi chấn động phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Người của phong tộc, tất cả đều kinh ngạc ngóng nhìn hướng phong hoàng ngộ đạo chỗ, không biết chuyện gì xảy ra. Xiêu xiêu xiêu ba. Hơn 10 đạo lưu quang từ phong tộc chỗ sâu bay ra, hướng về Thẩm Lãng bọn người vị trí cực tốc bay tới, những người kia cũng là phong tộc cường giả, bọn hắn cho là ở đây xảy ra chiến đấu, vội vàng xông ra bế quan chi địa, chạy tới. Người thật mạnh, đây là Phong Phi Long khiếp sợ nhìn xem Thái Hoàng khí thế giữ Phong Hoàng còn để lại khí tức chạm vào nhau, liền vội vàng hỏi. 674 thứ 699 chương truyền đạo ha ha, Phong tộc dài không nên gấp, ta tên này thủ hạ hẳn là giữ Phong Hoàng đạo hữu chút liên lụy, cho nên mới sẽ dẫn động Phong Hoàng đạo. Thẩm Lãng hướng Phong Phi Long giải thích nói, mỗi một cái người thật mạnh đạo cũng không giống nhau, Thái Hoàng đi là cực hạn công kích chi đạo, mà Phong Hoàng đi là tốc độ cực hạn chi đạo, hai người bọn họ đi cũng là cực hạn chi lộ, cho nên mới sẽ lẫn nhau cảm ứng. Ông ba, hư không khẽ chấn động, những cái kia chạy tới Phong tộc cường giả tất cả đều nhao nhao bị Thái Hoàng giữ phong hoàng khí thế từ không trung áp chế tới mặt đất, có chút thực lực hơi yếu, không khỏi sắc mặt có một chút tái nhợt. Một bóng người hiện hóa mà ra, đó là một tên phong thần tuấn lãng, dáng người gầy nhỏ nam tử, tên nam tử kia người mà cao trắng, chắp hai tay sau lưng, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tiêu sái đạm nhiên. Phong Hoàng thân ảnh vừa mới hiện hóa mà ra, ánh mắt thì nhìn hướng về phía Thái Hoàng, lập tức một chỉ điểm ra, cuốn phong thổi loạn, không gian pha thoái, thật giống như bị lưỡi đao cắt chém đồng dạng. Thái Hoàng không dùng nhân hoàng kiếm, cũng là một chỉ điểm ra, chắp ngón tay như kiếm, kiếm mang sáng chói chiếu dội toàn bộ phong tộc chỗ ở sơ gốc giữ phong hoàng điểm ra một ngón tay trên không trung gặp nhau trong chốc lát gió mạnh tàn phá bừa bãi kiếm khí năng rộng đem hết thể chung quanh đều vắt nát bấy thẩm lãng bàn tay nhẹ nhàng vung lên hai người va chạm ra dư ba tất cả đều tiêu trừ cho vô hình phong phi long đối với thẩm lãng chắp tay một cái đa tạ người thật mạnh ra tay bằng không ta phong tộc sợ rằng phải bị phá hư hầu như không còn thẩm lãng cười nhạt một tiếng chuyện này từ thái hoàng gây nên ta như thế nào có thể ngồi nhìn mặc kệ thẩm lãng nghiêng đầu đối với một trang sách hơi hơi gật đầu Một trang sách lĩnh hội thẩm lãng ý tứ, lập tức Phật quang phổ chiếu, một nguồn năng lượng cháo, đem Thái Hoàng giữ Phong Hoàng chiến trường tách ra, không để hai người giao thủ dư ba tản mát đi ra. Dầm dầm dằm ba. Phong Hoàng hóa thành tàn ảnh, không ngừng tại Thái Hoàng quanh thân lần hiện, Phong Hoàng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ đối với Thái Hoàng một lần phát động công kích, Phong Hoàng mỗi lần trong công kích đều mang theo tiếng gió hú thanh âm, cùng phong gào thét, tràng cảnh phi thường khủng bố. Mà Thái Hoàng lấy bất biến ứng và biến, mỗi lần đều ở đây cực kỳ nguy cấp lúc, ngăn cản Phong Hoàng công kích. Hai người đại chiến một mực kéo dài thời gian một nén nhang, mới chậm rãi bình ổn lại. Phong Hoàng cùng Thái Hoàng nhìn nhau mà đứng. Phong Hoàng hướng về phía Thái Hoàng hơi hơi gật đầu, lập tức thân ảnh tiêu tan ở trong thiên địa. Hai người giao thủ, chỉ là lẫn nhau kiểm chứng mình một chút đạo, mặc dù Phong Hoàng đã tọa hóa vô số và năm, nhưng mà ý chí vẫn còn ở trong thiên địa, gặp phải có thể kích phát ý hắn chí đối thủ, cũng sẽ huyên hoa mà ra, tới một hồi vạn cổ đối quyết. Kết thúc chiến đấu sau đó, một trang sách thu hồi kết giới, Thái Hoàng một lần nữa trở lại thẩm lãng sau lưng, an tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như vừa rồi cái gì cũng không phát sinh đồng dạng. Bất quá Thái Hoàng đi qua giữ Phong Hoàng sau đại chiến, Khí tức trên thân ẩn ẩn so không đến phong tộc phía trước trầm ngưng rất nhiều, xem ra tại dự Phong Hoàng trong đại chiến, hắn có chỗ linh mộ. Bất quá so với Thẩm Lãng tam nhân bình tĩnh, Phong Phi Long chờ người của phong tộc, nhưng trong lòng lật lên vạn trượng sóng lớn, nguyên lai không chỉ Thẩm Lãng là người thật mạnh, liền hắn hai tên thủ hạ cũng là người thật mạnh, ba tên người thật mạnh tề tụ, bất kỳ thế lực nào cũng không dám kinh thường. Phong Phi Long không dám mang theo Thẩm Lãng tam nhân tại phong tộc bên trong đi dạo, mà là trực tiếp mang theo Thẩm Lãng đáng người đi tới phong tộc tiếp khách đại điện trì bên trong. Phong Phi Long ngồi ở trên chủ vị, trầm ngâm một chút, đối với Thẩm Lãng vấn đạo, không biết lần này người thật mạnh đại giá ta phong tộc có gì phân phó lần này phong phi long liền tương đối cẩn thận cẩn thận cũng không giống vừa rồi thẩm lãng mới tới thời điểm không lên tiếng không ti nếu như chỉ là một cái người thật mạnh, hắn phong tộc dựa vào phong thần che chắn, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút, nhưng là bây giờ là ba tên người thật mạnh ở trước mặt, nếu như gây nên thẩm lãng lửa giận, hắn phong tộc tuyệt đối chịu không được. thẩm lãng mỉm cười, phong tộc dài kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là ta một cái thuộc hạ cùng ta phu nhân ở trên thiên núi mất tích, ta muốn để các ngươi giúp ta tìm hiểu một chút, xem các ngươi một chút rõ vực có người hay không gặp qua bọn hắn. Nguyên lai like là chuyện này, người thật mạnh yên tâm, ta bây giờ liền truyền hạ lệnh đi, chỉ cần là rõ vực có người từng thấy người thật mạnh phu nhân các nàng, chắc chắn trước tiên thông chi người thật mạnh. Phong phi long nghe được thẩm lãng tìm hắn phong tộc chỉ là tìm người, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, chỉ cần không phải tới hắn phong tộc tìm phiền thoại, liền không sao. Bất quá phong phi long lại nghi hoặc lên, thẩm lãng tam nhân thực lực đủ để quét ngang toàn bộ chư thần đại lục, vẫn còn có người dám bắt hắn thê tử cùng thủ hạ, chẳng lẽ người kia thật sự chán sống, chán sống rồi. Liên tại trầm lãng giữ phong phi long đàm luận thời điểm, một cái thiếu niên từ ngoài điện vào vào. Gia gia, có người muốn tới ta phong tộc bún nói được đồng dạng, tên thiếu niên kia thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã thấy ngồi ở chỗ đó thẩm lãng tam nhân. thẩm lãng hài hước nhìn xem tên thiếu niên kia, cười không nớt. xông vào đại điện thiếu niên, chính là thẩm lãng tam nhân mới vừa tiến vào rõ vực gặp phải tên thiếu niên kia. lân nhi, không được vô lễ, còn không mau gặp qua người thật mạnh các hạ. phong phi long lông mày hơi hơi dựng lên, quát lớn nói, phong lân nghe được phong phi long mà nói, thần sắc đống nhiên biến đổi, bất quá phong lân cũng là thông minh hạng người, không chút do dự, trong nháy mắt hướng về phía thẩm lãng tôn kính thi lên nói, phong tộc phong lân, xin ra mắt tiền bối. thẩm lãng mỉm cười, phong tộc dài, ngươi cháu trai này thiên phú không tồi, chỉ cần làm từng bước tu luyện, ngày sau thành tựu chỉ sợ sẽ không thấp. Phong Phi Long nghe được Thẩm Lãng tán dương Phong Lân, thoải mái nở nụ cười, đa tạ người thật mạnh tán dương, Lân Nhi tâm tính không chắc, thường xuyên bởi vì ham chơi, mà dẫn đến tiến độ tu luyện chậm chạp, cùng hắn cùng tuẩn người, đã có rất nhiều đều trở thành tiềm long bảng hàng đầu tồn tại, cũng không biết về sau Lân Nhi có thể hay không có năng lực kế thừa gia nghiệp. Thẩm Lãng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vết sáng trong nháy mắt bắn vào Phong Lân Mi Tâm bên trong. Thẩm Lãng ra tay thật nhanh, Phong Phi Long bọn người căn bản là phản ứng không kịp, bất quá coi như bọn hắn phản ứng lại, cũng ngăn không được Thẩm Lãng Phong Phi Long nhìn thấy Thẩm Lãng đột nhiên đối với Phong Lân ra tay, không khỏi thần sắc biến đổi, đột nhiên đứng lên, đối với Thẩm Lãng vội vàng đạo, người thật mạnh muốn. Ngài. Thẩm Lãng nhẹ nhàng bày ra tay, ra hiệu Phong Phi Long an tâm chứa vội. Phong Tộc Dài không cần kinh hoàng, ta đối với lệnh tôn thể chất vô cùng có hứng thú, truyền thụ hắn một thức võ học, xem hắn về sau có thể hay không có thành tựu. Vốn là lo lắng Phong Lân Phong Phi Long, nghe được Thẩm Lãng mà nói, khẩn trương trên mặt chuyển thành kinh hỉ, lập tức đối với Phong Lân đạo, Lân Nhi, còn không mau mau cảm ơn người thật mạnh. Nhắm mắt Phong Lân từ từ mở mắt, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, thần tình nghiêm túc đạo. Đa tạ người thật mạnh, Phong Lân định không phụ người thật mạnh kỳ vọng cao. Kỳ thực Phong Lân thể chất chính là Phong Thần chi thể, đối với Phong Chi một đạo có phi phạm lực lĩnh nộ, nếu như không chết hiểu lời nói, sau này tuyệt đối có thể trở thành một đời cường giả, coi như không thể trở thành người thật mạnh, cũng có thể trở thành hợp đạo trong đại năng. Mà thẩm lãng truyền cho Phong Lân chính là Phong Thần Tuối, Phong Thần Tuối hết Phong Tinh túy, vừa vận thích hợp bây giờ đang tại chúc cơ Phong Lân. 675 thứ 700 chương lưu đồ chuyển thụ song gió lân Phong Thần Tuối sau đó, thầm lặng đứng lên, đối với Phong Phi Long chậm rãi nói, vậy làm phiền Phong tộc lớn, nếu có tin tức lời nói, cần phải trước tiên cho ta biết. Lời đến cuối cùng thời điểm, Thẩm Lãng đã dùng tới giọng ra lệnh. Thẩm Lãng vô cùng lo lắng Nhan Như Ngọc, Thẩm Lãng đời này không định lại tìm đạo lữ, cho nên đối với Nhan Như Ngọc phi thường trọng thị, nếu như Nhan Như Ngọc có chuyện, Thẩm Lãng không dám tưởng tượng kết quả, toàn bộ thế giới cũng có thể bị hắn di thế. Phong Phi Long không có chút nào bởi vì Thẩm Lãng giọng của bất mãn, dù sao Thẩm Lãng thân phận bày ở nơi nào, đừng nói Thẩm Lãng cho gió lân truyền đạo, coi như không có truyền đạo, Phong Phi Long cũng không dám bất mãn. Giao phó xong Phong Phi Long sau đó, Thẩm Lãng liền mang theo thái hoàng gia phong tộc chủ sở, phi thân lên, hướng về gió vực bên ngoài bay đi. Thẩm Lãng ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền đi khắp cả toàn bộ chư thần đại lục, những cái kia chư thần đại lục thế lực lớn, tất cả đều bị thẩm lãng ra lệnh, thẩm lãng mệnh lệnh vừa ra, không người nào dám không theo. trong chốc lát, toàn bộ chư thần đại lục đều gió nổi mây phun lên. lần nữa trở lại tần gia bên trong, thẩm lãng cảm thấy một cố đặc biệt bầu không khí, giống như toàn bộ tần gia người đều ở đây chỗ tối, lén lén lút lút nhìn xem bọn hắn. thẩm lãng khoe miệng hơi co một chút, tần gia thật sự chuẩn bị liệu linh sao? thẩm lãng chưa từng có cho là tần gia có thể chống cự chủ tể thần cách rụt hoặc, nếu như có thể thành công, tần gia liền có khả năng xuất hiện chúa tể cường giả, đến lúc đó chư thiên vạn bực đều phải chịu đến tần gia thống trị. Loại này huy hoàng, liền xem như Tần Đế tại thế thời điểm, đều chưa từng từng có. Vừa mới về đến phòng, nhận được tin Tần Hướng Tiên, liền chạy tới. "Trầm huynh, ngươi đã trở về." Tần Hướng Tiên vẻ mặt nghiêm túc đối với Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, "Ân, đã trở về, thế nào? Thần huynh có chuyện gì không?" Tần Hướng Tiên nhìn xem Thẩm Lãng khẽ miệng ngậm lấy mỉm cười, trong lòng không khỏi không rõ dâng lên một cố sợ hãi cảm giác, "Trầm huynh, bọn hắn thật muốn đi một bước kia." Thẩm Lãng không có chút nào vẻ kinh ngạc, thần sắc bình tĩnh đạo, "Ngươi thế, nhưng là phát hiện cái gì?" Tần Hướng Tiên khẽ gật đầu, gần nhất đại ca liên tiếp ra ngoài. Ta bí mật quan sát phát hiện, hắn đi qua rất nhiều nơi, cùng rất nhiều đại thế lực có tiếp xúc. Ta hoài nghi đại ca có thể tại tung hoàng năng, dọc muốn nhằm vào trầm minh. Thẩm lãng bay xuống áo bào, thẳng người mà ngồi, trầm rãi nói, thực lực của ta, tần huỳnh không phải không biết. Nếu như hắn thật sự chuẩn bị ra tay, nhất định sẽ có vạn toàn chắc chắn. Tần hướng tiên tán đồng gật gật đầu, thẩm lãng cùng thái hoàng cùng một trang sách ba người cũng là người thật mạnh chi cảnh, tần huỳnh đã sớm biết, bằng vào tần gia thực lực, căn bản cũng không có thể đoạt được thẩm lãng trong tay chủ tể thần cách, coi như có thể thuyết phục hắn, cũng sẽ không là thẩm lãng tam nhân đối thủ. Tần Hoành nhất định sẽ nhờ người ngoài, thậm chí sẽ vận dụng rất nhiều người thật mạnh thật binh, tỉnh lại những cái kia người thật mạnh ý chí đến đối kháng Thẩm Lãng Tam. Nhân. Tần Hướng Tiên có thể nghĩ tới những thứ này, Thẩm Lãng đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, bất quá Thẩm Lãng đối với những cái kia người thật mạnh ý chí, mấy may đều không thèm để ý, chỉ cần không phải kiếm hoàng loại cấp bậc đó cường giả, Thẩm Lãng thì không cần lo lắng, đừng nói chỉ là những cái kia người thật mạnh ý chí, liền xem như những cái kia người thật mạnh tái sinh, cũng chưa chắc liền có thể thế nhưng hắn. 4. Liên tại Trẩm Lãng 3 người trở lại tần gia thời điểm, Tần gia trong một gian mật thất, hai bóng người bầu không khí trầm một ngồi ở chỗ đó. Ngay tại bầu không khí nặng nề thời điểm, Tần Hoành đánh vỡ nặng nề, ngưng giọng nói, tốc thuốc, ta từ đầu đến cuối trong lòng không chắc, thẩm lãng thực lực thâm bất khả chắc, coi như những đại thế lực kia trong tay thần binh tất cả đều ra tay, cũng chưa chắc liền có thể đánh bại thẩm lãng, thu được trong tay hắn chủ tể thần cách. Nếu như không thể nhất cử đánh bại thẩm lãng, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng phải đối mặt lửa giận của hắn, đây tuyệt đối không phải chúng ta Tần gia có thể tiếp nhận. Tần Hoành người đối diện là một gã già lõm khổng lão giả, cái tia danh lão giả trên người có đậm đà dáng vẻ già nua, tựa như sắp khô mục đồng dạng cái này danh lão giả chính là tần gia già nhất một vị tộc lão, cũng là tần hoành thúc tổ. lần trước tần gia cùng ma giáo đại chiến, cái này danh lão giả cũng không có xuất quan. cái này danh lão giả muốn so lần trước xuất hiện ở ma giáo bên trong chiến trường tần tung còn già hơn đồng lửa, nếu không phải tần gia có vô số duyên thọ chi vật, cái này danh lão giả căn bản là không sống được tới giờ. bất quá cái này danh lão giả cũng không phải uống phí hết tần gia tài nguyên, thực lực của hắn đã vượt qua hợp đạo chi cảnh, thẳng bước người thật mạnh. nếu không phải lão giả cơ thể đã mục nát, nói không chừng sớm đã đột phá đến người thật mạnh. bất quá mặc dù lão giả không có đạt đến người thật mạnh chi cảnh nhưng mà thực lực cũng có thể so với nửa bước người thật mạnh. Nếu như tay cầm tần gia thần binh long văn kim kiếm tuyệt đối có thể phát huy ra người thật mạnh thực lực, muốn so đơn nhất, phát huy thần binh uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Lão giả tên là thần tượng, nghe được tần huỳnh mà nói, Tần tượng đục nổ trong hai tròng mắt, đung nhiên thoáng qua một kia tinh quang. Tần huỳnh, làm việc phải có quả quyết, do do dự dự cuối cùng khó thành đại sự, thẩm lãng tất nhiên đáng sợ, nhưng chúng ta tụ tập chúng thần binh chi lực, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đến lúc đó ta nhồn vạn tượng môn vận dụng vạn vật trận, chia cắt ra thẩm lãng cùng hắn cái kia hai tên thủ hạ, chúng ta tập trung tinh lực, tại thời gian nhanh nhất. Bên trong bắt giữ thẩm lãng thu được trong tay hắn chủ tể thần cách chúng ta liền đại sự có hy vọng thẩm lãng bị chúng ta bắt giữ sau đó còn không phải mặc chúng ta sâu xé chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ hắn sau đó trả thù không thành tần tượng một phen nhường vốn là có chút do dự tần hoành kiên định xuống hảo vậy thì theo tộc thúc ý tứ xử lý chúng ta tần gia liền chắn lấp bịt lần này ngay tại tần hoành sắp rời đi thời điểm tần tượng thanh âm yếu ớt truyền vào trong thai của hắn hoành nhi tần hướng tiên là biến số ngươi muốn nhanh chóng giải quyết hắn đừng cho hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta lần này còn có những đại thế lực kia nhất định định phải thật tốt chấn an bọn hắn đừng cho bọn hắn biết thần cách sự tình Tần Hoành nghe được Tần Tượng mà nói, cơ thể hơi run lên, bất quá không nói gì thêm, mà là cước bộ trọng rời đi trong mật thất. Hôm sau, Tần Hướng Thiên bị Tần Hoành gọi tới, mới vừa tiến vào gian phòng, Tần Hoành liền ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Hướng Thiên, lập tức không hề nói gì, mà là mang theo Tần Hướng Thiên rời phòng, hướng về Tần gia tổ địa đi đến. Trên đường đi, hai người ai cũng không nói gì, vô cùng yên tĩnh, một cô bầu không khí ngột ngạt, tại giữa hai người dâng lên. Tần gia tổ địa chính là trước đây Tần gia tiên tổ Tần Đế chỗ tọa hóa, đây là một cái cùng chư thần đại lục song song không gian, hai cái không gian bàn bạc, Tần Hoành cùng Tần Hướng Thiên bước vào tổ địa chi bên trong tựa như đi tới một cái thế giới khác đồng dạng. Thế giới này đế khí tràn ngập, uy nghiêm, mênh mông, kinh hoàng thiên uy, không thể xâm phạm, cho người ta một cố tựa như tại triều bái quân chủ cảm giác. Đi tới một tòa tựa như hoàng cung vậy trong kiến trúc, một bức tản ra huỳnh quang, giống như bạch ngọc vậy bạch cốt, lẳng lặng ngồi ở một trường trên long ỷ, mặc dù bộ bạch cốt kia chết đi từ lâu đã lâu, nhưng mà tán phát thiên uy vẫn là vô cùng để cho người ta kiềm chế. Nhìn thấy cố kia thi cốt, thần hướng thiên ánh mắt phức tạp, hắn bây giờ cũng đã là người thần mạnh, sớm đã không có làm sơ lần đầu nhìn thấy thời điểm rung động, ngược lại có một loại thuần thức cảm giác. 676 thứ 700 linh một chương không biết lượng sức tần đế ngang dọc chư thần đại lục trăm năm, tần đế tại thế thời điểm, toàn bộ chư thần đại lục đều ở đây tần đế thống trị bên trong, liền ngay cả những thứ kia thế lực lớn, đều ca tụng tại tần đế uy nghiêm phía dưới. Hướng Thiên, biết ta mang ngươi tới đây là làm gì sao? Tần Hành chắp hai tay sau lưng, kính ý nhìn xem trên long ỷ cốt kia vánh vánh mạch cốt, hướng Tần Hướng Thiên vấn đạo. Tần Hướng Thiên yếu ớt thở dài một tiếng, chuyện của các ngươi, ta sẽ không tham dự, bất quá ta phải nói cho ngươi Thẩm Lãng thực lực thâm bất khả chắc, hắn đã sớm biết kế hoạch của các ngươi, chỉ là một mực chậm chạp không có đối với các ngươi ra tay, ta cũng nghĩ không ra nguyên nhân, các ngươi mỗi lần xuất thủ, tỷ lệ thành công sẽ không quá cao. Tần Hoành dẫn hắn tới tổ địa, Tần Hướng Tiên liền biết Tần Hoành ý tứ, kỳ thực chính là tại dùng Tần Đế để hắn, hắn bây giờ cũng là người thật mạnh, Tần gia muốn cầm tù hắn căn bản là làm không được, cho nên chỉ có thể lấy tổ tiên danh nghĩa tới khống chế hắn. Tần Hoành nghe được Tần Hướng Tiên mà nói, thần sắc hơi động một chút, mang tại sau lưng hai tay không khỏi nắm chặt, bất quá Tần Hoành không nói gì thêm, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Hướng Tiên nói dứt lời phía sau, Liên ngồi xếp bằng ở đại điện trung tâm trên mặt đất, hai con ngươi trầm dại đóng lại, tựa như tỏa hóa đồng dạng, khí tức hoàn toàn không có, nếu không phải mắt Trần có thể thấy, căn bản cũng không biết nơi đó ngồi một người. Đại điện cửa điện trầm dại đóng lại, tựa như hai thế giới ngăn cách đồng dạng, Tần Hướng Thiên thân ảnh trầm dại biến mất ở điện môn chi bên trong. 4. Tần gia, Thái Hoàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trầm Lãng căn phòng bên trong. Khởi bẩm đế quân, Tần Hướng Thiên đột nhiên biến mất ở Tần gia bên trong, ta tìm khắp Tần gia, cũng không có phát hiện Tần Hướng Thiên phi tức. Thái Hoàng đối với Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, lập tức cười lạnh một tiếng xem ra tần gia là muốn có hành động. Lúc này, một trang sách cao mày vấn đạo, đế quân, tần gia sự tình, chào ngài liền biết, vì cái gì trước không ra tay đem bọn hắn diệt trừ, còn muốn lưu bọn hắn đến bây giờ. Thầm lãng ý vị thâm trường nở nụ cười, coi như tần gia liên hợp chư thần đại lục những thế lực kia, đối với ta mà nói, cũng không quan việc quan trọng, ta giữ lại bọn hắn, kỳ thực mục đích đúng là dẫn xuất âm thầm người kia. Chúng ta phất cờ giống chống tại chư thần đại lục tìm kiếm như ngọc tung tích của các nàng, âm thầm người nhất định sẽ ẩn núp sâu hơn, đây đối với chúng ta tới nói, vô cùng bất lợi, ta suy đoán, chỗ tối người kia chắc chắn kiêng kỵ chúng ta, cho nên mới sẽ bắt đi Nhan Như Ngọc, lấy tăng thêm cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc, mà lần này tần ra động tác, có khả năng sẽ để cho chỗ tối người kia nhìn thấy cơ hội, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ chặn ngang một bước, muốn từ trong tay của ta cứ đi. Chủ thể thần cách, tần ra cùng những thế lực kia liên hợp, thần binh ra hết, rất có thể sẽ thành công, chỗ tối người kia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này, cho nên ta mới giữ lại thầm gia chuẩn bị dẫn xuất chỗ tối người kia nghe được thầm lãng giảng giải quá hoàng giữ nhất trang sách mừng tỉnh đại ngộ thầm lãng kia sách vô cùng thực dụng âm thầm người kia nhất định sẽ tại tần gia lần này trong động tác hiện thân dù sao lần này chính là cơ hội ngàn năm một thở liên tại trầm lãng cùng thái hoàng cùng một trang sách trong phòng đàm luận thời điểm thiên địa đột nhiên tối sầm lại toàn bộ nào náo động tần gia trong chốc lát tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tựa như đột nhiên đã biến thành hai thế giới đồng dạng một đạo ngũ quang thập sắc lồng năng lượng ở trên bầu trời rơi xuống đem thẩm lãng chỗ ở cả viện đều bao phủ ở trong đó thẩm lãng việt tử đã biến thành một cái thế giới độc lập ở đây chỉ có thẩm lãng tam nhân còn có âm thầm người một cái người mặc đạo bào bên trên thêu huyền ảo đồ án lão giả xuất hiện ở đại trận bên trong tên lão giả kia trong tay cầm một cái la bàn triệu sự vật phát ra hào quang la bàn mỗi động một lần đại trận đều sẽ biến ảo một lần màu sắc thân trưởng môn đại trận này mới có thể kiên trì đến chúng ta kết thúc chiến đấu a một cái người mặc áo sám tóc thật cao co lại nam tử trung niên lạnh giọng vấn đạo hai người này theo thứ tự là vạn tượng môn trưởng môn thân báo cùng dịch kiếm tông tông chủ mạnh nhiên vạn tượng môn cùng dịch kiếm tông cũng là chư thần đại lục một trong những đại thế lực cũng là người thật mạnh truyền thừa muốn phái thuộc về vạn vật vực cùng dịch kiếm vực bá chủ Vạn tượng môn cùng Dịch Kiếm tông chính là Tần gia lần này mời liên thủ một trong những đại thế lực. Tần Hoành thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hai người, "Thân trưởng môn, lần này làm phiền các ngươi, chuyện lần này kết thúc, đòi hỏi của các ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ làm đến." "Ha ha, Tần gia chủ, ta tin tưởng ngươi sẽ lựa gạt chúng ta, dù sao loại kia kết quả, không phải ngươi Tần gia có thể gánh vất tiếp." Mạnh nhiên cười lạnh một tiếng, "Tần gia lần này mời thế lực không thiếu, hắn tin tưởng Tần Hoành sẽ không làm chuyện ngốc điếc, dù sao lựa gạt bọn hắn, Tần gia tuyệt đối chịu không được lựa giận của bọn họ." Anh, một đạo khí tức cuồng bạo từ trời rơi xuống, một cái cơ bắp ló lên khuôn mặt thu cùng đại hán xuất hiện ở vạn vật đại trận bên trong. Tốt, nói nhảm thì không cần nói, tốc chiến tốc thắng. tông ta bên trong còn rất nhiều chuyện cần ta xử lý, giải quyết xong ngươi sự tình, ta còn muốn chạy về trong tông. hung bá thiên âm thanh đùa đùa nói, hung bá thiên, núi hoang hoang dã tông tông chủ, hoang dã tông lấy cơ thể cường đại chứ danh tại thế. trước kia hoang dã tông tiên tổ man vương, tại người thật mạnh bên trong, thế nhưng là được người xưng là hình người hung thú, liền xem như người thật mạnh thần minh, đều có thể tay không đo lấy, mà không tổn hại một chút. nhất là hoang dã tông chân tông công pháp hoang dã quyết, tu luyện tới cực hạn, có thể lấy thân thể hóa thú, biến thành viễn cổ yêu thú. Thực lực phi thường cường đại, Hùng Bá Thiên chính là tinh luyện viễn cổ yêu thú long gấu tinh huyết, luyện hóa tiến tự thân, lại phụ trợ hoang giá quyết luyện thể khiếu môn, trở thành hợp đạo cường giả. Coi như tại hợp đạo cường giả bên trong, Hùng Bá Thiên cũng là đứng hàng đầu. Tại thế lực lớn bên trong, có rất ít người có can đảm treo cho Hùng Bá Thiên, dám cùng Hùng Bá Thiên giao thủ chỉ có thiên đao cửa môn chủ đao bất không. Thấy là Hùng Bá Thiên, Tân Hành không nói gì thêm, chỉ là hứa lệnh một tiếng, đợi đến hắn lấy được thẩm lãng trong tay chủ tể thần cách, tại tới tìm hắn tính sổ sách. Quát kết thẩm lãng cửa phòng chậm rãi mở ra, thẩm lãng tam nhân dạo bước từ trong phòng đi ra. Thẩm lãng trên khuôn mặt mang theo mỉm cười, ngửa đầu nhìn về phía bên trên bầu trời tần hoành bọn người. Đối với tần hoành đám người vây quanh, nhìn như không thấy. Thần gia chủ, đây chính là ngươi đạo đại khách. Ừ, Thẩm lãng, trước hết để cho ngươi phách lối một hồi, chờ sau đó ngươi liền không cười được. Tần hoành lạnh rên một tiếng, thần sắc bất thiện nói. Thẩm lãng lắc đầu, thở dài nói ai, hướng thiên nỗi khổ tâm đều trắng phí hết. Các ngươi tần gia có hướng thiên, vốn là có thể của thời, tái hiện tiên tổ thời kỳ huy hoàng. Đáng tiếc lại làm cho các ngươi những thứ này tầm nhìn hạn hẹp nhân bõ lỡ. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Thẩm lãng tiếng thở dài này là vì tần hướng thiên thở dài lại là vì tần hoành tham lam thở dài, vốn là võ giả đồ bảo, là bình thường sự tình, nhưng mà nếu như thấy không rõ thực tế lời nói, cũng quá mức bi ai. Người thật mạnh thẩm lãng. Tại tần hoành cùng thẩm lãng đối thoại bên trong, tất cả mọi người đều đã biết thẩm lãng thân phận, một cái sống sờ sờ người thật mạnh, để bọn hắn tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc lên. 677 thứ 702 chương Chu thần thương ngay tại bầu không khí ngưng trọng thời điểm, hư lạnh một tiếng dõng nhiên vang lên, lập tức liền thấy hùng bá thiên một quyền đánh ra, uy thế bằng bạc, một cô man hoang khí tức hiện lên. Người thật mạnh thì sao? Ăn trước một quyền của ta. Tu luyện hoàng gia quét người trong lòng chưa từng có e ngại coi như thẩm lãng uy danh rõ ràng hùng bá thiên cũng sẽ không e ngại một đạo kiếm quang thoáng qua thái hoàng trong tay nhân hoàng trên thân kiếm tản mát ra một đạo kim sắc quang mang làm cho tất cả mọi người trước mắt trong nháy mắt mù mà đợi đến hai mắt khôi phục thời điểm hùng bá thiên đánh ra một quyền đã phai mở chỉ là sâu kiến cũng dám phách lối thực sự là không biết sống chết thái hoàng bước ra một bước trong nháy mắt đi tới bên trên bầu trời một kiếm chém ra toàn bộ vạn vật đại trận đều chấn động đứng lên thật mạnh mọi người thấy thái hoàng xuất thủ như thế tất cả đều nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh bất quá như là đã chuẩn bị ra tay coi như Thái Hoàng thực lực cường đại, Tần Hoành đám người cũng không có đường lui, lập tức nhao nhao ra tay, trong nháy mắt vô số công kích đánh ra, miễn cưỡng đem Thái Hoàng công kích cả lại. đều dùng thần binh à? bọn họ đều là người thật mạnh chi cảnh, nếu như chúng ta còn không vận dụng thần binh, e rằng khó mà đánh bại bọn hắn. Tần Hoành vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ trì Vạn Vật Đại trận Thần báo, đột nhiên lớn tiếng hô, thời gian cấp bách, không muốn đang do dự, tốc chiến tốc thắng. Hùng Ba Thiên cuồng tiếng một tiếng, vốn là thu cuồng trên mặt, bắt đầu xuất hiện lông tơ, cơ thể bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt liền tựa như một đầu đứng thẳng người lên gấu đồng dạng, giống ba một tiếng ra thu gầm thét vang lên, liền trung quanh hư không cũng hơi nhăn nhó. ngay tại hùng bá thiên hóa thân thành gấu thời điểm, trong nháy mắt từng mảnh từng mảnh khôi giáp xuất hiện ở hùng bá thiên trên thân, trong chớp mắt liền biến thành một đầu chiến hùng. hùng bá thiên khôi giáp chính là man vương sở tạo, tu luyện hoang gia quyết, hạt không kém, cho nên man vương tại trở thành người thật mạnh sau đó, liền cho mình chế tạo một bộ khôi giáp tới tăng thêm lực phòng ngự của mình. hùng bá thiên trên thân xuất hiện khôi giáp sau đó, không còn dừng lại, trong nháy mắt hướng về thái hoàng phóng đi, nồi đất lớn năm đống, bao phủ tại khôi giáp bên trong, bá thiên tuyệt địa hướng về thái hoàng công kích mà đi. vanh Thái Hoàng một kiếm quét ngang mà ra, Hùng Bá Thiên thân ảnh trong nháy mắt từ không trung rơi đập, ầm vang nện vào trong lòng đất. Thái Hoàng chính là thứ thiệt người thật mạnh, mặc dù Hùng Bá Thiên mặc vào man vương khôi giáp sau đó có thể miễn cưỡng đạt đến người thật mạnh thực lực, nhưng mà dù sao không phải là chân chính người thật mạnh, cùng Thái Hoàng chính lệnh vẫn là rất đại. Bất quá lần này tần hoàng chuẩn bị vô cùng phong phú, Hùng Bá Thiên ra tay sau đó, đám người cũng đi theo ra tay, ngay tại Thái Hoàng đánh rơi Hùng Bá Thiên sau đó, một đạo kinh thiên phong mang xuất hiện, giống như độc xạ thổ tín đòn, dạng từ bốn phương tăng hướng hướng về Thái Hoàng công kích mà đi. Vô số thương ảnh sen lẫn thành pháp cùng lý, hướng về Thái Hoàng che đợi mà đi. Chu Thần Thương Chu Thần lĩnh Thần binh giã tay rồi. Chu Thần lĩnh là một cái vô cùng siêu nhiên thế lực, trước kia giết thần đại đế chỗ ở thời đại, đang đứng ở chư thần đại lục hắc ám niên đại, yêu tộc suy sụp, nhân tộc mới nổi lên thời điểm. Thời đại kia, nhân tộc vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là vì đạo thống chi tranh, mà chư thần đại đế chính là lúc kia của thời. Giết thần đại đế vốn tên là Liễu Tử Vân, là một cái thiên tư tuyệt thế người, vừa mới quật khởi mới bắt đầu, Liễu Tử Vân nam hiểu sâu tài năng lộ rõ chí đạo, không có quá mức để cho người ta chú ý, mà là âm thầm tu luyện, ngay tại nhân tộc hỗn loạn thời điểm. Liễu Thủy Vân đột phá đến hợp đạo chi cảnh, bắt đầu hắn con đường của đại đế. Lúc kia, thiên địa đạo vận vô cùng rõ ràng, Liễu Thủy Vân đột phá đến hợp đạo chi cảnh sau đó, không ngừng đại chiến, cùng những này nhân tộc đại năng ngươi lửa ta gạt, cuối cùng đang cùng trước đây nhân tộc người mạnh nhất tà thần trận chiến cuối cùng bên trong, đột phá đến người thật mạnh chi cảnh, mà ở trong trận chiến ấy, Liễu Thủy Vân thương chu tà thần, cũng ở đó một trận chiến bên trong, Liễu Thủy Vân được phong làm giết thần đại đế, mà Chu thần lĩnh cũng là vào lúc đó truyền thừa xuống. Một cỗ khí tức hủy diệt, muốn đem thái hoàng hủy diệt, mà thái hoàng không chút nào không sợ. Quân thân 36 khiếu huyệt phát ra vô lượng kim quang, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang chém xuống ra, đem chư thần thương tuyệt sát nhất kích, cản lại. Một cái thần sắc lanh khốc, tóc nửa trắng nửa đen nam tử trung niên cầm trong tay một thanh dài ước chừng 2m trường đường, chậm rãi từ Thái Hoàng kiếm quang bên trong đi ra, hai con ngươi không chứa mảy may tình cảm nhìn về phía Thái Hoàng. Hắn trước tiên giao cho các ngươi, chúng ta đi đối phó cái kia danh hỏa thượng. Tân Hành hướng về phía sông ra mặt đất hùng bá thiên cùng gió nói. Hùng bá thiên song quyền đụng nhau một cái, vang lên một tiếng ầm vang, lập tức cười gần nói, "Hảo." Người thật mạnh ta còn chưa từng gặp qua, lần này ta nhất định phải thật tốt thử xem người thật mạnh cỡ nào. Oanh ba, một cỗ man hoang khí tức từ Hùng Bá Thiên trên thân dâng lên, cỗ khí tức kia bên trong có cuồng ngạo, hung tàn, bạo ngược. Một cái bóng mờ xuất hiện ở Hùng Bá Thiên sau lưng, đó là một cái tựa như viễn cổ hung thú vậy thân ảnh, đạo thân ảnh kia tản ra khí tức cường đại, cho người ta một cỗ tựa như tại đối mặt thời thái cổ yêu vương đồng dạng. Man Vương, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, trong lòng của tất cả mọi người đều thoáng qua một cái tên. Hùng Bá Thiên khôi giáp trên người, chính là Man Vương ý chí tồn tại, khi nhận đến kích phát dưới tình huống liền sẽ khôi phục Man Vương ý chí, nhường Man Vương lại xuất hiện trên thế gian. Ta là Man Vương, ai dám một trận chiến? Một tiếng thiên địa gầm thét, phiêu đãng giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cô áp bách cảm giác. Vênh ba. Man Vương tiếng giống vừa mới rơi xuống, liền huy quyền đánh ra, một quyền này muốn so hùng bá thiên đánh ra một quyền kia cường đại hơn rất nhiều, đơn giản có thể hủy diệt tinh thần, chấn vỡ hoàn vũ. Thái Hoàng thần sắc hơi hơi ngưng trọng xuống, Man Vương ý chí tản mát ra khí tức, phi thường cường đại, tại Thái Hoàng trong cảm giác, nếu như Man Vương còn sống, Cảnh giới của hắn hẳn là vượt qua ba, bốn thứ thiên cấp người thật mạnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến đỉnh phong người thật mạnh, xem như người thật mạnh bên trong phi thường cường đại loại người kia. Đối mặt man vương một quyền này, Thái Hoàng chém ra tuyệt thế một kiếm, một kiếm này hữu tử vô sinh, tuyệt thế kiếm ý, bao phủ chư thiên, liền vạn vật đại trận cũng hơi chấn động lên. Thân báo ngón tay không ngừng biến ảo, khống chế la bàn trong tay, cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh, Thái Hoàng bọn người đại chiến dư ba mạnh mẽ quá đáng. Một nước vô ý, vạn vật đại trận liền có khả năng tại kinh khủng dư ba phía dưới phá diệt. Đến lúc đó không chỉ tần gia sẽ hủy diệt, liền chư thần đại lục cũng có thể tại thái hoàng đám người chiến đấu phía dưới hủy diệt. Thế lực của bọn hắn đều ở đây chư thần đại lục bên trong, ai cũng không muốn bị liên lụy. Thẩm lãng chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn trời bên trong. Thái hoàng đám người đại chiến, kinh khủng dư ba đi tới trước người hắn, đều bị một đạo bình chứa vô hình ngăn lại. Đối với thái hoàng, thẩm lãng không lo lắng chút nào, coi như thần binh toàn bộ khôi phục, cũng chưa chắc liền có thể đối kháng thái hoàng cùng một trang sách, mà hắn chủ yếu phòng bị chính là cái kia âm thần người, người kia mới là kẻ nguy hiểm nhất. 678 thứ 703 chương thi triển thủ đoạn đại trận bên trong, tần tượng cầm trong tay Long văn kim kiếm nhất bước bước ra, Long văn kim kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng vô lượng, tần đế thân ảnh xuất hiện ở tần tượng sau lưng, mà tần tượng khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, vốn là trên thân tràn ngập dáng vẻ giàn dán ruo, cũng trong nháy mắt trừ khử vô hình, tần tượng dàn ruo cơ thể, tựa như trong nháy mắt khôi phục trẻ tuổi đồng dạng, tái nhật tóc cũng khôi phục trở thành màu đen. Một cái tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên, xuất hiện tại trầm lãng bọn người trước mặt. Ta tần tượng có thể làm chỉ có những thứ này, tần gia có thể hay không bất khởi, liền hành nhân huynh. Tần tượng thanh âm truyền vào tần hình trong hai. Tần hình ánh mắt phức tạp gật gật đầu, tần tượng mặc dù vận dụng Long Văn kim kiếm, thực lực tăng lên gấp bội, nhưng tương đối như thế, tần tượng cơ thể cũng tại thừa nhận to lớn phụ khác, mỗi lần xuất thủ sau đó, mặc kệ thành bại, tần tượng sinh mệnh cũng coi như đi đến cuối. Một trang sách chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, vận tăng liền đến gặp một lần chư vị. Thoại âm rơi xuống, một tôn cổ quái Phật tượng hư ảnh, xuất hiện ở một trang sách sau đó, đạo kia Phật tượng ba bài sáu tay, có tay nắm dính hoa, có năm đẫm, có chắp tay trước ngực, vô cùng cổ quái. Tần tượng sau lưng Tần Đế hư ảnh, đế uy tràn ngập, một kiếm chém ra, đế hoàng chi khí tràn ngập chư thiên, tựa như muốn tiên hạ thần phục đồng dạng. Cái ba. Một trang sách sau lưng Phật tượng hư ảnh, tại Tần Đế một kiếm này phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụt, tựa như ngọn núi sụp đổ đồng dạng. Nhưng vào lúc này, một trang sách cơ thể đột nhiên xuất hiện một cỗ không rõ hấp lực, tan vỡ Phật tượng lần nữa khôi phục lại. Hút Trần bảo Đảm nguyên hút Trần bảo Đảm nguyên chính là một thức phòng ngự công pháp, có thể nhượng cơ thể tái tạo, cũng có thể nhượng pháp tướng đoàn tụ. Đối mặt không phá hết pháp tướng, tần tượng thần sắc không thay đổi. Mỗi một cái người thật mạnh, đều có mình năng lực đặc biệt. Một trang sách có thể đoàn tụ pháp tướng, cũng không tính toán quá mức kinh hãi. Ngay tại một trang sách pháp tướng một lần nữa ngưng kết thời điểm, một thân ảnh giống như sấm sét trong nháy mắt xuất hiện ở một trang sách sau lưng người kia bổ ra một trường, phong lôi chi thanh làm bạn, đinh thai nhức óc, phanh ba. Một trang sách sau lưng pháp tượng ba cái trong đầu đột nhiên có một quay đầu đi, hai đầu cánh tay thành vạn chữ ấn, hướng về kia người đánh tới. Kinh lôi phá tần tượng nhìn thấy đột nhiên người xuất thủ, thần sắc chấn động, lập tức cùng người kia liên thủ, hướng về một trang sách công tới. Lôi vực lôi ra lôi ra cùng phong tộc là trư Thần Đại Lục bảy đại cổ tộc một trong, lôi ra tốt lôi hệ công pháp, công kích vô cùng lăng lệ, hơn nữa cũng thật nhanh, nếu như lực phản ứng hơi yếu người, e rằng đối mặt lôi ra người, căn bản cũng không có phần thắng. Lôi đế cũng là thượng cổ đại đế một trong, chỉ bất quá lôi đế lên đại, sắp tối tại trư Thần Đại Đế, hai người ai mạnh ai yếu, ai cũng không biết, nhưng mà đám người lại biết, trư Thần Đại Đế ở vào nhân tộc hỗn loạn niên đại, trư Thần Đại Đế khẳng định muốn so Lôi Đế uy danh mạnh hơn một chút. Phong lôi gào thét, kiếm khí ngang dọc, tần tượng cùng lôi ra gia chủ hai người cầm trong tay thần binh, giáp công một trang sách, nhường một trang sách trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm được đánh vỡ hai người liên thủ. Nhìn lên bầu trời bên trong bốn phía chiến đấu bóng người, Thẩm Lãng thần sắc mặt không biểu tình, mà là thần thức mở tối đa, cảm thụ được đại trận bên trong dấu vết nào, muốn tìm được âm thầm người kia phải trang dấu ở trong đó, bất quá thái hoàng đám người chiến đấu quá mức kịch liệt, dư ba bắn ra bốn phía, vô cùng ảnh hưởng thần thức do xét, Thẩm Lãng cũng không xác định âm thầm người kia đến cùng có hay không ẩn vào đại trận bên trong. Nhưng mà Thẩm Lãng tin tưởng, chỉ cần âm thầm người kia dám ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không nhường người kia có cơ hội đạt tổng. Vành 3. Vạn vật quy tông, Hủy Thiên giật điện. Chu thần linh cái kia tên tuổi trắng bệnh đen 50 năm tử bước ra một bước, trong tay chư thần thương phía trước đâm, đột nhiên đâm ra một thương. Thương không phát ra tiếng vỡ tan, chư thần thương phía trước xuất hiện một điểm như mũi kim hấp động, vô cùng vô tận hấp lực từ bên trong truyền ra, lôi xé đại địa, lôi xé hết thảy trung quanh, muốn đem bọn nó đều hút vào trong đó. Thái Hoàng một kiếm nơi tay, mảy may không sợ, lạnh nhạt đối mặt chư thần thương tản mát ra kinh khủng công kích. Thái Hoàng phảng phất cùng thiên địa hợp hai làm một, cầm kiếm đứng đầu, khẽ nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống một kiếm chặt đứt thiên địa, cải biến trung binh pháp cùng lý, chư thần thường công kích vừa tới, liền bị thái hoàng cái này pháp cùng lý sen lẫn mà thành một kiếm chém chết. Bất quá cùng thái hoàng chiến đấu không chỉ là một người, hùng bá thiên bắt được cơ hội, tựa như một chiếc sông ngang đánh thẳng xe tăng đồng dạng, song quyền hóa truy, đập về phía toàn thần tản ra kinh thiên kiếm ý thái hoàng. Thái hoàng đống nhiên xoay người, giơ kiếm ngang ngang, song quyền rơi xuống, cùng nhân hoàng kiếm tương giao, hai người không gian trung quanh bỗng nhiên sụp đổ. Thái hoàng bên này chiến tích liệt, một trang sách bên kia cũng không yếu, lôi đao cùng lòng văn kim kiếm đao kiếm kết hợp, hóa thành đao kiếm hải dương, muốn đem một trang sách bao phủ trong đó. Một trang sách sau lưng và tượng, sáu tay tề phát, bàn tay quyền, không có chút nào sức tưởng tượng, hướng về đao kiếm bệnh thế giới, công kích mà đi. Ầm ầm ầm. Không gian vỡ vụn, một cỗ kinh khủng dư ba tại ba người chiến trường tản ra. Cùng lúc đó, một trang sách sau lưng và tượng, sáu con mắt bên trong đột nhiên phun ra ngọn lửa màu đen, đốt cháy hướng tần tượng, phàm là chạm đến này hỏa diễm, liền không gian đều đều không tiếng động vô tức phá diện. Đối mặt một trang sách công kích, tần tượng thần sắc khẽ biến, sau lưng tần đế hư ảnh, hai tay mở ra, tựa như muốn ôm thiên hạ thương sinh đồng dạng, đem tần tượng ôm vào trong ngực. Cạch cạch tề ba. Tần đế hư ảnh ngẩng đạm. Thế nhưng là đem một trang sách công kích miễn cưỡng ngăn cản xuống. Tần Tượng khệ miệng mang theo tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, trong hai tròng mắt hơi có kiên kỵ nhìn xem một trang sách, hắn không nghĩ tới, một trang sách nhất quyết, suýt chút nữa đem Tần Đế tồn tại ý chí đánh tan, còn tốt hắn khiến xuống, bằng không hắn thật muốn tại một trang sách trong một kích này vẫn lạc. Lôi gia gia chủ không dám để cho Tần Tượng chính mình ngăn cản một trang sách, tại một trang sách chuẩn bị công kích lần nữa Tần Tượng thời điểm, phi thân nào tới, lôi đạo phía trên, có màu tím lở lở, liền vạn vật đại trận bao phủ bầu trời, đều có sấm sét vang dội thanh âm. Ầm ầm. Một đạo tử lôi rơi xuống hướng về một trang sách đánh xuống, đạo này từ lôi bên trong, chỉ có hủy diệt, vô cùng thuần túy. 4. liên tại thẩm lãng còn tại tìm kiếm âm thầm người lúc, một thân ảnh từ trời rơi xuống, hướng về thẩm lãng một ngón tay nén xuống, tự ý xâm nhiên, tất cả sinh cơ tất cả đều phai mở. vô sinh thần chỉ giữa không trung hiện ra một vị người mặc hắc bào diện cô tông váy nữ tử xuất hiện, nàng mặt chứa từ bi, tay phải ngón tay cái lộ ra ấn tư thế, trung quanh sinh cơ phai mở. thẩm lãng khoe miệng hơi cong một chút, cũng là một chỉ điểm ra, bất quá thẩm lãng không phải dùng ngón tay cái mà là ngón trỏ cùng ngón giữa kết lại, hướng về không có khả năng sống sót một ngón tay nên đón. Giang Gia Ba, tựa như tiếng thủy tinh bể đồng dạng, hai người ngón tay tương giao chúng quanh hư không tất cả đều phá toái. Nữ tử kia đối với Thẩm Lãng ngăn cản công kích của nàng, không chút nào ngoài ý muốn, một cái tay khác đột nhiên hiện lên hắc bạch nhị khí, sinh tử âm dương chuyển đổi, đem Thẩm Lãng công kích dư bà ngăn lại. Khanh khách, giữa không trung đột vang rộ sinh sắn thanh âm, tiên địa đánh lén Thẩm Lãng nữ tử, hoa dung nguyệt mạo, da thịt trắng như tuyết, tựa như tiên tử đồng dạng, bất quá trên người nữ tử tán phát khí tức cấm lãnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nàng càng giống một cái ma nữ. 679 thứ 704 chương chỗ tối người. Nữ tử kia yêu kiều cười thanh âm. Giống như có vô tận ma lực đồng dạng, tất cả nghe được nữ tử kia tiếng cười người, trong đầu đều có từng trận ảo giác hiện lên, chính là có thân vô thốn lũ huyền chuyển đồng thể, chính là có hồng phấn khô lâu, không giống nhau mà cùng, để cho người ta khó mà tự chế. Bất quá lúc này ở đại trận bên trong nhân, cũng là hợp đạo đại năng hoặc đến gần vô hạn người thật mạnh nhân, huyền huyễn tượng chỉ là vừa mới xuất hiện, liền bị bọn hắn bài trừ ra ngoài, lập tức mọi người nhìn về phía này tên nữ tử. La sinh giáo La sinh lão mẫu, La sinh giáo là một cái vô cùng tổ chức tà ác này, cũng là La sinh vực bá chủ. Tần Hoành lần này vì đối phó Thẩm Lãng, thế nhưng là xuống lớn vô cùng tiền vốn, liền luôn luôn cùng chính đạo thù oán quá sâu La Sinh hình giáo đều bị hắn tìm tới. Quả nhiên không hổ là người thật mạnh, tại ta vô sinh thần chỉ đánh lén, vậy mà đều không có chút nào ảnh hưởng. La Sinh lão mẫu giấu ở Hắc Sa váy rệt trong nguyện chuyển đồng thể hơi hơi bỗng núc đít, càng lộ vẻ phong tình vạn trùng, để cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Bất quá Thẩm Lãng tâm trí sớm đã không có thiếu sót, đừng nói La Sinh lão mẫu có Hắc váy rệt che lấp, coi như nàng trần như động, cũng sẽ không dao động Thẩm Lãng một tia một hảo. Thẩm Lãng mỉm cười, La Sinh giáo danh sương phù đồ chúng sinh. Giáo hóa thế nhân, trung sáng tạo cực lạc quê quán, bất quá trong mắt của ta, cũng chỉ là một cái lời nói xuông mà thôi. Người sống một đời, vốn là có sinh lao chết bệnh, thế gian khó khăn chính là đối ứng thiên đạo, không, có ai có thể thay đổi? Người La sinh giáo như thế nào có thể thay đổi thiên đạo sở thiết định quy tắc đâu? Khách khách, coi như ta La sinh giáo không thể độ hóa thế gian đám người, nhưng nếu như có thể độ hóa một cái giống các hạ một vị như vậy anh tuấn tiêu sái người thật mạnh, ta La sinh giáo cũng có thể thỏa mãn. La sinh giáo chính là La sinh thiên tôn sáng tạo, thời đại thượng cổ Có ngũ đế, cũng có bảy tôn, La Sinh Thiên Tôn chính là bảy đại thiên tôn người thật mạnh một trong, La Sinh Thiên Tôn tu luyện đạo, chính là tụ tập chúng sinh nguyện lực, phát hạ đại hoành nguyện mới thành đạo, thực lực phi thường cường đại quỷ dị, tại người thật mạnh bên trong, cũng coi như một cái đỉnh phong cường giả. Chỉ là một cái hợp đạo đỉnh phong, cũng nghi độ hóa ta, coi như ngươi La Sinh giáo tiên tổ tái sinh, cũng không dám đối với ta nói như thế, hôm nay ta liền để ngươi La Sinh giáo biết cái gì là người thật mạnh chi uy. Vênh ba. Thẩm Lãng sợi tóc đột nhiên bay múa, cương phong nổi lên tàn phá bừa bãi cùng thiên địa, liền vạn vật đại trận đều xuất hiện tí tý vỡ tan, nếu không phải thân báo phun ra một ngụm tinh huyết, tăng thêm la bản chấn áp chi lực, vạn vật đại trận tại trầm lãng đột nhiên này bùng nổ dưới khí thế, liền muốn bể nát. trầm lãng dùng chỉ thay kiếm, chém ngang mà ra, một đạo ngũ quang thập sắc kiếm khí bay ra, vạch phá không gian, hướng về La Sinh lão mưu chém tới. La Sinh phủ đổ La Sinh lão mưu bên hông một phương tiểu ấn, phát ra vô lượng tần quang, khí thế đột nhiên bùng phát, một đạo hai con ngươi không có mắt đen chỉ có chồng trắng mắt nam tử hư ảnh xuất hiện ở La Sinh Lão mâu sau lưng đạo thân ảnh kia xuất hiện sau đó không có con ngươi trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo máu đỏ sạ tuyến cùng thẩm lãng chém ra kiếm khí chạm vào nhau ầm vang ở giữa thời không phá diệt đại trận bên trong hết thể sự vật tất cả đều hóa thành mịn. thẩm lãng cất bước bước ra đột nhiên xuất hiện ở La Sinh Lão mâu trước mặt một quyền đánh ra một đạo so thần đế hơi thở đế vương khí thế càng mạnh mẽ tàn mát mà ra tất cả mọi người tại thẩm lãng đạo này đế vương chi khí phía dưới có quỳ sát xúc động, nếu không phải bọn hắn tất cả đều thôi phát thần minh, người thật mạnh ý chí trợ giúp bọn hắn ngăn cả tới, chỉ sợ bọn họ liền muốn quỳ trên mặt đất triều bái thẩm lãng. Cái ba, một tiếng tàn vỡ âm thanh vang lên, La Sinh Lão Mẫu sau lưng La Sinh Thiên Tôn hư ảnh bắt đầu biến ảm đạm, chỉ một cú đánh, La Sinh Thiên Tôn ý chí ngưng tụ phát tướng, thiếu chút nữa phá toái. Cái gì? Thấy cảnh này, La Sinh Lão Mẫu cùng người khác bá chủ thế lực người cầm lái, tất cả đều thần sắc biến đổi lớn, thẩm lãng thực lực quá kinh khủng, cứ tiếp như thế, thẩm lãng tại suất thủ nhất kích, La Sinh Lão Mẫu liền muốn bại trận. Nếu như La Sinh Lão Mẫu bại. Vậy bọn hắn liền bị phá vỡ cục diện bế tắc, thành nghiêng về một bên chi thế, cuối cùng bị Thẩm Lãng tam nhân từng cái chém giết. Ngay tại tân hành bọn người lo lắng, không biết hứng đối ra sao thời điểm, vạn vật đại trận đột nhiên cuộn cuộn, một thân ảnh từ trong không gian xông ra, một đạo kiếm mang sáng chói, hướng về Thẩm Lãng chém tới. Đạo kiếm mang này phi thường cường đại, tựa như muốn hủy diệt hết thảy đồng dạng. "Thanh Hoàng, quả nhiên là ngươi." Đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, Thẩm Lãng cũng cảm giác được, tần hành bọn người chỉ là tiểu nhân vật, dấu ở chỗ tối người mới là tồn tại nguy hiểm. Thẩm Lãng cùng La Sinh lão mẫu lúc chiến đấu, Ngay tại đề phòng có thể xuất hiện đành ghét, Thanh Hoàng đột nhiên ra tay, Thẩm Lãng không chút nào hoảng, vừa mới thu hồi nắm đấm, lần nữa đánh ra, lần này quyền ý, muốn so vừa rồi công kích La Sinh lão mẫu quyền ý còn cường đại hơn. Tại Tần Hoành đám người trong cảm giác, Thẩm Lãng một quyền này có thể hủy diệt thiên địa. Cái 3. vạn vật đại trận cuối cùng không chịu nổi, tại Trầm Lãng giữ Thanh Hoàng một kích này bên trong, ầm vang pha thoái, thân báo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, liền trong tay La Bản cũng bắt đầu xuất hiện giống như mạng nện vết dạ. Rút lui, đến đây trợ giúp Tần Hoành trư thế lực, tại thời khắc này, không hẹn mà cùng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Vốn là dựa vào nhiều người, bọn hắn còn có lòng tin cùng thẩm lãng ba tên người thật mạnh tách ra vào tay. Hiện tại bọn hắn tính toán, tại trầm lãng thực lực kinh khủng trước mặt, tất cả đều bị đánh vỡ, ai cũng không dám đang dừng lại. Người thật mạnh lừa dặn cũng không phải dễ tiếp nhận như vậy. Chư vị, các ngươi nếu là bây giờ chạy trốn, đợi đến thẩm lãng giải quyết chuyện lần này sau đó, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Đến lúc đó các ngươi liền muốn tự mình đối mặt ba tên người thật mạnh, coi như các ngươi là người thật mạnh chuyển lựa, cũng muốn hủy diệt, chẳng lẽ các ngươi nghị cư như vậy đem tổ tiên cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát? Tần Tượng thanh âm truyền vào hùng bá thiên đám người trong thay để bọn hắn trốn chạy thân ảnh có chút dừng lại, lập tức sắc mặt khó coi, bọn hắn thật không hẳn là vì một chút lợi ích, đến đây treo chọc thẩm lãng, bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nhắm mắt lại. Các ngươi trước tiên cuốn lấy hòa thượng kia cùng cầm kiếm, ta đối phó thẩm lãng. Mọi người ở đây do dự bất định thời điểm, thanh hoàng thanh âm cũng theo đó văng lên. Nghe được thanh hoàng mà nói, vốn đang do dự đám người, tất cả đều hạ quyết tâm, bây giờ có người thật mạnh giúp bọn hắn ngăn trở thẩm lãng, áp lực của bọn hắn đại giảm, lại lần nữa dấy lên đấu trí. Thanh hoàng, ngươi đem như ngọc giao ra, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thẩm Lãng đối với xung quanh hết thể nhìn như không thấy, thật giống như bị vây công là người khác đồng dạng. Thanh Hoàng khẽ cho mày, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Thẩm Lãng, đem chủ tể thần cách giao ra, thần cách trong tay ngươi, chỉ có thể dẫn tới vô tận phiền phức, bằng thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không cách nào bảo vệ được." "Ha ha bốn." Thẩm Lãng ngửa mặt lên trời cùng tiếng, khí thế trên người càng thêm cường đại, một tia một luồng không hiểu sợi tơ, tại Thẩm Lãng trên thân dâng lên, xông vào bên trong hư không, bầu trời đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, sấm sét vang dội, một cỗ khí tức nột ngạt bao phủ tại mọi người trong lòng. 680 thứ 705 chương Thẩm Lãng chi ủy cái gì? Thiên kiếp. Mọi người thấy bên trên bầu trời lôi điện, không khỏi nhao nhao kinh thanh nói. Người thật mạnh đều cần vượt qua Thiên nhân ngũ suy, mà Thiên nhân ngũ suy mỗi độ một lần, liền sẽ dẫn tới một thứ thiên kiếp. Thẩm Lãng vừa mới đột phá tới cường giả mới thời gian bao lâu, nhanh như vậy liền lại lần nữa độ kiếp rồi. Thanh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, vốn là hắn còn nghĩ dùng cảnh giới áp chế Thẩm Lãng, hắn chính là vượt qua ba thứ Thiên nhân ngũ suy, Thẩm Lãng cùng hắn còn có trên lệch rất lớn, nhưng mà Thẩm Lãng nếu như vượt qua cái này thứ thiên kiếp, giữa hai người bọn họ khoảng cách đem bị vô hạn kéo vào, lấy Thẩm Lãng chiến lực cùng vượt cấp năng lực, nếu như vượt qua đệ nhất thứ Thiên nhân ngũ suy, É e rằng thực lực sẽ bay vọt, hắn đều chưa chắc có thể áp chế lại Thẩm Lãng. Bất quá còn tốt ở đây còn có chư thần đại lục những đại thế lực kia nhân tại, những người kia đắc tội Thẩm Lãng, nếu như lần này không nhân cơ hội này đem Thẩm Lãng chém giết ở đây, về sau bọn hắn sẽ có phiền phức ngập trời. Ầm ầm ầm. Bên trên bầu trời, đột nhiên đánh xuống một đạo thiên lôi, lần này Thẩm Lãng độ thiên kiếp, mặc dù không hơn lần đột phá tổ cảnh thời điểm khủng bố như vậy, nhưng bởi vì Thẩm Lãng thực lực cường đại, thiên kiếp uy lực cũng theo đó tăng trưởng. Thẩm Lãng đón gió mà đứng, trường bào bị cương phong thổi phần phật văn rổi, đối với bên trên bầu trời đánh xuống kiếp lôi, thần sắc bình tĩnh, thậm chí thành kiếm Thẩm lãng một chỉ điểm hướng hư không, ngàn vạn kiếm khí bộc phát, trong chốc lát đem thiên lôi rào diệt. Rầm rầm rầm ba, liên tiếp ba đạo kiếp lôi rơi xuống, Thẩm lãng cũng là dễ dàng hóa giải. Theo thửa hải gian trôi qua, Thẩm lãng độ kiếp đã tới kết thúc rồi. Mặc dù thiên nhân ngũ suy thiên kiếp cường đại, nhưng mà Thẩm lãng thực lực càng thêm cường đại. đệ nhất thứ thiên nhân ngũ suy thiên kiếp tại Trầm lãng trước mặt, căn bản cũng không có mảy may nguy hiểm. Liên tại Trầm lãng nên đón tối hậu nhất đạo thiên kiếp thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, tối hậu nhất đạo kiếp lôi vậy mà trong đó trộn tí ti hỏa diễm. Thiên hỏa, mọi người thấy Thẩm lãng tối hậu nhất đạo kiếp lôi, tất cả đều nhao nhao rất nghi hoặc thân sắc lạnh lùng thanh hoàng nhìn thấy đạo kia kiếp lôi khoẹt miệng hơi còn một chút nếu quả như thật cho là thiên nhân ngũ suy chi kiếp tốt như vậy độ liền sai hoàn toàn thiên nhân ngũ suy khó khăn nhất chính là tối hậu nhất đạo kiếp lôi bởi vì ai cũng không biết tối hậu nhất đạo kiếp lôi bên trong sẽ trộn cái gì có sẽ pha tạp tâm ma lôi cũng có sẽ giống thẩm lãng dạng này pha tạp thiên hỏa tâm ma chính là câu dẫn người trong lòng tâm ma phóng đại trong lòng người dục vọng hoặc tiết đối dẫn đến tẩu hỏa nhập ma cuối cùng điên cuồng mà chết đến nỗi thiên hỏa chính là rèn đốt người thân thể nếu như cường độ thân thể không đủ cuối cùng sẽ bị thiên hỏa đốt cháy thành tro Thiên Lôi vừa mới tới người, Thẩm Lãng liền bị hỏa diễm bao phủ, lúc này Thẩm Lãng tựa như một hỏa nhân đồng dạng, tại ngọn lửa màu tím bên trong, như ẩn như hiện. Tại thiên hỏa trong Thẩm Lãng, cảm giác bên trên da thịt có hơi nhói nhói, tựa như kim đâm đồng dạng, mà y phục trên người hắn đã sớm bị đốt cháy thành tro, vóc người hoàn mỹ, bại lộ trong không khí, tám khối cơ bụng, ngực rộng, có lực hai chân, nếu như tại thế kỷ 21, chính là một cái hoàn mỹ người mẫu. Thẩm Lãng làn da không ngừng bị đốt cháy, lại không ngừng tân sinh, khôi phục cùng phá hủy, không ngừng chống lại, ai kiên trì đến cuối cùng, người đó liền sẽ thắng lợi. Mặc dù Thẩm Lãng đau đớn để cho người ta khó mà chịu đựng, nhưng mà thẩm lãng lại mặt không biểu tình, tựa như thiên hỏa thiêu hủy không phải của hắn thân thể đồng dạng. Theo thừa thời gian trôi qua, thiên hỏa cuối cùng hao hết, dần dần tối lui, một bộ trường sam thoáng qua, thẩm lãng ngăn mặc chỉnh tề xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, bị quần áo sét dưới thân thể, tản ra quang mang trong suốt, tựa như sáng chói lưu ly li đồng dạng. Đi qua thiên hỏa dén đốt, thẩm lãng cường độ thân thể lần nữa tăng lên một đoạn. Liên tại thẩm lãng vừa mới vượt qua thiên nhân ngũ suy trì kết thúc, thanh hoàng tay cầm trường kiếm, lang không đâm xuống, hướng về thẩm lãng mi tâm đâm tới. Thanh hoàng căn bản liền sẽ không cho là, thẩm lãng ngay cả thiên kiếp đều không đụng được cho nên tại liền chuẩn bị hảo, đợi đến thẩm lãng vượt qua thiên kiếp trong ngay mắt, liền phát động công kích, không cho thẩm lãng cơ hội khôi phục. Mặc dù thẩm lãng thực lực cường đại, nhưng mà vượt qua thiên kiếp, bao nhiêu đều sẽ chịu đến một chút thương thế. Đây chính là hắn đánh bại thẩm lãng cơ hội. Rũ đầu thẩm lãng, khoe miệng hơi cong một chút, đống nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi thâm thúy, tựa như đầm sâu đầm dạng, một mắt mong không thấy đấy. Ông ba. Thẩm lãng trong hai trong mắt bắn ra hai đạo kinh khủng kiếm khí, dẫn động hư không cũng hơi run rẩy lên, giữ thanh hoàng đâm xuống trường kiếm chạm vào nhau, trong chốc lát một cỗ kinh khủng dữ ba hướng về bốn phía khuyết tạng ra. A ba. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, tần gia những cái kia con em bình thường, tất cả đều tại trầm lãng dư thanh hoàng giao thủ dư ba phía dưới, hóa thành bụi. Tần gia trưởng lão nghe lệnh, lập tức thôi việc con cháu nhà họ Tần. Tần nhìn ngang đến những cái kia chết thảm tần gia người, nhai thử một nước, không khỏi lớn tiếng quát lên. Tần hoành âm thanh, truyền khắp toàn bộ tần gia, tất cả hợp đạo cùng hóa cương danh giới võ giả, nhao nhao xuất động, dẫn theo những cái kia chỉ có luyện thể chi cảnh đệ tử, hướng về tần gia bên ngoài, phi tốc thoát đi. Đối với tần gia những người kia chết thảm, thẩm lãng căn bản cũng không để ý, mặc dù sát lục quá nhiều, sẽ nhiễm phải rất nhiều nhân quả. Nhưng đối với Thẩm Lãng tôi nói, coi như ngàn vạn nhân quả cuốn thân, đến lúc đó cũng chỉ là một đạo chuyện, toàn bộ chặt đứt là được rồi, nhân quả chi đạo, mặc dù về nào khó lượng, nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, bất luận cái gì nhân quả cũng có thể gãy mất, căn bản sẽ không ảnh hưởng tự thân. Thẩm Lãng bước ra một bước, một quyền đánh ra, phạm vi ngàn giảm lập tức có động lại dấu hiệu, tựa hồ thiên địa sắp hủy diệt, thời gian muốn phá toái đồng dạng, đế vi chẳng ngập, vạn vật thần phục. Ta một trong lời, quyền sinh sát trong tay, muốn ngươi vong liền vong, muốn ngươi sống liền sống. Phanh ba. Thanh hoàng bị Thẩm Lãng quyền ý ba phủ, căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể nghịch kháng. Trường kiếm trong tay để ngang trước ngực, vững vàng đón đỡ lấy thẩm lãng bá thiên tuyệt địa một quyền. Vừa mới cùng thẩm lãng năm đấm tương giao, thanh hoàng trên mặt liền đống nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh từ trường kiếm trong tay của hắn phía trên truyền vào trong thân thể. Vang một tiếng, thanh hoàng thân ảnh từ không trung bên trong rơi đập, mặt đất rung mạnh, một đạo hố sâu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hảo, thật mạnh! Tất cả mọi người đều không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh, vượt qua ba thứ thiên cướp thanh hoàng. Vậy mà tại thẩm lãng dưới một quyền bị đánh bay, loại lực lượng này phải có bao nhiêu kinh khủng? Giết! Tần Tượng cầm trong tay long văn kim kiếm. Hai con ngươi xích hỏm, miệng quát to một tiếng, xung phong đi đầu hướng về Thẩm Lãng phóng đi. Lần này bọn hắn tần gia có thể nói là thiệt hại trọng đại, liền truyền thừa căn cơ mấy vạn năm, đều phải trong trận chiến này hủy diệt, hắn có làm sao có thể còn bảo trì bình thản, nếu như lần này không đem Thẩm Lãng chém giết, hắn tần gia liền muốn diệt vong. 4. Ngay tại tần Dũng bọn người cùng Thẩm Lãng lúc hai chiến, một mực tính tọa tại tần đế tọa hóa đại điện chi bên trong tần hướng thiên, sâu kín thở dài một tiếng. Mà tần đế thi cốt, cũng tại tạn gia quang mang trong suốt, ý chí lưu chuyển, hướng về đại điện chi bên ngoài lướt tới. 681 thứ 706 chương tần đế phục sinh phím ba. Cầm trong tay Long Văn Kim kiếm tần tượng mặc dù khí thế dũng mãnh, nhưng mà thực lực nhưng khác biệt quá nhiều, thẩm lãng một quyền đánh ra, thiên điểu đổ nghiêng, phong vân biến sắc, liền tần đế ý chí ngưng tụ phát tướng, cũng bắt đầu phiêu diêu đứng lên, tựa như lúc nào cũng có thể phá diệt đồng dạng. Phép 3. Tần tượng không chịu nổi loại này uy thế kinh khủng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vốn là bởi vì người thật mạnh ý chí tạm thời khôi phục lúc tuổi còn trẻ trạng thái tần tượng, cơ thể bắt đầu nhanh chóng giả yếu đứng lên, trong chớp mắt liền biến thành một cái già độc cuối đời, da lọ con, sắp sửa liền ngục nát lão giả. Long Văn Kim kiếm chiến minh. Tựa như cảm nhận được tần tượng cái này kích phát chủ nhân của hắn phải thừa nhận không được. Thẩm Lãng uy thế ngập trời, ngày càng ngạo nghễ, lần này tham dự vây giết Thẩm Lãng Nhân, bất luận kẻ nào cũng không dám cùng Thẩm Lãng đối mặt, tựa như Thẩm Lãng là quân lâm thiên hạ đế vương đồng dạng. Liên tại Thẩm Lãng chuẩn bị đánh giết tần tượng thời điểm, tần gia tổ địa chi bên trong cô kia tần đế thi cốt, đột nhiên phát ra vô lượng quang huy, bỗng nhiên từ huy Nghiêm trên long ủy đứng lên, từng bước từng bước đi xuống, hướng về đi ra ngoài điện. Một mục tính toán tại đại điện chi bên trong tần vương thiên, thấy cảnh này, không khỏi tê cả da đầu, cứ việc lấy chí cường người tâm tính cũng không khỏi trong lòng sợ hãi, bất luận kẻ nào nhìn thấy chết đi mấy vạn năm xương khô đột nhiên phục sinh, cũng sẽ sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Tần Hướng Thiên nỉ non đạo. Ngay tại Tần Đế thi cốt đi ngang qua Tần Hướng Thiên thời điểm, chống giống đầu lâu đột nhiên nhìn về phía Tần Hướng Thiên, cái này khiến Tần Hướng Thiên liền thở mạnh cũng không dám. Khắc khắc. Tựa như như có như không tiếng cười, tại Bạch cốt bên trong phát ra, phiêu đang tại toàn bộ đại điện trì bên trong. Thân là Tần gia người, không cứu Tần gia ở trong cơn nguy khốn, lưu ngươi làm gì dụng? để cho người ta cơ thể run lên xương cốt ma sắt thanh âm chậm rãi vang lên lập tức liền gặp được một cái bạch cốt chi trảo bắt đầu ở tần hướng thiên trong hai tròng mắt phóng đại tần hướng thiên mặc dù hổ thẹn trong lòng thế nhưng là cũng sẽ không ngồi chờ chết đống nhiên đứng lên nâng quyền đả ra ngoài vanh ba toàn bộ đại điện khe run một chút tí ti cho bụi rơi xuống tần hướng thiên lùi về phía sau mấy bước khoe miệng lưu lại một tia tiên huyết thần sắc khiếp sợ nhìn xem tần đế thi cốt tần đế mặc dù đã chết đi vạn năm nhưng mà thực lực vẫn là thâm bất khả chắc chỉ là một chiêu tần hướng thiên liền thụ một chút nội thương hư hư lạnh một tiếng chuẩn bị xuất thủ lần nữa, tần đế đột nhiên hóa thành một vệt sáng, xông ra đại điện, hướng về tổ địa chi bên ngoài bay đi. xuất hiện loại này dị biến, tần hướng thiên cũng không cách nào tiếp tục lưu lại ở đây, mà là theo sát tần đế sau đó, hướng về bên ngoài đuổi theo. 4. tổ địa chi bên ngoài, tần gia bên trong, thẩm lãng xúc địa thành thốn, bước ra một bước, đi tới tần tượng phía trên, một trường ngân xuống, phiên thiên chi lực bùng phát, toàn bộ thiên địa đều rất giống tại trầm lãng dưới một trường này bị che lậy, trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi sợ hãi lên. tốc tốc, biên giới chiến trường tần hành, nhìn thấy thẩm lãng đối với tần tượng hạ sát thủ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng nhìn xem thẩm lãng đánh ra giả thiên cự trưởng, tần tượng mảy may thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng, tựa như thẩm lãng một trường này chính là hiệu lệnh chư thiên hiệu lệnh, muốn ngươi chết sẽ chết, không có bất kỳ cái gì đường sống trả giá. bất quá ngay tại giả thiên trưởng ấn sắp rơi xuống thời điểm, một vệ sáng đột nhiên xông vào chiến trường, tần tượng trong tay long văn kim kiếm tản mát ra vô biên tia sáng, toàn bộ tần lĩnh đều bao phủ ở bên trong. long văn kim kiếm bộc phát thời điểm, ngoại trừ bên trong chiến trường thần binh, những cái kia không có tham dự lần này đại chiến thế lực lớn trong thần binh đều rất giống có cảm ứng đồng dạng, tất cả đều run nhẹ nhẹ, cùng long văn kim kiếm hòa lẫn. chuyện gì xảy ra? Những đại thế lực kia trông coi thần binh nhân, tất cả đều thần sắc biến đổi, không biết thần binh như thế nào đột nhiên phát sinh loại tình huống này. Nam, Vân Ba. Một cỗ ba động cùng bố, tại chiến trường bên trong bộc phát, đứng ngạo nghệ ở không trung thẩm lãng thân ảnh, hơi rung nhẹ rồi một lần. A. Thẩm Lãng kinh nghi một tiếng, lập tức ngương thần nhìn sang. Thú vị. Mặc dù vừa rồi hắn phiên tiên ấn rơi xuống chỗ, không gian hỗn loạn, gió mạnh tàn phá bừa bãi, để cho người ta nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, nhưng mà Thẩm Lãng lại không phải người thường, xuyên thấu qua hỗn loạn không gian, thấy rõ bên trong chuyện phát sinh. Long Văn Kim Kiếm bị một bộ bạch cốt nắm trong tay, mà theo Long Văn Kim Kiếm xuất hiện ở bộ bạch cốt kia trong tay sau đó, bộ bạch cốt kia vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục huyết đủ, trong chớp mắt liền biến thành một cái người có máu có thịt. Tần Đế, theo hỗn loạn lắng lại, tất cả mọi người rõ ràng nơi đó tình huống, khi bọn hắn nhìn thấy cô kia từ bạch cốt khôi phục thành người bình thường sau đó, trong đầu đều không hiểu thoáng qua tên của một người. Trước kia thống trị Trư Thần Đại Lục trên trăm năm Tần Đế, làm cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện thần phục người. Đế Hoàng Chi khí chân động. Hùng Bá Thiên bọn người tất cả đều từ không trung rơi trên mặt đất, thần sắc tôn kính nhìn xem phục sinh tần đế, trong đó cũng có chút người như có điều suy nghĩ, ngờ tới đây có phải hay không là tần đế lưu lại lá bài tẩy cuối cùng? Tiên tổ, Tần tượng, tần hoàng bọn người nhìn thấy tần đế, tất cả đều mặt hiện lên vui mừng, mặc dù cũng có kinh ngạc ở trong đó, nhưng càng lớn vẫn là kinh hỉ. Các ngươi làm ta quá là thất vọng, bất kể là nguyên nhân gì, các ngươi cũng không nên đem tần gia kéo vào trong lúc nguy nan, Tần gia chính là căn, hiện tại các ngươi lô mãng đắc tội người thật mạnh, liền giống như là tại đánh gãy mình căn. Tần đế thần sắc bình cầm trong tay long văn kim kiếm. Lãnh đạo nhìn xem Tần Hoành bọn người, lạnh giọng quát lớn. Tần Hoành cùng Tần Tượng không có phản bác, tựa như khiêm tốn thụ giáo hài tử, liền thở mạnh cũng không dám. Tần Đế không có ở nói cái gì, mà là ngưởng đầu nhìn về phía trên bầu trời thầm lãng, nhất là khi nhìn đến thầm lãng sau lưng một trang sách cùng thái hoàng, thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Vị huynh đài này, ta chính là Tần Đế, không biết có thể nể tình ta, vung tha Tần gia. Tần Đế vừa thốt lên xong, liền để tất cả mọi người đều kinh ngạc lên, lấy Tần Đế trước kia uy áp cửu thiên thập địa, quân lâm thiên hạ khí phách, coi như bây giờ không phải là trước kia, cũng không nên đối với địch nhân khách khí như thế à? Thẩm Lãng khẽ miệng hơi còn một chút, "Tần Đế, có một số việc không phải nói nói liền có thể đi qua, nếu là ngươi Tần gia không trêu chọc ta Thẩm Lãng thì cũng thôi đi, nhưng mà như là đã kết thủ, ta Thẩm Lãng cũng không phải tính tình tốt người, đừng nói ngươi bây giờ chỉ là ý chí hoàn toàn khôi phục, mượn dùng thi cốt đặt đến ngắn ngủi phục sinh, coi như ngươi thật sự sống lại, hôm nay cũng không giữ được Tần gia, ta ngược lại thật ra tương đối có hứng thú, nhìn chúng, cổ chi lục, có thể. Thống ngự chư thần đại lục ngũ đế một trong, đến cùng có gì thực lực. Người khác không biết Tần Đế hư thực, Thẩm Lãng cũng là người thật mạnh, có thể nào nhìn không, gia?" Lần này Tần Đế là mượn hắn thi cốt tại Tăng thêm Long Văn Kim kiếm bên trên lưu lại ý chí, đặt đến ngắn ngủi sống lại mục đích, bất quá lần này đi qua, e rằng Long Văn Kim kiếm liền sẽ không phải thần binh, mà lại biến thành thông thường thần binh, cũng không còn người thật mạnh ý chí, nhiều lắm là so đỉnh cấp bảo binh, sắc bén một điểm, cứng rắn một điểm. Tần gia tại không có thần binh trấn áp sau đó, đoán chừng cũng sẽ không tại bị xếp vào thế lực lớn bên trong, sợ rằng sẽ thoái hóa thành đỉnh cấp thế gia, muốn cùng trước đây yếu một cái cấp độ, bất quá cái này cần là Tần gia lần này có thể giữ được dưới tình huống, nếu như Tần Đế không cách nào bảo vệ Tần gia, Tần gia sẽ không tồn tại. 682 thứ 707 chương kinh khủng đại chiến trung cổ thời kỳ huy hoàng nhất, đã từng tuần tự xuất hiện năm vị đế vương, mà tân đế chính là một cái trong số đó, đã từng thống trị qua chư thần đại lục trên trăm năm, xem như trong ngũ đế phi thường cường đại một vị. Tần đế vốn là lãnh đạm thân sắc, nghe được thẩm Lãng mà nói, hơi hơi lạnh lẽo, xem ra hôm nay là không thể làm tốt, tình trạng của mình tự mình biết, coi như thực lực của hắn có thể miễn cưỡng khôi phục lúc ban đầu, nhưng cơ thể cũng theo không kịp, nếu như thời gian dài chiến đấu, cơ thể phụ tải quá lớn, chỉ sợ cũng không chịu được nổi, bất quá bây giờ đâm lao phải theo lao, tân đế cũng chỉ có thể tận lực đánh một trận ngay tại tần đế chuẩn bị lúc động thủ, thanh hoàng từ trong lòng đất vọt ra. Ta tôi giúp ngươi. nghe được thanh hoàng mà nói, tần đế trầm ngâm một chút. nếu như là hắn tại thế thời điểm, lấy hắn ngạo khí, chỉ sợ sẽ không dùng người khác tương trợ. nhưng mà hôm nay hắn nhưng phải xem xét thời cơ, thẩm lãng thực lực. tại hắn trong cảm giác, giống như minh ngông đại dương mênh ngông, thâm bất khả chắc. lấy trạng thái của hắn bây giờ, e rằng thật đúng là không có nắm chắc, có thể chiến thắng thẩm lãng. hảo. tần đế nhẹ nhàng gõ lại đầu, lập tức trong tay long văn kim kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo kinh khủng kiếm mang, phá thoái hư không, hướng về thẩm lãng chém tới. Tần Đế tâm kinh bị Tần Đế điên cuồng vận chuyển, chiến trường trong phương viên ngàn dặm nguyên khí, tất cả đều bạo động lên, hướng về Tần Đế quanh thân tụ lại, tạo thành một cái vòng xoáy, đem Tần Đế bao ở trong đó. Các ngươi thối lui." Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt phân phó nói. Thái Hoàng cùng một trang sách không chút do dự, dưới chân khế động, trong nháy mắt xuất hiện ở chiến trường biên giới. Mà ở nhìn thấy Thẩm Lãng cùng Tần Đế bắt đầu đại chiến, những cái kia các đại thế lực người tất cả đều núp xa xa, không dám để cho Thẩm Lãng tam nhân đại chiến lan đến gần. Thanh Hoàng tại Tần Đế ra tay sau đó, cũng phát động công kích, một nguồn năng lượng tự kiếm, từ không trung chẻ dọc xuống, cùng Tần Đế chém ra kiếm khí hòa lẫn không cho thẩm lãng tránh né chỗ trống. doanh ba, hai đạo kiếm khí trong ngáy mắt đem thẩm lãng bao phủ, một cú kinh khủng dữ bà, hướng về bốn phía phước tàn mát. đám người nín thở ngưng thần nhìn xem thẩm lãng tam nhân đại chiến, nhìn thấy thẩm lãng bị tần đế dữ thanh hoàng công kích đánh trúng, nho nhau, nhau thần sắc khẽ động. thẩm lãng mặc kệ thực lực cường đại cỡ nào, nhưng mà bị tần đế dữ thanh hoàng công kích chính diện đánh trúng, sợ rằng cũng phải ăn tử thòi. nhưng mà mọi người suy nghĩ còn không có thả xuống, liền thấy để bọn hắn kinh hãi không ngậm miệng được cảnh tượng. chỉ thấy thẩm lãng toàn thân bị một đạo như nước lồng năng lượng bao khỏa, tại tần đế dữ thanh hoàng công kích, không ngừng vặn vẹo biến hình nhưng vẫn là miễn cưỡng đem tần đế giữ thanh hoàng công kích ngăn cản xuống tam nguyên quý nhất tam nguyên quý nhất đã công kích chiêu thức lại là phòng ngự chiêu thức có thể tùy ý biến hóa bao phủ tại tam nguyên quý nhất trong thẩm lãng hai con ngươi lạnh như băng nhìn lướt qua tần đế giữ thanh hoàng thân hình chậm rãi tiêu tan biến mất ở trong đó Và anh ba không tốt thanh hoàng cùng tần đế nhìn thấy thẩm lãng thân ảnh tiêu tan cũng cảm giác được không đúng bất quá hai người bọn họ coi như phản ứng nhanh phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau tránh đi nhưng đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người thẩm lãng công kích thất bại thẩm lãng trêu tức nở nụ cười thân hình lần nữa biến mất tại chỗ chỉ để lại thẩm lãng tàn ảnh, còn tại hướng về hai bên tránh né tần đế giữ thanh hoàng, đột nhiên thân hình đột nhiên ngừng, quay người lại chém ra một kiếm. phản ứng của hai người giống nhau như lúc, bọn hắn không biết thẩm lãng sẽ công kích bọn hắn ai, cho nên chỉ có thể tận lực tiên hạ thủ vi cường. phanh ba, tần đế nhanh chóng phản ứng, nhường hắn trốn khỏi một kiếp, thẩm lãng mục tiêu đúng là hắn. nếu là nói không có áp lực là không thể nào, thẩm lãng chắc chắn không thể để cho hai người liên thủ lại, hai người cũng là vượt qua hai ba lần thiên nhân ngũ suy chi kiếp cường giả. nếu để cho bọn hắn nắm giữ tiết tấu của chiến đấu, thẩm lãng liền muốn lâm vào bị động bên trong. một cỗ thiên địa uy nghiêm xuất hiện tại trầm lãng trên thân, lúc này thẩm lãng liền tựa như là hôm nay, cái này, thế gian vạn vật đều phải thần phục với dưới chân của hắn. Tần đế đế vương chi khí, tại trầm lãng trước mặt, vô hạn nhỏ bé đứng lên. Một đạo khuôn mặt mơ hồ, thân hình như núi cao biển rộng, tựa như thiên địa chúa tể người bình thường ảnh xuất hiện tại trầm lãng sau lưng. Đạo nhân ảnh kia vừa mới xuất hiện, đại địa liền trong nháy mắt sụp đổ, vô số phong ốc sụp đổ, kêu thảm cùng kêu rên vang lên, làm cho cả chiến trường tăng thêm một cái phân thảm liệt cảm giác. Tân đế mặc dù đã được thẩm lãng đánh ra thượng đế quyền, nhưng cơ thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thật mạnh bay ngược trong tần đế, thần sát chân kinh, hai con ngươi trừng trừng, tựa như tại nhìn quái vật gì đồng dạng. Trước kia hắn quân lâm thiên hạ thời điểm, cũng có qua rất nhiều đối thủ, bất quá những người kia mặc dù cũng vô cùng biến thái, nhưng cũng không có thẩm lang biến thái như vậy. Một cái vừa mới vượt qua một lần thiên nhân ngũ suy chi kiếp nhân, lại có thể phát huy ra có thể so với vượt qua bốn lần thiên kiếp từng. giả, loại chiến đấu này lực, nhất định chính là cử thế vô song. Không nên khinh thường, người này chiến lực phi thường tương đại. Nếu như khinh thường lời nói, sợ là chúng ta hôm nay liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Thanh hoàng xuất hiện ở tần đế phía trước. Trong tay thần binh chém ra, đỡ được Thẩm Lãng truy kích mà đến công kích. Hai người các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát, vẫn là thừa dịp ta không có bắt giữ chứ người, đem Như Ngọc cùng Nguyên Chân Dương têu đi ra, bằng không ta để cho ngươi vĩnh thế không thể luân hồi. Thẩm Lãng thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lời nói lại mang theo lạnh lẽo sắc cơ. K3. Thẩm Lãng bàn tay hơi hơi nắm chặt, một cú kinh khủng đè ép chi lực bộc phát, tần đế giữ thanh hoàng hai người không gian chúng quanh vỡ vụn thành từng mảnh, tựa như pha lê đồng dạng. Vô biên không gian loạn lưu, hướng về tần đế giữ thanh hoàng xâm nhập mà đi, hai người nếu không phải là có lấy chân khí hộ thể, e rằng đã bị loạn lưu xoắn nát. Thẩm Lãng, chiến đấu còn chưa kết thúc, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, hôm nay ta liền là liều mạng thọ nguyên đại giảm, cũng nhất định phải chém giết ngươi. Thanh hoàng sống bao nhiêu năm tháng, không có ai biết, chỉ biết là ở trên thiên đế sau khi biến mất, Thanh hoàng liền đã xuất hiện, khoảng cách bây giờ cũng có vạn năm trở lên. Hừ, vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng, một cước bước ra, thiên địa độ nghiêng, biển sao phá toái, một cú kinh khủng gần sóng, từ Thẩm Lãng dưới chân phúc tán mà ra, hướng về tần đế giữ Thanh hoàng quét ngang mà đi. Mặc dù xem cuộc chiến đấu người, nhìn không ra Thẩm Lãng một kích này mạnh đến mức nào nhưng mà đối mặt thẩm lãng tần đế giữ thanh hoàng lại vẻ mặt nghiêm túc lên đế vương ấn vạn kiếm chạm vô số kiếm khí cùng một đạo tràn ngập đế vương khí ấn quyết nho nhau, nhau đón lấy thẩm lãng công kích ba đạo công kích chạm vào nhau một cỗ kinh khủng dư ba bộ phát ra toàn bộ chiến trường đều trong nháy mắt bị dìm ngập liền tần lĩnh đều thiên diêu địa độc lên tựa như tận thế đồng dạng không tốt mau lui lại xem cuộc chiến đám người tại ba đạo công kích chạm vào nhau thời điểm liền nho nhau, nhau hướng về phương xa bỏ chạy ba tiên người thật mạnh giao chiến dư ba còn lại là người thật mạnh bên trong tương đối cường đại cường giả dư ba căn bản cũng không phải là hắn nhon có thể ngăn cản tới Nếu như bị dư Ba Lan đến gần, bọn hắn cho dù có thần binh bảo hộ, chỉ sợ cũng phải trọng thương. 683 thứ 708 chương tự bạo cực 3. Vốn là sớm đã thương thế trong người Thanh Hoàng, tại trầm Lãng một cước này phía dưới, thương thế càng nghiêm trọng hơn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, thân hóa tàn ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới Thanh Hoàng trước mặt. Thẩm Lãng vừa rồi một cước kia, chỉ để làm rối loạn Thanh Hoàng cùng tần đế liên thủ chi thế, bây giờ hai người đối mặt Thẩm Lãng chỉ có thể từng người tự chiến. Thanh Hoàng trong tay thần binh, một kiếm chém ra, ngàn vạn kiếm khí hóa thành một đạo năng lượng tự kiếm lấy khai thiên tịch địa chi thế chém về phía thẩm lãng, thẩm lãng cong ngón tay để nhẹ, chỉ nghe chen một tiếng, thanh hoàng trong tay trôi này thần minh, vậy mà xuất hiện vết dạn, không tốt. thanh hoàng nhìn thấy thân kiếm xuất hiện vết dạch, thần sắc nhịn không được biến đổi, vốn là trường kiếm trong tay của hắn, đã không phải là trước đây cái thanh kia theo hắn vô số năm trôi này, trôi này cũng tại võ cảnh bên trong, giữ kiếm hoàng giao thủ bị kiếm hoàng cường lực đánh nát, trôi này là hắn lại chính mình tạm thời luyện thành, cùng thanh trường kiếm kia phải kém rất nhiều, tại tăng thêm thẩm lãng thực lực cường hành, thân kiếm chịu đựng không nổi thẩm lãng công kích, xuất hiện vết dạn. thẩm lãng nhìn thấy thanh hoàng trường kiếm trong tay vỡ vụn hai con ngươi khẽ hít một cái, không gấp tại đối với thanh hoàng bày ra công kích, mà là lần nữa nhấn một ngón tay, hướng về trên thân kiếm vết dạng điểm tới. thanh hoàng thực lực đều trên thân kiếm, chỉ cần hắn đem thanh hoàng kiếm kích nát, thanh hoàng ngay tại cũng không có phản kháng dư lực. tần đế cũng nhìn ra thanh hoàng nguy cơ, lập tức phấn đấu bên mình, long văn kim kiếm tỏa hào quang rực rỡ, hướng về thẩm lãng công kích mà đi. thẩm lãng một tay chập chỉ thanh kiếm, người công kích thanh hoàng, mà đổi thành một cái tay lại nằm đấm, ngăn cản tần đế công kích. thẩm lãng một người độc chiến hai người, ngược lại một mực chiếm cứ lấy ưu thế, cái này khiến phương xa người quan chiến chớn mắt liu lưới. Không nói không rõ lai lịch Thanh Hoàng thực lực như thế nào, nhưng mà tần đế thế nhưng là trùng cột thời điểm, tiếng tăng lừng lấy cường giả, tại tất cả người thật mạnh bên trong, cũng là người nổi bật, nhưng chính là như thế, tần đế cùng đồng cấp cường giả liên thủ, lại còn mới vừa bị vượt qua một lần tiên kiếp thẩm lãng áp chế, thẩm lãng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Mở cho ta. Thẩm lãng thượng đế quyền lần nữa đánh ra, một cỗ khí thế duy ngã độc tôn bộc phát ra, tần đế thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, thân ở trên không, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy tần đế bị thẩm lãng một quyền đánh bay, một mực tại nỗ lực ngăn cản thẩm lãng thanh hoàng Trong ngáy mắt cảm giác tựa như một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, hắn cảm giác áp lực phi thường lớn. Thẩm Lãng không có để ý bị hắn đánh bị thương tấn đế, mà là hướng về Thanh Hoàng đột nhiên trên áp lực đi. Rầm rầm rầm ba. Mấy đạo tiếng vang to lớn vang lên, Thanh Hoàng thân ảnh bị Thẩm Lãng từ không trung đánh rơi, mà Thẩm Lãng thân ảnh cũng theo sát xuống, đạp lên Thanh Hoàng cơ thể, ầm vang rơi xuống đất. Ầm ầm ba. Mặt đất chấn động, Thẩm Lãng quần áo tung bay, đón gió mà đứng, chắp hai tay sau lưng, dưới chân đạp lên Thanh Hoàng, giờ khắc này, Thẩm Lãng cho người cảm giác tựa như này thiên địa không thể dung chuyển núi cao cự nhạc đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khu khu ba, Thanh Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc khó coi nhìn xem Thẩm Lãng. Hiện tại phục hay không phục? Thẩm Lãng lấy mắt nhìn xuống tư thái, lãnh đạm vững đạo. Thẩm Lãng, ta không nghĩ tới, ngươi trưởng thành đã vậy còn quá nhanh. Nếu như sớm biết như vậy, trước đây coi như đánh đổi một số thứ, cũng muốn giết ngươi. Trước kia Thẩm Lãng của mọi người thần đại lục, Thanh Hoàng liền đã chú ý tới hắn, chỉ bất quá Thẩm Lãng chỉ là một chân thần cảnh võ giả, khoảng cách đỉnh phong còn có một đạo khoảng cách, chớ nói chi là tổ cảnh, cho nên mặc dù Thẩm Lãng biểu hiện ra bất phàm, Thanh Hoàng cũng không có để ý, nhưng mà cũng bởi vì hắn sơ suất, rơi vào kết quả hôm nay. Thẩm Lãng giống như cười mà không phải cười, "Nếu muốn giết ta người rất nhiều, nhưng mà kết quả của bọn hắn đều giống như ngươi." "Không, những người kia trước tiên ngươi một bước, có thể bây giờ đã tiến vào luân hồi, mà ngươi, rất nhanh cũng sẽ biến thành kết quả của bọn hắn." "Thẩm Lãng, ngươi không muốn biết nhan Như Ngọc tung tích sao? Nếu như ngươi giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng khi tìm thấy nhan Như Ngọc." Thanh Hoàng hai con ngươi lóe lên một cái, đối với Thẩm Lãng nói, "Ta nói qua, ngươi nếu là nói ra nhan Như Ngọc tung tích, ta có thể nhường ngươi chết thống khoái đi, bằng không, ta để cho ngươi sống không bằng chết." "Ông ba." Thẩm Lãng mi tâm chỗ Xuất hiện một vết nứt, một vệ sáng trong nháy mắt xông vào thanh hoàng trong đầu. Thẩm Lãng Nguyên Thần mới vừa tiến vào thanh hoàng trong đầu, liền nghe được một đạo tiếng cười. "Thẩm Lãng, coi như ngươi thực lực cường đại, cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta tìm được đáp án." "Vân Ba." Một cỗ mây hình nấm dâng lên, Thẩm Lãng cùng thanh hoàng sở tại chi địa phương viên hơn vạn lại dậm, trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, một đạo vực sâu không đáy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thẩm Lãng cơ thể phiêu phù ở vực sâu phía trên, thanh hoàng tự bảo không có thương tổn được hắn một chút, nhưng mà Thanh Hoàng tử vong, lại làm cho Thẩm Lãng thần sắc khó coi, bởi vì tại Thanh Hoàng tự bạo trước một khắc, Thẩm Lãng thấy được một chút tàn khuyết không đầy đủ đoạn ngắn, bắt đi Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Trân Dương chính là một cái người mà hắn bảo nhân, mà Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Trân Dương mất tích, cùng Thanh Hoàng không có một chút quan hệ, Thanh Hoàng là bởi vì mới vừa tự võ cảnh bên trong đi ra, thấy một màn vừa rồi Thanh Hoàng cùng Thẩm Lãng nói những lời kia, chỉ là muốn tự vệ mà thôi, cho nên mới sẽ nhường Thẩm Lãng nghĩ lầm, Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Trân Dương là Thanh Hoàng bắt đi, Niu có thể cùng Thẩm Lãng có kẻ mặc cả. Thanh hoàng hẳn là còn biết một chút, chỉ bất quá thanh hoàng tự bạo quá mức quá quyết, sau này sự tình, Thẩm Lãng không nhìn thấy, chỉ có thấy được một bộ phận. Thẩm Lãng không có đi thêm nghĩ, tất nhiên người kia bắt đi nhan như ngọc cùng nguyên chân dương, nhất định là muốn kim hắn, cho nên hắn chỉ cần chờ chờ liền có thể, người kia sớm muộn cũng sẽ tìm tới hắn. Thanh hoàng tự bạo sau đó, Thẩm Lãng chậm rãi xoay người, nhìn về phía người còn lại. Còn lại các ngươi? Thẩm Lãng tả tạ nợ nụ cười, khuôn mặt anh tuấn, càng lộ vẻ tà dị, nếu như là nữ nhân nhìn thấy Thẩm Lãng mà nói, nhất định sẽ mê thất ở trong đó, nhưng mà những đại thế lực kia nhân Lúc này nhìn thấy thẩm lãng nụ cười trên mặt, ngược lại cảm giác đó là nụ cười của ác ma. Liêu mạng, những đại thế lực kia nhân cũng là một chút quả quyết người, coi như bọn hắn cầu xin tha thứ, thẩm lãng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, liền thân là người thật mạnh thanh hoàng, đều bị ép tự bạo, bọn hắn cũng căn bản liền không thể may mắn thoát khỏi. Rầm rầm rầm ba, vô số công kích hướng về thẩm lãng bao phủ mà đi, bọn hắn chuẩn bị liên thủ, lấy người biển chiến thuật đánh bại thẩm lãng, coi như không thể giết thẩm lãng, cũng muốn trọng thương hắn, cho bọn hắn chính mình lưu một chút hòa hoãn cơ hội. Đáng tiếc, nguyện vọng của bọn hắn là tốt đẹp chính là, nhưng mà thực tế lại vô cùng tàn nhẫn. Thẩm Lãng tam nguyên quý nhất sớm đã đại thành, coi như đối mặt tất cả mọi người công kích, Thẩm Lãng cũng giự vào bản thân thực lực, ngăn cản xuống. Hư không chấn động, nhật nguyệt vô quang, kinh khủng vết nước không gian không ngừng xuất hiện, làm cho cả tần lĩnh đều rất giống tận thế đồng dạng. Cho ta giết, một tên cũng không để lại. Bên trong chiến trường hỗn loạn, Thẩm Lãng thanh âm từ trong lộ ra, hướng về quá hoàng dữ nhất dưới trang sách lấy mệnh lệnh. 684 thứ 709 chương thần đế tần lĩnh một trận chiến, bị chư thần đại lục ghi vào trong sử sách, thần đế Thẩm Lãng, một người độc chiến người thật mạnh tần đế cùng thanh hoàng. Thanh hoàng bị buộc tự bảo Tần Đế cũng sau đó bị giết, Tần gia chỉ còn trên danh nghĩa, mà những cái kia tham dự vây công Thẩm Lãng các đại thế lực cũng chia sụp đổ phân ly, sớm tại những đại thế lực kia chi chủ vây công Thẩm Lãng thời điểm, những cái kia các đại thế lực cũng đã bắt đầu thôi việc một nhân, đợi đến Thẩm Lãng cách vô tận hư không hủy diệt những đại thế lực kia thời điểm, những đại thế lực kia sớm đã trở thành xác không. Thẩm Lãng không có truy sát những đại thế lực kia thôi việc đệ tử một nhân, những người kia cũng không đáng phải Thẩm Lãng đuổi theo giết. Phanh ba. Kinh đường một bên xuống, một gian tửu lầu sang trọng bên trong, một cái khuôn mặt hùng nhãn, dáng người cường tráng lão giả, nâng chung trà lên uống một ngụm. Lão giả này là nam lĩnh nổi danh thuyết thư tiên sinh, căn cứ một chút tin tức linh thông người nói, lão giả này chính là chư thần đại lục lớn nhất tổ chức tình báo tính phong đường nhân, một chút cường giả đại chiến, hắn đều có thể biết vô cùng kỹ càng. Tiếp đó đang kể chuyện bên trong nói ra, cũng từng có thật nhiều người muốn tại ngô minh trong miệng, hiểu rõ một chút ẩn nấp sự tình, nhưng mà mặc kệ những người kia uy hiếp vẫn là lợi dụng, kết cục sau cùng cũng là bị cường giả bí ẩn cảnh cáo, cuối cùng ngừng công kích. Ngô lão đầu nói tiếp a, thần đế cuối cùng đi đâu? Một cái võ giả, võ bản, truy vấn đạo. Thần đế thầm lặng, có thể nói là chư thần đại lục một đời đại bá chủ liền xem như chư thần đại lục huy hoàng nhất thượng cổ cùng thời điểm viết cổ đều rất ít có thể xuất hiện thần đế thẩm lãng nhân vật như vậy. mặc kệ thẩm lãng thực lực có phải hay không đỉnh tiêm, nhưng chỉ bằng hắn có thể diệt những cái kia người thật mạnh truyền thừa thế lực, liền làm đến rồi chưa từng có ai phong thái. đại gia an tâm chớ vội, nghe tiểu lão đầu ta nói xong đi, cấp bách cái gì đi. nỗ minh nhìn thấy treo khẩu vị không sai biệt lắm, mới tiếp tục nói, lại nói thần đế thẩm lãng tại diệt những thế lực kia sau đó, liền truyền ra lời nói đi, nhường đại lục ở bên trên tất cả thế lực đều cho hắn tìm kiếm vợ hắn tung tích, phạm la có phát hiện manh mối người, cũng có thể đi chỗ của hắn linh thưởng, chỉ cần tin tức chân thực. Hoặc gián tiếp trợ giúp hắn tìm được vợ hắn, hắn có thể giúp người kia hoàn thành một bên nguyện mong. Bất kể là trở thành cường giả vẫn là nắm quyền thiên hạ chui, vẫn là có được thế gian lớn nhất tài phú, hắn đều có thể giúp người kia hoàn thành. T, nghe được tiểu lão đầu ngô minh mà nói, toàn bộ trong tiểu lâu nhân đều ngược lại hút một hơi khí lạnh, bởi vì thẩm lãng tay bút quá lớn. Bất quá đám người suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, lấy thần đế thẩm lãng thực lực, thật đúng là không có hắn kết thúc không thành chuyện. Nắm quyền thiên hạ chui, thẩm lãng chỉ cần trợ giúp người kia ngồi trên hoàng vị là được rồi. Nếu như là muốn trở thành cường giả. Thẩm Lãng liền trợ giúp người kia tìm kiếm thiên tài địa bảo, lại thêm Thẩm Lãng tự thân dạy dỗ, đoán chừng trở thành cường giả, cũng không phải việc khó gì, đến nỗi tài phú thì càng đơn giản, những đại thế lực kia tài phú thế nhưng lại đều tại Trẩm Lãng trong tay. Trước đây những đại thế lực kia môn nhân đạo tẩu sau đó, một vài thứ đều chưa kịp mang đi, về sau đều bị Thẩm Lãng cầm trong tay, Thẩm Lãng trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tài phú, ai cũng không biết, bất quá chỉ là suy nghĩ một chút, đoán chừng liền viễn siêu lớn như vậy thế lực. Nghĩ tới đây, trong tiểu lâu võ giả, không khỏi bắt đầu lẩm lẻ đứng lên, ai có thể không tâm động, cũng không cần bọn hắn mạo hiểm, chỉ cần vận khí cao nếu quả thật phát hiện chi ti mạn tích, coi như không thể để cho thần đế thẩm lãng giúp bọn hắn hoàn thành những cái kia yêu cầu cao khen thưởng, cũng đủ bọn hắn trung thân hưởng thụ vô cùng. Nếu như thần đế thẩm lãng, bởi vì bọn họ manh mối tìm được vợ hắn, vậy bọn hắn đã có thể phát tài rồi. Không có ai sẽ cho là thẩm lãng bội ước, bởi vì thẩm lãng là thần đế, chính là thần đế hai chữ, liền so hết thảy tất cả đều cao, trừ thần đại lục vẫn chưa có người nào dùng qua thần đế cái danh xưng này. Thẩm lãng là cái thứ nhất, cũng có thể là là độc nhất vô nhị một cái. Mọi người ở đây cảm xúc kích động, chuẩn bị ra ngoài tìm vận may thời điểm. Một đạo tiếng hừ lạnh vang ở buồng tim mọi người, một cái thần sắc thiếu niên cao ngạo từ tiểu lầu lầu hai đi xuống một đám người rốt nát các ngươi có từng nghĩ tất nhiên người kia dám bắt đi thần đế thế tử thực lực của bản thân liền tuyệt đối sẽ không yếu đừng nói cái loại cường giả này cao lai cao khứ sẽ không để lại đầu mối coi như để lại đầu mối các ngươi thật có thể đem tin tức đưa đến thần đế trong tay sao đoán chừng trên nửa đường các ngươi liền phải bị người dìm miệng đến lúc đó mệnh cũng bị mất còn nghĩ đến ban thưởng nhất định chính là mơ mộng thao huyền tên thiếu niên kia mà nói tựa như một chậu nước lạnh tạt vào trên người bọn họ để bọn hắn nhịn không được toàn thân run rẩy thiếu niên lời nói cũng không phải bắn tên không đích cường giả đều có thôi diễn chi pháp coi như bất tiện thôi diễn chi đạo cường giả, đạt đến cảnh giới nhất định, liên quan tới tự thân chuyện, cũng sẽ có điều cảm ứng, nếu như là đồng cấp, bọn hắn có thể sẽ cảm giác không thấy, nhưng mà bọn hắn loại này liền hóa cường chi cảnh cũng không có đạt tới tiểu võ giả. Nếu như phát hiện cái gì nguy hiểm cho đến hắn tự thân, thật có khả năng bị phát giác được. Tiểu lão đầu ngô mình, rướt rướt trong dâu, cười híp mắt nhìn xem trong tiểu lâu phát sinh hết thảy, không nói gì, hắn có thể trợ giúp thẩm lãng truyền một chút lời nói, cũng coi như là đưa lên nhân tình đến nỗi thẩm lãng có thể hay không biết, sẽ không tại hắn cân nhắc bên trong, thần đế cái loại cường giả này, không phải hắn có thể suy đoán. Đợi đến chúng võ giả lấy lại tinh thần sau đó, nhao nhao nhớ tới tên kia nói chuyện thiếu niên thân phận, Bá Đao Lý Vũ, từ Thiên Đao môn đại sư Minh Liêu tháng 7 sau khi chết, một mực bị Liêu tháng 7 áp chế Lý Vũ trở thành Thiên Đao môn một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Lý Vũ thực lực không kém, chỉ là sinh không gặp thời, một mực bị Liêu tháng 7 đè một đầu, lại thêm Liêu tháng 7 có môn chủ đao bất không ủng hộ, Lý Vũ mặc dù đối cảnh cũng không yếu, nhưng mà đao bất không ở trên Thiên Đao môn quá mức bá đạo, Lý Vũ người sau lưng cũng không dám sợ đao bất không lông mày. Bây giờ Liêu tháng 7 chết, Lý Vũ cuối cùng có cơ hội, đao bất không tại Liêu tháng 7 chết về sau cũng không nguyện ý đang quản những cái kia vật vã chuyện, cho nên Lý Vũ chính thức thay Liêu tháng 7 vị trí, trở thành Thiên Đao Cửa Đại sư Minh, Tiềm Long bảng bên trên, Lý Vũ cũng đứng hàng đầu, xem như không có ném Thiên Đao Cửa khuôn mặt. Lý Vũ không có cái khác khuyết điểm, Thiên Tư cao, làm người cũng vô cùng khắc khổ, tu luyện chưa bao giờ buông lòng, nhưng chính là một dạng quá mức cao ngạo, trước đây nếu không phải bởi vì cao ngạo, cũng sẽ không bị Liêu tháng 7 âm thầm chấn ép, vẫn không có ngày nổi danh, liền Tiềm Long bảng cũng không có đi lên, một mực tại trong môn tiềm tu. Lý Vũ nhìn thấy lời của hắn, nhường đám người tán đồng, nhỏ bé không thể nhận ra cười. Nô Minh nhìn xem hướng hắn đi tới Lý Vũ. Hơi hơi chắp tay xuống, tiểu lão đầu gặp qua Lý công tử. Nô Tiền Bối, không cần phải khách khí, lần này Nô Tiền Bối tới ta Nam lĩnh, cũng coi như là ta Nam lĩnh có ánh sáng, không biết Nô Tiền Bối có thể hay không di giá, cùng Văn Bối lên lầu một lần. Lý Vũ chắp tay xuống, hướng Nô Minh vấn đạo. Lý công tử có mời, tiểu lão đầu như thế nào có thể không đi? 685 thứ 710 chương bái phòng tiểu lâu lầu 2 bên trong, Lý Vũ cùng Nô Minh nhìn nhau mà ngồi. Lý Vũ trầm giai nói, Nô Tiền Bối, ngươi đối với thần đế người này, hiểu bao nhiêu? Ngô Minh nghe được Lý Vũ mà nói, thần sắc dỗng nhiên biến đổi. Lập tức vội vàng thả ra nguyên thần, cảm ứng một chút xung quanh, mới thả xuống tâm. "Lý công tử, nói chuyện phải cẩn thận à, thần đế bây giờ cũng không phải tùy tiện có thể làm luận, nếu như bị người hưu tâm nghe được, sợ sẽ phiền phức thân trên a. Từ xưa đến nay, người thật mạnh cũng là có rất ít người dám chỉ trích, nếu như chỉ là thảo luận người thật mạnh chiến tích cùng chiến công, còn không biết có cái gì phiền phức, nếu như muốn điều tra người thật mạnh chuyện, liền muốn châm trước, dù sao người thật mạnh tự thân chuyện, không phải là cái gì người tùy tiện dám điều tra." Nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Minh, Lý Vũ cũng tự hiểu có chút càng dở, không khỏi có chút chột dạ, hỏi hướng Lô Minh, "Nô tiền bối" hẳn là không người nghe được. À. Nô Minh gật gật đầu. Ân, phụ cận không có người. Nô Tiền Bối, có thể nói với ta phía dưới sao? Nghe được Nô Minh nói phụ cận không có người, Lý Vũ thả lòng trong lòng, lập tức tiếp tục truy vấn đạo. Nô Minh vây tay một cái, thiết hạ một tầng kết dưới, phòng ngừa nói chuyện của bọn họ bị ngoại nhân nghe qua, dẫn tới tai họa. Lý công tử, nếu như không phải trước đây ngươi đối với ta có một chút tận tình, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đàm luận chuyện này. Năm đó ở Nam Linh thời điểm, Nô Minh đã từng gặp được một cái phiền toái, sự kiện kia vô cùng khó giải quyết. Nô Minh có một cửu gia, Nô Minh truy tầm người kia nhiều năm. Mới tại Nam lĩnh tìm được người kia dấu vết, nhưng mà người kia lại đầu phục một cái Nam lĩnh tương đối thế lực cường đại. Ngô Minh mặc dù sau lưng cũng có thế lực cường đại trèo trống, nhưng mà thế lực kia vốn là tổ chức tình báo, không thể là vì hắn đơn đoán cá nhân đi trêu chọc thế lực kia. Ngay tại Ngô Minh vô kế khả, thì không biết như thế nào mới có thể tại cái kia thế lực bảo hộ bên trong giết cửu nhân kia thời điểm. Lý Vũ quen biết Ngô Minh, Lý Vũ vốn là Thiên Đao cửa dòng chính đệ tử, dự vào đao bất không bá đạo uy thế, Thiên Đao môn tại Nam lĩnh uy áp nặng vô cùng, coi như cái kia thế lực lớn không kém, cũng không dám trêu chọc Thiên Đao môn. Lập tức Lý Vũ cho Ngô Minh sáng tạo cơ hội nhường Ngô Minh thành công giết cựu nhân kia, hiểu nhiều năm đè ép ở trong lòng khúc mắc chuyện này kết thúc về sau Ngô Minh liền ký xuống Lý vũ Nhân Tỉnh Ngô Minh chỉnh ngay ngắn lên đồng sắc chậm rãi nói căn cứ ta tổ chức nhân viên tình báo am tra đối với thần đế nhiều ít vẫn là biết một chút nghe nói thần đế vốn không phải chúng ta đại lục người tựa như là từ xa xôi tinh vực mà đến cùng thần đế cùng đi còn có vài tên người thật mạnh những cái kia người thật mạnh đi tới đại lục sau đó vì siêu tập thần minh tìm toại một cái hiểm địa liền âm thầm khuấy động phong vân nhường ma giáo cùng thần gia phát sinh đại chiến ý đồ đoạn được thần gia thần minh nhưng mà Thần đế tại ngẫu nhiên ở giữa, hiểu rõ cùng hắn cùng đi người ý đồ, liền âm thầm liên hợp tần ra, âm ma giáo một chút, về sau thần đế tại ma giáo cùng tần ra bên trong chiến trường, đột phá đến người thật mạnh, thần đế tiềm lực thật sự là quá mạnh mẽ, người thật mạnh chi tiếp, lại là vạn năm khó gặp cửu cửu thiên tiếp. Nghe nói, chỉ cần vượt qua cửu cửu thiên tiếp người, sau này nhất định có thể trở thành người thật mạnh đỉnh phong, đến nỗi có thể hay không đang làm đột phá, cũng không biết, bất quá bằng vào ta tổ chức mà tới, nếu như người thật mạnh phía trên còn có cảnh giới, thần đế là cuối cùng có thể đột phá. Thần đế tại Tần Gia cùng Ma Giáo sau khi chiến tranh kết thúc, đã từng đi qua Tây Lĩnh, hơn nữa còn đem Tây Lĩnh những cái kia Phật môn Đại Chùa chân áp mấy lần, giống như Long Hải Chùa còn cùng thần đế kết một chút ngọn nguồn, thần đế ứng Long Hải Minh Vương Thình Cầu, giúp chúng ta đại lục một lần nữa chân áp Tu La Vương, còn đem Tu La Giới thông hướng chúng ta chứ thần đại lục vết nứt không gian phong ấn 300 năm. Đến nỗi sau đó, giống như thần đế tiến nhập chỗ kia hiểm cảnh, đến nỗi bên trong xảy ra chuyện gì ta cũng không biết được, thần đế giống như tại nơi chỗ hiểm cảnh lấy được một chút cơ duyên, đưa tới tần gia ngấp nghé, mới có thể phát sinh lần trước tần linh trận chiến kia, tần linh đánh một trận xong, thần đế bị thế nhân phụng làm thần đế. nghe xong nô minh tự thuật, lý vũ không khỏi trong lòng dâng lên một tia khắc thường cảm xúc, trở thành thần đế người như vậy, mới không coi là huường phí bản sắc anh hùng. 4. thẩm lãng uy danh, sớm đã tại toàn bộ chư thần đại lục truyền bá, bất quá thẩm lãng lại không hề để tâm, mà là chấp hai tay sau lưng, đứng tại thiên sơn phía trên, ngó nhìn ở dưới chân núi tòa kia cực lớn lại thần bí thất tinh phong hòa đại, liền xem như lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không cách nào điều tra ra thất tinh phong hỏa đài huyền bí, liền đơn giản khởi động đều không thể làm đến. nhan như ngọc mặc dù vẫn không có tin tức, nhưng mà thẩm lãng biết, nhan như ngọc chắc chắn không có xẻ ra chuyện, bởi vì nếu như nhan như ngọc đã xẻ ra chuyện, coi như âm thầm người ẩn nút tại hào, hắn cũng sẽ có cảm ứng. thẩm lãng bây giờ cấp thiết nhất chính là nhường hệ thống khôi phục lại, không có hệ thống hắn thiếu đi rất lớn trợ lực, trước tiên không đề cập tới có thể giúp hắn rút ra nhân vật phụ thể công năng, liền nói cái này thất tinh phong hỏa đài, hệ thống liền có khả năng xem ra cái gì, bất quá hệ thống bởi vì rút ra ra diệu phẩm tiêu hao quá lớn, tiến nhập trạng thái cổ đông, còn muốn có một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, cho nên Thẩm Lãng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Liên tại Trầm Lãng đón gió mà đứng, đứng tại Thiên Sơn đỉnh núi trầm tư thời điểm, Thái Hoàng xuất hiện ở Thẩm Lãng sau lưng. "Đế quân, có người tới chơi." Thái Hoàng thần sắc hơi kinh ngạc hướng Thẩm Lãng bẩm báo nói. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, "Ai?" bốn. Thiên Sơn phía trên, trước đây chân linh tử ở trong tốc đều, một bình trà thơm ngồi ở trên lò lửa, hừ ngực từ ngực bốc lên hương trà, một cái người mặc trưởng sam màu trắng, lông mi kiên nghị, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm trên lò lửa bốc hơi trà thơm, sững sờ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Có kẻ Gian phòng cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, tựa như gió nhẹ thổi ra đồng dạng, vô cùng nhu hòa. Phong thần Như Ngọc, giống như trích tiên vậy thầm lãng, dạ bước đi vào trong phòng, nhìn xem hướng về phía trà thơm ngẩn người nam tử, hơi kinh ngạc rồi một lần. Nguyên Lai like là Kiếm Hoàng ở trước mặt, không có tựa xa tiếp đón. Thẩm Lãng mỉm cười, dậm chân đi tới, áo bào bãi xuống, ngồi ở Kiếm Hoàng đối diện. Kiếm Hoàng sớm tại trầm lãng đi tới phòng môn chi phía trước thời điểm, liền đã hồi thần lại, nhìn xem ngồi ở đối diện Thẩm Lãng, cười nhạt một tiếng, "Thần đế, ngẫm mộ đã lâu." Kiếm Hoàng thoại âm rơi xuống, Thẩm Lãng giữ Kiếm Hoàng liếc nhau một cái, lập tức hai người nhịn không được ha ha phá lên cười. Tiếng cười đi qua, Thẩm Lãng vân đạo, không biết Kiếm Hoàng lần này giá Lâm Hàn xá, là có chuyện gì không? Kiếm Hoàng điểm nhẹ gật đầu, "Ta lần này tới, quả thật có chuyện muốn cùng Thần Đế các hạ thương lượng." Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, không nói gì, yên tĩnh chờ đợi Kiếm Hoàng nói tiếp. "Thần Đế, có thể hay không đem chủ kia Tệ Thần Cách mượn một quan?" Gần nhất ta chợt có sở ngộ, cảm giác chạm tới cái nào đó bình cảnh, nhưng mà khổ vì đối với con đường phía trước không biết, muốn đột phá cái kia bình cảnh, khó khăn chi lại khó khăn, hy vọng có thể tại Thần Đế trên tay cái kia chủ Tệ Thần Cách bên trong, tìm được mở ra con đường phía trước cửa chìa khóa. 686 thứ 711 chương Phật tổ cái chết thẩm lãng trầm ngâm một chút, không nói gì, trong cả căn phòng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có trên lò lửa trà thơm tại ưỡn ngược ưỡn ngược bước lên bỏ khí, kiếm hoàng cũng không gấp gáp, ngón tay hơi hơi dẫn ra, trên lò lửa trà thơm, liền trong nháy mắt bay lên, hồ nước ưu tiên, một đạo ngấn nước từ trong bay ra, một giọt không nhiều, một giọt không ít đổ đầy hai cái chén trà, sau đó lần nữa nhẹ nhàng rơi vào trên lò lửa. Ngay tại kiếm hoàng hoàn thành một loạt động tác sau đó, thẩm lãng trầm rãi ngẩng đầu, mỉm cười đạo, hảo. Vốn là thẩm lãng liền đối với chủ tể thần cách không quá để ý, bởi vì thẩm lãng chính mình trong tiềm thức sẽ không muốn mượn chủ tể thần cách đột phá đến chỉ ở chi cảnh, hắn luôn cảm giác lợi dụng chủ tể thần cách đột phá chúa tể sẽ có một chút khiết quyết, đến nỗi rốt cuộc là cái gì hắn cũng không biết. Thẩm lãng tin tưởng mình trực giác dùng chủ tể thần cách đột phá chúa tể nhất định sẽ có tệ nạn. Chủ tể thần cách mặc dù là thông hướng chúa tể đường tắt nhưng mà từ xưa đến nay những chúa tể kia chẳng lẽ cũng là thu được người khác thần cách đột phá chúa tể? Thẩm lãng không tin, kiếm hoàng cũng không tin tưởng, cho nên kiếm hoàng mới sẽ không đối với thẩm lãng trong tay chủ tể thần cách tâm động. Hơn nữa hắn cũng biết chủ tể thần cách tại thẩm lãng trong tay hắn cũng không chiếm được. Thẩm lãng ngón tay nhẹ nhàng bán ra. Một cú cường đại khí thế từ trong top lều tảng ra, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà ở bên ngoài hộ vệ Quá Hoàng dự nhất Trang Sách vẫn cảm giác được. Hai người nhìn nhau, không nói gì, Kiếm Hoàng mặc dù là người thật mạnh đỉnh phong, nhưng mà muốn vô thanh vô tức đối với Thẩm Lãng bất lợi, căn bản cũng không có thể, hơn nữa Thẩm Lãng thực lực cũng chưa chắc yếu tại Kiếm Hoàng, cho nên hai người tại nơi đạo khí thế cường đại xuất hiện sau đó, không có bối rối chút nào, mà là lặng lặng thủ hộ ở bên ngoài. Một khối bóng ánh, tựa như ngọc thạch tiểu đồ vật, lặng lặng rơi vào trên mặt bàn, Kiếm Hoàng nhìn trên bàn chủ thể thân cách, trong hai tròng mắt thoáng qua một tia tinh quang. Lần hai nhìn thấy chủ tể thần cách, thẩm lãng giữ kiếm hoàng hai người trong đầu nhao nhao thoáng qua hai chữ phát tắc. Lập tức thẩm lãng giữ kiếm hoàng nhìn nhau nở nụ cười. Viên tiên nhường vô số người điên cuồng chủ tể thần cách tựa như một khối tảng đá vụn giống như, bị thẩm lãng giữ kiếm hoàng không nhịn. Hai người bắt đầu phẩm lên trà. Trâm huynh, đa tạ. Kiếm hoàng vẻ mặt nghiêm túc đối với thẩm lãng ôm phía dưới quyền. Nếu như không có thẩm lãng chủ tể thần cách, hắn đến bây giờ cũng tìm không thấy đột phá chúa tể chi cảnh thời cơ. Mặc dù biết đột phá chúa tể muốn lĩnh nộ phát tác sẽ phi thường khó khăn, dù sao pháp tắc đã là trong thiên địa ý chí. Phàm nhân muốn lĩnh ngộ pháp tác, căn bản cũng không có thể. Nhưng mà Kiếm Hoàng hay là muốn thử một lần, thành công liền danh chấn vạn cổ, thất bại cũng sẽ bị tiên địa đồng hóa, hóa thành phép. Tất chất dinh dưỡng, muốn làm chuyện xong xuôi, Kiếm Hoàng cũng không chuẩn bị tiếp tục lưu lại. Bất quá ngay tại Kiếm Hoàng chuẩn bị đi thời điểm, tựa như nhớ ra cái gì đó, quay người đối với Thẩm Lãng nói, nghe nói Trầm Hinh Thế Tử bị người bắt đi, vẫn không có tìm được. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, ân, bắt đi như ngọc người, vô cùng cẩn thận, không có để lại mảy may manh mối. duy nhất biết như ngọc rơi xuống thanh hoàng, lại tự bạo bỏ mình. Ta bây giờ chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, không có biện pháp khác nghe được thẩm lãng trong lời nói sự bất đắc dĩ, kiếm hoàng như có điều suy nghĩ đạo. Nếu như nói đến manh mối, cũng chưa chắc không có. A, thẩm lãng nghe được kiếm hoàng mà nói, thần sắc khẽ động. Mặc dù trước đây ta đi ra ngoài tương đối sớm, không nhìn thấy tôn phu nhân bị người nào bắt đi, nhưng mà ta lúc đi ra, đã từng cảm nhận được một cỗ khí tức. Kiếm hoàng thoại âm rơi xuống, khí tức trên thân bắt đầu biến hóa, giữ kiếm hoàng bản thân lăng lệ hoàn toàn ngược lại khí tức xuất hiện. Âm lu, quỷ dị. Nếu như chỉ là nói lời, thẩm lãng có thể cảm giác không phải sâu như vậy cắt, nhưng mà kiếm hoàng lấy tự thân mô phỏng đi ra, nhường thẩm lãng có rõ ràng hiểu rõ. Hảo. Đa Tạ Kiếm huynh, mặc dù người này khí tức không tính quá mức đặc thủ, nhưng nếu để cho ta gặp phải có cái chủng này khí tức người, mới có thể cảm giác được." Kiếm Hoàng khẽ gật đầu, lập tức tiếp tục nói, "Kỳ thực Trẩm huynh có chút quan tâm sẽ bị loạn, căn cứ ngươi nói, Thanh Hoàng đã từng thấy qua người kia bắt đi tôn phu nhân, như vậy nói cách khác, có thể có người khác đã từng thấy qua, lúc đó vô cảnh bên trong mặc dù còn sống đi ra người không nhiều, nhưng là không thiếu, kỳ thực ngươi đại khái có thể tìm những người kia đi hỏi một chút, lấy thực lực của ngươi, những người kia chỉ cần biết rằng, tuyệt đối sẽ không giấu giếm ngươi." Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, Kiếm Hoàng mở fan, nhường thầm lẳng hai mắt tỏa sáng đúng à, trước đây thanh hoàng liền thấy qua người kia, vậy đã nói rõ đế vĩnh tín cùng phật tổ hai người cũng có khả năng thấy qua, hắn đã sớm hẳn là nghĩ tới. nhìn thấy thẩm lãng có quyết định, kiếm hoàng hơi hơi gật đầu, hắn nhưng cũng được thẩm lãng ân, liền muốn trả lại hắn tỉnh, chính mình đủ khả năng, hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. 4. liên tại trầm lãng chuẩn bị xuống núi tìm kiếm đế vĩnh tín cùng phật tổ thời điểm, tây lĩnh bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ tây lĩnh cũng hơi lắc lư một cái, sau đó một cỗ kinh khủng dư ba dâng lên, nếu không phải tây lĩnh có những đại thế lực kia tỏa chấn. Diễn phần mình thôi phát chấn tông thần binh cùng trận pháp, e rằng Tây lĩnh tại này cổ kinh khủng dư ba phía dưới, liền muốn bị diệt. Chuyện gì xảy ra? Tây lĩnh chúng chùa, tất cả Phật môn chi người cùng võ giả, còn có phổ thông bách tính, tất cả đều thần sắc sợ hãi. Thiên Sơn phía trên, chuẩn bị xuống núi tìm kiếm đế vĩnh tín cùng Phật tổ Thẩm Lãng, cũng cảm nhận được Tây lĩnh phát sinh đại chiến. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Lãng khẽ cho mày. Đế quân, tựa như là Tây lĩnh, một trang sách cảm thụ một chút giữa thiên địa cuồng bạo nguyên khí, lập tức nói, kiếm hoàng cùng Thẩm Lãng chuẩn bị cùng nhau xuống núi, đang cảm thụ đến Tây lĩnh sơ đại chiến, hướng thú lập tức thẩm lãng từ nhân bay lên trời, một bước bước vào bên trong hư không, chạy về tây lĩnh. thẩm lãng từ nhân xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới tây lĩnh. mà khi bọn hắn đuổi tới nơi xảy ra chuyện lúc, ở đây đã có hai người ở đây, đó là hai danh hòa thượng, phân biệt đều ở đây hợp đạo đi phòng, bọn hắn bởi vì khoảng cách nơi đây gần nhất, cho nên phải không thẩm lãng từ nhân tới trước một bước. bất quá cái kia hai danh hòa thượng mặc dù chạy tới sớm, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra nơi này. cái kia hai danh hòa thượng, một người trong tay cầm một cái bình bát, một người cầm một thanh tiền trượng, hai chuyện vật tượng đô tản ra một đạo khí tức cường đại bảo hộ lấy hai người. Không để hai người chịu đến đại chiến lưu lại khí tức xâm nhiễm. Chuyện gì xảy ra? Thái Hoàng ở trên cao nhìn xuống, quát hỏi. Cái tên hai danh hòa thượng nhìn thấy trong bốn người thầm lãng, thần sắc hơi đổi, bật tốt lên, thần đế. Thầm lãng lãnh đạm nhìn xem hai người, không nói gì. Hai danh hòa thượng nuốt từng ngụm nước bọn, trong đó một tên thần sắc đau khổ hòa thượng vội vàng nói, chúng ta chính là pháp hoa chùa cùng kim sơn tự được cầm, vừa mới chúng ta tại chùa chiến bên trong, cảm nhận được động tĩnh của nơi này, liền mang theo thần binh chạy tới. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Pháp hoa chùa được cầm, thầm lãng tại lần trước đi pháp hoa chùa tìm kiếm phật tổ thời điểm, đã từng gặp qua. Bất quá Thẩm Lãng không cùng hắn nói chuyện, mà là hai con ngươi ngưng thần nhìn về phía trên mặt đất cỗ thi thể kia. Thân Thẩm Lãng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cỗ thi thể kia bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng rung lên, cỗ thi thể kia liền quay cuồng. Quả nhiên là hắn. Quá Hoàng dữ nhất trang sách cũng nhìn thấy cỗ thi thể kia, một trang sách không khỏi kinh ngạc nói, lại là Phật tổ. 687 thứ 712 chương manh mối đoạn mất Phật tổ đột nhiên tử vong, nhưng Thẩm Lãng bọn người cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, bọn hắn vừa mới phải xuống núi tìm kiếm Phật tổ cùng Đế Thích Thiên, hỏi thăm ban đầu là không nhìn thấy qua bất đi nhan như ngọc nhân, không nghĩ tới Phật tổ liên chết bọn hắn ở trên thiên sơn trong cảm ứng, phật tổ cùng địch nhân chiến đấu thời gian vô cùng ngắn, bởi vì tổ cảnh cường giả chiến đấu, hơi một tí cũng là dẫn động thiên địa chi lực, chỉ cần lĩnh ngộ thiên địa chi lực nhân, liền có thể cảm ứng được tổ cảnh cường giả chiến đấu, cho nên tại trầm lãng trong cảm giác chỉ có một sát na chiến đấu liền kết thúc. Rốt cuộc là ai lại có thể tại trong chớp mắt đánh giết phật tổ? Thẩm lãng trong đầu thoáng qua ý nghĩ này, kiếm hoàng bước ra một bước xuất hiện ở phật tổ thi thể bên cạnh, cẩn thận kiểm tra đứng lên, lập tức lại tại phật tổ cùng địch nhân chiến trường chung quanh, quanh quan sát một chút. Người xuất thủ hẳn là lấy đánh lén phương pháp, lại thêm người đánh lén thực lực muốn so Phật tổ cao hơn rất nhiều. Tại Phật tổ không có phòng bị dưới tình huống, mới làm được nhất kích tất sát. Kiếm Hoàng chính là người thật mạnh đỉnh phong, hắn muốn luận là có quyền duy nhất. Thẩm Lãng khẽ gật đầu. Nếu như là chính diện đối chiến mà nói, lấy Phật tổ thực lực, coi như không địch lại, cũng không nên. Thời gian ngắn như vậy bên trong bị giết, cho nên địch nhân chỉ có thể là đánh lén, nhưng là lại có một cái vấn đề nhường Thẩm Lãng không hiểu. Phật tổ thân là tổ cảnh cứng giả, có thể trở thành tổ cảnh, nhất định là đạp lên huyết tinh cùng chém giết mới có thể trở thành cảnh giới bay. Giờ. Không phải không có cảnh giác ga, làm sao có thể bị địch nhân dễ dàng như vậy đánh lén? Bất quá thẩm lãng không có ở hiện trường, hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, lập tức quay đầu. hướng pháp hoa chùa được cầm vấn đạo, Phật tổ hẳn là tá túc tại ngươi pháp hoa chùa à? Pháp hoa chùa được cầm không dám do dự, liền vội vàng gật đầu, đáp lại thẩm lãng. Thần đế thế nhưng là diệt mấy cái đại thế lực nhân vật, cách khác hoa chùa coi như truyền thừa tại lâu đời, át chủ bài nhiều hơn nữa, cũng không dám làm tức giận thẩm lãng, cho nên thẩm lãng có hỏi, hắn nhất định đáp. Phật tổ làm sao trở về ở đây? Phật tổ tại chư thần đại lục không có quen nhau người, không có khả năng vô duyên vô cớ đi ra pháp hoa chùa, vậy đã nói rõ, Phật tổ đi tới nơi này, khẳng định có nguyên nhân. Pháp hoa chùa trụ chỉ vội vàng từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, cùng kính đưa cho Thẩm Lãng. Khởi bẩm thần đế, buổi sáng thời điểm, thích giả Sạ Kỳ ạ pháp sư thu đến một phong thư, nhìn qua tin sau đó, rời đi, thích giả Sạ Kỳ ạ pháp sư chính là người thật mạnh, hắn muốn ly khai, ta cũng không tốt hỏi, cho nên thích giả Sạ Kỳ ạ pháp sư tới đây là chuyện gì, ta cũng không biết. Thẩm Lãng tiếp nhận giấy viết thư, cẩn thận nhìn lại, làm Thẩm Lãng nhìn thấy giấy viết thư sau cùng ký tên thời điểm, Hai con ngươi không khỏi khẽ híp một cái, chỉ thấy giấy viết thư ký tên, lại là Đế Vinh Tín. Là hắn? Thẩm Lãng nhíu nó đạo. Quá Hoàng dữ nhất trang sách cùng kiếm hoàng cũng nhìn thấy giấy viết thư, giấy viết thư nội dung vô cùng đơn giản, chỉ là nâng lên Đế Vinh Tín ngồi Phật Tổ đi ra một lần, đến nơi địa điểm, chính là cách nơi đây không xa một cái sơn cốc bên trong. Đi, chúng ta đi xem. Thẩm Lãng tiện tay bóp nát giấy viết thư, phi thân lên, hướng về Đế Vinh Tín cùng Phật Tổ ước định sơn cốc bay đi. Đi tới sơn cốc bầu trời, Thẩm Lãng khẽ chau mày, nguyên thần của hắn chi lực đạo qua cả cái sơn cốc, không có phát hiện một người. Đế Vịnh Tín căn bản cũng không ở trong đó. Đế Quân, chẳng lẽ là Đế Vịnh Tín đánh lén Phật Tổ? Thái Hoàng nhìn thấy Sơ Cốc, không có mua hay, không khỏi nghi ngờ hỏi. Một trang sách cũng phụ hòa nói, có khả năng, này liền có thể giải thích không? Phật Tổ vì sao lại không phòng bị chút nào bị đánh lén? Có thể Phật Tổ cảm giác Đế Vịnh Tín sẽ không uy hiếp được hắn, liền tin thường, mới có thể bị đánh lén. Ngay tại quá Hoàng giữ nhất trang sách thảo luận thời điểm, Kiếm Hoàng khẽ di một tiếng. Ân. Thẩm Lãng cũng phát hiện khác biệt, lập tức giữ Kiếm Hoàng thân hình rơi xuống, đi tới Sơ Cốc. Kiếm Hoàng nhặt lên một khối tượng như ngọc thạch bộ dáng tạm đá, nhíu mày suy tư đây cũng là bố trí trận pháp cơ thạch, xem ra trong sơn cốc này cũng xảy ra một số việc. kiếm hoàng đoán đạo, đế quân, nơi này có vết máu. thái hoàng tại một chỗ chỗ khuất phát hiện một vũng máu, vết máu còn không có hoàn toàn khô ráo, hẳn là trước đây không lâu lưu lại. cái kia bảy vết máu, còn tại tản ra thần tính hào quang, xem xét chính là cường giả huyết dịch. ở đây trước đây không lâu hẳn là cũng xảy ra đại chiến, chỉ bất quá bị trận pháp bao phủ, khí tức không có tản mát đi ra, đến nội pha tổ, hẳn là đúng lúc là bắt kịp chiến đấu vừa mới kết thúc, người kia còn không có rút đi, vừa vận địch nhân liền trực tiếp đem hắn cũng mang tới. thẩm lãng suy đoán đạo hung thủ rốt cuộc là ai, lại có thực lực như thế, liên sát hai tên người thật mạnh, còn có thể không lưu dấu vết rút đi. Một trang sách nghe được thẩm lãng suy đoán, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Kiếm hoàng trong lòng bàn tay trận hóa đã làm một chồng một phấn, bị gió nhẹ thổi phật về phía chân trời. Xem ra trong đại lục đã tới người ngoại giới. Thẩm lãng nghe được kiếm hoàng mà nói, trong lòng hơi động, một lời giật mình tỉnh giấc người trong động. Chư thần đại lục cường giả tuy nhiều, nhưng lại tuyệt đối không có có thể liên sát đế vĩnh tín cùng phật tổ hai người cường giả, chỉ có thể là ngoại lai cường giả mới có loại khả năng này. Kiếm hoàng nhìn thẩm lãng một mắt, nhắc nhở, nếu như là người ngoại giới người này rất có thể chính là bắt đi phu nhân ngươi người, xem ra ngươi phải cẩn thận, bọn hắn chủ yếu nhắm vào mục tiêu, hẳn là ngươi. đến nơi đế vĩnh tín cùng phật tổ, hẳn là cùng thanh hoàng mở dạng, biết chút ít cái gì, người kia không định bại lộ quá sớm, hoặc có lẽ là hắn chuẩn bị còn không phong phú, không có trăm phần trăm chắc chắn đối phó ngươi, mới có thể giết bọn hắn những người biết chuyện này. kiếm hoàng không hổ là sống vô số vạn năm láo quái vật, chỉ là từ đơn giản liên hệ bên trong, liền đem sự tình suy đoán đi ra. thẩm lãng khẽ gật đầu, mặc dù âm thầm người để cho người ta như có gai ở sau lưng, nhưng mà thẩm lãng nhưng cũng không quá để ý. Nếu như người kia thật có đối phó hắn thực lực, liền tuyệt đối sẽ không lén lén lút lút, đã sớm ra tay với hắn. Người cũng cẩn thận. Thẩm Lãng đối với Kiếm Hoàng nói, "Kiếm Hoàng tự tin nở nụ cười, ngạo nghễ đạo, nếu như người kia dám xuất hiện, ta nhất định thay ngươi bắt giữ hắn." Thẩm Lãng không khỏi yên lặng nở nụ cười, hắn ngược lại có chút lo lắng nhiều, Kiếm Hoàng thực lực, muốn so hắn còn phải mạnh hơn một bậc, coi như âm thầm người, có nhiều hơn nữa thủ đoạn, chỉ cần không có đạt đến chúa tể chi cảnh, đối mặt Kiếm Hoàng, e rằng đều phải không chiếm được lợi ích. Kiếm Hoàng nhìn thấy sự tình cũng đã kết thúc, cũng sẽ không đang dừng lại, hướng Thẩm Lãng cáo từ, phi thân lên. Một bước bước vào bên trong hư không. Đi thôi, manh mối đoạn mất, chúng ta ngay tại tìm xem cái khác, chỉ cần người kia còn tại Chư Thần Đại Lục, chúng ta sớm muộn có thể tìm được hắn. Thầm Lãng Tam Nhân lần nữa lục soát vừa xuống núi đáy vực, không có cái gì phát hiện gì lạ khác sau đó, cũng quay người rời đi. Liên tại trầm Lãng ba người rời đi về sau, sớp gốc, một cây đại thụ thân cây, đột nhiên tựa như nước gợn sóng, hơi hơi nhăn nhó, lập tức một cái người khoát hắc bào nam tử, từ trong đi ra. 688 thứ 713 chương muốn chạy trốn. Hừ, một đám vực ngoại thổ dân, nếu không phải hồn đế đại nhân thương thế không có phục hồi, Sao lại giữ lại các ngươi cho tới hôm nay?" Hắc Bào Nam tử âm thanh giống như hàn đàm đồng dạng, băng lãnh sâu nhiên. Ngay tại Hắc Bào Nam tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, bốn bóng người phân biệt từ sơn cốc, địa phương khác nhau đi ra. Làm Hắc Bào Nam tử nhìn thấy đi ra bốn người thời điểm, dấu ở áo bào đen dưới tái nhợt không có chút huyết sắc nào trên mặt, vậy mà nhịn không được dâng lên một vẻ khiếp sợ. "Có ý tứ, không nghĩ tới vậy mà trốn ở dị thời không bên trong, khó trách ta phát rắc người, lại không cách nào tìm ra ngươi." Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, thần sắc mang theo kinh ngạc nói. "Vừa rồi tại đi tới sơn cốc thời điểm, Thẩm Lãng chỉ rượi vào cường đại nguyên thần, cảm thấy có người ở âm thầm giòm ngõ bọn hắn, nhưng mà thẩm lãng âm thầm đã phân phó kiếm hoàng và thái hoàng một trang sách ba người sau đó, bốn người bọn họ lật tung rồi cả cái sân gốc, vậy mà không có tìm được nhìn trộm bọn hắn người, cái này khiến thẩm lãng hơi kinh ngạc, rốt cuộc là ai? vậy mà có thể ở nhìn trộm bọn họ đồng thời, còn không bị bọn hắn tìm được. nếu như nói âm thầm người kia, nếu là cương giả, căn bản cũng không khả năng bị hắn phát hiện, nếu như nếu là thực lực yếu người, cũng không khả năng bọn hắn không phát hiện được, cái này khiến thẩm lãng hơi nghi hoặc một chút, lập tức mới có thể giữ kiếm hoàng hợp tác diễn kịch, đem âm thầm người dẫn ra. ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Hắc bào nam tử âm thanh âm trầm nói, Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, ta mới vừa đến nơi này thời điểm, liền phát hiện ngươi, chỉ là ngươi ẩn nấp chi pháp quá mức cao minh, đến mức chúng ta tìm khắp cả cả cái sơn gốc cũng không có phát hiện ngươi, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, dẫn ngươi hiện thân. Cái gì? Ngươi có thể phát hiện ta? Hắc bào nam tử nghe được Thẩm lãng giảng giải, thần sắc không khỏi biến đổi, hắn ẩn nấp chi pháp chính là bọn hắn hồn điện độc truyền tuyệt kỹ, có thể mở ra dị thời không? Ẩn thân đi vào, thật giống như một cái tại tivi bên ngoài, một cái tại trong tivi, mà bọn hắn chính là tivi ra người, có thể xuyên thấu qua tivi quan sát đến trong tivi nhân nhất cử nhất động nhưng chính là mạnh mẽ như vậy bí thuật lại còn có thể bị thẩm lãng cảm giác được nguyên thần của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại hắc bào nam tử tựa như tại nhìn quái vật nhìn xem thẩm lãng có chút không dám tin ha ha phát hiện ngươi có cái gì kinh ngạc sao đế vĩnh tín cùng phật tổ hẳn là ngươi giết ta đánh lén phật tổ ngươi nên chính là dùng loại thủ đoạn này tại dị thời không bên trong đột nhiên xung ra nhường phật tổ trợ tay không kịp lại thêm thực lực của ngươi còn mạnh hơn hắn một chút mới có thể lấy lôi đình thủ đoạn giết phật tổ thẩm lãng từ nhân thành vây quanh tiểu dáng đem hắc bào nam tử vây vào giữa mặc kệ Hắc Bảo Nam Tử từ cái kia phương hướng phá vây đều sẽ chịu đến tiền hậu giáp kích, hơn nữa tại có phòng bị dưới tình huống, hắn muốn giống đánh giết Phật Tổ như thế, đánh bại quá Hoàng Dữ nhất trang sách, căn bản cũng không có thể, coi như thực lực của hắn cao hơn Thái Hoàng cùng một trang sách, cũng không khả năng một chiêu liền đánh bại hai người. đến lúc đó Thẩm Lãng giữ kiếm Hoàng ra tay, Hắc Bảo Nam Tử chỉ sợ cũng không có cơ hội đào tẩu. người rốt cuộc là ai? Thẩm Lãng khí thế trên người bỗng nhiên dâng lên, lớn tiếng quát hỏi, khí thế một mực khóa chặt tại Hắc Bảo Nam Tử trên thân, chỉ cần hắn dám có gì động, liền muốn chịu đến lôi đỉnh một kích. ừ, vô chi thổ dân. Chỉ bằng ngươi cũng muốn biết thân phận của ta." Hắc bào nam tử đang nói âm rơi xuống sau đó, thân hình trong nháy mắt hư ảo, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới Thái Hoàng trước mặt. Hắc bào nam tử không có lựa chọn thẩm lãng giữ kiếm hoàng phương hướng phá vây, bởi vì thực lực của hai người không kém, rất có thể sẽ nhường hắn lần này phá vây không công mà lui, Tương phản Thái Hoàng cùng một trang sách bởi vì là vừa mới đột phá tổ cảnh, thực lực tương đối yếu nhược một chút. Thái Hoàng lệnh rên một tiếng, trong tay nhân hoàng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát, hoàng đạo long khí ngưng là thật chất, chấn động hư không cũng hơi vỡ tan. Vành ba, nan vạn kiếm khí hướng về bốn phía vập tới. Thái Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau một bước, bất quá hắn mặc dù thụ một chút thương thế, thế nhưng là không có cho Hắc Bảo Nam Tử cơ hội phá vòng đây. Trong chốc lát, Thẩm Lãng Dữ kiếm hoàng công kích liền đi tới Hắc Bảo Nam Tử sau lưng. Hai đạo kinh khủng công kích, lấy hủy thiên diệt địa tư thái, hướng về Hắc Bảo Nam Tử bao phủ mà đi, Thẩm Lãng Dữ kiếm hoàng không có chút nào lưu thủ dự định, coi như không thể lưu lại người sống, cũng không thể để người này chạy thoát, lai lịch người này thần bí, nếu để cho hắn chạy thoát, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Mặt đất trong nháy mắt trầm xuống, quần sơn vỡ nát, lớn như vậy sơn cốc, trong chốc lát liền bị san thành bình địa. Bất quá Hắc Bảo Nam tử công pháp quỷ dị, cơ thể lại có thể hóa thành hư vô chi thân, giảm miễn thầm lãng giữ kiếm hoàng đại bộ phận công kích, chỉ có số nhỏ công kích chính hắn gánh chịu xuống. Hư vô chi thân từng khúc băng liệt, mà Hắc Bảo Nam tử vậy mà xuất hiện ở thầm lãng vừa rồi vị trí, trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về phương xa bỏ chạy. "Cười tận anh hùng a." Thầm lãng bọn người thân kinh bách chiến người, Hắc Bảo Nam tử bất luận một loại nào chạy trốn chi pháp, cũng đã bị bọn hắn suy tính đi ra, mặc dù Hắc Bảo Nam tử phá vây thủ đoạn, tương đối nhường thầm lãng bọn hắn ngoài ý muốn, nhưng mà một trang sách đã sớm chuẩn bị xong, tùy thời ra tay chặn lại. Tám tay ba bài cổ quái ngã Phật giống xuất hiện ở một trang sách sau lưng, 12 hai thần tiên phòng thủ gần thần chi chiêu bị một trang sách dùng ra, vừa mới ra tay, một trang sách liền bạo phát toàn lực, vạn dặm cùng xa tàn phá bừa bãi, bầu trời ám trầm, ban ngày ban mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống, tựa như bão tố tới đồng dạng. Cái 3. tám tay ba bài Phật tượng phát thân, trong nháy mắt nổ nát vụn, một trang sách thân hình từ không trung bên trong rơi đập, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn cái hố. Má hắc bảo nam tử cũng không hảo đi nơi nào, khoe miệng mang theo tiên huyết, thân hình chất vật liền bao phủ ở trên người áo bào đen đều có một chút tổn hại. Ừ, thủ đoạn cũng không phải ít. Không đợi Hắc Bảo Nam tử thở ra hơi, Thẩm Lãng xuất hiện ở Hắc Bảo Nam tử sau lưng, Thẩm Lãng dưới chân phong bạo ba phủ, dẫn động thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Quần như tiêu dương vẫn mã, chí cương chí dương, muốn đốt cháy thế gian hết thảy. Hắc Bảo Nam tử hai con ngươi hơi hơi co vào, âm trầm khí tức quỷ dị ở trên người hắn bộc phát, trong đó xen lẫn từng trận nụ cười quỷ quyệt thanh âm, để cho người ta giận cả tóc gáy, một trường đẩy ra, đón lấy Thẩm Lãng chí cương chí dương quy lực. Vừa mới cùng Hắc Bảo Nam tử tay chỉ tay giao, Thẩm Lãng cũng cảm giác nguyên thần một hồi nhói nhói, giống như có kim đâm đâm dạng. Bất quá Thẩm Lãng nguyên thần cường đại, điểm ấy đau đớn, còn không tính cái gì. Nguyên thần chi Hải, khẽ chấn động, liền hóa giải cái kia tia đau đớn, chân khí dâng trào, đột nhiên một quyền đập ra, một cỗ giống như thủy triều vậy tự lực, từ Hắc Bảo Nam tử tay trưởng sông vào trong thân thể hắn. Vênh ba. Hắc Bảo Nam tử thân hình, trong nháy mắt từ không trung rơi đập, cơ thể còn tại giữa không trung, liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắc Bảo Nam tử thực lực không kém, chỉ bất quá tại trầm lãng đáng người vây giết phía dưới, đã tiêu hao hết sức mạnh, đang cùng bộ phát toàn lực Thẩm Lãng giao thủ, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phòng, bị Thẩm Lãng đánh bại. 689 thứ 714 chương pháp tắc mặc dù Hắc Bảo Nam Tử bị Thẩm lãng một chiêu đánh bại, nhưng mà Thái Hoàng bọn người lại không có sơ suất, mà là thận trọng vây chung quanh, phòng ngừa Hắc Bảo Nam Tử lần nữa bạo khởi phá vây. Kiếm Hoàng Trường Kiếm nơi tay, từ đầu đến cuối chỉ xuất thủ một lần, tại Trầm lãng đánh bại Hắc Bảo Nam Tử sau đó, Kiếm Hoàng liền không có ra tay, mà là Trường Kiếm trở vào bao, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng mà Kiếm Hoàng chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại áp lực nặng nề, chung quanh tạo thành một đạo kiếm lĩnh bực. Nếu như Hắc Bảo Nam Tử còn có dư lực lời nói, Đoan Trừng cũng sẽ không lựa chọn Kiếm Hoàng phương hướng, bởi vì lấy trạng thái của hắn bây giờ gặp phải kiếm hoàng chỉ có thể bị kiếm vực rạo sát thành cát bã thái hoàng trà sát mép một cái vết máu thần xác lạnh như băng nhìn xem cái hố trong hắc bào nam tử vừa rồi hắc bào nam tử lần thứ nhất từ chỗ của hắn phá vây liền để hắn nhận lấy một chút thương thế mà một trang sách chặn lại hắc bào nam tử cũng không có hảo đi nơi nào cũng thụ một chút vết thương nhẹ hắc bào nam tử thực lực không kém nếu không phải thẩm lãng giữ kiếm hoàng cho hắc bào nam tử rất nhiều áp lực bằng vào quá hoàng giữ nhất trang sách thật đúng là không để lại hắc bào nam tử khuku tiên tĩnh nằm ở cái hố trong hắc bào nam tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng chậm rãi đứng lên trên người áo bảo đen trong nháy mắt nổ nát vụn lộ ra một trường tái nhợt không có chút huyết sắc nào khuôn mặt hắc bào nam tử dáng người gầy yếu, tựa như yếu không ra rõ đồng dạng. nếu không phải vừa rồi thẩm lãng đắng người cùng hắn đại chiến qua, e rằng cũng không biết như thế thân thể gầy yếu bên trong có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. hiện tại có thể nói một chút, ngươi rốt cuộc là ai đi? thẩm lãng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống hắc bào nam tử, lãnh đạm vấn đạo. hắc bào nam tử khoe miệng mang theo tiên huyết, giữ tận nợ nụ cười, các ngươi chờ lấy chịu chết đi. hôm nay ngươi nếu là không thả ta, đến lúc đó hồn đế đại nhân khôi phục tương thế, tuyệt đối sẽ để các ngươi vĩnh rơi luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. ha ha năm. Hắc bào Nam tử không có trả lời Thẩm Lãng, mà là ngửa mặt lên trời phá lên cười, trên thân một cỗ xương mù màu đen bốc lên, vô số gào thét vặn vẹo khuôn mặt như ẩn như hiện, cho người ta một cỗ âm trầm cảm giác khủng bố. Minh Oan bất linh, xem ra không cần thủ đoạn khác, ngươi là sẽ không nói. Thẩm Lãng âm thanh băng lãnh, hai con ngươi tinh mịch, một chút xíu tà dị từ Thẩm Lãng trong hai tròng mắt bắn ra, trong chốc lát, Hắc bào Nam tử cảm giác quanh thân hoàn cảnh biến đổi, đã biến thành một tòa to lớn cung điện chi trùng, thượng thủ ngôi một cái khí thế kinh khủng nam tử, lạnh lẹm nhìn xem hắn, toàn bộ đại điện chi bên trong, đều tràn đầy một cỗ uy nghiêm, để cho người ta nhịn không được kinh dị hồn muốn, hồn đế, hắc bào nam tử phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cái chán toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu. đến cùng chuyện gì xảy ra, ta như thế nào xuất hiện ở đây, hồn đế không phải đang bế quan chữa thương sao? hắc bào nam tử đối với đột nhiên đi tới nơi này có một chút sợ hãi, hồn đế chính là hồn điện cao nhất người chấp hành, có đối bọn hắn quyền sinh sát trong tay quyền lợi, toàn bộ hồn điện không người nào dám làm trái hồn đế, chỉ có phục tùng. ta để cho ngươi làm sự tình như thế nào? hồn đế thanh âm đại mạnh, van vọt tại toàn bộ đại điện tri bên trong, trong lúc vô hình, cho người ta một loại áp lực nặng nề. khải. Khởi bẩm huyền đế, nhiệm vụ thất bại. Hắc bào nam tử toàn thân đều bị mồ hôi sầm sấu, một kia sợ hãi lan tràn toàn thân. Nếu như có thể mà nói, hắc bào nam tử đều nghĩ bây giờ liền ngất đi. 4. ngoại giới bên trong, hắc bào nam tử quỳ gối cái hố bên trong, mặt hướng thẩm lãng, trong miệng lầm bầm lồ bầu, mà thẩm lãng lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như đang chịu đựng hắc bào nam tử triều bái. Ngay tại hắc bào nam tử liền muốn thêm một bước nói ra thời điểm, thẩm lãng tạo nên huyễn cảnh đột nhiên phá diện, một cỗ uy thế kinh khủng xuất hiện ở trên không, lập tức liền thấy một ngón tay ngón tay xé rách hư không, điểm hướng hắc bào nam tử. Ngươi dám! Thẩm Lãng mày kiếm dựng lên, gầm thét một tiếng, trong nháy mắt ra tay, ngăn đón hướng cái kia thần bí ngón tay. Dưới ngón tay rơi tốc độ không nhanh, ngược lại cực kỳ chậm chạp, nhưng mà Thẩm Lãng lại cảm giác, vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, đều không cản được ngón tay, cái này khiến hắn cảm thấy một tia kinh ngạc. Kiếm Hoàng cũng vẻ mặt nghiêm túc, hắn ở nơi này ngón tay bên trong, cảm thấy một tia phép tắc khí tức, ngón tay sở dĩ sẽ cho hắn cùng với Thẩm Lãng loại cảm giác này, cũng là bởi vì cái tay này chỉ vậy mà dùng tới lực lượng pháp tắc. Từ trên ngón tay hiện lên pháp tắc khí tức, Kiếm Hoàng lờ tới có thể là tốc độ pháp tắc hoặc thời gian pháp tắc, bởi vì chỉ có hai loại pháp tắc, ngón tay mới có thể cho bọn hắn loại cảm giác này. Anh ba, mặt đất trong nháy mắt nổ nát vụn, phương viên hơn vạn dặm đều hóa thành một tòa to lớn cái hố, tựa như bom nguyên tử hành tạc qua đồng dạng, không có một ngọn cỏ, vừa buột một mảnh. Hắc bào nam tử thân ảnh đã sớm đã biến thành cho bụi, nếu không phải thẩm lãng giữ kiếm hoàng bọn người tránh né nhanh, e rằng tại này cổ dư ba phía dưới cũng muốn chịu đến một chút thương thế. Thẩm lãng hai con ngươi khẽ híp một cái, người xuất thủ, hẳn là hắc bào nam tử trong miệng hồn đế, nhưng mà lấy vừa rồi hồn đế xuất thủ uy thế coi như cứu Hắc Bảo Nam Tử cũng không phải không có khả năng, vì sao muốn giết hắn đâu? Một cái tổ cảnh cường giả, thế nhưng là không kém chiến lực. Nếu như đặt ở Trư Thần Đại Lục chính là người thật mạnh một dạng tồn tại, ai sẽ nhẫn tâm đi giết một cái người thật mạnh thủ hạ? Trừ phi thời khắc tất yếu, bằng không không có ai sẽ làm như vậy. Nhưng mà Hồn Đế lại vẫn cứ làm như thế, chẳng lẽ Hồn Đế thật sự không thèm để ý một cái tổ cảnh cường giả thủ hạ? Cái tay kia chỉ tại giết Hắc Bảo Nam Tử sau đó, không có tiếp tục hướng thẩm lãng bọn người công kích, tựa như đang kiên kỵ cái gì, từ đó tối lui biến mất ở phía chân trời. Trâm Minh. Người này thực lực rất mạnh, nhưng mà hẳn là còn không có đạt đến chúa tể chi cảnh. Mặc dù vừa rồi hắn ra tay thời điểm, mang theo phép tắc khí tức, nhưng mà tại ta trong cảm giác, người này cùng võ cảnh trong tạo hóa chúa tể có trên lệnh rất lớn, hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Theo ta suy đoán, người này thực lực cũng chính là mạnh hơn ta như vậy một bậc. Lĩnh ngộ một chút phát tác, bước ra nửa bước. Mặc dù vừa rồi hồn đế đánh giết hắc bảo nam tử uy thế rất khủng bố, nhưng mà kiếm hoàng chính là tổ cảnh định phong cường giả, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể lĩnh ngộ phát tác, bước về phía chúa tể chi cảnh, cho nên có thể đủ cảm giác được hồn đế hư thực. Thẩm lãng khẽ gật đầu. Kiếm Hoàng nở tới, cũng có có thể, nhưng mà cũng có khả năng là Hồn Đế bị trọng thương, không cách nào phát huy ra chúa tể cường giả thực lực, chỉ có thể dùng ra mấy thành thực lực. Dù sao Hắc Bảo Nam Tử trong lời nói giữa các hàng đều mơ hồ nâng lên Hồn Đế đã từng bị trọng thương, trong bóng tối khôi phục. Bất quá, mặc kệ là loại nào có thể, hắn đều muốn cảnh giác lên, bất kể là nửa bước chúa tể vẫn là chân chính chúa tể, đều không phải là hắn hiện tại có thể chống lại. Hắn bây giờ khẩn cấp cần tăng cao thực lực, lấy đặt đến tại Hồn Đế khôi phục thương thế phía trước, đầy đủ sức tự vệ. Kiếm Hoàng Minh, xem ra chúng ta lại có mới kẻ địch mạnh mẽ, lần này nguy cơ cũng không nhỏ à? Thẩm Lãng nghiêng đầu hướng về phía Kiếm Hoàng treo chọc nói, không có chút nào ở vào trong nguy cơ cảm giác khẩn trương. Kiếm Hoàng ha ha cười lớn một tiếng, thân Hóa Trường Hồng biến mất ở phía chân trời, ta chợt có nhận thấy, trong cõi u minh cảm thấy, pháp tắc chi ý, lần gặp mặt sau thời điểm, chắc chắn lúc có đột phá, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, bị ta rơi xuống quá xa. 690 thứ 715 chương người giật dây đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Thẩm Lãng nhìn xem biến mất ở chân trời Kiếm Hoàng, mỉm cười, trên mặt mang tự tin, Kiếm Hoàng mặc dù muốn so hắn dẫn đầu một bước, nhưng mà hắn không tức giận chút nào. Dù sao kiếm hoàng chính là sống vô số vạn năm lão quái vật, hơn nữa thiên tư tung hành, nếu như cảnh giới còn không có hạn cao, kiếm kia hoàng có thể tìm khối đầu hũ lục chết, chính là một đầu con lửa, sống vạn năm cũng có thể thành tinh. 4. Vô tận giá rét cực băng thế giới, một tòa viện cổ ngang dọc băng sơn phía dưới, một tòa khoáng đạt cung điện cao vút trong đó, vốn là ưu Lên cung điện, tại tăng thêm cực điểm rét lạnh, nếu có người sinh sống ở trong đó mà nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đông cứng huyết nục. Nhưng mà lúc này tòa này cung điện chi trung, vậy mà liền sinh hoạt một đám người, những người kia tựa như sinh hoạt tại mùa xuân ba tháng vô số người mặc xa mỏng cùng trang nữ tử, trong tay hoặc cầm khay, hàng câm rượu, xuyên tới xuyên lui tại cung điện chi trùng, cực điểm rất lạnh, vậy mà không có cách nào thế, nhưng những cô gái kia, một gian uy nghiêm đại điện chi bên trong, những cái kia cung trang nữ tử, cầm trong tay khay trên hoa quả cùng rượu đặt tại một chương bàn nhỏ phía trên, sau đó cung kính lui ra ngoài. Toàn bộ đại điện chi bên trong, hai bên để vô số bàn nhỏ, bàn nhỏ đằng sau trưng bày chỉnh tề bộ đoàn, trật tự tự nhiên, mà đại điện thượng thủ vị trí, cũng có một chương bàn nhỏ, chỉ bất quá tấm kia bàn nhỏ sau lưng, nhưng là một chương khí phái cái ghế, mặc dù chỉ là một cái ghế lại cho người ta vô biên uy nghiêm cảm giác, tựa như là bất kể người nào ngồi trên cái ghế kia, đều sẽ bị vô tận uy nghiêm bao khỏa, nắm giữ thiên hạ quyền hành. riêng lớn đại điện chi bên trong chỉ có hai người, một nam một nữ, nam tử uy nghiêm đồng động, tựa như trưởng không chúng sinh thần vương. người mặc cẩm bảo ngồi ở kia trương uy nghiêm đại vị phía trên, mà nữ tử kia sắc thực như cựu tiên tiên nữ, khuôn mặt tinh xảo, hoàn mỹ tới cực điểm. ngũ quan tùy tiện đơn lấy ra một cái, cũng là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ, mà tổ hợp lại với nhau, lại không cho người ta không hài hòa cảm giác, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hợp thành một cái dung nhan tuyệt thế khí chất trên người, thần thánh mà cao quý, y phục của nàng cùng những nha hoàng kia không khác chút nào, cũng là một kiện thông thường cung trang, nhưng xuyên tại nàng này trên thân lại cho người ta một cũ cao quý cảm giác. Tên nam tử kia khuôn mặt vô cùng yêu dị, mi tâm có một cái hỏa diễm một dạng lớn ký, chính là trước đây tiên giới tam hoàng một trong đỏ viêm tiên hoàng. Như thế nào? Nếm thử ta vì ngươi chú tâm chuẩn bị thịt rượu như thế nào? Đỏ viêm tiên hoàng tựa như đang đối với người thương nói chuyện đồng dạng, vô cùng nu hòa, trong lời nói càng là chờ mong cảm giác. Nhan như ngọc nhẹ nhàng cầm chén rượu lên, chạm đến là thôi nhấp một miếng. Sau đó cầm đũa lên kẹp một miếng ăn, lập tức chậm rãi gật đầu, thơm ngọt ngon miệng, thái không tệ, đến nỗi rượu đi năm. Đỏ Viêm Tiên Hoàng hô hấp hơi ngừng lại, chờ đợi Nhan Như Ngọc phía dưới. Nhan Như Ngọc nhàn nhạt phủi một mắt Đỏ Viêm Tiên Hoàng, cùng ta phu quân tự tay chế riêng, kém hơn quá xa. Phanh ba. Đỏ Viêm Tiên Hoàng trong tay nắm chén rượu, tại Nhan Như Ngọc thoại âm rơi xuống sau đó, trong nháy mắt hóa thành một mịt, Đỏ Viêm Tiên Hoàng vốn là ôn hòa trên khuôn mặt, xuất hiện một tia lạnh ý, Nhan Như Ngọc, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu như ngươi ở đây không cho ta câu trả lời hài lòng, cũng đừng trách ta, đến lúc đó sẽ ra chuyện gì? Ngươi cũng không nên hối hận, nếu như ngươi đồng ý, liền ăn ta đưa cho ngươi viên hướng kia vô cực thái thượng đan đến lúc đó, ta tự sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ ngươi. Đỏ Viêm Tiên Hoàng tay háo vung lên, quay người đi ra đại điện, nên ngang rời đi. Nhan Như Ngọc nhìn xem bị tức giận rời đi Đỏ Viêm Tiên Hoàng, cười nhạt một tiếng, hắn đối với Đỏ Viêm Tiên Hoàng nguy hiếp, không thèm để ý chút nào, bởi vì nàng biết, mặc kệ tại cỡ nào tình huống nguy hiểm phía dưới, trong nội tâm nàng chính là cái kiên ngợi, cũng sẽ ở lúc mấu chốt nhất đi tới trước mặt của nàng, nàng chỉ cần kéo dài thời gian, lặng lặng đứng chờ liền có thể. Trở lại chính mình chỗ ở cung điện chi trung, Nguyên Chân Dương một mặt lo lắng chào đón vội vàng quan tâm hỏi, phu nhân, người không sao chứ? nhan như ngọc khẽ lắc đầu, gia hiệu nguyên chân dương không cần phải lo lắng, lập tức cao mày nói, chân dương, e rằng sự tình phải có thay đổi, đỏ viêm tiên hoàng đã có chút không có kiên nhẫn, nếu như tại không muốn chút cái khác đối sách, e rằng đỏ viêm tiên hoàng phải dùng thủ đoạn khác, chúng ta nếu như chỉ dựa vào kéo dài thời gian biện pháp, e rằng đã không có cách nào đối phó hắn. còn có, viên kia vô cực thái thượng đan, người tra gia hiệu quả thuốc sao? nguyên chân dương khẽ gật đầu, tra gia được, mặc dù đỏ viêm tiên hoàng chưa hề nói thuốc này dự hiệu, nhưng mà tất nhiên hắn như thế khẩn cấp muốn người ăn nó liền nói rõ cái này đan dược chắc chắn đối với hắn có lợi ích cực kỳ lớn từ đây đan dược tên đến phân tích viên đan dược này có chín thành có thể là để cho người quên đi đi qua mất đi trí nhớ trước kia biến thành một người khác nhan như ngọc điểm nhẹ gật đầu nếu như đỏ viêm tiên hoàng tại người kia trước mặt toàn lực bảo vệ chính mình là có âm mưu tồn tại trước đây thẩm lãng cùng cửu u đại chiến thời điểm nhan như ngọc ra võ cảnh sau đó liền cùng nguyên chân dương tụ hợp ở trên thiên trên núi chờ lấy thẩm lãng nhưng là không nghĩ đến các nàng cư nhiên bị hồn đế thủ hạ phát hiện đồng thời mang về ở đây mới đầu Hồn Đế Thủ Hạ bắt đi Nhan Như Ngọc chỉ là bị Nhan Như Ngọc phong thái mê hoặc, chuẩn bị bắt trở lại hiến tặng cho Hồn Đế, nhưng là không nghĩ đến gặp đi nương nhờ tại Hồn Đế Thủ Hạ chính là Đỏ Viêm Tiên Hoàng. Nhan Như Ngọc trên người có trước đây tím hoa tiên vương khí tức, chuẩn bị Đỏ Viêm Tiên Hoàng nhận ra, Nhan Như Ngọc là tím hoa tiên vương chuyển thế. Mặc dù tím hoa tiên vương nguyên linh bị thẩm lãng chặt đứt, Nhan Như Ngọc đã cùng tím hoa tiên vương không có quan hệ, nhưng dù sao Nhan Như Ngọc thu được tím hoa tiên vương bộ phận chuyển thừa cùng Phượng Hoàng huyết mạch, cùng tím hoa tiên vương có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Ngay tại Hồn Đế chuẩn bị đối với Nhan Như Ngọc ra tay thời điểm, Đỏ Viêm Tiên Hoàng đột nhiên đứng ra. Nói cho đỏ viêm tiên hoàng Nhan Như Ngọc đối cảnh cùng tác dụng, hồn đế mới không có đối với Nhan Như Ngọc ra tay, mà là giao cho đỏ viêm tiên hoàng, nhường hắn lợi dụng Nhan Như Ngọc đem thẩm lãng trong tay chủ tể thần cách nắm bắt tới tay. Còn tốt chính là, Nhan Như Ngọc là cùng Nguyên chân Dương cùng một chỗ bị bắt tới, Nguyên chân Dương mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng là quỷ kế đa đoan, âm thầm cho Nhan Như Ngọc bày mưu tình kế, một mực kéo tới hôm nay, không để cho Nhan Như Ngọc xuất hiện nguy hiểm. Nguyên Chân Dương chắp tay sau lưng tại đại điện chi bên trong trở về giạ bước, suy nghĩ biện pháp, hiện tại hắn cùng Nhan Như Ngọc chỉ có thể dựa vào một chút lưu kế, mới có thể thu được sinh tồn chi pháp, nếu như bọn hắn nếu là có thẩm lãng thực lực, đã sớm xông ra ở đây, chạy đi. Toàn bộ hồn điện chi trùng, chỉ có hồn đế thực lực thâm bất khả trắc, những người khác mặc dù không mệt một chút tổ cảnh cứng giả, thế nhưng là cũng không có mạnh mẽ quá đáng người, bất quá hồn đế một mực tại bế quan, nghe nói tựa như là bị trọng thương, không cách nào ra tay. Đến nỗi Đỏ Viêm Tiên Hoàng tại sao lại đi nương nhờ hồn đế? Nhắc tới cũng tính toán Đỏ Viêm Tiên Hoàng xui xẻo, hắn cùng với Thanh Hoàng bọn người ở tại võ cảnh bên trong trốn ra được thời điểm, đều bị thương thần đánh trọng thương, Thanh Hoàng bọn người vận khí tốt hơn, đều xuất hiện ở địa phương an toàn, Đỏ Viêm Tiên Hoàng lại xui xẻo xuất hiện ở Trư Thần Đại Lục cực hàn chi địa, vừa vặn gặp phải Bế Quan hồn Đế, trục bị hồn đế bắt giữ. 691 thứ 716 chương Nguyên Chân Dương lựa chọn Đỏ Viêm Tiên Hoàng tại tiên giới cũng là hô phong hoán vũ tồn tại, cửu cơ cao vị, bị hồn đế bắt giữ sau đó, lấy hắn cao ngạo tính cách, căn bản liền sẽ không như thế thần phục với Hỗn Đế, nhưng mà hồn đế thủ đoạn rất nhiều, chỉ là thể hiện ra mấy loại thủ đoạn Đỏ Viêm Tiên Hoàng hãy ngoan ngoan khuất phục hồn đế. Nhan Như Ngọc nghe được Nguyên Chân Dương nói ra đan dược công hiệu, thần sắc không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới Đỏ Viêm Tiên Hoàng vậy mà đánh là như thế tính toán, nếu như hắn thật đem vô cực trên đài đàn ăn, chỉ sợ cũng muốn quên trí nhớ của kết trước, trở thành một tờ giấy trắng, mà nghe theo tại Đỏ Viêm Tiên Hoàng bày bố. Còn tốt chính là, Đỏ Viêm Tiên Hoàng còn ôm tâm lý may mắn, hy vọng Nhan Như Ngọc có thể thần phục với hắn, không muốn để cho Nhan Như Ngọc mất đi nguyên bản bản thân, nếu như như thế, hắn sẽ cảm giác đã mất đi nguyên bản dư vị. Xem ra chúng ta muốn điểm biện pháp Không thể chỉ trông cậy vào Phu quân. Nếu như Phu quân từ đầu đến cuối tìm không thấy ở đây, chúng ta liền không cách nào tiếp tục chỉ hoan đi xuống. Đợi đến đỏ viêm tiên hoàng mất đi kiên nhẫn, chúng ta liền nguy hiểm. Nhan Như Ngọc lông mày hơi nhíu, trầm tư nói. Nguyên chân Dương trong hai tròng mắt thoáng qua một tia tinh quang, lập tức vẻ kiên định chợt lóe lên. Đối với Nhan Như Ngọc thần sắc nghiêm túc đạo, Phu nhân, ngươi có thể tin ta. Nhan Như Ngọc nghi hoặc nhìn Nguyên chân Dương, khẽ gật đầu. Nguyên đạo trưởng, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi đi theo Phu quân nhiều năm như vậy, hơn nữa chúng ta cùng nhau đi tới, nếu như không tín nhiệm ngươi, cũng không thể còn đem ngươi giữ ở bên người. Nguyên Trân Dương nghe được Nhan Như Ngọc mà nói, vẻ kiên định càng đậm, lập tức dạo bước đi đến điện môn chi phía trước, đi ra ngoài, một đạo như có như không âm thanh, chuyển vào Nhan Như Ngọc trong lô thay. Một mực ngồi yên ở đó Nhan Như Ngọc nghe được Nguyên Trân Dương mà nói, khuôn mặt không khỏi biến đổi, bất quá lúc này Nguyên Trân Dương thân ảnh đã biến mất ở trước mắt nàng, cửa hộ vệ cảnh giác nhìn chăm chăm nàng, để cho nàng không cách nào đuổi theo. 4. Đỏ Viêm Tiên Hoàng ở đại điện chi bên trong, Nguyên Trân Dương đi đến, Tiên Tĩnh ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà đỏ Viêm Tiên Hoàng, nhíu mày liếc mắt nhìn Nguyên Trân Dương, cười lạnh đạo, như thế nào? Nghĩ thông suốt. Nguyên Chân Dương thần sắc bình tĩnh, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Đỏ Viêm Tiên Hoàng cùng tính nói, Nguyên Chân Dương nguyện ý đi theo Tiên Hoàng, quyết không hối hận. Đỏ Viêm Tiên Hoàng thần sắc bất vi sở động, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện chi bên trong, lặng yên không một tiếng động, thời gian như nước chảy, chậm rãi qua, Nguyên Chân Dương vẫn như vậy lặng lặng quỳ ở nơi đó, mà Đỏ Viêm Tiên Hoàng cũng không có cho Nguyên Chân Dương bất luận cái gì trả lời chắc chắn, ngay tại đại điện chi bên trong yên tĩnh đến cực hạn thời điểm, Đỏ Viêm Tiên Hoàng cuối cùng có động tác. Chỉ thấy Đỏ Viêm Tiên Hoàng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một khỏa tán ra mùi thuốc đang dược, rơi vào Nguyên Chân Dương trước mặt trên mặt đất. Đây là phệ hồn đan, ăn thuốc này Ngươi liền có thể phát nguyên thần lợi thế, như có phản bội, ngươi bị phệ hồn nối khổ, đừng vọng tưởng lừa gạt ta, đừng nói ngươi chỉ là khu khu nhập môn hợp đạo võ giả, liền xem như người thật mạnh, cũng không cách nào khu trục thuốc này công hiệu, cuối cùng tại phệ hồn phía dưới đau đớn mà chết, hồn đế đại nhân dùng cái này thuốc, đã khống chế vô số cường giả, cho đến tận này, còn không có một người thành công phản bội hắn. Nguyên Chân Dương không chút do dự, nhặt lên phệ hồn đan liền ném vào trong miệng, phệ hồn đan cửa vào vừa hóa, một tia khí tức như có như không, xông vào Nguyên Chân Dương trong đầu, cùng Nguyên Chân Dương nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Nguyên Trân Dương không có cảm giác được mảy may dị thường, thế nhưng là biết, phệ hồn đan tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nguyên Trân Dương lấy nguyên thần phát thề, thần sắc nghiêm túc đạo, ta Nguyên Trân Dương nguyện ý thần phục hồn đế đại nhân, vĩnh viễn không phản bội. Như có dị tâm, nguyện chịu phệ hồn mà chết. Nghe được Nguyên Trân Dương phát song thề, Đỏ Viêm Tiên Hoàng mỉm cười, hắn không lo lắng chút nào Nguyên Trân Dương sẽ dở âm lưu quỷ kế, bởi vì Nguyên Trân Dương chỉ cần có tâm tư khác, lập tức liền sẽ gây nên phệ hồn đan phản vệ. Từ lâu đến cuối, Nguyên Trân Dương thần sắc đều vô cùng bình tĩnh, tựa như đã nhận mệnh đồng dạng. Bất quá không, có ai biết, Nguyên Trân Dương trong lòng một mực không hề bất tâm tựa như đem hết thảy tất cả đều quên lãng đồng dạng bất kỳ ý tưởng gì cũng không có giống như khôi lỗi tốt ngươi lui xuống đi à đã ngươi đã thần phục hồn điện liền yên tâm ở đây tu luyện đợi đến có cần thời điểm sẽ có người đi phân phó ngươi nguyên chân dương chỉ là một hợp đạo vũ giả tại hồn điện chi chúng chỉ có thể coi là trùng du cho nên hắn thần phục đối với hồn điện tới nói có cũng được mà không có cũng không sao chỉ bất quá nguyên chân dương trí kế hơn người lại tốt thôi diễn chi pháp coi như có chút tác dụng nguyên chân dương một mực duy trì lòng yên tĩnh như nước không chút nào nổi sóng không để cho mình ý nghĩ bảy ra trước khi tới Nguyên Trân Dương liền đã âm thầm biết hồn điện sử thế chi đạo, bất kể là người nào, chỉ cần đầu nhập hồn điện chi trùng, đều phải đi đạo trình tự này, cho nên hồn điện vẫn luôn vô cùng có trật tự, không có bất kỳ người nào dám động tiểu tâm tư. 4. thời gian giống như thời gian qua nhanh, một tháng thời gian, chợt lóe lên, Thẩm Lãng kể từ phát hiện hồn điện chi chuyện sau đó, trở về đến Thiên Sơn bế quan, mặc dù thời gian một tháng đối với võ giả tới nói rất ngắn, nhưng mà Thẩm Lãng có mạnh như thác độ ưu thế, một tháng này bên trong có tiến bộ rất lớn, mặc dù còn không đạt được đột phá trình độ, nhưng là đã không xa. Thẩm Lãng cho tới nay, sở dĩ đột phá nhanh như vậy còn chưa có xảy ra căn cơ bất ổn nguyên nhân, cũng là bởi vì Thẩm Lãng Tại bị hệ thống nhân vật phụ thể sau đó, cũng sớm đã cảm thụ qua mỗi cái cảnh giới, chỉ cần hắn làm từng bước, liền có thể không ngừng đột phá xuống, thẳng đến đạt đến tổ cảnh đỉnh phong, đến nỗi chúa tể chi cảnh, Thẩm Lãng Tại giữ kiếm hoàng thảo luận sau đó, cũng có khuôn mặt, chỉ cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, liền có thể đột phá chúa tể, đến nỗi loại nào pháp tắc càng, thêm cường đại, Thẩm Lãng bây giờ còn chưa có tiếp xúc đến, chỉ có thể trước tiên mắc cạn. Đế quân, đã 1 tháng, chư thần đại lục các đại thế lực vẫn là không có tin tức, xem ra hồn điện giấu giếm rất sâu, tối thiểu nhất, hồn điện nhân Hàn rất ít trên đại lục đi lại, bằng không không có khả năng một chút tin tức không có. Thái hoàng đi tới thẩm lãng sau lưng, cung kính nói. Thẩm lãng mỉm cười, thần sắc đạm nhiên, không đội. Hồ ly sớm muộn cũng sẽ lộ ra cái đuôi, ta không tin tưởng, hồn điện có thể vĩnh viễn nuốt ở một chỗ, bọn hắn sớm muộn còn có thể tại có động tác. Thái hoàng khẽ gật đầu, hiện tại bọn hắn hai phe đội ngũ, so chính là kiên nhẫn. Hơn nữa thẩm lãng ở ngoài sáng, hồn điện ở trong tối, thẩm lãng có thể tùy ý đi lại, mà hồn điện nhưng phải cẩn thận từng li từng tý, này liền nhường thẩm lãng có rất nhiều ưu thế, chỉ cần hồn điện hơi không chú ý, cũng sẽ bị thẩm lãng phát hiện liên tại trầm lãng cùng thái hoàng nói chuyện thời điểm chân trời một vệt cầu vồng màu xanh xẹt qua kiếm hoàng thân ảnh xuất hiện ở thiên sơn phía trên lúc này kiếm hoàng muốn so một tháng phía trước càng thêm phong mang nội liễm nếu như không phải đồng cấp người căn bản là cảm giác không thấy kiếm hoàng trên người phong mang kiếm ý kiếm hoàng hình từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? trầm lãng mỉm cười chắp tay nói kiếm hoàng cũng cười nhạt một tiếng nhìn xem trầm lãng trên thân tán phát nhàn nhạt uy nghiêm khí thế không từ thú đạo xem ra trầm huynh thần đế chi danh càng ngày càng thượng sáu thứ bảy trăm dấu vết kiếm hoàng hình lần này bế quan thế nhưng là có chỗ linh ngộ Thẩm Lãng không có giữ kiếm hoàng lẫn nhau trêu chọc, mà là ngược lại vấn đạo. Nghe được Thẩm Lãng hỏi thăm, kiếm hoàng trên mặt thoáng qua một tia nụ cười vô hình, đa tại trầm hình trợ rút, lần bế con này, ta đã lĩnh ngộ một tia lực lượng phá tác, mặc dù còn không có hình thành, nhưng đã có khuôn mặt, bất quá tiếp tục bế quan xuống, cũng sẽ không tại có đột phá, cho nên không thể làm gì khác hơn là đi ra đi vòng một chút. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, đặt đến bọn hắn loại thực lực này, một vị bế tử quan đã vô dụng, bọn hắn bây giờ đều là giựa vào trong phút chốc đốn nộ, ngàn vạn cơ duyên bên trong, chỉ tranh một tia, tranh đến rồi liền cố gắng tiến lên một bước. Thẩm Lãng dẫn linh kiếm hoàng đi tới hắn chỗ ở trước đó chân linh tử sở hữu nhà tranh thẩm lãng vẫn không có vứt bỏ bởi vì chân linh tử cũng là tổ cảnh định phong cường giả căn này nhà tranh mặc dù đơn sơ nhưng lại có đạo vận ở trong đó thẩm lãng ở cũng hài lòng liền không có tại một lần nữa sửa chữa một bình trà xanh thẩm lãng giữ kiếm hoàng ngồi đối diện nhau hai người riêng phần mình thi triển mình nghệ thuật uống trà lẫn nhau luận bàn trâm minh chiến lược của ngươi thực sự là quá mức mỹ tiên ta lúc đầu tại ngươi cảnh giới này thời điểm e rằng cùng ngươi phải kém rất nhiều kiếm hoàng cùng thẩm lãng một phen luận bàn sau đó nhịn không được kinh ngạc nói Thẩm lãng bây giờ chỉ là vượt qua một lần tiên tiết, nhưng mà vừa rồi hắn sẽ cùng Thẩm lãng tỷ thí với nhau thời điểm. Thẩm lãng vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, phải biết hắn nhưng là nắm giữ một kia pháp tắc chân ý đỉnh cao cường giả. giữa hai người thế nhưng là có rất lớn trên lệnh cảnh giới, nhưng chính là như thế, Thẩm lãng còn có thể không rơi vào thế hạ phong, cái này không có thể không để cho người ta kinh ngạc. Thẩm lãng mỉm cười lắc đầu một cái, Kiếm hoàng minh, quá mức cất nhắc ta, nếu thật là đại chiến sinh tử, bằng vào thực lực bây giờ của ta, chưa chắc là đối thủ của ngươi. Thẩm lãng cũng không phải tự coi nhẹ mình, mà là nếu như tại không có hệ thống phụ thể trợ giúp. Hắn tuyệt đối không phải kiếm hoàng đối thủ, kiếm hoàng đến lúc đó cũng không có phản bác. Hắn biết thẩm lãng có ngắn mũi tăng cao thực lực các chủ bài, nếu như thẩm lãng không cần tiếp tục lá bài tẩy dưới tình huống, lấy thẩm lãng thực lực, tại hắn toàn lực bạo phát xuống, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. đương nhiên nếu là hắn nếu muốn giết thẩm lãng cũng không khả năng, thẩm lãng đánh không lại hắn, chạy trốn lời nói, hắn cũng ngăn không được. 4. liền tại thẩm lãng ở trên trời phía trên giữ kiếm hoàng cùng ngồi đàm đạo thời điểm, nguyên chân dương rốt cuộc tìm được cơ hội, một ngày này, một cái người mặt sắt tìm được nguyên chân dương, ném cho nguyên chân dương một bộ trang phục, lập tức âm thanh băng lãnh vô tình đạo. Hộ pháp có lệnh, cho ngươi đi bên ngoài tìm kiếm ba loại tài liệu: Tinh thiết sát luyện mục, Viêm dương thạch tinh cùng thuần dương chi hỏa. Người mặt sát thoại âm rơi xuống sau đó, ném cho Nguyên Chân Dương một khối linh hồn ngọc bài, bên trong là tinh thiết sát luyện mục ba loại tài liệu tư liệu, hộ pháp chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, nếu như đã đến, đến giờ, ngươi còn chưa về mà nói, phệ hồn đan liền sẽ phát tác, đến lúc đó ngươi nghĩ trở về đều không về được. Người mặt sát tại phân phó xong Nguyên Chân Dương sau đó, liền xoay người rời đi, đối với Nguyên Chân Dương loại thực lực này nhân, hắn thấy qua nhiều lắm, hàng năm bên trong đều có rất nhiều hợp đạo cảnh võ giả chết bởi trong nhiệm vụ, đại bộ phận cũng là nhiệm vụ chưa hoàn thành sợ trở về bị phạt, cuối cùng phệ hồn đan phát tác, chịu đến phệ hồn dày vỏ mà chết. Nếu không phải nguyên chân dương là hở vừa giờ hộ pháp dẫn vào người, người mặt sắt đều chẳng muốn nhắc nhở, mặc cho nguyên chân dương tự sinh tự diệt. Nguyên chân dương nhìn xem trước mặt chuyên thuộc về hồn điện trang phục, song quyền hơi hơi nắm chặt, cố gắng không để cho mình tư tưởng xuất hiện biến hóa, duy trì bình tĩnh. Một bộ áo bào đen thoáng qua, nguyên chân dương mặc vào hồn điện trang phục, cầm người mặt sắt cho hắn lệnh bài, một đường thông suốt ngoại trừ hồn điện, hiện thân tại một mảnh trắng xóa cực hạn chi địa. Hồn điện vị trí là một mảnh khắp nơi là băng sơn cùng con sông chỗ mặt băng dưới dòng sông chậm rãi chảy xuôi, dầm dầm không ngừng, chỉ là cảm thụ liền cho người có một loại lạnh leo thấu dương, nguyên chân dương chậm rãi thở hắt ra, thở ra hà hơi trong nháy mắt biến thành vụ băng, rất xuống mặt đất phía trên, có thể đem hà hơi đông thành băng trà. Bởi vậy trông thấy, hoàn cảnh nơi này là cỡ nào hiểm ác. Hôn điện chi trung, hỡi vừa giờ tiên hoàng trong tay vớt vớt một cái dùng hồn ngọc làm thành hồn bài, cái này hồn bài chính là nguyên chân dương, chỉ cần nguyên chân dương xảy ra chuyện, trong tay hắn hồn bài liền sẽ bể nát. Hỡi vừa giờ tiên hoàng một mực không yên lòng nguyên chân dương, nhưng mà không có cách nào. Nhiệm vụ lần này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hồn Đế bản thân bị trọng thương, Hồn Điện đang đứng ở thời buổi rối loạn, toàn bộ Hồn Điện vận chuyển, cần vô số tài nguyên, cho nên nhân thủ có chút không đủ, một chút tổ cảnh cường giả muốn tọa chân trong điện, mà những cái kia hợp đạo vũ giả cũng riêng phần mình có nhiệm vụ của mình, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phái Nguyên Trân Dương đi. Nguyên Trân Dương trong lúc bất chợt chuyển biến, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng liên tâm, dù sao thay đổi quá nhanh, quá đột nhiên, bất quá có phệ hồn đang tại, hắn cũng không quá lo lắng. Nguyên Trân Dương nếu là dám hướng thẩm lãng mà báo, e rằng còn không có bày ra hành động, liền muốn chịu đến phệ hồn đan phản phệ. Một khi Phệ Hồn Đan phản phệ, không ai có thể cứu hắn, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn chết, mà Nguyên Chân Dương bởi vì đau đắng, còn không cách nào nói chuyện. Trước đây tên kia bị Thẩm Lãng phát hiện Hắc Bào Nam tử, nếu không phải bởi vì Thẩm Lãng đánh, bậy đánh bại đánh bạn, dùng ra tinh thần chi pháp, lần tránh mở Phệ Hồn Đan phản phệ, hồn đế cũng sẽ không ra tay, Hắc Bào Nam tử đã sớm tại Phệ Hồn Đan phản phệ phía dưới chết đi. 6. Gia cực hàn chi địa, Nguyên Chân Dương làm từng bước ngồi nhiệm vụ, bất quá như có như không ở giữa, Nguyên Chân Dương vậy mà lưu lại dấu vết để lại, để cho người ta phát hiện. Phát hiện Nguyên Chân Dương để lại đầu mối chính là gió vực phong tộc người, tên kia phong tộc người phát hiện Nguyên Chân Dương dấu vết sau đó, liền nhanh chóng báo cáo nhanh cho phong tộc tộc trưởng Phong Phi Long. Phong Phi Long tiếp vào tên kia phong tộc người bẩm báo sau đó, tự mình xuất phát, nhanh chóng đi tới Thiên Sơn phía trên, hướng về Thẩm Lãng báo tin mà đi. Thái Hoàng tiếp vào Phong Phi Long báo tin, không dám trì hoãn, đi thẳng tới Thẩm Lãng trước mặt, đem tin tức nói cho Thẩm Lãng. Ha ha, hồ ly cuối cùng vẫn là lộ ra cái đuôi, đi thôi, kiếm hoàn huynh, xem ra lần này hồn điện muốn không chỗ che thân. Thẩm Lãng vươn người đứng dậy, trên thân trắng như tuyết trường bào, nhẹ nhàng đường Tựa như tại tỏ rõ lấy, thẩm lãng trong nội tâm kích động. "Hảo, ta liền mời Trầm huynh đi một chuyến, chiếu cố cái này hồn điện, rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Thẩm lãng giữ kiếm hoàng còn có Thái Hoàng cùng một trang sách trong nháy mắt đi tới chân núi, Phong Phi Long trước mặt. Phong Phi Long nhìn thấy Thẩm lãng, vội vàng thi lễ, gặp qua thần đế. Thẩm lãng khẽ khoát tay, không cần đa lễ, bây giờ chúng ta liền đi phát hiện hồn điện đầu mối chỗ. Phong Phi Long chỉ cảm thấy Thẩm lãng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trước mắt hắn liền hoàn cảnh thay đổi bất ngờ, khôi phục lại thời điểm, đã đi tới gió vực trong một ngọn núi lựa bầu trời. Phong Phi Long nhìn thấy nơi này, thần sắc hơi động một chút, lại là ở đây. Thẩm Lãng lãnh đạm vấn đạo, "Phong tộc giải, có biết đây là địa phương nào?" Phong Phi Long đội vàng trả lời, "Hoàn Hỗ Đế, đây là ta gió vực bên trong một chỗ sản xuất nhiều thuần dương thạch chỗ, ngọn núi lửa này nghe nói chính là từ xưa lưu giữ lại, trong núi chi thạch, tại triệu đựng nham tương nướng cùng đốt cháy, đã biến thành thuần dương thạch, thuần dương thạch là chế tạo binh khí chủ yếu tài liệu một trong. 693 thứ 718 chương phản vệ hơn nữa ở đây còn có một loại chế tạo vũ khí tuyệt phẩm tài liệu, thuần dương thạch tinh. Cái này núi lửa chính là dò vực bên trong, tương đối nổi danh chỗ." Phong Phi Long đối với mình chỉ hạ hiểu rõ vô cùng, lập tức đối với Thẩm Lãng giải thích nói, Trầm Lãng khẽ gật đầu, hồn điện xem ra là tài nguyên không đủ, mới có thể phái người đi ra ngoài tìm tìm những thứ này chế tạo binh khí tài liệu, nhưng mà Thẩm Lãng có có một chút không nghĩ ra, cho tới nay hồn điện cũng là một cái cẩn thận một chút thế lực, vì cái gì lần này sẽ bất cần như vậy, lộ ra trận tướng, bị người phát hiện. Liên tại Trầm Lãng bọn người trầm tư thời điểm, phương xa bay tới một cái võ giả, người võ giả kia là phong tộc hợp đạo trưởng lão, người trưởng lão kia nhìn thấy trên bầu trời Thẩm Lãng bọn người, thần sắc vui mừng, vội vàng đi tới Thẩm Lãng bọn người trước ngửi, tên kia hợp đạo cường giả cung kính hướng về phía Thẩm Lãng đạo, phong phi xa gặp qua thần đế lại nhân. Phong Phi Sa không có trước tiên đối với Phong Phi Long tộc trưởng này chào, mà là trước tiên đối với Thẩm Lãng chào. mặc dù Phong Phi Long khuôn mặt không hề ru, nhưng mà Phong Phi Long lại không có mảy may trách tội Phong Phi Sa ý tứ, nếu như Phong Phi Sa trước tiên đối với hắn chào, mới có thể nhường hắn cảm giác Phong Phi Sa không biết đại cục đâu. Cắt bay trưởng lão, thế nào? Phong Phi Long biết Thẩm Lãng không biết Phong Phi Sa, lập tức vội vàng trước tiên mở miệng nói. Khởi bẩm tộc trưởng, thần đế để chúng ta chú ý người kia, lại xuất hiện, không biết nguyên nhân gì. Người kia cư nhiên bị vài tên hóa cương tột cùng võ giả vây khốn, mặc dù người kia có hợp đạo danh giới thực lực, nhưng mà trong thời gian ngắn không cách nào xông ra chúng đây, ta đã phái Tam trưởng lão tứ trưởng lão đi qua, nếu như người kia không có nói phía trước chạy trốn lời nói, bây giờ Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão hẳn là gặp được. Phong Phi sa chắp tay báo cáo. Thẩm Lãng lông mày hơi nhíu, lãnh đạm đạo vị trí năm. Vành ba. Một tòa quần sơn chi đỉnh, ba đạo nhân ảnh không ngừng đàn sen, đại chiến vô cùng kịch liệt, trong đó hai người người mặc phong tộc trang phục, khí thế cường đại, đang tại vây công lấy một người, mà ở ba người giao chiến truyền xuống. Vài tên Hóa Cương võ giả thần sắc cảnh giác nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, tùy thời chuẩn bị ra tay. "Đại ca, lần này chúng ta năm huynh đệ muốn phát, nếu như người này chính là thần đế đại nhân muốn tìm người, đợi đến phong tộc hai vị trưởng lão bắt giữ hắn, chúng ta coi như không phải lớn nhất công thần, ban thưởng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu." Một cái khuôn mặt thô cuồng, mắt to mày rậm hán tử, trong tay cầm hai thanh nặng trăm cân cử truy, kích động nói. Mà hán tử trong miệng đại ca, là một gã nho nhã nam tử áo xanh, tên nam tử kia trong tay cầm một cái quạt lông, đầu đội khăn trích đầu, rất có vài phần lưu sĩ hương vị. Nho nhã nam tử nhẹ nhàng quạt ra tay bên trong quạt lông, mỉm cười nói, thần đế sự tình, toàn bộ đại lục mọi người đều biết, mà mơ ước, muốn nhất phi trùng thiên giả vô số, người này lần này bị chúng ta năm huynh đệ phát hiện, cũng coi như vận mệnh đã như vậy, bất quá cũng không cần cao hưng quá sớm, đại nhân vật ý nghĩ không phải chúng ta có thể suy đoán, nếu như đến lúc đó gặp mặt thần đế, các ngươi nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. nghe được nho nhã nam tử, còn lại bốn tên kích động võ giả, tất cả đều thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, là đại ca. ngay tại năm người thảo luận thời điểm, một cỗ khí thế kinh khủng từ không trung rơi xuống, năm người vừa mới cảm thấy cỗ khí thế kia, cũng cảm giác có một loại thần phục xúc động. Năm người trên mặt mang kinh ý, kinh hãi nhìn về phía trên không, ở giữa lục đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, trong đó một tên khuôn mặt yêu dị, tựa như thế gia công tử một dạng nam tử trẻ tuổi, một trường đánh ra, trong nháy mắt có trời nghiêng uy thế vô biên, hướng về phong tộc hai vị trưởng lão vây công Hắc Bảo Nhân bao phủ tới. Cái ba. Không gian vỡ vụn, Hắc Bảo nam tử không gian cuốn người, trong nháy mắt hóa thành chân không, một trường vô hình trường lực, tại Hắc Bảo Nhân không có chút nào phản kháng phía dưới, trong nháy mắt bị trấn áp. Phốc phốc phốc ba. Hắc Bảo nam tử mặc trên người áo bào đen trong nháy mắt nổ nát vụn, xuất hiện dấu ở áo bào đen dưới diện mạo vốn có. Ân Áo bào đen nổ nát vụn trong ngay mắt, tất cả mọi người đều thấy rõ người kia khuôn mặt, nhưng khi thẩm lãng cùng thái hoàng cùng một trang sách ba người nhìn thấy người kia khuôn mặt lúc, không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Nguyên Trân Dương, Nguyên Trân Dương vốn là cảm thấy tuyệt vọng, cho là muốn giới một trường này bị khủng bố đè ép chi lực nghiền chết thời điểm, đột nhiên cảm thụ quanh thân bung lỏng, vẻ này kinh khủng đè ép chi lực trong ngay mắt tối lui. Nguyên Trân Dương mang theo mồ hôi lạnh gương mặt nâng lên, nhìn thấy bên ngoài trăm trượng thẩm lãng, nhịn không được vui mừng, nhưng ngay tại Nguyên Trân Dương tâm linh xuất hiện bung lỏng, ngàn vạn ý nghĩ hiện lên thời điểm. Nguyên thần trong Thức Hải phệ hồn đan dược hiệu đột nhiên phát tác, Nguyên Trân Dương nhịn không được ôm đầu, kêu thảm một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống. Sư Ba, Thái Hoàng bước ra một bước, xuất hiện ở Nguyên Trân Dương phía dưới tiếp nhận hắn, lập tức Thái Hoàng mang theo khuôn mặt vật mèo, đau đớn gào thét Nguyên Trân Dương đi tới thẩm lãng trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đau đớn dẫn đến khuôn mặt vật mèo, toàn thân co giật Nguyên Trân Dương, một trang sách cùng Thái Hoàng bọn người tất cả đều rất nghi hoặc. Nguyên Trân Dương không phải là bị hồn điện nhân bắt đi sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, còn giống như đang thay hồn điện làm việc, hơn nữa nhìn thấy thẩm lãng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Ngay tại tất cả mọi người đều không hiểu thời điểm, kiếm hoàng một chỉ điểm ra, thần có phong mang, điểm trúng nguyên chân dương mi tâm, phong mang trực tiếp tiến vào nguyên chân dương trong tứ hải, một chút xíu từng sợi vô hình dậy vào nguyên chân dương nguyên thần, hiện ra khói đen sợi tơ, bị kiếm hoàng phong mang chi khí chัด được, bất quá kiếm hoàng chỉ có thể làm đến bước này, mặc dù hóa giải nguyên chân dương đau đớn, nhưng mà nguyên chân dương vẫn là không cách nào tiếp nhận tổn xuất lại. Phệ hồn nỗi khổ, mặc dù không tại đau đớn gào khét, thế nhưng là cũng không ngừng tại hít vào cảm lại khí, căn bản là không có cách nói chuyện. Nguyên thần của hắn bên trong, giống như bị gieo cấm chế nào đó ta không cách nào toàn bộ khu trụ, mặc dù hắn trong nguyên thần cấm chế đã bị ta chém chết một bộ phận, nhưng mà còn dư lại cũng đủ để lấy mạng của hắn. Kiếm hoàng thở dài, đối với hắn không cách nào cứu nguyên chân dương, có vẻ ấy nấy. Thẩm lãng khẽ lắc đầu, nguyên chân dương chịu đến như thế dày vò, tâm tình của hắn cũng không tốt. Nguyên chân dương dù sao cũng là từ hắn vừa mới bắt đầu cất bước thời điểm, liền theo hắn lao nhân, xem như địa phủ mới lão. Mặc dù nguyên chân dương thực lực không mạnh, nhưng lại có rất sâu cảm tình ở trong đó. Ta tới thử xem. Thẩm lãng khẽ hít một cái, nguyên thần chi lực phát ra, êm ái tiến vào nguyên chân dương trong đầu. Nguyên thần của hắn mạnh mẽ quá đáng. Lấy nguyên chân dương nguyên thần tu vi, căn bản là không thể chịu đựng, cho nên Thẩm Lãng chỉ có thể vận dụng một bộ phận nguyên thần chi lực, nếu như quá quá nhiều mà nói, sợ phá hủy nguyên chân dương tứ hải. Nhìn xem những cái kia từng kia từng sợi hiện ra khói đen sợi tơ, không ngừng dây dương nguyên chân dương nguyên thần, Thẩm Lãng nguyên thần nhẹ nhàng vây quét đi lên, không ngừng loại bỏ lấy những cái kia phệ hồn đang tán phát màu đen sợi tơ. Cẩn thận thăm dò, loại bỏ phệ hồn đan phản phệ chi lực là một cái việc tinh tế, liền xem như lấy Thẩm Lãng cường đại tâm cảnh, cũng cảm giác có chút bực bội, bất quá Thẩm Lãng nguyên lặng tiên chỉ, đè xuống trong lòng hết thảy tất cả bực bội, hết sức chuyên chú loại bỏ màu đen sợi tơ. 694 thứ 719 chương cường đại kiếm hoàng phía ngoài đám người, tất cả đều ngừng thở, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy đến Thẩm Lãng cứu chữa Nguyên Chân Dương. Bây giờ tất cả mọi người biết Nguyên Chân Dương thân phận, Nguyên Lai chính là cùng một chỗ cùng Thẩm Lãng thê tử mất tích thủ hạng, mọi người thấy lúc này Nguyên Chân Dương thống khổ bộ dáng, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì lần này hồn điện nhân thay đổi cẩn thận chặt chẽ, khinh thường lộ ra trận tướng, Nguyên Lai là Nguyên Chân Dương, cố ý làm, Nguyên Chân Dương cũng coi như gan lớn người, chỉ cần hắn có một tí ý nghi tiết ra ngoài, liền sẽ gây nên thể nội cấm chế phản vệ, đã sớm tại Trầm Lãng bọn người không có đổi tới phía trước, liền thân tử gặp tiêu, nếu thật là nói như vậy, coi như Thẩm Lãng bọn người tìm được hắn, manh mối cũng coi như đoạn mất, hồn điện đem tiếp tục cẩn tàng, không cách nào phát hiện. Mà lúc này trong lòng phức tạp nhất thuộc về phía dưới năm huynh đệ, bọn hắn vừa có đối với kế tiếp Thẩm Lãng khen thưởng chờ mong, lại sợ Thẩm Lãng trách tội bọn hắn vây giết Nguyên Chân Dương, khiến cho Nguyên Chân Dương biến thành bộ dáng hiện tại. Bất quá bọn hắn cũng không dám rời đi, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống vận mệnh, người không biết không trách, bọn hắn vây giết Nguyên Chân Dương coi như hữu tâm có thể nguyên bản, nếu như bởi vì bọn họ gì động dẫn đến thẩm lãng cứu chữa thất bại bọn hắn thế nhưng là thật thần tiên khó cứu thẩm lãng tại loại bỏ vệ hồn đan phản vệ thời điểm cũng tại âm thẩm nghiên cứu vệ hồn đan phản vệ chi lực hắn có biết hay không nhan như ngọc có thể hay không cũng sẽ bị rêu xuống cấm chế cho nên chỉ có thể phòng ngừa chú đáo trước tiên nắm giữ một chút kinh nghiệm đợi đến gặp phải nhan như ngọc lúc hảo có thể phát huy được tác dụng loại này phản vệ chi lực lại có một tia nhân quả chi lực ở trong đó mà nhân quả phần cuối hẳn là hồn đế chẳng lẽ hồn điện hết thảy mọi người nhân quả chi tuyến đều nắm ở hồn đế trong tay vẫn là hồn đế công pháp đặc thù có thể lợi dụng nhân quả trưởng không nắm người. Nhân quả lực công dụng có rất nhiều. Nguyên Trân Dương trở gia nhập vào hồn điện chi người, đều phải nguyên thần phát thệ, mà bọn hắn đối tượng thần phục, hồn đế chính là nhân quả đầu nguồn, loại này khống chế người thủ đoạn, phi thường cường đại, muốn phản bội e rằng rất khó, trừ phi thực lực mạnh hơn hồn đế, mới có thể cường lực chặt đứt nhân quả chi tuyến, không nhận phản vệ, bằng không không có biện pháp khác, có thể thoát ly hồn đế khống chế. Nam Ma liên tại trầm lãng cứu chữa Nguyên Trân Dương thời điểm, cực hàng chi địa vạn dặm băng xuyên phía dưới, hồn điện chi trung, một gian âm trầm hắc cám đại điện chi bên trong, một cái đầu đội đế quan, người mặc màu đen đế bảo huy nghiêm nam tử ngồi xếp bằng lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Tựa như lão tăng nhập định, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay tại Nguyên Chân Dương phản vệ chi lực phát tác, bị kiếm hoàng chặt đứt một chút phản vệ chi lực lúc, hồn đế đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, hai đạo máu tanh hồng quang trong mắt hắn bắn ra, toàn bộ hắc ám đại điện, trong nháy mắt bị huyết hồng bao phủ, tựa như một cái máu thế giới đồng dạng. Lại là các ngươi, đợi ta khỏi hẳn thương thế thời điểm, nhất định phải các ngươi vĩnh rơi luân hồi. Tàn nhẫn, vô tình, bạo ngược, các loại tâm tình tiêu cực, đều ở đây nói tiếng âm chi bên trong xen lẫn, để cho người ta nhịn không được tiếng lòng run rẩy. Một mực tại hồn đế bên chân cổ đồng tầng gương, đột nhiên lơ lửng, trong gương lật lên nước gợn sóng, lóe lên mấy lần sau đó, xuất hiện một cái hình ảnh, trong hình chính là Thẩm Lãng bọn người lúc này vị trí. "Hừ, cũng dám phản bội ta, ngươi có thể đi chết." Hiện ra máu tanh đại điện bắt đầu đột nhiên bắt đầu chấn động, sau đó liền gặp được hồn đế hướng về phía trong gương Nguyên Chân Dương nhẹ nhàng gõ ra một ngón tay. "Văn ba." Ngoại giới bên trong, Thẩm Lãng bọn người vị trí, cùng lần trước ở trong sơn cốc một dạng, bên trên bầu trời không gian đột nhiên nứt ra, một mực tinh khủng ngón tay rơi xuống, hướng về Thẩm Lãng trước mặt Nguyên Chân Dương điểm tới. "Hừ, chờ chính là ngươi." Trang cảnh tái hiện, nhưng lúc này không phải khi đó, kết cục cũng không nhất định giống nhau. Kiếm Hoàng ở nơi này trong một tháng, lại có đột phá, sớm đã không còn một tháng phía trước. Thần binh ra khỏi vỏ, kiếm Hoàng trong tay ở giữa, như có linh tính đồng dạng, nuôi kiếm chỉ chỗ, không gian từng khúc vỡ tan, một cỗ tuyệt thế phong mang, tại kiếm Hoàng kiếm trong tay bên trên tán phát mà ra, mà Hồn Đế điểm ra một ngón tay, cùng lần trước một đồng dạng, như chậm từ nhanh, thế xếp đánh không kịp bung thai, hướng về Nguyên chân Dương điểm tới. Lúc này Thẩm Lang đang tại cứu chữa Nguyên Trân Dương thời khắc mấu chốt, căn bản là không cách nào giành tay chặn lại, cho nên chỉ có thể ký thác vào ở đây trong mọi người mạnh nhất Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng trên mặt mang lạnh lùng, trong tay thần binh chấn động, lại có một tia phép tác hình thức ban đầu ở trong đó. Kiếm Hoàng còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ lực lượng phát tác, chỉ là vừa mới có một chút lông mày, nhưng mà lần này tại Hồn Đế dưới áp lực, Kiếm Hoàng vậy mà phá vỡ cực hạn, có thể ngắn ngủi dùng ra phát tác. Mặc dù cái này tia pháp tác còn còn tại trong tá tạ lót, không giống Hồn Đế như thế, đã tạo thành cố định tốc độ phát tác, tự thành nhất hệ, nhưng là đã quá ngăn cản Hồn Đế. Hồn Đế bây giờ cơ thể có tổn thương, lại là xuyên thấu qua thủy nguyện cảnh phát ra công kích, cũng sớm đã bị suy yếu đến trình độ nhất định. Mặc dù Hồn Đế thực lực cường đại, nhưng ở tầng tầng bóp kén phía dưới, cũng chỉ còn lại mấy thành thực lực. Kiếm Hoàng mặc dù so sánh lại hồn đế thực lực hơi yếu một bậc, nhưng là đầy đủ đối phó lúc này hồn đế. Phanh! Vánh ba. Hai cô tựa là hủy diệt dư ba, hướng về bốn phía khuyết tán hắn ra, bất quá còn tốt, ở đây cũng là thực lực không kém người, tại Kiếm Hoàng cùng hồn đế công kích chạm vào nhau thời điểm, cũng đã trốn hướng về phía nơi xa, chạy trốn tới địa phương an toàn. Thẩm Lãng một cái tay điểm tại Nguyên Chân Dương mi tâm, một cái tay khác đô ra, một tầng vô hình sóng nước lồng năng lượng, bao phủ hắn cùng với Nguyên Chân Dương quanh thân, Kiếm Hoàng cùng hồn đế dư ba, bị Thẩm Lãng thả ra sóng nước lồng năng lượng ngăn cản xuống. Thẩm Lãng mặc dù không cách nào công kích, nhưng mà phòng ngự còn có thể làm được. Nhất kích đi qua, kiếm hoàng khí thế tăng vọt, tu luyện kiếm đạo người, cũng là càng đánh càng mạnh, kiếm hoàng lần hai một kiếm chém ra, toàn bộ chư thần đại lục nhân, vậy mà đều cảm nhận được một tia nếu có như kiếm ý, tại quanh thân quay trúng quanh. Vành 3. Không gian pha thoái, kiếm hoàng chém ra kiếm quang, trong nháy mắt sông phá không gian, biến mất ở bên trong chiến trường, phương xa đám người, ai cũng không thấy kiếm hoàng chém ra công kích đi nơi nào, nhưng mà chỉ là vẻ này còn để lại kiếm diệt thiên địa khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ kinh hồn táng đạm. Hôn điện chi trung, hôn đế trước mặt thủy nguyệt cảnh đột nhiên sóng nước dạo dục, như có đồ vật gì muốn từ bên trong sông ra đồng dạng. 33 một đạo tan vỡ âm thanh vang lên, chỉ thấy hồn đế trước mặt thủy nguyệt cảnh bên trong đột nhiên bắn ra một đạo kinh khủng kiếm quang, hướng về hồn đế mặt chém tới. ông ba, huyết sắc ngưng kết hóa thành một đóa huyết liên, hoành ngăn tại hồn đế trước mặt, kiếm quang cùng huyết liên va chạm, huyết liên trong nháy mắt tiêu tan, mà kiếm quang cũng thế lực, tiêu tan tại đại điện trì bên trong. đại điện tại hai đạo công kích chạm vào nhau phía dưới, khẽ chấn động rồi một lần, cũng không biết hồn đế cung điện là cái gì làm ra, lại ở đây loại kinh khủng công kích, cũng không có bị tổn thương chút nào. kết ba, thủy nguyệt cảnh tại kiếm hoàng kiếm khí xuất hiện sau đó, liền trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, giống như mạng nhận đồng dạng. Tuấn về bốn phía quy tán, cuối cùng rơi là tả trên đất. 695 thứ 720 chương Nhan Như Ngọc tỉnh cảnh nhìn xem vỡ vụn đầy đất thủy nguy cảnh, hồn đế máu đỏ trong hai tròng mắt, thoáng qua một tia lanh mang. Một đám vực ngoại thổ dân, ta tất sát các ngươi. Hồn đế cung điện chấn động, dẫn động toàn bộ hồn điện chi trùng cũng bắt đầu rối loạn, bất quá theo hồn đế ý chí truyền ra, hồn điện chi trùng lần nữa yên tĩnh trở lại, lần nữa khôi phục quý đạo. Hồn đế chân đạp dậy vô lý, người mặc đế vương bào, đầu đội đế quan, cuối cùng từ bế quan chi địa đi ra, làm hồn điện bên trong người nhìn thấy hồn đế, nhao nhao thần sắc không khỏi run lên. Hồn đế Chuyên hờ vừa giờ tới gặp ta, hồn đế lạnh lùng thanh âm lạnh như băng truyền vào truyền lệnh quan trong hai. Không dài thời gian, hờ vừa giờ tiên hoàng liền vội vã đuổi tới hồn đế chỗ ở cung điện Chi trung. Hờ vừa giờ tiên hoàng mới vừa tiến vào cung điện, cũng cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng buông xuống, không tự chủ được quỳ ở trên mặt đất, cái chán toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn về phía ngồi cao thủ vị hồn đế. Hờ vừa giờ, ta tín nhiệm ngươi mới có thể đem hai người giao cho ngươi, không nghĩ tới vậy mà cho ta dẫn tới phiền toái lớn như vậy, ngươi có biết tội của ngươi không? Hồn đế thanh âm uy nghiêm chậm rãi rơi xuống, nhưng vì xuống mặt hờ vừa giờ tiên hoàng trong lòng càng thêm sợ hãi. Hồn Đế thứ tội, ta không nghĩ tới cái kia nguyên chân dương vậy mà giả ý quy hàng, vốn là ta cho là phệ hồn đan có thể hoàn toàn khống chế lại hắn, coi như hắn là giả ý quy hàng, chỉ cần hắn dám khác biệt tâm tư, cũng sẽ nhận phệ hồn đan phản phệ, từ đó phệ hồn mà chết, cho nên mới sẽ tại hồn điện nhân thủ không đủ thời điểm, phải hắn ra ngoài thi hành nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới hắn lại có thể che giấu mình ý nghĩ trong lòng, quay mũi phệ hồn đan đặc tính, mới có thể cho hồn Đế đại nhân dẫn tới phiền phức, hồn Đế đại nhân xin cho hở vừa giờ một cơ hội, ta bây giờ tiểu gia đi giết hắn. Hở vừa giờ tiên hoàng trong lòng run rẩy. Không biết hắn tiếp xuống vận mệnh, hồn đế chính là một cái tuyệt thế ma kiêu, sát phạt quả quyết, hắn chỉ có thể lấy lập công chuộc tội tới trì hoãn hồn đế phẫn nộ. Hừ, phấp 3. hồn đế lạnh rên một tiếng, hờ vừa giờ tiên hoàng liền bị chấn phun ra một ngụm máu tươi, nguyên thần chi hải một hồi cuộn cuộn, suýt chút nữa không có sụp đổ. Hồn đế, hờ vừa giờ tiên hoàng không dám chút nào biểu hiện tức giận, chỉ có thể tiếp tục quỳ trên mặt đất. Ngươi có biết cái kia thẩm lãng là cái gì thực lực? Nếu như chỉ là một thẩm lãng, ta ngược lại cũng sẽ không như vậy kiên kỵ, nhưng mà thẩm lãng bên cạnh còn có đồng cấp từng giả, liền xem như bằng vào thực lực bây giờ của ta cũng không có chắc chắn có thể bắt lấy bọn hắn, người đi tìm bọn hắn, không khác gì đi tìm cái chết. Nếu như thực lực của bọn hắn không đủ, ta lại sẽ lưu bọn hắn cho tới hôm nay. Bây giờ nguyên chân dương bại lộ, chúng ta cất giấu chi địa, nhất định bại lộ. Nếu như dẫn tới cửu gia của ta, bằng vào ta bây giờ thân thể bị trọng thương, chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Hồn đế trong hai tròng mắt thoáng qua sát khí lạnh như băng, càng nghĩ càng phẫn nộ. Hắn ban đầu ở vực nội bên trong trốn ra được, vì ẩn tàng dấu vết, mọi loại cẩn thận, không nghĩ tới cư nhiên bị hở. Vừa giờ tiên hoàng cái này hư việc nhiều hơn là thành công phế vật bại lộ hành tung hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, quang minh thần điện nhân còn chưa đi tới mảnh tinh vực này bên trong, bằng không hắn chỉ có thể ném hồn điện mảnh này cơ nghiệp, tự mình phát đi. Hồn điện chính là hắn cả đời tâm huyết, coi như tại vực nội cái kia phiến thần ma cùng tồn tại đại lục, cũng là tiếng tâm lừng lây thế lực. Nếu như liền như vậy vứt bỏ lời nói, hắn tâm đều sẽ nhỏ máu. Bất quá đó cũng chỉ là hạ hạ kế sách, bây giờ còn chưa có đạt đến loại kia hoàn cảnh. Người đem nhan như ngọc mang đến cho ta, hồn đế không có trừng phạt hở vừa giờ tiên hoàng, dù sao hở vừa giờ tiên hoàng cũng là một cái người thật mạnh, xem như một cái cường lực thủ hạ, nếu như giết mà nói, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Bây giờ việc cấp bách chính là trước tiên đem phiền phức Giải quyết đi. Hở Vở Giờ Tiên Hoàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức cắn răng nghiến lợi đi ra đại điện, sắc mặt âm trầm hướng về Nhan Như Ngọc chỗ ở cung điện đi đến. Hắn bây giờ đã không đúng Nhan Như Ngọc ôm lấy ảo tưởng, chỉ hy vọng chờ hồn đế tu tập xong Nhan Như Ngọc có thể đánh tan nội khí, sẽ không giận lây sang hắn. Phanh ba. Nhan Như Ngọc chỗ ở cung điện đại môn, bị Hở Vở Giờ Tiên Hoàng đá một cái bay ra ngoài. Tính tọa tại cung điện chi trung Nhan Như Ngọc bị Hở Vở Giờ Tiên Hoàng đá cửa động tĩnh sợ hết hồn, bất quá lập tức liền bình tĩnh lại, khóe miệng hơi cong một chút, Hở Vở Giờ Ta từ trên mặt của ngươi thấy được phẫn nộ, có thể để cho ta tới đoán xem phẫn nộ của ngươi nơi phát ra sao. Hỡi vừa giờ tiên hoàng tức giận vô cùng mà cười, lập tức âm thanh trầm thấp nói, hảo, ngược lại ngươi cũng chết đến trước mắt, ta không trở ngại đang cấp ngươi một chút thời gian. Nhan như ngọc lông mày vẩy một cái, không thèm để ý chút nào. Hỡi vừa giờ tiên hoàng nói tới sắp chết đến nơi, mà là như có điều suy nghĩ đạo. Trước đây chân dương đi thời điểm, mặc dù hắn không có cùng ta cụ thể tự thuật kế hoạch của hắn, nhưng mà cái kia câu ta có hay không tin được hắn, để cho ta cảm giác hắn hẳn là muốn thực hành tìm đường sống trong chỗ chết kế hoạch. Chân dương đã rời đi một tháng, lần trước cuối cùng gặp hắn một lần thời điểm hắn đã nói với ta, hắn muốn đi bên ngoài thi hành nhiệm vụ. mặc dù lúc đó chân dương mặt không biểu tình, giống như biến thành người khác, nhưng mà ta biết kế hoạch của hắn liền muốn thành công. vừa rồi hồn điện phát sinh không hiểu chấn động, hồn điện tất cả mọi người đều đề phòng rồi lên. ta biết nhất định là sẽ ra đại sự gì, hiện tại vừa phẫn nộ tới tìm ta, ta đoán hẳn là chân dương tìm được phu quân. các ngươi ẩn nút chỗ bại lộ, ta nói có thể đối. hờ vừa giờ tiên hoàng vốn là tức giận trên mặt, thoáng qua vẻ kinh ngạc. mặc dù nguyên chân dương cùng nhan như ngọc không biết điều, cho hắn dẫn tới phiền toái rất lớn, nhưng mà hắn cũng không thể không tán thưởng một câu. nhan như ngọc quả nhiên là một cái tỷ nữ. tân Không thể phủ nhận, ngươi đoán hoàn toàn chính xác thực không tệ. Bất quá ngươi có từng nghĩ đến, nguyên chân dương bán đứng hồn điện, ngươi phải đối mặt là cái gì? Hừ, vừa giờ tiên hoàng mặc dù bị nhan như ngọc cùng nguyên chân dương bày một đạo, nhưng mà hắn hiện tại đến muốn biết, nhan như ngọc đối với mình tình cảnh, lại sẽ ứng đối như thế nào? Nhan như ngọc đã tính trước, thần sắc không thay đổi chút nào, giống như đối với nàng tiếp xuống tình cảnh nguy hiểm, không lo lắng chút nào đồng dạng. Hôn đế tuyệt đối không có khả năng giết ta, bởi vì ta còn có giá trị, hắn còn cần dùng ta tới kiểm chế phu quân ta, còn những cái khác thủ đoạn, chỉ cần ta không chết, ta liền tin tưởng ta phu quân tuyệt đối có thể cứu ta. Ha ha. Hảo, ta ngược lại muốn nhìn, tại Hồn Đế thủ đoạn phía dưới, thẩm lãng có thể lật ra bao nhiêu sóng gió. Tiếng cười rơi xuống, hở vừa giờ Tiên Hoàng liền mang theo Nhan Như Ngọc hướng về Hồn Đế chỗ ở Cung Điện Chi Trung đi đến. Một đường đi qua, toàn bộ Hồn Điện đều ở ngoài lòng trong chặt trạng thái, toàn bộ Hồn Điện cũng bắt đầu giới nghiêm, một chút Hồn Điện cứng giả đều ở đây hướng về cương vị của mình đi đến. Nhan Như Ngọc trong lòng bình tĩnh, trên đường đi, trầm mặc không nói, lặng lặng đi theo hở vừa giờ Tiên Hoàng sau lưng, Hồn Điện đi ngang quanh người, đối với hai người làm như không thấy, ngay ngắn cho tự, diễn vận mình vội vàng mình sự tình tựa như hờ vừa giờ tiên hoàng cùng nhan như ngọc là người trong suốt đồng dạng. hồn điện chỗ ở đại điện cửa điện chậm rãi mở ra, hờ vừa giờ tiên hoàng cùng nhan như ngọc thân ảnh xuất hiện ở điện môn chi bên trong, mà lúc này hồn đế đại điện chi bên trong đã có nhiều người. 696 thứ 721 chương hồn đế quỷ dị lúc này hồn đế đại điện chi bên trong người cũng là hồn điện tổ cảnh cường giả, bọn hắn có người khí thế âm u lạnh lẽo, có người khí thế bạo ngược, mặc dù những người này khí thế không giống nhau, thế nhưng là đều phi thường cường đại, yếu nhất cũng chỉ là so hờ vừa giờ tiên hoàng yếu hơn một điểm. Hỡi vừa giờ tiên hoàng hít sâu một hơi, mang theo nhan như ngọc đi vào đại điện trì bên trong. Hồn đế, nhan như ngọc đưa đến. Hỡi vừa giờ tiên hoàng chắp tay tôn kính nói. Hồn đế lãnh đạm hai con người, hơi hơi nhìn lướt qua nhan như ngọc cùng hỡi vừa giờ tiên hoàng. Ân, ngươi trước thối lui đến một bên. Là. Hỡi vừa giờ tiên hoàng nghe được hồn đế nhường hắn thối lui đến biến đổi, như chút được gánh nặng, đứng ở đó vài tên hồn điện cường giả bên cạnh. Cái kia vài tên hồn điện cường giả đều thần sắc bất thiện nhìn hỡi vừa giờ tiên hoàng một mắt, bọn hắn đối với hồn đế đem nhan như ngọc cùng nguyên chân dương giao cho hỡi vừa giờ tiên hoàng vô cùng bất mãn. Nhưng mà hồn đế quyết định, bọn hắn cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, bây giờ đã xảy ra chuyện, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn náo nhiệt. Hờ vơ giờ tiên hoàng sắc mặt tâm trầm mặc dù hắn e ngại hồn đế, nhưng mà đối với hồn điện mấy người kia lại không chút nào sợ hãi, trước đây nếu không phải hồn đế tự mình ra tay, mấy người kia thật đúng là bắt không được hắn. Nhan Như Ngọc, phu quân ngươi thẩm lãng trong tay, nghe nói có một chủ tể thần cách. Hồn đế ở trên cao nhìn xuống, lãnh đạm vấn đạo. Nhan Như Ngọc cũng không giấu giếm, loại sự tình này sớm đã mọi người đều biết, nàng cũng không tất yếu giấu giếm, không tệ, tạo hóa chúa thể thần cách, đúng là phu quân ta trong tay. Hồn đế khẽ gật đầu lập tức tiếp tục uy nghiêm đạo, "Hảo, chủ thể thần cách tại phu quân ngươi trong tay, vậy thì dễ làm rồi, nhìn ngươi phu quân mấy ngày liên tiếp tại chư thần đại lục lên động tĩnh, ngươi nên đối với hắn phi thường trọng yếu, đem viên đan dược kia ăn hết, ngươi liền có thể đi." "Cái gì?" Hờ Vở Giờ Tiên Hoàng chờ hồn điện cương giả, nghe được hồn đế mà nói, nhao nhao kinh ngạc nhìn hồn đế, không biết hồn đế đến cùng muốn làm gì, Nhan Như Ngọc trọng yếu như vậy thẻ đánh bạc, nói thế nào thả liền thả. Hồn đế không có chút nào cho Hở Vở Giờ Tiên Hoàng bọn người ý giải thích, mà là bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cái tạn gia khí tức quỷ dị đang đan dược, liền bay đến Nhan Như Ngọc trước mặt. Nhan Như Ngọc nhíu mày, liếc mắt nhìn trước mắt tản ra khí tức quỷ dị đan dược, trầm mặt lại. Hồn Đế lãnh đạm vô tình nhìn xem Nhan Như Ngọc, không có chút nào thúc giục chi ý, ngược lại trong mắt lập lóe không rõ thần sắc. Không dài thời gian, Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng thở hắt ra, không chút do dự, cầm lấy đan dược, nuốt vào trong bụng. Ăn đan dược sau đó, Nhan Như Ngọc xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn xem Nhan Như Ngọc thân ảnh biến mất ở đại điện chi bên trong, hờ vờ giờ tiên hoàng bọn người thần sắc nghi hoặc nhìn Hồn Đế. Hồn Đế quỷ dị nở nụ cười, nỉ nói đạo, thú vị sáu. Ra hồn điện, Nhan Như Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trang xóa không có phương hướng, không biết hẳn là hướng địa phương nào rời đi. Lúc này, hai tên võ giả từ phương xa bay tới, nhìn thấy bên trên bầu trời nhan như ngọc, thần sắc không khỏi khẽ động. Trong đó một tên hạc phát đồng nhan lão giả, chắp tay nói, không biết cô đường, thế nhưng là thần mẫu nhan như ngọc. Nhan như ngọc kinh ngạc liếc mắt trước mặt hạc phát đồng nhan lão giả, nghi ngờ gật đầu nói, ta chính xác gọi nhan như ngọc, đến nội thần mẫu, ta cũng không biết. Nghe được nhan như ngọc trả lời, tên lão giả kia trên mặt vui mừng, lập tức cảnh giác nhìn một phía, vội vàng hướng nhan như ngọc nói, thần mẫu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Nhan như ngọc cũng biết đây là hồn điện chỗ ân thần. Nguy cơ trùng trùng, không nói thêm gì, đi theo Hạc Phát Đồng Nhan lão giả và một tên khác võ giả sau lưng, hướng về phương xa rời đi. Trên đường đi, lão giả cho Nhan Như Ngọc đại thể giới thiệu một chút Thẩm Lãng theo võ cảnh bên trong sau khi đi ra chuyện, Nhan Như Ngọc nghe được Thẩm Lãng dưới cơn nóng giận, diệt mấy cái thế lực lớn, không khỏi mỉm cười, Thẩm Lãng bất kể là ở nơi nào, đều vĩnh viễn là cái kia sát phạt quả đoán địa phủ chi chủ, đế quân giận dữ, thay nằm trăm vạn. Ra cực Hàn Chi địa sau đó, tên lão giả kia vội vàng liên hệ trong tông, để bọn hắn liên hệ thần đế Thẩm Lãng, lập tức dọc theo đường đi hộ tống Nhan Như Ngọc hướng lên trời núi mà đi. Vẫn chưa ra khỏi bao xa, bầu trời lại đột nhiên bị xé nứt, Thẩm Lãng mang theo Thái Hoàng cùng một trang sách hai người bước ra một bước, làm Nhan Như Ngọc nhìn thấy bên trên bầu trời cái kia khí thế uy nghiêm, khuôn mặt yêu dị, tựa như không phải nhân loại vậy nam tử thời điểm, một mực sách theo tầm, cuối cùng rơi xuống. "Như Ngọc, phu quân." Thẩm Lãng mang theo Thái Hoàng hai người thân hình rơi xuống, nhìn xem không hư hao chút nào Nhan Như Ngọc, Thẩm Lãng quan tâm nói, "Nếu như không phải đột nhiên tiếp vào tin tức của ngươi, ta đều đã chuẩn bị giữ kiếm hoàng huynh đi hồn điện đi một chuyến." Nhan Như Ngọc khẽ lắc đầu, "Phu quân, sự tình không có đơn giản như vậy, cái kia hồn đế cho ta ăn một khoản đáng lực." liền không rõ thả ta rời đi, e rằng có âm mưu ở trong đó. Thẩm lãng khẽ cho mày, đầu tiên nghĩ tới chính là nguyên chân dương trong cơ thể phệ hồn đan, lập tức nguyên thần chi lực tàng ra, xông vào nhan như ngọc trong đầu, bắt đầu kiểm tra đứng lên. Phệ hồn đan trên cơ thể người bên trong thời điểm, đều có vô số khói đen sợi tơ cùng võ giả nguyên thần gắt gao tương liên, nhưng mà thẩm lãng tại nhan như ngọc trong đầu, lại không có nhìn thấy những cái kia khói đen sợi tơ, mà cả người đều kiểm tra một mảnh, thẩm lãng cũng không có phát hiện gì thường gì, cái này khiến thẩm lãng không khỏi rất nghi hoặc. Nếu như nói hồn đế cho nhan như ngọc an viên đan rượu kia, cái tác dụng gì cũng không có. Cái kia hồn đế thuần túy là đầu gốc có bệnh, mà nếu như nếu là có tác dụng, vậy thì nguy hiểm, liền lấy hắn cường đại nguyên thần điều tra không ra cái gì, đan dược kia e rằng không thể coi thường. Đi, chúng ta trở về rồi hay nói. Thẩm Lãng bàn tay vung lên, mang theo nhan như ngọc liền sẽ rách hư không rời khỏi nơi này, mà theo Thẩm Lãng rời đi sau đó, một khối ngọc bài từ không trung chậm rãi bay xuống, rơi vào hạc phát đồng nhan cùng một tên khác võ giả trước mặt. Tuổi già võ giả cầm lấy ngọc bài, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, đây là ta tự tay tạo thành chi lệnh bài, hai người các ngươi hoặc hậu nhân có thể bằng này lệnh bài ngày nữa núi tìm ta một lần ta có thể đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu. Nghe trong đầu thanh âm, lão giả và người võ giả kia trong đầu nhau nhao thoáng qua một cái ý nghĩ, công pháp thần minh, tài phú quyền thế, dễ như trở bàn tay sáu. Thiên sơn phía trên, kiếm hoàng dùng tuyệt thế vô song kiếm ý, cũng vì nhan như ngọc cẩn thận kiểm tra một chút cơ thể, lập tức nhíu mày lắc đầu nói, trầm minh, đệ muội cơ thể, chính xác không có khác thường. Nếu như đệ muội thật an hồn đế đang dược, e rằng chuyện này liền có chút khó giải quyết. Xem ra đệ muội muốn thường xuyên chờ tại trầm minh bên người. Thẩm lãng khẽ gật đầu, kiếm hoàng ý tứ hắn hiểu được, kiếm hoàng là sợ nhan như ngọc đột nhiên xuất hiện khác thường thảo có thể kịp thời cứu chữa, tiết kiệm cứu chữa không vội hối hận. nhan như ngọc nhìn thấy kiếm hoàng cùng thẩm lãng cũng không có kiểm tra ra cái gì, cũng sẽ không tại đi suy nghĩ nhiều, lập tức hướng về nguyên chân dương châu ở gian phòng đi đến. nguyên chân dương bị phệ hồn đan đả đà thương nguyên thần, có thể hay không hoàn toàn khôi phục vẫn là ẩn số. coi như thẩm lãng miễn cưỡng đem nguyên chân dương cứu, nhưng mà đã lưu lại rồi rất lớn di chứng. nguyên chân dương là vì cứu nàng mới có thể biến thành dạng này. nguyên chân dương lúc này ở trong lòng của nàng, không phải thân nhân, lại hơn hẳn thân nhân. 697 thứ 722 chương ban thưởng nhìn xem yên Tĩnh nằm ở trên giường, giống như người chết sống lại vậy nguyên chân giường, Nhan Như Ngọc hai con ngươi bị kín một tầng thủy khí, nếu không phải nguyên chân giường, nàng căn bản là không cách nào đi ra hồn điện, hồn điện loại kia âm trầm quỷ dị bầu không khí, nhường nhan như ngọc vô cùng không thể đứng, tựa như thân rơi kiểu lũ đầm dạng. Gian phòng bên ngoài, Kiếm Hoàng cùng Thẩm Lãng sóng vai đứng tại Thiên Sơn chi đỉnh, nhìn xem Vân Giả vụ nhiều vách núi phía dưới, trong lòng hai người có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Trầm huynh, ngươi cần thiết phải chú ý một chút tôn phu nhân. Ngay tại hai người yên tĩnh cảm ngộ bầu không khí như thế này thời điểm, Kiếm Hoàng đột nhiên nói, Thẩm Lãng không có chút nào kinh ngạc, mà là nghiêm túc gật gật đầu, thế giới này không thiếu một chút khống chế người thủ đoạn, hồn đế không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Nhan Như Ngọc, hồn đế tất nhiên buông tha Nhan Như Ngọc, liền nói rõ hắn còn có hậu chiêu, chỉ là hiện tại bọn hắn cũng không cách nào tra ra Nhan Như Ngọc nhai nuốt đang dược. đến cùng có tác dụng gì, chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Thái Hoàng thân ảnh từ trong mây mù đi ra, chắp tay đối với Thẩm Lãng đạo, khởi bẩm đế quân, Nguyễn thị huynh đệ tới, dẫn bọn hắn đi lên. Thẩm Lãng lãnh đạo nói, Thái Hoàng nghe được Thẩm Lãng phân phó, thân ảnh lặng yên không tiếng động rời đi, không dài thời gian Thái Hoàng liền mang theo lần trước vây giết nguyên chân Dương năm tên võ giả đi tới. Cái kia năm tên võ giả mới vừa đến ở đây, liền thần sắc tôn kính đạo, tham kiến thần đế. Nhìn xem trước mặt cái kia đứng tại đỉnh núi, như núi cao biển rộng thân ảnh, Nguyễn Thị huynh đệ ngũ nhân trong lòng kích động vô cùng, có thể gặp mặt thần đế, đây là chư thần đại lục bao nhiêu võ giả mộng tưởng, mà bọn hắn lúc này lại thật sự gặp được. Thầm lãng mỉm cười, thanh âm ôn hòa đạo: Mặc dù các ngươi bắt đến là thực sự dương, nhưng là đúng là hoàn thành nhiệm vụ của ta. Có cái gì yêu cầu cứ nói đi. Nguyễn Thị Huyên đệ ngũ nhân liếc nhau, từ trong năm người đại ca, đầu đội khăn trít đầu nho nhã nam tử mở miệng nói: Thần đế chúng ta năm huynh đệ sông sáo đại lục nhiều năm vẫn luôn là tự mình tu hành đối với công pháp vô cùng tiêu khuyết chúng ta năm huynh đệ không có cái gì quá lớn yêu cầu chỉ thỉnh thần đế có thể bàn cho chúng ta năm huynh đệ một chút công pháp để chúng ta có thể tiếp tục tu luyện xuống nguyễn thị huynh đệ ngũ nhân không có cái gì chỗ rửa cùng bối cảnh bọn hắn năm người mặc dù tướng mạo có khác biệt nhưng mà đúng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ bọn hắn năm người vô cùng có trí khí trước đây đã từng có tông môn thế lực muốn mời chào bọn hắn nhưng mà bọn hắn năm người bởi vì không thích câu thuốc liền không có đồng ý mặc dù không gia nhập vào tông môn thế lực không có câu thuốc nhưng là thiếu tài nguyên, bọn hắn năm người tu luyện hơn 20 năm, cuối cùng tu luyện đến hoa cương đỉnh phong, đáng tiếc bởi vì công pháp đẳng cấp quá yếu, đưa đến bọn hắn chậm chạp không cách nào đột phá hợp đạo chi cảnh. Bọn hắn khắp nơi tìm toàn bộ đại lục, tích xúc không ít hoa, nhưng là chỉ là nhận được một chút tàn khuyết không đầy đủ công pháp, mặc dù có một chút trợ giúp, nhưng là không cách nào trợ bọn hắn đột phá đến hợp đạo chi cảnh. Nếu không phải lần này may mắn vây giết đến rồi nguyên chân dương, bọn hắn đã không đúng những thần kinh kia công báo hy vọng gì. Đến tìm thẩm lãng phía trước, trong lòng bọn họ cũng là thất vọng, dù sao bọn hắn vây giết người, chính là thần đế thủ hạ. Nếu không phải bọn họ vây giết, Nguyên Chân Dương cũng không khả năng bị phệ hồn đan phản phệ, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng lắm thì chính là bị thần đế một trường vô chết, nếu như không tìm đến thần đế mà nói, bọn hắn liền không có thu được thần công cơ hội. Thẩm Lãng cón cơ thể, hơi hơi gật đầu, các ngươi năm người hoàn thành nhiệm vụ của ta, lý phải là có thưởng, Chân Dương sự tình, không trách các ngươi, đã các ngươi muốn công pháp, bây giờ ta liền chuyển cho các ngươi một bộ. Thẩm Lãng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Nguyễn Thị huynh đệ ngũ nhân, ngay tại Nguyễn Thị huynh đệ ngũ nhân nhìn thấy Thẩm Lãng hai con ngươi thời điểm, bọn hắn nhao nhao ngẩn người ra đó, đó là một đôi gà sao con mắt, đen như mực tựa như vượt sâu biển cả đồng dạng, thâm bất khả chấp, giống như có vũ trụ mênh mông, giấu ở trong đó. Năm người nhìn thấy thẩm lãng hai con ngươi một sát na, nho nhau, nhau mê thất ở trong đó. Và anh ba, năm người trong đầu, đông nhiên vang lên anh mình. Sau đó năm người cảnh sát trước mắt biến đổi, bọn hắn mỗi người châu đã thấy thế giới cũng khác nhau, chính là có núi lửa phun trào, chính là có biển động cuộn cuộn, còn có là kỵ binh lưới mác, cũng có là núi non sông ngòi ưu mỹ cảnh tượng. Nhìn xem những cảnh tượng kia, bọn hắn có người như có điều suy nghĩ, có người khí thế bốc lên, không hoàn toàn giống nhau. Nguyễn Thị Huynh đệ ngũ nhân trong nho nhã đại ca. Tại Sơn Hà, dòng sông ưu nghiêm cảnh tượng bên trong, hắn lĩnh ngộ một bộ tên là Quy Nguyên Công Công Pháp. Quy Nguyên Công có thể tinh luyện chân khí trải qua độ tinh khiết, để cho mình lượng chân khí càng thêm tinh thông. Cuối cùng bình tĩnh hùng hậu chân khí, nhất cử đột phá cảnh giới. Mà Quy Nguyên Công cường đại nhất chỗ chính là ở chỗ chiến đấu. Trong chiến đấu đi qua Quy Nguyên Quyết tinh luyện chân khí, có thể so đồng cấp người mạnh hơn gấp đôi. Nguyễn Thị Huynh đệ lão nhị cũng chính là tên kia thu cùng đại hán, thấy là núi lửa phun trào cảnh tượng, hắn ở trong đó lĩnh ngộ một bộ tên là Hở Vừa Dở Quyết Công Pháp. Hở Vở Giờ quyết không có quy nguyên công mạnh mẽ như vậy chân khí tinh luyện độ, thế nhưng là có cực hạn bộc phát, lúc chiến đấu, có thể nhường địch nhân không có chống đỡ chí lực, mà đối với tu luyện, Hở Vở Giờ quyết cũng có rất lớn giúp ích. Nguyễn Thị huynh đệ Lao Tam là một gã tinh tình ôn hòa nam tử, hắn thấy thế giới là biển động thế giới, hắn ở trong đó lĩnh ngộ triều tịch kiếm pháp, triều tịch kiếm pháp có thể tầm tầng, tầng được ra, xuất kiếm thời điểm, giống như biển cả thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, limnet, chỉ có địch nhân hoàn toàn nga xuống mới có thể kết thúc. Nguyễn Thị huynh đệ Lao Tứ là Ngũ, cũng phân biệt lĩnh ngộ công pháp, có trên chiến trường sát phạt công pháp, cũng có là khinh thân công pháp. Nguyễn Thị huynh đệ ngũ nhân đều lĩnh ngộ riêng mình công pháp, sau đó tỉnh táo lại, bọn hắn nhao nhau đối với Thẩm Lãng sâu đậm thi cái lễ, biểu thị lòng biết ơn. Thẩm Lãng tay áo vung lên, Nguyễn Thị huynh đệ ngũ nhân trước mắt phong vân biến ảo, lần nữa khôi phục lại thời điểm đã xuất hiện ở Thiên Sơn chân núi. Bọn hắn năm người ngửa đầu liếc mắt nhìn bị mây mù bao phủ Thiên Sơn đỉnh núi, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Bọn hắn biết, lần này có thể là bọn hắn đời này một lần cuối cùng gặp thần đế, bất quá bọn hắn cũng đáng được tự hào, về sau nếu có hậu nhân, cũng đủ bọn hắn khấn lạc. Thiên Sơn trên đỉnh núi, Kiếm Hoàng có chút hăng hái nhìn xem Thẩm Lãng cho Nguyễn Thị huynh đệ ngũ nhân truyền đạo thẳng đến nguyên Thị Huynh đệ ngũ nhân rời đi, Kiếm Hoàng mới cười tủm tìm nói, Trầm Huynh nguyên lai cũng có thể ý chí truyền đạo, xem ra Trầm Huynh cảnh giới sớm đã vượt qua tự thân. Thẩm Lãng lắc đầu nở nụ cười, loại ý chí này truyền đạo chỉ là tiểu đạo mà thôi, Kiếm Hoàng huynh chẳng lẽ làm không được? Kiếm Hoàng cùng Thẩm Lãng không hẹn mà cùng nở nụ cười, Kiếm Hoàng cũng có thể làm đến Thẩm Lãng dạng này, chỉ bất quá Thẩm Lãng rửa vào là thiên địa tự nhiên, mà Kiếm Hoàng nhưng là dùng chiêu thức, Kiếm Hoàng tiện tay vạch ra một kiếm, nếu như bị người nhìn thấy cũng có thể lĩnh ngộ ra một thức tuyệt đỉnh kiếm pháp. Đây chính là tổ cảnh cường giả chỗ cường đại, nếu như không có chỗ thể, tổ cảnh đã có thể sương tôn đạo tổ. 698 thứ 723 chương Nhan Như Ngọc cái chết đêm, đen như mực, bên trên bầu trời, trời u ám, giống như có mưa to sắp đột kích, Thiên Sơn vốn là khoảng cách bầu trời gần nhất chỗ, bên trên bầu trời mây đen, tựa như muốn đem thiên sơn che đậy đồng dạng. Nhan Như Ngọc làm một cái rất kỳ quái mộng, luôn có một đạo tựa như ma huyền thanh âm, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, nàng hết lần này tới lần khác lại nghe mơ hồ thanh âm, kia là nói cái gì, càng nghe mơ hồ, Nhan Như Ngọc càng nghĩ đi truy tầm, bất chi bất giác, Nhan Như Ngọc liền từ trên giường làm đứng lên, lặng yên không tiếng động xuống đất, đi chân đất mắt cá chân, đi ra bên ngoài. Ngay tại Nhan Như Ngọc có hành động thời điểm, một mực đóng chặt hai con người, giống như ngủ thầm lãng, đột nhiên mở to mắt, giống như U Linh, đi theo Nhan Như Ngọc sau lưng, thân hình cùng chúng quanh đen như mực đồng hóa, liền xem như mặt đối mặt, đều không thể nhìn thấy thầm Lãng. Thầm Lãng nghi ngờ đi theo Nhan Như Ngọc sau lưng, không biết Nhan Như Ngọc muộn như vậy, muốn đi làm gì, thầm Lãng không muốn kinh động Nhan Như Ngọc, hắn ngược lại muốn xem xem, Nhan Như Ngọc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bầu trời đột nhiên thoáng qua một đạo tia điện, sau đó mưa phùn rả rích, lặng yên không tiếng động từ không trung mà rơi, theo mưa phùn rơi xuống, toàn bộ thế giới đều tràn đầy một cố khí ẩm đóng chặt hai con người nhan như ngọc đi thẳng tới vách núi bên cạnh, đứng chân ở chỗ đó, không ở đi tới. Sau đó thẩm lãng liền phát hiện, nhan như ngọc tựa như là tại lắng nghe cái gì, nhưng mà thẩm lãng đi lắng nghe, lại phát hiện toàn bộ thế giới chỉ có mưa rơi âm thanh, không có chút nào thanh âm khác. Lấy thực lực của hắn, liền xem như về khoảng cách vài mét, nếu như muốn, hắn đều có thể nghe rõ ràng, nhưng mà hắn lúc này lại nghe không đến bất luận cái gì ngoại trừ giọt mưa rơi xuống, ra bất kỳ thanh âm gì. Lúc này, một đạo lặng yên không tiếng động tân ảnh cũng xuất hiện ở thẩm lãng bên cạnh, thẩm lãng không bay đầu lại, hắn biết ngoại trừ kiếm hoàng, căn bản cũng không có người khác. Kiếm Hoàng thanh âm vang rội tại Trầm Lãng trong đầu, Trầm Vinh xuất hiện tình huống. Cùng chung quanh Hắc Ám đồng hóa Thẩm Lãng, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, Ân, như ngọc giống như đang nghe cái gì, bất quá ta nhưng không nghe thấy thanh âm khác. Kiếm Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, Trầm Vinh, xem ra hẳn là hồn đế viên đan dược kia tác dụng, bây giờ thực lực chúng ta còn chưa đủ, còn không cách nào đối với trực tiếp cùng hồn đế khai chiến, xem ra chỉ có thể trước chờ một đoạn thời gian. Thẩm Lãng gật gật đầu, trước đây cứu xong Nguyên Chân Dương chi lúc, Thẩm Lãng liền nghĩ giữ Kiếm Hoàng liên thủ đi hồn điện đi một chuyến, bọn hắn đối với tiêu diệt hồn đế, không có chút tự tin nào nhưng mà nếu như chỉ là cứu ra nhan như ngọc mà nói vẫn có mấy phần tự tin nhưng là không nghĩ đến không đợi bọn hắn khởi hành nhận được nhan như ngọc trở về tin tức cho nên cũng liền cắt đứt kế hoạch chuẩn bị chờ thẩm lãng thực lực tại mạnh hơn một điểm đang cùng hồn điện khai chiến đứng tại bên vách núi nhan như ngọc đột nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc giống như có chuyện gì không nhớ nổi đồng dạng cuối cùng trầm tư một chút sẽ không tại suy nghĩ phát hiện tự thân nhà chỗ thời điểm nhan như ngọc trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc nàng không phải trong phòng ngủ sao như thế nào không hiểu đến nơi này như ngọc chuyện gì xảy ra thẩm lãng thân ảnh Từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem bị dầm mưa ướt thân thể Nhan Như Ngọc, Ôn nhu hỏi, Nhan Như Ngọc không sợ hai chút nào thẩm lãng sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì nàng biết, lấy thẩm lãng thực lực, Thiên Sơn phía trên phát sinh mọi chuyện, cũng không chạy khỏi thẩm lãng cảm ứng. "Phu quân, ta cái gì cũng nhớ không nổi tới, liền biết ngủ một giấc tỉnh, chính là chỗ này." Thẩm lãng khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp, Nhan Như Ngọc chắc chắn cái gì cũng không biết, hồn đế thủ đoạn, không, có khả năng đơn giản như vậy. "Đi thôi, chúng ta trở về Bốn." Liên tiếp 3 cái đêm query, Nhan Như Ngọc cũng là như thường không có phát sinh lần trước như thế chuyện, cái này khiến Thẩm Lãng cảm giác hồn đế cũng nhanh muốn ra tay. Chính hôm đó, Nhan Như Ngọc đột nhiên đối với Thẩm Lãng nói, "Phu quân, chủ tể thần cách, có thể cho ta mượn dùng số sao? Ta muốn nhìn xem có thể hay không từ thần cách bên trong lĩnh ngộ một cái gì." Thẩm Lãng nhíu mày, "Như Ngọc, dục tốc bất đạt, lấy thực lực của ngươi, bây giờ còn chưa phải là lĩnh ngộ thần cách thời điểm, nếu như quá mức cấp bách lời nói, có thể sẽ dẫn đến tâm cảnh của ngươi bất ổn." Nhan Như Ngọc thái độ khất thượng, kiên trì yêu cầu muốn chủ thể thần cách, Thẩm Lãng mặc dù nghi hoặc, nhưng mà lần đầu nhìn thấy Nhan Như Ngọc kiên định như vậy, Thẩm Lãng cũng không có đang tự tuyệt mà là đem chủ tể thần cách cho nhan như ngọc. Nhan như ngọc cầm tới chủ tể thần cách sau đó, liền tiến vào ra phòng, lĩnh nội đi. Trâm Minh, đối với lần sau độ kiếp, có cảm giác sao? Kiếm Hoàng đi ra khỏi phòng, đối với Thẩm Lãng vấn Đạo. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, ân, hẳn là tại sau nửa tháng, đợi đến vượt qua lần này thiên kiếp, thực lực của ta hẳn là sẽ có rất lớn tăng lên, đến lúc đó cũng có thể đi gặp một lần hủ đệ. A. Thẩm Lãng vừa dứt lời, Thẩm Lãng giữ Kiếm Hoàng hai người lại đột nhiên kinh ngạc lên. Hai người thân hình bỗng nhiên tiêu thất, mà ở tiến vào nhan như ngọc căn phòng sau đó. Nhan Như Ngọc vậy mà không do biến mất, vừa rồi hai người nói chuyện thời điểm, Nhan Như Ngọc khí tức còn tại trong phòng, ngay tại hai người nói một hồi sau đó, Nhan Như Ngọc khí tức vậy mà đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Như Ngọc làm sao có thể đột nhiên tiêu thất, ai có thể vô thanh vô tức tại hai người chúng ta ngay dưới mắt mang đi Như Ngọc? Thẩm Lãng không có kinh hoàng, mà là nghi ngờ nói: Trâm huynh, xem ra hồn đế thủ đoạn chính xác lợi hại, chúng ta khinh thường." Kiếm Hoàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là hơi trầm tư một chút, liền đoán được là hồn đế giở trò quỷ. Thẩm Lãng trên mặt thoáng qua một tia độ khí, âm thanh lạnh như băng đạo tốt tốt tốt, "Hồn đế ngươi cho trở lại." Ta sẽ tới tìm của ngươi sáu. Hồn Điện Chi Trung, Hồn Đế chỗ ở Đại Điện Chi bên trong. Đột nhiên trong không khí, sóng nước lưu chuyển, Nhan Như Ngọc một bước từ trong bước ra, xuất hiện ở Đại Điện Chi bên trong. Nhan Như Ngọc nhìn xem chung quanh quen thuộc cảnh sắc, thân sắc bỗng nhiên biến đổi. Khác thật, quả nhiên, ta không có tính sai, muốn có được Chủ Tể Thần Cách, mấu chốt vẫn là ở trên người của ngươi. Hồn Đế tiếng cười âm trầm, vang vọng tại toàn bộ Đại Điện Chi bên trong. hờ vừa giờ Tiên Hoàng bọn người, tất cả đều kinh ngạc nhìn Hồn Đế, bọn hắn không biết Hồn Đế rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể để cho nhan như ngọc từ thiên sơn phía trên trong nháy mắt đi tới nơi này, hồn đế thủ đoạn vậy mà kinh khủng như thế, bọn hắn không biết hồn đế nếu như muốn giết người lời nói, phải chăng cũng có thể từ ngoài ước vạn dặm đem người kia đánh giết? hồn đế bàn tay nhẹ nhàng hút một cái, nhan như ngọc trong ngực chủ tể thần cách liền bị hắn thu hút tới trong tay. tốt, kế hoạch đã hoàn thành, lưu người đã vô dụng. hồn đế trong tay vút vớt viên kia tản ra óng óng tia sáng chủ tể thần cách, băng lánh vô tình nói. phanh ba, nhan như ngọc thật giống như bị đồ vật gì đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất mặt tạo thành từng đóa từng đóa thê thảm hoa mai ẩn ký. Nhan Như Ngọc hai con ngươi chậm rãi khép lại, sinh tức càng ngày càng yếu, mãi đến tiêu thất. Ném vào cực hàn băng xuyên phía dưới, nhường Thẩm Lãng mãi mãi cũng tìm không thấy nàng thi thể. Hồn Đế âm thanh âm trầm lạnh như băng nói: "699 thứ 724 chương hạ chỉ mấy ngày nay, kể từ Nhan Như Ngọc không hiểu mất tích sau đó, Thẩm Lãng một mực tâm thần không yên, mặc dù hắn không biết Nhan Như Ngọc bây giờ trạng huống cụ thể, nhưng là mơ hồ có một chút ngờ tới. Thẩm Lãng gần nhất tu luyện, thường xuyên đều sẽ không hiểu dừng lại, không chút nào có thể nhập định. Kiếm Hoàng khi nhìn đến Thẩm Lãng trạng thái sau đó, thở dài một tiếng, khẽ khàng lắc đầu một cái. Ầm ba Ngay tại Kiếm Hoàng bọn người cho là Thẩm Lãng sẽ còn có thời gian rất lâu mới có thể nên đón thiên kiếp thời điểm, Thiên Sơn phía trên đột nhiên bắt đầu phong vân biến ảo lên, u ám mây đen che đậy toàn bộ Thiên Sơn đỉnh núi, một tia khí tức nột ngạt truyền đến. Có kết. Thẩm Lãng chỗ ở cửa phòng đột nhiên mở ra, Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, đi ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn về phía bị mây đen bao phủ bầu trời. Rốt cuộc đã đến sao? Kiếm Hoàng cùng Thái Hoàng bọn người liếc bầu trời một cái, lập tức nhao nhao im lặng không lên tiếng hướng lên trời núi bên ngoài bay đi, Thẩm Lãng tiên kiếp đã đến, nếu như bọn hắn còn ở lại chỗ này, sẽ bị tiên kiếp xem như mục tiêu. Đến lúc đó thiên kiếp uy lực sẽ gấp bội tăng trưởng, khi đó bọn hắn liền muốn phiền toái. Lần này thiên kiếp tới, không có chút nào dĩ vãng như thế chậm chạp, mà là không có chút nào cho người ta chuẩn bị một đạo kiếp lôi đánh xuống. Oanh ba. Thiên địa trong chốc lát bị cướp lôi chiếu sáng, toàn bộ thiên sơn đỉnh núi, chỉ có Thẩm Lãng một người ngạo nghễ mà đứng, đối mặt với cực tốc giảm xuống kiếp lôi, Thẩm Lãng thần sắc bình tĩnh. Thẩm Lãng chậm rãi nâng lên mang tại sau lưng tay, hướng về phía rơi xuống kiếp lôi sà sa nắm chặt. K3. Một tia tiếng vỡ vụn vang lên, lập tức kiếm hoàng bọn người liền thấy đạo tia khí thế kinh khủng tiếp lôi, đống nhiên tiêu tan ở trong thiên địa, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng hủy diệt. Kiếm hoàng nhìn thấy thẩm lãng ra tay, trong miệng không khỏi nỉ nó lên. Hủy diệt, cái gì hủy diệt? Quá hoàng dữ nhất trang sách nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía kiếm hoàng, không biết kiếm hoàng trong miệng hủy diệt rốt cuộc là ý gì. Kiếm hoàng biết quá hoàng dữ nhất trang sách là thẩm lãng tâm phúc, cũng không có mảy may giấu giếm ý tứ, mà là chậm rãi giải thích nói, các ngươi khoảng cách chúa thể có thể đường còn rất dài, nhưng mà cũng không ngại biết một số việc, chúa thể sở dĩ là chúa thể, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ pháp tắc trong thiên địa. Pháp tắc. Quá Hoàng Dữ Nhất Trang Sách hai người trong đầu thoáng qua một cái nghi hoặc, không biết pháp tắc là cái gì. Kỳ thực Kiếm Hoàng đối với pháp tắc cũng không phải hiểu như vậy, nhưng mà thông qua tạo hóa chúa tể thần cách, hắn muốn so kiếm Hoàng cùng một trang sách hiểu rõ nhiều một ít. Giữa thiên địa có vô số pháp tắc tồn tại, mà pháp tắc chính là một loại ý chí, chỉ cần nắm giữ trong thiên địa một loại nào đó ý chí, liền có thể trở thành trong vũ trụ trí cao vô thượng tồn tại. Kiếm Hoàng cũng không cách nào cho Quá Hoàng Dữ Nhất Trang Sách giới thiệu trốn qua kỹ cảnh, bởi vì hắn cũng biết không nhiều, cho nên chỉ có thể đem hắn biết đến nói cho Quá Hoàng Dữ Nhất Trang Sách. Quá Hoàng Dữ Nhất Trang Sách nghe được Kiếm Hoàng giảng giải, nho nhau như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức hai người bọn họ nghĩ đến vừa rồi Kiếm Hoàng trong miệng nói tới hủy diệt, không hẹn mà cùng kinh ngạc nói, để quân chẳng lẽ lĩnh ngộ hủy diệt phát tác? Kiếm Hoàng không xác định điểm xuống đầu, ta cũng không biết Trầm Minh phải trang lĩnh ngộ hủy diệt phát tác, nhưng mà ta vừa rồi tại hắn ra tay thời điểm, cảm thấy một cỗ hủy diệt ý chí, cho nên ngờ tới Trầm Minh có thể lĩnh ngộ hủy diệt phát tác. Vành Ba, bên trên bầu trời không ngừng có kiếp lôi đánh xuống, có giống như rắn nước một loại dài nhỏ, nhưng lại tốc độ thật nhanh, cũng có kiếp lôi giống như thùng nước đồng dạng kích thước, nhanh chóng mà cuốn bánh, nhưng là mặc cho những cái kia kiếp lôi có ba cách biến hóa đều bị thẩm lãng dễ như trở bàn tay phá vỡ, liền cuối cùng một đạo tâm ma lôi cũng tại trầm lãng lòng cường đại cảnh phía dưới lặng yên không một tiếng động phai mở. Thiên kiếp đi qua, trên trời phía trên một mảnh hỗn độn chỉ có thẩm lãng lập chi địa hoàn hảo như lúc ban đầu. Kiếm hoàng cùng Thái hoàng ba người trở lại Thiên sơn phía trên, nhìn xem đứng yên ở nơi đó giống như trích tiên đồng dạng. Kiếm hoàng ba người không có quấy giày thẩm lãng vừa mới vượt qua thiên kiếp cần củng cố một chút cảnh giới, cho nên ba người đều giữ im lặng lặng lặng đứng chờ lấy. Thời gian trôi qua, thẩm lãng cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ba ngày sau, vừa mới tỉnh táo lại, thẩm lãng liếc mắt nhìn kiếm hoàng ba người. Âm thanh bình tĩnh nói, ta có nhận thấy, nhưng ngọc có thể đã gặp bất chắc, ta đã vượt qua thiên kiếp, không thể đang cấp hồn đế thời gian. Nếu như chờ đến thương thế hắn khôi phục, chúng ta e rằng đang muốn tìm đến cơ hội khó khăn. Bây giờ chúng ta liền đi cực hàn chi địa, cùng hắn xử lý. Nghe được thẩm lãng mà nói, quá hoàng giữ nhất trang sách thần sắc chấn động, đế quân lại lại muốn lần ra tay rồi sao? Xem ra lần này cần máu chảy thành sông, bạch cốt thành đống. Kiếm hoàng vẫn luôn đang âm thầm quan sát thẩm lãng, khi thấy thẩm lãng có thể mặt không biểu tình nói ra nhan như ngọc tin chết thời điểm, còn không có bất kỳ biểu lộ gì, kiếm hoàng cũng có chút ngờ tới không ra thẩm lãng đến cùng có hay không phẫn nộ. Phẫn nộ có thể tăng thêm người sức mạnh, nhưng là có thể để người ta mất lý trí. Nếu như Thẩm Lãng bị kiều hận làm choáng váng đầu óc mà nói, hắn liền muốn khuyên nhủ Thẩm Lãng, trước tiên điều lý một chút tự thân cảm xúc, tại đi tìm hồn đế. Hồn đế người này, mặc dù Kiếm Hoàng cùng hồn đế chỉ có hai lần đọ sức, còn nói không hững giải, nhưng mà nhìn không khống chế nhan như Ngọc trộm đi chủ tể thần cách, lặng yên không một tiếng động mang đi nhan như Ngọc, liền biết hồn đế tuyệt đối là đam lưu túc trí người, có thể nhan như Ngọc sẻ ra chuyện. Thẩm Lãng có thể cảm thấy, cũng tại trong dữ liệu của hắn, hồn đế có thể hay không chính là cố ý chém giết nhan như Ngọc, nhưng Thẩm Lãng bị kiều hận chiếm giữ dùng cái này ảnh hưởng thẩm lãng tâm cảnh đâu ngay tại kiếm hoàng quan sát thầm lãng thời điểm thầm lãng ánh mắt cũng nhìn lại nhìn thấy kiếm hoàng lo lắng sắc mặt thầm lãng hơi hơi gật đầu kiếm hoàng huynh không cần phải lo lắng mặc dù nhan như ngọc là ta yêu nhất người nhưng nàng xảy ra chuyện nhưng cũng không cách nào nhiễu loạn tâm cảnh của ta ta sẽ không bị kiều hận ảnh hưởng tâm trí kiếm hoàng vui mừng nở nụ cười hắn muốn so thầm lãng sống càng lâu cũng sớm đã coi nhẹ sinh tử bao nhiêu cùng hắn cùng thời đại địch nhân cùng bằng hữu hóa thành trong mộ xương khô bao nhiêu thân nhân thọ nguyên đến hạn tọa hóa sinh ly tử biệt hắn trải qua nhiều lắm hắn liền sợ thẩm lãng bởi vì không có trải qua thân nhân sinh ly từ biệt mà tâm cảnh bất ổn dẫn đến một thân tu vi phó mặc thái hoàng chiếu cáo thiên hạ ta muốn thảo phạt hồn điện các đại thế lực cùng ta tiến đến vây quét bất luận kẻ nào không được có làm trái thẩm lãng uy nghiêm thanh âm ba đạo vang vọng tại toàn bộ thiên sơn đỉnh chót nam toàn bộ chư thần đại lục đều trở nên sôi trào thần đế vậy mà hạ chỉ tất cả thế lực đều phải cùng hắn tiến đến vây quét hồn điện mệnh lệnh vô cùng cường ngạnh căn bản cũng không cho phép người khác tự tuyển những cái kia giang hồ tầng dưới chót thực lực không đủ võ giả nho nhau, nhau nhìn lên nóng nhiệt thần đế hạ chỉ thì nhìn những cái kia các đại thế lực sẽ như thế nào dự định nếu như đi không khỏi sẽ làm bị thương gần độ cốt thậm chí trở thành phá hôi, nếu như không đi chính là đắc tội thần đế đến lúc đó tần gia cùng những cái kia đã từng cùng thần đế đối kháng thế lực lớn chính là bọn họ vết xe đổ. 700 thứ 725 chương thảo phạt theo thẩm lãng hạ chỉ lệnh đầu tiên hưởng ứng đúng là nam linh thiên đao môn trước đây tu la vương sự tình đao bất không liền cùng thẩm lãng từng có giao tế về sau thẩm lãng ra tay mới khiến cho hắn chạy trốn một mạng mặc dù có một chút ân tình phong diện kỳ thực lớn nhất vẫn là thẩm lãng uy danh đao bất không mặc dù là người bá đạo. Nhưng là phân rõ lợi và hại, nếu như đi vây quét hồn điện, còn có thể sống sót, nếu như không đi, lấy Thẩm Lãng trước đây đối với tần gia còn có những thế lực kia thủ đoạn, chỉ sợ bọn họ chỉ có chết. Còn giữ lại những cái kia chưa thần đại lục các đại thế lực người cầm lái, cũng không phải đồ đần. Theo thiên đao cửa hưởng ứng, bọn hắn cũng nhao nhao hưởng ứng đứng lên, chấn tộc thần binh nhao nhao bị bọn hắn mời ra, ngoại trừ một chút cần thiết tọa chấn gia tộc cường giả, còn giữ lại sinh lực đều bị bọn hắn triệu tập. Nam, tiên sơn phía trên, Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, đứng tại cao vạn trượng trên đỉnh, nhìn xem phía dưới vân gia vụ nhiễu vực sâu dường như xuyên thấu qua mê vụ, nhìn thấy chư thần đại lục những cái kia các đại thế lực phản ứng. Thần đế chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm Hoàng cũng dò xét đến đó chút các đại thế lực động tĩnh, không khỏi mỉm cười nói, Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, Kiếm Hoàng huynh, một trận chiến này hung hiểm khó lường, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Kiếm Hoàng mày kiếm vẩy một cái, ngạo nghễ nói, hồn đế tuy mạnh, nhưng kiếm trong tay của ta, cũng chưa chắc chỉ sợ hắn. Ha ha, hảo. Tiếng cười to rơi xuống, Thẩm Lãng giữ kiếm Hoàng thân ảnh, đã biến mất ở Thiên Sơn phía trên. 6. Hàn phong rét thấu xương, như là băng đao, quét mặt người gò má đau đớn. Nếu là người bình thường, đi tới cực hàn chi địa, e rằng không dùng đến một thời ba khắc, cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Lúc này, một mảnh bị rét lạnh đông dòng sông phía trên, hai cái đội ngũ treo lên gió rét thấu xương, hướng về phía trước tiến lên. Đao môn chủ, từ biệt mười năm, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Đao bất không bên cạnh, một cái người mặc bạch bào, phong thần anh tuấn nho nhã nam tử, mỉm cười chắp tay đối với Đao bất không nói. Đao bất không trên mặt mang vẻ lạnh lùng, trên người lanh khắp khí tức, không kém chút nào cái này cực hàn chi địa rét lạnh. Hồ gia chủ, chúng ta lần này gặp mặt, cũng có khả năng là một lần cuối cùng gặp mặt, hiếm thấy ngươi còn như thế cao hứng. Nghe được Đao Bất Không mà nói, tên kia nho nhà anh tuấn nam tử nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức thở dài nói, không cao hứng thì phải làm thế nào đây đâu. Thần đế ý chỉ, ai dám không theo? Nếu là thần đế lần này chết trận còn tốt, nếu như hồn điện ngăn không được thần đế, bị thần đế lấy được thắng lợi, ta nếu là không tham dự lời nói, sợ rằng sẽ phải đối mặt chính là diệt môn chi kiếp, ai lại dám lấy chính mình tổ tông cơ nghiệp đi đánh cược đâu. Đao Bất Không cũng chỉ là thuận miệng nói, đồ vạn kiếm nỗi khổ tâm trong lòng, sao lại không phải nỗi khổ tâm riêng của hắn đâu, nhưng mà chiều hướng phát triển, thần đế có chỉ, bọn hắn như thế nào có thể tự tuệ Ngay tại đao bất không cùng đồ vạn kiếm nói chuyện thời điểm, một thân ảnh từ phương xa phi tốc mà đến, người kia vừa mới dừng thân hình, liền cao mày nói, lão hổ, lời nói cũng không dám nói lung tung, nếu là ngươi lời nói mới rồi, bị người truyền ra ngoài, e rằng thần đế bây giờ liền dám diệt ngươi. Lần này tới người chính là phong gia gia chủ, gió phi long. Mà ở gió phi long bay tới phương hướng, cũng có một chi đội ngũ, treo lên rét thấu xương hàn phòng, chậm rãi đi tới, chi đội ngũ kia bên trong, có một đạo quật cường thân ảnh. Đạo thân ảnh kia mặc dù chống cự rét thấu xương Hàn Phong có chút gian khổ, nhưng mà người kia vẫn là tại cắn răng kiên trì, đạo thân ảnh kia chính là trước đây Thẩm Lãng truyền cho Phong Thần Thối Gió Lân Nhi. Thẩm Lãng mặc dù đang những đại thế lực kia trong mắt là một cái đại sơn, để cho người ta hận không thể móc xuống, nhưng mà tại những cái kia thế hệ tuổi trẻ trong mắt người, nhưng là sùng bái thần tượng, bao nhiêu giang hồ nhị nữ không mơ ước một ngày kia trở thành Thẩm Lãng nhân vật như vậy. Cực Hàn Chi Địa vẫn luôn là đáng hàn chi địa, ít có người khói, mặc dù diện tích rộng lớn vô biên, cũng rất ít có người đặt chân ở đây, nhưng mà hôm nay, Cực Hàn Chi Địa lại nên đón từng nhánh tử từ võ giả tạo thành đội ngũ. Những cái kia đội ngũ, mặc dù không có thiên quân vạn mã khí thế, cũng không có cỡ sĩ phấp phối, thế nhưng là cho người ta một cố đè nén túc sát chi khí, mơ hồ đã lấn át lạnh leo hàn phòng. Hồn điện cất dấu chi địa, Thẩm Lãng cũng sớm đã từ nguyên chân dương trong miệng hiểu được, cho nên, Thẩm Lãng mang theo kiếm hoàng và thái hoàng, một trang sách ba người, trực tiếp liền hành độ hư không, đi tới hồn điện cất dấu đất phía trên. Thẩm Lãng nhìn phía dưới vẫn là trước sau như một bình tĩnh băng xuyên dòng sông, không khỏi cười lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên, hướng về phía phía dưới nhẹ nhàng vu một cái, giống như trời nghiêng khí thế tản ra, mặt băng chậm rãi nứt ra, một mực kéo dài hướng phía dưới. Trong chớp mắt liền biến thành vực sâu không đáy. "Cút ra đây cho ta." Thầm Lãng gầm hét một tiếng, một đạo âm trầm quỷ dị khí thế từ dưới vực sâu xông ra, trong mấy mắt, bầu trời liền âm đũu xuống, như có cái gì tà ma xuất thế đồng dạng. Ầm ầm. Đại địa chấn động, tựa như 12 cấp chấn động đồng dạng, để cho người ta chân đứng không vững, sơn băng địa liệt, một tòa khoáng đạn cung điện trầm rãi hiện ra tại trầm Lãng bốn người trước mắt. Tòa cung điện kia, chỉnh thể tản ra u lãnh hắc ám, mòn chung quanh hết thể ánh sáng, cung điện tựa như cự thú viễn cổ nằm sấp, kéo dài hơn vạn dặm, khiến người ta cảm thấy rung động. ha ha năm. Thẩm lãng, ngươi rốt cuộc đã đến, bản đế thế nhưng lại chờ ngươi thật lâu. Một đạo uy nghiêm nhưng lại ẩn hàm âm trầm âm thanh từ hồn điện chi trung truyền ra. Nghe được âm thanh kia, Thẩm lãng hai con ngươi khẽ hấp một cái. Hồn đế, kiếm hoàng trong tay hoàng tử kiếm chiến minh lên, tùy theo một cổ kinh thiên kiếm ý bộc phát, đem hồn điện khi xuất hiện trên đời tán phát hắc ám khí tức, toàn bộ tách ra. A, nguyên lai người cũng tới rồi, lần trước một kiếm kia chính là ngươi chém ra a. Hồn đế đối với kiếm hoàng lần trước từ thủy nguyệt cảnh bên trong chém ra một kiếm, ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì kiếm hoàng một kiếm kia bên trong ẩn hàm lực lượng pháp tắc. Kiếm Hoàng một kiếm kia, dẫn động hồn đế huyết sát chi khí tự động hộ thể, cho hồn đế lưu lại một cái vô cùng sâu ấn tượng. "Phải thì như thế nào?" Kiếm Hoàng lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt vấn đạo. "Tốt tốt tốt, đã các ngươi đều đến đông đủ, lần này ta chỉ một lần toàn bộ đem các ngươi giải quyết, cũng tiết kiệm phiền toái sau này." Thẩm Lãng giữ kiếm Hoàng, đối với hồn đế mà nói, thần sắc không thay đổi chút nào, bây giờ hồn điện đã xuất hiện, bọn hắn cũng không gấp, chỉ chờ những cái kia các đại thế lực người đến đông đủ, Thẩm Lãng liền sẽ phá trận, đến lúc đó đối với hồn điện nhất cử phát động tiến công. Thẩm Lãng sở dĩ triệu tập những cái kia chư thần đại lục các đại thế lực, kỳ thực chính là nhằm vào hồn điện chi chung những người kia, Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng cần đối phó chính là hồn Đế, Thái Hoàng cùng một trang sách hai người căn bản là không có cách nào đối phó hồn điện những người còn lại, cho nên cần chư thần đại lục các đại thế lực người gánh vác một chút hỏa lực. Không dài thời gian, chư thần đại lục các đại thế lực người bắt đầu lần lượt đến nơi này, những cái kia các đại thế lực người nhìn thấy kéo dài băng áp, cực lớn khoáng đạt cung điện, không khỏi đều rung động một chút. Liên Sếp như lấy trong bọn họ truyền thừa đã lâu thực lực, cũng không cách nào kiến tạo ra hồn điện cung điện như vậy bảy trăm linh một thứ 726 trăm chương một kiếm phá trận kiếm hoàng chậm rãi rút ra trong tay hoàng cực kiếm vô biên khí thế bén nhọn bộ phát ra tại kiếm hoàng đem xuất kiếm thời điểm vốn là lạnh leo thấu xương nơi cực hạn nhiệt độ tựa như tại độ giảm xuống đồng dạng vanh ba một đạo thuần túy đến cực hạn sắc bén vô cùng kiếm quang tại kiếm hoàng trong tay bộ phát ra tại kiếm hoàng kiếm quang phía dưới liền thiên địa nguyên khí đều bị bộ ra hướng về hai bên trào lên mà bao phủ tại hồn điện chi bên trên đen như mực lồng năng lượng trong nháy mắt giống như vỡ nát khí cầu đồng dạng đống nhiên nổ tung tại hồn điện chi bên ngoài đại trận bị kiếm hoàng phá vỡ sau đó cung điện to lờ nhóm rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, cảm nhận được Kiếm Hoàng Kiếm ý bé nhọn, tất cả thế lực lớn người, tất cả đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh, như thế thực lực, quả nhiên không hổ là thời Thái cổ, Kiếm Diệt chúng sinh, chúa tể một thời đại Kiếm Hoàng, Kiếm Hoàng thân phận đã sớm bị các đại thế lực người nhận ra được. Kiếm Hoàng từng tại Trư Thần lịch sử đại lục bên trên có cực cao danh khí, mặc dù bởi vì bị vây khốn võ cảnh, đã biến mất ở Trư Thần đại lục vô số năm, nhưng mà một chút truyền thừa đã lâu trong thế lực, hay là đối với tại Kiếm Hoàng có ghi chép. Nhìn thấy Kiếm Hoàng cường đại như thế, các đại thế lực người cảm giác lần này cùng hồn điện đại chiến càng thêm có phần thắng rồi. Ngay tại kiếm hoàng một kiếm phá mở hồn điện chi bên ngoài đại trận thời điểm, một đám người mặc thất bào, trên thân phát ra âm trầm quỷ dị, khí tức cường đại võ giả từ hồn điện chi trung bay ra, thần sắc bất thiện nhìn về phía thẩm lãng cùng các đại thế lực người, trong đó hở vừa giờ tiên hoàng cũng tại trong đó. Thẩm lãng lãnh đạm quét mắt những cái kia hồn điện chi người một mắt, ánh mắt định tại hở vừa giờ tiên hoàng trên thân lạnh giọng đạo, hở vừa giờ như ngọc ở nơi nào? Hở vừa giờ tiên hoàng đối mặt thẩm lãng cường đại uy nghiêm ánh mắt trong lòng thoáng qua vẻ run rẩy, bất quá hắn cũng coi như là một cường giả, đệ xuống trong lòng run động, cố gắng giữ vững bình tĩnh đạo nàng đã chết, người mãi mãi cũng không thấy được nàng. Nói xong câu đó, hờ vừa giờ tiên hoàng giống như đã không ở e ngại, vậy mà điên cuồng phá lên cười. Thẩm lãng thần sắc bình tĩnh gật đầu, tất nhiên như ngọc đã không coi ở đây, vậy các ngươi liền đi xuống ngay bồi nàng a. Cát ba. Thẩm lãng bình thường đưa tay ra, một quyền đánh ra, đế bi chấn ngập, liền bầu trời đều biến ảo đứng lên, tựa như quân vương nổi giận, máu nhuộm vạn giảm. Đồng loạt ra tay. Đối mặt thẩm lãng đánh tới một quyền, hờ vừa giờ tiên hoàng biết thẩm lãng cường đại, bởi vì đối mặt thẩm lãng một quyền, hắn đã cảm thấy linh hồn run rẩy, biết mình chắc chắn không chặn được cho nên không khỏi kêu gọi hồn điện những người khác đồng loạt ra tay. Những người kia mặc dù trên mặt mang kinh thường, nhưng bây giờ cũng không thể chớm mắt nhìn hờ vừa giờ tiên hoàng bị thẩm lãng đánh giết, chỉ có thể riêng phần mình vận chuyển công pháp, cùng một châu ngăn cản thẩm lãng công kích. Vang, ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang to lớn, chấn động toàn bộ nơi cực hàn, liền hồn điện chúng quanh vạn dặm băng xuyên đều đống nhiên nổ nát vụn, cuối cùng ầm vang sụp đổ, chấn động đại địa run nhẹ nhẹ. Nơi cực hàn bởi vì hàng năm đóng băng, những cái kia băng xuyên muốn so lớn bình thường núi còn kiên cố hơn gấp đôi, nhưng mà tại thẩm lãng cùng hờ vừa giờ tiên hoàng đám người giao thủ dư ba phía dưới vẫn là giống như pha lê giống nhau yếu ớt ầm vang sụp đổ phanh phanh phanh ba hờ vừa giờ tiên hoàng cùng hồn điện cái kia vài tên tổ cảnh cường giả nhau nhau không tự chủ được hướng về hậu phương lui ra ngoài một mực tối lui ra hơn ngàn mét mới miễn cưỡng dừng thân hình thấy cảnh này nhân tất cả đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong giống như thần vương vậy thầm lãng thầm lãng lần công kích này muốn so vừa rồi kiếm hoàng xuất kiếm phá trận còn muốn cho người rung động dù sao thầm lãng lần này là một người đối mặt năm tên người thật mạnh hơn nữa còn là sống sợ sợ người thật mạnh hồn đế ngươi còn không ra sao ngươi nếu là ở không ra Chỉ sợ ngươi những thủ hạ này, liền muốn tất cả đều chết hết. Thẩm Lãng đối với một quyền đánh lui chúng tổ cảnh, không để ý chút nào. Khắc khắc, tiểu bối, ngươi quá mức cuồng vọng, đối phó ngươi, như thế nào cần hồn đế đại nhân ra tay. Liên tại trầm lặng thanh âm rơi xuống, hồn điện chi trung đột nhiên xuất hiện một đạo vận mẹo khói đen, đạo kia khói đen tại từ hồn điện chi trung bay ra sau đó, chậm rãi đã biến thành một người. Đó là một tên người mặc màu đen bó sát người bảo lão giả, tên lão giả kia khuôn mặt cứng ngắc, giống như cương thi đồng dạng. Đại trưởng lão? Hồn điện cái kia vài tên tổ cảnh cường giả, nhìn thấy tên kia khuôn mặt cứng ngắc lão giả, nhao nhao trên mặt vui mừng kể từ vực nội trận chiến ấy, hồn điện thực lực đã sớm 10 không còn một, bằng không hồn đế cũng sẽ không mang theo hồn điện chạy ra vực nội, mà trốn ở chư thần trong đại lục. Lão giả này chính là hồn điện ngoại trừ hồn đế, chỉ còn lại một cái đỉnh phong tổ cảnh cường giả Tháp Bạt La. Tháp Bạt La cũng bị thương thế, chỉ bất quá muốn so hồn đế nhẹ một chút, cho nên tại chư thần đại lục gần nút đoạn thời gian này, Tháp Bạt La trên căn bản đã khôi phục thương thế. Hồn đế mặc dù cũng là tổ cảnh đỉnh phong cường giả, thế nhưng là không có lĩnh ngộ pháp tắc, muốn so hồn đế cùng kiếm hoàng loại này, lĩnh ngộ pháp tắc tổ cảnh đỉnh phong cường giả yếu hơn rất nhiều, nhưng mà thẩm lãng cũng chỉ là vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp tổ cảnh cường giả. Thác Bạt La tự tin còn có thể đối phó Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Thác Bạt La, khẽ gật đầu. Thực lực của ngươi còn có thể, cũng có thể để cho ta nóng hạ thân. Vô Anh Ba. Thẩm Lãng khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát, tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Tất cả mọi người đều không tự chủ được có một loại thần phục cảm giác, tựa như quân vương giá lâm đồng dạng. Thẩm Lãng khí thế chính là đế vương khí thế, bất luận kẻ nào chỉ cần không phải mạnh hơn Thẩm Lãng một cái đại cảnh giới nhân gặp phải Thẩm Lãng đế vương chi khí đều sẽ chịu đến nát thế. Thác Bạt La cảm nhận được Thẩm Lãng đế vương khí thế trên mặt cương cứng cũng có một tia gợn sóng. Không cẩn thận tiểu nhân trong mắt bên trong lại thoáng qua một tia âm tàn. Hô ba, phong thanh nhất ời, tháp bạt la thân ảnh đã tại chỗ biến mất, tựa như một đạo màu đen như phong bạo. Phong tới thầm lãng, phong bạo bên trong ẩn hiện lấy lạnh lẻo sắc cơ, liền xem như kim loại bị hãm hại sắc phong bạo dào vào, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt trở thành một phấn. Thầm lãng tiến lên trước một bước, mặc dù chỉ là một bước, nhưng đã là xa vạn dặm, thân hình trong nháy mắt chui vào thác bạt la chế tạo màu đen phong bạo bên trong, thầm lãng thân ở màu đen phong bạo bên trong, thân hình vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, đối với chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện sắc cơ, làm như không thấy. Thầm lãng nguyên thần chi lực phát ra cảm thụ được hết thể trung banh, ngay tại sau một khắc, Thẩm Lãng hơi hiếp trong hai tròng mắt, đột nhiên bộc phát một tia tinh quang. Một quyền đánh ra, thiên địa đổ nghiêng chi lực bộc phát, màu đen phong bạo vậy mà xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, đợi đến màu đen phong bạo lần hai xoay tròn thời điểm, đám người liền thấy che khuất bầu trời màu đen phong bạo vậy mà trong nháy mắt nổ nát vụt, Thác Bạt La thân ảnh, bay ngược mà ra, khóe miệng mang theo tí ti tiên huyết, thần sắc kinh hãi nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chẳng biết lúc nào, đã thu hồi nắm đấm, mà không thay đổi nhìn về phía trên mặt mang vẻ kinh hãi Thác Bạt La, thực lực của ngươi, chỉ có những thứ này. 702 thứ 727 chương kinh thế đại chiến thẩm lãng thực lực, nhường đám người chấn kinh, thần đế thực lực, đã vậy còn quá mạnh. Người thật mạnh đỉnh phong cường giả, đối mặt thẩm lãng, đều bị một quyền đả thương, thực lực thật là có chút quá kinh khủng. Nghe được thẩm lãng thanh âm, thác bạt la trên mặt cứng cứng, thoáng qua vẻ tức giận, bất quá vừa rồi tại cùng thẩm lãng trong đại chiến, hắn cảm nhận được thẩm lãng cường đại, trong lòng dâng lên một kia sợ hãi. Kỳ thực thẩm lãng thực lực cũng không có so thác bạt la mạnh bao nhiêu chỉ bất quá thẩm lãng lĩnh nộ một tia hủy diệt phát tắc, lúc chiến đấu, tại chân khí bên trong tăng thêm một chút hủy diệt phát tắc, tha bạt la mới có thể tại không có phòng bị phía dưới, bị thẩm lãng một quyền đả thương. Toàn bộ chiến trường bên trong, Thẩm Lãng lão nghệ đứng ở hai quân ở giữa, vô địch chi tư hiển thị rõ, nhường hồn điện chi người, không dám chuyển động mấy may. Ngay tại chiến trường bầu không khí ngưng trọng thời điểm, một cỗ kinh khủng âm trầm khí thế tại hồn điện chi trung bộc phát, sau đó đám người liền thấy một cái đầu đội đế quan, người mặc đế vương bào phục lạnh lùng nam tử trung niên, từ hồn điện chi trung xung ra. Hồn đế. Đám người trong đầu, không hiểu thoáng qua một cái tên. Hồn Đế từ Hồn Điện Chi Trung đi ra sau đó, khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn xem thầm lãng, khẽ gật đầu, không tệ, thần đế quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm lãng hai con ngươi khẽ nhúc đít, nhìn về phía đối diện Hồn Đế, như Ngọc Thi thể ở đâu? Hồn Đế lắc đầu, cười nhạt nói, đánh bại ta, ta sẽ nói cho người biết. Vâng Ba, Thẩm lãng không có ở nói nhảm, thượng đế quyền động nhiên đánh ra, một cỗ kinh khủng đế vi tràn ngập, toàn bộ nơi cực hàn đều bị bao phủ trong đó, làm cho tất cả mọi người cảm thấy run rẩy. Thẩm lãng vô cùng cường đại một quyền, nếu như đối thủ vẫn là thắc bạc la mà nói, sợ rằng phải dùng ra toàn lực, mới có thể ngăn cản tới nhưng mà hồn đế nhưng chỉ là nhàn nhạt đánh ra một trưởng, hồn đế tay trưởng giống như nữ nhân chi thủ, trắng ngón như ngọc, vô cùng có thưởng thức tính chất, để cho người ta bất chi bất giác mê thất ở trong đó. Thẩm lãng vách tuyệt thiên địa một quyền, tại hồn đế dưới trưởng, trong nháy mắt phai mở, gió ngừng mưa tát, tựa như thời gian đều ngừng đồng dạng, hết thảy đều yên tĩnh trở lại, thẩm lãng cường đại quyền lực, không có lật lên mảy may bọ nước, dễ dàng công kích cùng tốc độ cũng không tệ, chỉ là còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Phanh ba, hồn đế nhẹ nhàng gậy một ngón tay, một đạo sóng gợn vô hình hướng về bốn phía khuyết tảng ra, mà thẩm lãng thân hình nhưng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. T. nhìn thấy thẩm lãng bị hồn đế trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh. Thẩm lãng cường đại vô địch đã đi sâu vào trong tâm linh của bọn hắn, nhưng mà mạnh mẽ như vậy thẩm lãng lại còn bị hồn đế dễ dàng đánh lui, hồn đế thực lực lại sẽ có cường đại cỡ nào? Vang ba, thẩm lãng thân hình trong nháy mắt nện vào vạn dặm băng xuyên bên trong, nhưng mà thẩm lãng vừa mới nện vào băng xuyên, liền trong nháy mắt vọt ra, tóc hai rối bời, xuyên thấu qua ngạch tiền sợi tóc, thẩm lãng hai con ngươi ngưng trọng nhìn về phía hồn đế, hồn đế vừa rồi bắn ra một ngón tay, nhìn như bình thản, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa phi thường cường đại lực lượng phát tác ngay tại hồn đế ra tay sau đó một đạo kiếm quang chiếu sáng cả nơi cực hàn kiếm hoàng lấy khai thiên đích địa tư thế ở trên cao nhìn xuống bổ về phía hồn đế hồn đế trên người đế vương bảo phục bị kình phong thổi kề sát ở trên người đối mặt kiếm hoàng đánh xuống một kiếm thần sắc hơi hơi ngưng trọng kiếm hoàng muốn so thẩm lãng cảnh giới cao hơn rất nhiều lại thêm lĩnh ngộ một tia lực lượng pháp tắc trong khi xuất thủ cùng thẩm lãng là hai cấp bậc trắng loáng như ngọc bàn tay khẽ nâng lên bằng bạc thiên địa nguyên khí trong nháy mắt ngưng kết thành một vòng xoáy khổng lồ ngay tại kiếm hoàng hoàng cực kiếm tới người thời điểm nguyên khí vòng xoáy trong nháy mắt sụp đổ Hỗn loạn thiên địa nguyên khí hướng về bốn phía khuếch tán, đúng lúc này, một nắm đấm từ trong đánh, đánh ra, đón lấy hoàng cực kiếm. Phanh! Ầm ầm. Kiếm quang phai mở, trắng đoán như ngọc nắm đấm cũng trong nháy mắt thu hồi, kiếm hoàng bay ngược mà ra, hồn đế thân ảnh cũng không khỏi tự chủ hướng về hậu phương lui ra ngoài. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Thẩm Lãng thân ảnh xuất hiện ở lui về phía sau hồn đế trước mặt, Kim Long gào hét, Thẩm Lãng quanh thân quấn quanh kim long, đế vương chi tượng hiện thị rõ, kim long mở ra giữ tận miệng rồng, hướng về hồn đế cắn xé mà đi. Phanh! Kim Long tiêu tan, hồn đế lui ra phía sau bên trong. Bàn tay nâng lên hướng về phía trước nhẹ nhàng nắm chặt, Kim Long liền bị một cỗ đè ép chi lực, ép thành đầy trời kim quang, tiêu tan giữa thiên địa. Thẩm Lãng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngay tại Kim Long phai mở thời điểm, giữa thiên địa phong vân xương tam nguyên chi lực ngưng kết, hóa thành một cái hễ nở dị bản, đột nhiên hướng về Hồn Đế vọt tới. Hễ nở dị bản bên trong có tí tim màu đen sợi tơ tràn ngập, hiển lộ rõ ràng quỷ dị âm trầm. Một cỗ hủy diệt ý chí, ở trong hư không chợt hiện, Hồn Đế thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không có lựa chọn đón đỡ Thẩm Lãng một kích này, mà là thân hình trong nháy mắt hóa thành khói đen, tiêu tan tại chỗ. Hễ nở dị bản xuyên qua Hồn Đế biến thành khói đen, hướng về phương xa vào tới ngoài vạn dặm hệ nờ kì bạn ẩm vang nổ tung không gian pha toái hết thảy tất cả toàn bộ phai mở hóa thành hất động cắn nuốt hết thảy chung quanh một cỗ khí tức hủy diệt đập vào mặt né tránh đến phương xa hồn đế nhìn xem ngoài vạn dặm tình hình không khỏi lòng còn sợ hãi thẩm lãng vậy mà lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc cái này khiến hồn đế trong lòng dâng lên một tia ghen ghét, pháp tắc trong thiên địa tuy có có rất nhiều nhưng mà hủy diệt pháp tắc nhưng là trong đó mạnh nhất pháp tắc một trong hắn không biết thầm lãng là thế nào lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc nhưng mà thầm lãng tất nhiên có thể lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc sau này thành cựu chỗ thể tuyệt đối là mạnh nhất cái tia một đám một người trong Chúa tể không có cảnh giới phân chia, chỉ có phép tắc mạnh yếu, mỗi người đột phá chúa tể đều chỉ có một lần lĩnh ngộ phép tắc cơ hội, coi như chúa tể có thể lĩnh ngộ người thứ hai phát tác, cũng tuyệt đối là phượng mau lân rác, trừ phi có cái gì nghịch thiên cơ duyên, hoặc mượn nhờ hôn đội bảo vận, mới có thể làm đến. Hỗn đế trong hai tròng mắt thoáng qua một tia sát cơ nồng nặng, hắn cùng với Thẩm Lãng thù hận, đã không cách nào hóa giải, tất nhiên dạng này, hắn liền muốn tại trầm lãng chưa thành chúa tể phía trước, trước tiên giết hắn, mới có thể yên tâm. Thẩm Lãng dùng ra một kích kia, tiêu hao công phi thường lớn, đây đã là toàn lực của hắn ra tay, không có đánh trúng hỗn đế, hắn liền cần khôi phục một hồi, kế tiếp chỉ có thể giao cho kiếm hoàng cho ta giết một tên cũng không để lại hồn đế bỗng nhiên hét lớn một tiếng lập tức thân hình chốc động thẳng bước thẩm lãng mà đi kiếm hoàng biết thẩm lãng trạng thái không có khả năng cho hồn đế cơ hội mặc dù hồn đế thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên một bậc nhưng mà kiếm hoàng không chút nào không sợ thẩm lãng thối lui đến địa phương an toàn bắt đầu khôi phục chiến đấu trong nháy mắt bùng phát trên trời dưới đất vô số cường giả tại giao chiến hồn điện mặc dù đông đảo cường giả nhưng mà đối mặt chư thần tất cả thế lực của đại lục hơi xảy ra hạ phong bất quá cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu lại chiếm cứ lấy ưu thế chư thần đại lục không có người thật mạnh Bọn hắn các đại thế lực người chấp trưởng đều dựa vào thôi động thần binh mới có thể cùng hồn điện tổ cảnh tường giả chiến đấu. Chân khí bắn ra bốn phía, toàn bộ chiến trường ở vào hỗn loạn tưng bừng. Trận đại chiến này tại toàn bộ chư thần đại lục cũng là kinh thế. 703 thứ 728 chương cùng đồ mạt lộ liền tại trầm lãng thối lui đến an toàn vương khôi phục thời điểm, đột nhiên ngứa mày, bàn tay hướng về phía trước quan sát, lập tức hấp lực bộc phát, một thân ảnh bị hắn từ bên trong chiến trường cầm ra, tiện tay ném về phương xa. Gió lân nhi trên mặt còn mang theo hoảng sợ, theo khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa, gió lân nhi cuối cùng khôi phục một tia chân định. Giống như có thác lực tồn tại, gió Lân Nhi an ổn rơi trên mặt đất, lúc này gió Lân Nhi đã không ở nơi cực hàn, đã tới nơi cực hàn bên dưới. Một thanh âm như có như không truyền vào trong thai của hắn. "Cố gắng tu luyện, ở đây không phải ngươi nên tới." Gió Lân Nhi nghe ra là trầm lãng thanh âm, lập tức cung kính hướng về phía nơi cực hàn chiến trường phương hướng, thi lễ một cái. Trầm Lãng tiện tay cứu ra gió Lân Nhi sau đó, liền không có đang quan tâm chiến cuộc, mà là tranh đoạt từng giây khôi phục. Kiếm Hoàng kiếm đã bắt hoang, một người một thanh kiếm, đem hồn đế vững vàng ngăn lại, mặc dù kiếm Hoàng thực lực yếu hơn hồn đế, nhưng mà hồn đế muốn trong thời gian ngắn đánh bại kiếm Hoàng cũng không khả năng. Và anh, chiến đấu đang kéo dài, vô số chân khí tại thiên không bên trong nổ nát vụn, chấn động toàn bộ nơi cực hàn, đều ở đây run không ngừng, một chút chuẩn bị xem náo nhiệt võ giả, tất cả đều ngừng chân tại nơi cực hàn bên dưới, không dám xâm nhập, bọn hắn sợ loại này kinh khủng dữ ba lan đến gần bọn hắn. Thẩm Lãng khôi phục một hồi, liền gia nhập chiến đoàn, tam phân quy nguyên khí đối với khôi phục thật nhanh, lại thêm Thẩm Lãng cảnh giới đã đạt đến tổ cảnh, cho nên khôi phục không cần hao phí thời gian bao lâu. Thẩm Lãng tay trái chủ âm, tay phải chủ dương, âm dương trung thế, sinh tử chuyển đổi, một cỗ thái cực chi lực hướng về hồn đế công tới. Hồn Đế mặc dù thương thế không có phục hồi, nhưng mà cũng đã khôi phục tám chín thành. Đối mặt thẩm lãng giữ kiếm hoàng hai người liên thủ, hắn ngược lại cũng có thể ngăn lại. Chiến trường sự khốc liệt, chư thần đại lục những đại thế lực kia võ giả không ngừng chết thảm, hồn điện chi người cũng tại không ngừng vất lạc, toàn bộ chiến trường đều bị tiên huyết chỗ xâm nhiễm. Một chút hợp đạo cường giả huyết dịch thấm vào mặt băng bên trong, còn mang theo khí tức kinh khủng. Người trước ngăn trở hắn, ta chuẩn bị một chút. Thẩm lãng bí mật truyền âm cho kiếm hoàng đạo, kiếm hoàng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Hoàng cực kiếm bỗng nhiên bộc phát hào quang sáng chói, bao phủ toàn bộ chiến trường, nhường tất cả con mắt trong nháy mắt mất thông. Hồn Đế cũng bị Kiếm Hoàng đột nhiên cử động, không có phòng bị, trước mắt một mảnh kim tinh, cái gì cũng thấy không rõ, muốn khôi phục lại, sợ rằng phải một chút thời gian. Ngay tại Kiếm Hoàng nhiễu loạn tất cả mọi người ánh mắt thời điểm, Thẩm Lãng lần hai dùng ra tam nguyên quý nhất, bất quá lần này Thẩm Lãng không để cho khí tức ngoại phóng, để phòng bị Hồn Đế cảm ứng được, liền hủy diệt pháp tắc chi lực, đều bị Thẩm Lãng đè ép xuống, ngưng kết tại tam nguyên quý nhất để nở gỉ bản bên trong. Hồn Đế mặc dù hai con ngươi tạm thời mất đi thị giác, nhưng mà nguyên thần chi lực lại tại phát ra, không tí ti ảnh hưởng hắn cảm quan. Kiếm Hoàng tại kim quang bên trong du tẩu, mỗi một lần xuất kiếm, đều sẽ bị Hồn Đế ngăn cản tới. Kiếm Hoàng nhìn thấy thẩm lãng công kích đã ngưng tụ xong xuôi, thân hình đống nhiên buở ra, hướng về phương xa tránh thoát đi. Một chút chư thần đại lục võ giả đều bị Kiếm Hoàng âm thầm nhắc nhở, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà biết dựa theo Kiếm Hoàng phân phó chuẩn không sai. Trong nháy mắt tan tác như chỉ mùng, một chút hồn điện cường giả, còn không rõ cho nên, cho là những đại thế lực kia nhân rút lui. Ngay một khắc này, hờ vờ giờ tiên hoàng chờ tổ cảnh cường giả, trong lòng đều dâng lên một cỗ rung động, như có cái gì thiên đại nguy hiểm muốn phát sinh đồng giả. Hồn đế trong đầu nguyên thần cũng bắt đầu cực tốc run rẩy lên, cùng vừa rồi thẩm lãng đánh về phía hắn lúc cái kia mang theo hủy diệt pháp tắc kệ nở gỉ bản cảm giác một dạng, không tốt, mau lui lại. Hồn đế đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, liền muốn phá vỡ hư không thoát đi. Nhưng vào lúc này thẩm lãng hét lớn một tiếng, muốn chạy trốn. Chập. Vô anh ba. Nở gỉ bản tựa như chớp giật, xét qua không gian, liền hồn đế cũng không có né tránh, bị hệ nở gỉ bản chính diện đánh trúng, một cỗ hủy diệt thiên địa khí thế bộc phát, đem hồn đế trúng anh, tất cả hồn điện cứng giả, tất cả đều bao vào một cỗ kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phía quét tán, gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều lặng yên không tiếng động bị thôn phệ, thôn phệ chi lực, không có phát ra chút thanh âm nào, liền tựa như khoa huyễn mảng lớn, vũ trụ phá diệt, bị yên. Lặng một cái giống như hồn đế cứu ta. Một chút hồn điện cường giả, nhao nhau đang bị nuốt về phía trước, lớn tiếng gầm thét, nhưng mà tùy theo liền bị hủy diệt thôn phệ, liền một kia mảnh vụn, cũng không có lưu lại. Thẩm Lãng dùng ra sau một kia, sắc mặt liền trắng bệch, liền đứng ở trong hư không thân hình, cũng không ổn đứng lên, hướng về phía dưới, vô lực rơi xuống. Bất quá kiếm hoàng sớm đã có chuẩn bị mặc dù thẩm lãng tạo thành kinh khủng thôn phệ, nhường hắn không dám tới, nhưng mà hoàng cực kiếm lại vô cùng có linh tính, thừa dịp thôn phệ chi lực đến trước đó, hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt đem thẩm lãng tiếp trở về. Sau đó kiếm hoàng cùng các đại thế lực người cũng không quay đầu lại, hướng về nơi cực hàn chạy ra ngoài. Đối mặt hủy diệt, không ai có thể ngăn cản, chỉ có đào vong, chỉ có chờ đến lực hủy diệt kiệt thời điểm, bọn hắn mới tính an toàn. Hồn đế mặc dù bị thẩm lãng công kích chính diện đánh trúng, nhưng mà dù sao cũng là kinh nghiệm xa trưởng lão quái vật một cái, hắn đầu tiên là dùng ra bí bảo ngăn cản trong nháy mắt, lập tức tiêu đốt tinh huyết hóa thành một sợi khói đen hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Bất quá trong lúc chạy trốn, hồn đế cũng có mấy lần bị hủy diệt pháp tắc tạo thành kinh khủng thôn vệ chi lực tác động đến. Còn tốt, cảnh giới của hắn cao, tinh huyết cường đại, có thể duy trì hắn tiêu hao. Cuối cùng chạy trốn một mạng. Bất quá hồn đế chạy đi, hồn điện những người kia lại không có hồn đế loại thực lực đó, có thể chạy khỏi trời trời, hủy diệt tiêu tan đi qua. liền hồn điện cái kia kéo dài vô tận dãy cung điện đều biến mất giữa thiên địa, chỉ có điều hiệu tồn tại. Phu phu, hồn đế rơi xuống tại trong một mảnh rừng rậm, cơ thể giống như vải rách bao tải đồng dạng, tàn phá không chịu nổi liền xem như lấy hắn tổ cảnh tột cùng tức lực, cũng có một chút không chịu được nổi. Hồn đế hai tay nắm lấy mặt đất, trong lòng bàn tay nắm thật chặt một bồi thêm đất, hai con ngươi lập lòe giống như dã thu sát cơ lạnh như băng. Thẩm lãng, ta nếu có thể sống, nhất định đổ diệt ngươi cửu tộc, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Một trận chiến này, hắn triệt để bại, liền mình cũng bản thân bị trọng thương, cách cái chết không xa. Toàn bộ Hồn Điện, hắn trên vạn năm tâm huyết, tất cả đều phó mặc, muốn cho so hắn tại vượt nội cùng Quang Minh Thần Điện trận chiến kia, còn muốn tổn thất nặng nề. Hồn Điện hai tay run run, từ trong lực, nỗ lực lấy ra tạo hóa trụ tể thần cách, trong mắt có quyền luyến. Hắn còn không có luyện hóa chủ tể thần cách, trở thành chủ tể, thống trị chư thiên tinh vực, vạn linh thần phủ, sao có thể cứ như vậy chết đi, còn có vực nội những lao gia hỏa kia, vì bảo tồn bản thân, đem hắn đẩy ra làm bia đỡ đạn, nhường hắn ly biệt quên hương, đào vong ngoại vực, những thứ này thủ đều không có báo, hắn không cam lòng a một cỗ hàng khí, tại hồn đế trên thân dâng lên, liền trung quanh có cây, đều rối rít khô héo đứng lên, thật giống như bị hút khô tinh hoa đồng dạng. 704 thứ 729 chương thần cách mất tích ngay tại hồn đế sắp không tiếp tục kiên trì được, sinh mệnh lực bị hủy diệt chi lực thôn vệ hầu như không còn thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn hủy diệt pháp tắc sở dĩ kinh khủng không chỉ chỉ là biểu hiện tại công kích cường đại càng khiến người ta sợ hãi là chỉ cần nhiễm hủy diệt pháp tắc lực người đều sẽ bị thôn phệ sinh cơ hồn đế mặc dù thực lực cường đại nhưng mà đối mặt loại này giữa vũ trụ cường đại nhất pháp tắc một tròng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tai nạn chỉ có thể chớm mắt nhìn trong cơ thể lực lượng hủy diệt một chút thôn phệ sinh cơ của hắn hồn đế vô thần hai con ngươi hơi hơi mở ra nhìn xem đi đến trước mặt hắn nhân trong hai tròng mắt thoáng qua một tia kinh ngạc ngươi không phải đã bị ta làm hồn đế lời nói vẫn chưa nói xong người kia liền nhẹ bỗng đè xuống một trượng triệt để kết thúc hồn đế sinh mệnh. Người kia đối với hồn đế chết, không có một tia tâm tình chậm trễ. Người kia tại giết hồn đế sau đó, tuấn người nhặt lên chủ tể thần cách, biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Nam Thẩm Lãng một chiêu hủy diệt hồn điện chi phía sau, liền bị mang về Thiên Sơn, đi qua nửa tháng tu dưỡng, Thẩm Lãng cuối cùng khôi phục lại. Một chiêu kia sở dĩ sẽ tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng, cũng là bởi vì Thẩm Lãng đem mình lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc toàn bộ dùng ra, vốn là pháp tắc, cũng không phải là chúa tể giới người có thể dùng. Thẩm Lãng mạnh mẽ dùng ra, khẳng định muốn tiếp nhận phản vệ nỗi khổ. Bất quá cũng may, Thẩm Lãng đối với hủy diệt pháp tắc có một tia lĩnh ngộ phản vệ chi lực cũng không có quá lớn đã tìm được chưa thẩm lãng đẩy cửa ra nhìn thấy thái hoàng nếu mảy vấn đạo thái hoàng đầu người buông xuống âm thanh bất đắc dĩ nói khởi bẩm đế quân đế hậu thi thể không có tìm được có thể hay không tại nơi cuộc chiến đấu bên trong bị dư ba liên lụy thẩm lãng mang tại sau lưng tay hơi hơi xoa bông lúc đích không nói gì mà là chắp tay dạo bước đi một hồi theo nàng đi thôi nếu như như ngọc thi thể thật sự bị hủy diệt cắn nuốt lời nói cũng coi như là một cái kết cục tốt đẹp thẩm lãng không cho rằng nếu như nhan như ngọc thi thể tại nơi cực hạn tại lực lượng hủy diệt phía dưới còn có thể bảo tồn hắn tìm nhan như ngọc thi thể cũng chỉ là muốn một lần nữa an táng phía dưới, tất nhiên nhan như ngọc bị hủy diệt thôn phệ cũng coi như hậu táng. Nam liên tại trầm lãng diệt hồn điện tháng thứ 2, đột nhiên thái hoàng đi tới thẩm lãng gian phòng bên ngoài, lương phấn nói khởi bẩm đế quân, hồn đế thi thể tìm được. có kết cửa phòng mở ra, thẩm lãng thân ảnh xuất hiện ở thái hoàng trước mặt, trong hai tròng mắt thoáng qua vẻ khác lạ. ở đâu? ngay tại 6 năm, hồn đế mặc dù đã chết, nhưng mà thi thể cũng không phải người bình thường có thể động, thân là tổ cảnh tột cùng tồn tại, cho dù chết uy áp cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. lúc này hồn đế đã chết đã bị cách nơi này gần nhất thế lực lớn tà vực phong cấm lên, không để bất luận kẻ nào tiến vào ở đây. Thẩm lãng mang theo quá hoàng dữ nhất trang sách sau khi đi tới nơi này, một cái trên mặt mang quỷ dị đồ văn, khí thế âm trầm nam tử trung niên, liền vội vàng tiến lên bài kiến thẩm lãng. Tà vực chi chủ tà linh gặp qua thần đế, tà linh không có chút nào biểu hiện ra lần trước thẩm lãng ra tay phá hư hắn thả ra tu la vương kế hoạch, tựa như căn bản là không có phát sinh qua đồng dạng. Thẩm lãng đối với tà linh lần trước thả ra tu la vương chuyện, căn bản cũng không để ý, coi như xuất hiện mấy cái tu la vương trong mắt hắn cũng bất quá là trong nháy mắt hồi phiên diệt thứ nhất phát hiện hồn đế thi thể người đâu thầm lãng trực tiếp tiến vào chủ đề không nói nhảm thường tà linh vấn đạo Tà linh vội vàng phân phó một tiếng một cái tà vực hợp đạo vũ giả mang theo một cái hóa cương võ giả đi tới tên kia hóa cương võ giả là một cái xấu xí nam tử nhìn thấy thầm lãng trong hai tròng mắt có một tia sợ hãi bất quá vẫn là run rẩy hướng thầm lãng làm cái lễ tiểu nhân hầu dũng gặp qua thần đế thầm lãng thản nhiên nói ngươi phát hiện hồn đế thời điểm có từng phát hiện những vật khác hầu dũng nỗ lực hồi tưởng một chút lập tức lắc đầu khởi bẩm thần đế tiểu nhân thực lực không đủ căn bản là không cách nào tiếp cận bên cạnh hắn chỉ ở nơi xa nhìn thấy tựa như là thần đế đại nhân muốn tìm người cũng không dám chỉ hoãn lập tức bẩm báo đi lên thẩm lãng khẽ gật đầu đối với hầu dũng mà nói hắn không có không tin chút nào lấy hầu dũng thực lực muốn lừa hắn sớm đã bị hắn cảm giác được lập tức thẩm lãng đông nhiên quay đầu nhìn về phía tà linh hai con ngươi khẽ híp một cái tà vực chủ không biết ngự nhưng nhìn đến hồn đế trên thân phải chăng có cái gì tà linh tiếp xúc đến thẩm lãng ánh mắt nhịn không được run lên trong lòng một tia mồ hôi lạnh leo lên gương mặt của hắn lập tức vội vàng nói thần đế ta tới thời điểm ở đây đã có rất nhiều võ giả Về sau ta đem bọn hắn khu chủ, mặc dù ta có thể tiến vào hồn đế bên người, nhưng mà trên người hắn lúc đó nhưng mà cái gì cũng không có a. Thẩm lãng nhìn thật sâu một mắt tà linh, khẽ gật đầu, hắn không có phát hiện tà linh nói dối. Kỳ thực hồn đế chết, thẩm lãng không chút nào ngoài ý muốn, hắn ngoài ý muốn chính là, hồn đế trên người chủ tể thần cách bị ai cầm đi? Chủ tể thần cách mặc dù tốt, nhưng cũng là có hạn chế. Nếu như là hóa cương võ giả hoặc hợp đạo vũ giả cầm tới chủ tể thần cách, chính là một cái vô dụng tảng đá. Coi như có thể trợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo, cũng không khả năng nhường không có tiềm lực người đột phá đến tổ cảnh cuối cùng trở thành tổ cảnh đỉnh phong, luyện hóa thần cách, trở thành chúa tể. Chỉ có tổ cảnh người thật mạnh, chủ tể thần cách mới có thể có tác dụng. Toàn bộ chư thần đại lục, ngoại trừ tần hướng thiên bên ngoài, chỉ có hắn giữ kiếm hoàng, còn có thái hoàng cùng một trang sách, thái hoàng cùng một trang sách không cần nói, cũng là hệ thống xuất phẩm. Nếu như nhận được thần cách, nhất định sẽ giao cho hắn. Đến nỗi kiếm hoàng, thì càng không thể nào. Trước đây thần cách đặt tại trước mặt hắn, hắn đều không có tâm động, chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc sau đó, sẽ trả cho hắn. Đem tất cả mọi người đều bài xuất sau đó, thầm lặng lại nghi hoặc lên. Hồn đế cho dù chết đi, trên người tổ cảnh chỉ huy cũng không phải bình thường người có thể đến gần, có thể đến gần ít nhất cũng phải hợp đạo đỉnh phong. Mà chủ tể thần cách mặc dù có chút không giống bình thường, nhưng mà người không biết nội tình, căn bản cũng không biết đó là chủ tể thần cách. Đỉnh Thiên là cho rằng một khối có chút kỳ dị tảng đá, phát hiện hồn đến người, không biết chủ tể thần cách công dụng, liền chắc, chắn sẽ không mạo hiểm lấy đi, nhất định sẽ trước tiên thông chi chính mình. Từ đã biết bên trong thu hoạch chỗ tốt. Nguyễn Thị huynh đệ năm người chuyện dấu vết, đã truyền khắp toàn bộ chư Thần Đại Lục, tất cả mọi người đều biết, hoàn thành thần đế thẩm lãng nhiệm vụ có thể thu được ban thưởng, công pháp thần binh, cái gì cần có đều có cho nên tuyệt đối sẽ không có người phạm bị hắn phát hiện nguy hiểm. Trộm đi chủ tể thần cách, cũng có thể nói là một khối kỳ dị tảng đá. Bởi vậy có thể phán định, lấy đi chủ tể thần cách nhân, nhất định là biết đó là chủ tể thần cách. Thần lãng trong đầu thoáng qua một người thân ảnh, Tần hướng thiên. Kể từ tần gia phá diệt về sau, Tần hướng thiên cũng bởi vì tự trách, đi xa tha hương, một mực cẩn cư tị thế. Bất quá hỏi giang hồ sự tình, bây giờ có khả năng nhất lấy đi chủ tể thần cách nhân, chính là Tần hướng thiên. Bảy thứ bảy chương hỏi thăm đông hải quần đảo, một chiếc thuyền con chạy tại mênh mông vô tận trên hải đảo, đầu thuyền chỗ đứng một cái bạch lý tung bay quân mặt yêu dị nam tử, tên nam tử kia mặc dù chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cô lập mà lạnh kiêu ngạo cảm giác, tất cả mọi người tại người kia trước mặt đều sẽ nhịn không được dâng lên một cỗ tôn kính cảm giác. Thẩm Lãng sau lưng, một trang sách tay cầm Phật Châu cùng cầm trong tay nhân hoàng kiếm thái hoàng đứng lặng yên, đối với trên biển lớn gió nổi mây phun, không thèm để ý chút nào. Thuyền con chậm rãi hướng về Đông Hải chỗ sâu chạy, không có ai đi hoạch, cũng không có mảy may mượn gió lực, nhưng lại vẫn như cũ đạp sóng tiến lên. Thẩm Lãng lần này đi tới Đông Hải, mục đích chủ yếu chính là muốn tìm tần hướng thiên. Xem Tần Hướng Thiên phải chăng cùng chủ tể thần cách mất đi sự tình có quan hệ, không phải Thẩm Lãng để ý chủ tể thần cách, mà là Thẩm Lãng sợ có không biết được nhân, lợi dụng chủ tể thần cách đột phá chúa tể chi cảnh mà hắn không biết được, đến lúc đó chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Nếu quả như thật là Tần Hướng Thiên lấy đi chủ tể thần cách, Thẩm Lãng không ngại đưa cho hắn, dù sao Tần Hướng Thiên trước đây cũng là thật lòng theo hắn, mặc dù đang võ cảnh bên trong, Tần Hướng Thiên không có giúp được hắn gấp cái gì, nhưng dù sao Tần gia sự tình bên trên, Tần Hướng Thiên không để ý lợi ích của gia tộc, đứng ở bên phía hắn. Thẩm Lãng khoảng cách chúa tể chi cảnh, nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Đột phá chúa tể, Thẩm Lãng đã có một chút chắc chắn, chỉ bất quá hắn bây giờ cần chính là thời gian, nhưng là bây giờ thời gian đối với tại Thẩm Lãng tôi nói, quá mức xa xỉ, mặc dù Thẩm Lãng không có cái gì quá lớn định nhân, nhưng mà Thẩm Lãng luôn cảm giác có một đôi mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, có chuyện, từng cọc từng cọc từng kiện đều ở đây vây quanh hắn, coi như hắn không đi gây chuyện, những chuyện kia cũng sẽ tìm tới hắn. Thẩm Lãng dù sao cũng là chuyện kiếp tới người, địa cầu thời đại hắn đối với tiểu thuyết cũng nhìn rồi rất nhiều, có chút tiểu thuyết bên trong đại năng, lúc nào cũng ưa thích chơi đùa. Có khả năng người nào đó chính là lớn có thể lội hí kịch bên trong một con cờ, coi như muốn bình thường cũng sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Thẩm lãng cảm giác hắn chính là bị người nào đó liệt vào mục tiêu. Hơn nữa thẩm lãng trong đầu một mực có một đạo cái bóng vung đi không được, đạo kia cái bóng chính là trước đây huấn độn thế giới xuất hiện thân ảnh, đạo thân ảnh kia hết thảy xuất hiện qua hai lần, lần đầu tiên là hắn cùng với pháp hoa chùa độ ách tiền sư đại chiến thời điểm, hai người bọn họ phá vỡ huấn độn, xuất hiện qua một lần thần bí thân ảnh, mà lần thứ hai là tại thẩm lãng dưới tình huống không biết chuyện phụ thể diệp thiên đế dùng ra huấn độn thánh thuật đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa qua một lần. Sáu. Không biết bao lâu trôi qua, trên biển lớn, cuối cùng xuất hiện một hòn đảo, hòn đảo kia không tính quá lớn, xem như một cái cỡ trung tiểu hòn đảo, phía trên cây xanh rợp trời, chim hót hoa nở, hơn hẳn thế ngoại đảo nguyên, cho người ta một loại tâm thần sáng khoái cảm giác. Thuyền con cập bờ, Thẩm Lãng Tam nhân một bước đạp vào bên bờ, lập tức ba người tản bộ giống như hướng về bên trên cái đảo đi đến. Trên đường đi, trên đảo nhỏ đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng từ trong rừng truyền ra hoàng tức tiếng kêu, vô cùng êm tai. Nếu như Thẩm Lãng không phải biết tần hướng thiên liền ẩn cư ở nơi này trên đảo lợi nói, e rằng đều sẽ cho là hòn đảo nhỏ này là một cái không đảo. Thẩm Lãng Tam nhân chân trình không chậm, không dài thời gian, giống như chỉ hoan thực nhanh đi tới trung tâm cái đảo. Đầu tiên khắc sâu vào mí mắt là một cái rất có ý cảnh nhà tranh, nhà tranh một người đứng đầu nam tử, đầu đội mũ rộng vành, tựa như lão tăng nhập định đồng dạng ngồi ở một tòa bên hồ nhỏ, tiên tính thả câu, bên cạnh dùng chiếu rơm bệnh xoạc cá, đã chứa ba con cá. Xoạc cá một nửa ngâm trong hồ, mà mang nón lá nam tử, tựa như không có cảm giác được Thẩm Lãng Tam nhân đến, y nguyên vẫn là nắm lấy cần câu, yên lặng ngồi ở nơi đó. Thẩm Lãng mang theo quá hoàng giữ nhất trang sách đi tới tần hướng thiên sau lưng, không nói gì, mà là lặng lặng đứng chờ lấy, thẳng đến mặt trời lặn mặt trời lặn hoàn hôn, tần hướng thiên mới rốt cục có động tác, thu hồi cần câu. lúc này trong giỏ cá đã nhiều hơn một con cá, đúng lúc là bốn cái. Tần hướng thiên người mặc áo gai, ống quần hướng về phía trước kéo lên, không có chút nào người thật mạnh phong phạm, ngược lại càng giống ngư dân nhiều một ít. vừa vặn bốn cái, quý khách tới cửa, cũng coi như cũng chiêu đãi thì rượu. Tần hướng thiên gương mặt cương nghị phía trên, thoáng qua vẻ mỉm cười, chậm rãi xoay người, nhìn về phía thẩm lãng tâm nhân. thẩm lãng đi lên trước vỗ nhẹ thần hướng thiên bả vai, ta cho là ngươi trong lòng còn có khúc mắc, không nghĩ tới ngươi đã điều chỉnh xong tâm tính. thần hướng thiên tự dễ nở nụ cười. Trước đây Tần Hoành cùng Tần Gia làm quyết định, ta liền đã đã biết kết cục, chết là của bọn họ chuyện đương nhiên, ta sợ gì sẽ hay nấy. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu vẫn là, Tần Tổ sau khi chết còn muốn thân bại danh liệt, vạn cổ uy danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này khiến ta đối với Tần Hoành đám người tham lam có một chút phẫn nộ, cho nên ta mới có thể đi xa hải ngoại, ẩn cư thị thế. Thẩm lãng khẽ gật đầu, Tần Hướng Thiên có thể đột phá tổ cảnh, liền nói rõ tâm trí của hắn tuyệt đối phi thường kiên, chắc chắn sẽ không dễ dàng dao động tâm trí. Hắn vốn cho rằng Tần Hướng Thiên thị thế là bởi vì hắn diệt Tần Gia, đang tự trách cả não không nghĩ tới tần hướng thiên tị thế chân chính nguyên nhân là bởi vì tần đế sự tình 6. một đống bùi lửa một ngụm nồi lớn bốn ấm thanh kiểu thâm lãng cùng tần hướng thiên còn có thái hoàng một trang sách bốn người ngồi quanh ở một cái giá đỡ bên cạnh trong nồi nước sôi từ ngược từ ngược nấu lấy thanh lân cá đậm đà mùi cá chậm dai phiêu đãm mà ra nhường người lười người không khỏi nước bọt chảy ngang thanh lân cá chính là chư thần đại lục loại cá bên trong ăn ngon nhất một loại cá mật mặn mà đậm đà ngọt ngon miệng vô cùng chư thần đại lục người yêu thích bất quá thanh lân cá mặc dù ăn ngon nhưng lại vô cùng không tốt bắt giữ thanh lân cá đại bộ phận cũng là sinh hoạt tại bên trong biển sâu phổ thông ngư dân rất khó có thể vớt đến chỉ có những cái kia lấy buôn bán thanh lân cá mà sống võ giả mới có thể tại biển sâu chỗ vớt đến từ đó cung cấp người nếm bất quá tần hướng thiên tỷ thế ở đây sau đó liền dùng sức mạnh huỳnh thực lực Nazi một chút thanh lân cá mầm non rắc vào hắn trước nhà trong hồ nhỏ ngẫu nhiên không có việc gì ăn một miếng thanh lân cá cũng coi như thích thú thẩm lãng tư nhân lẫn nhau đối ở một cái thanh kiệu tần hướng thiên mới chậm rãi vấn đạo trầm minh tới hà xá thế nhưng là có việc thẩm lãng bây giờ chính là chư thần đại lục thần đế Coi như Thẩm Lãng vô sự, cũng sẽ bế quan tu luyện, không có chuyện, không có khả năng tới hắn ở đây, hai người mặc dù giao tình không tệ, nhưng là bây giờ chính là thời buổi rối loạn, Thẩm Lãng không có khả năng vô duyên vô cớ tới tìm hắn ôn chuyện. Thẩm Lãng không do dự bất quyết, mà là trực tiếp thản nhiên vấn đạo, Tần Hưng gần nhất có từng từng đi ra ngoài. Tần Hướng Tiên hơi nhướng mày, nghi ngờ liếc mắt nhìn Thẩm Lãng, thản nhiên nói, trầm huynh có lời cứ nói a, không cần thăm dò." Thẩm Lãng khẽ gật đầu, Tần Hướng Tiên thái độ như thế, liền nói rõ hắn cũng không hề để ý, chủ thể thần cách mất trí. "Cái gì?" Một tiếng thanh âm kinh ngạc vang lên, Tần Hướng Tiên để bầu rượu xuống. Không hiểu nhìn về phía Thẩm Lãng, lấy Thẩm Lãng thực lực, liền xem như kiếm hoàng loại kia người thật mạnh đỉnh phong cường giả, cũng không khả năng từ Thẩm Lãng trong tay trộm đi chủ tể thần cách. Ra. 706 thứ 731 chương nhiệm vụ mới đối với tần Hướng Thiên kinh ngạc, Thẩm Lãng tam nhân không chút nào ngoài ý muốn, dù sao chủ tể thần cách phi thường trọng yếu, đây chính là có thể thông thiên độ vận, có chủ tể thần cách, chỉ cần có thể tu luyện tới tổ cảnh, liền 90% có thể trở thành chủ tể. Chúa tể là cái gì? Chúa tể chính là thống trị chư thiên vận vực, luôn xuất phát thủy, siêu thoát sinh tử tồn tại. Thẩm Lãng bị mất chủ tể thần cách, liền có khả năng sẽ có người khác trở thành chúa tể. Nếu như người kia không phải địch nhân còn tốt, nếu như nếu là địch nhân, Thẩm Lãng liền muốn nguy hiểm. Nhìn thấy Tần Hướng Thiên biểu hiện, Thẩm Lãng đã biết, lấy đi chủ tể thần cách nhân, không phải Tần Hướng Thiên. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tần Hướng Thiên lo lắng chuyện, cũng là hắn lo lắng chuyện. Nếu thật là cùng hắn người có thủ hoán, lấy đi chủ tể thần cách, sự tình chỉ sợ cũng muốn khó làm. Biện pháp giải quyết duy nhất, hắn chính là cố gắng tăng cao thực lực, tốt nhất là tại người kia luyện hóa chủ tể thần cách phía trước, có thể tu luyện tới đủ để chống lại chúa tể cường giả thực lực. Vốn là một trận chủ khách đều vui mừng tiêu rượu, tại thẩm lãng nói ra chủ tể thần cách mất đi sau đó, bầu không khí liền ngưng trọng xuống. Tất nhiên không phải tần hướng thiên lấy đi chủ tể thần cách, thẩm lãng cũng không ở xoắn xuýt, mà là cởi mở nở nụ cười, bàn tay vung lên, hơn 10 vò rượu xuất hiện ở trên mặt. Tới, tần minh, không cần lo ngại, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta thẩm lãng trong cả đời mưa gió vô số, há lại sẽ sợ hắn. Tần hướng thiên cũng biết, lo lắng không dùng, còn không bằng đối mặt thực tế. Đến lúc đó nếu như thẩm lãng gặp nạn, hắn có thể ra một phần lực, tiêu ra một phần lực. Thẩm lãng bằng hữu ít vô cùng, tại chúng thần đại lục phía trên đã chết tại Võ Cảnh Lý Tông tính toán một cái, Chư Thần Đại Lục Kiếm Hoàng cùng Tần Hướng Thiên tính toán một cái, Thẩm Lãng không phải là không có hữu tình, mà là có rất ít người có thể gánh chịu hắn hữu tình, dù sao Thẩm Lãng là một cái cao ngạo người, muốn cùng hắn làm bạn, vừa phải có thực lực, còn muốn cùng tính khí, cho nên Thẩm Lãng đối với Tần Hướng Thiên còn có Kiếm Hoàng vẫn là vô cùng chân quý. Qua ba lần rượu, Thẩm Lãng tư nhân trên mặt đều có một tia hồng nhuận, bọn hắn không dùng chân khí khu trừ rượu cồn, mà là giống như một người bình thường đờ đặng, miệng luôn uống, tận tình hát vang, đem toàn bộ hòn đảo phụ lên bên trên một tầng phong khoáng chi khí. 6 Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng Tam Nhân cáo biệt Tần Dương thiên, chạy về Thiên Sơn. Thẩm Lãng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhất là thượng đế sự tình, Thẩm Lãng đã có một chút manh mối, Kiếm Hoàng tại võ cảnh bên trong, liền đã từng nhìn thấy qua thượng đế, trước đây Thẩm Lãng cùng Thương Thần đại chiến thời điểm, dùng ra thượng đế quyền, Thương Thần liền biểu lộ ra qua dị sắc. Nếu như người kia chính là người muốn tìm người, hẳn là liền không sai được, ta đã từng cùng người kia gặp qua một lần, người kia chỉ không ở thần cách, lại thêm thực lực của hắn thâm bất khả trắc, ta cũng không có ra tay, người kia tại võ cảnh bên trong tra xét một vòng sau đó, liền rời đi. Kiếm Hoàng hướng về Thẩm Lãng tự thuật đã từng thấy qua thượng đế sự tình. Thẩm lãng kẽ cho mày. Thượng đế sau khi đi, kiếm hoàng huynh có từng phát hiện có người đuổi giết hắn? Kiếm hoàng trầm tư một chút, cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó, lắc đầu nói, không có. Nếu có người đuổi giết hắn, chắc chắn cũng sẽ đi theo tiến vào võ cảnh. Võ cảnh đều tại ta nhóm ba người trong cảm ứng. Nếu có lạ lâm cường giả tiến vào, ta mới có thể biết được. Thẩm lãng kẽ gật đầu. Hiện tại hắn tương đối nghi ngờ là thượng đế đến cùng muốn làm gì. Hắn ngay từ đầu truy tìm thượng đế, chỉ là vì cường đại mới có thể đạp vào trinh phạt chư thiên vạn vực hành trình, muốn truy tìm thiên đế cốt bộ. Bây giờ thượng đế lúc gần lúc hiện, phải chăng có cái mục đích gì? Bất quá kể từ thượng đế tại võ cảnh sau khi biến mất, liền sẽ không có manh mối. Thẩm lãng cũng không cách nào tại tiếp tục tìm kiếm thượng đế, chỉ có thể trước tiên tu luyện, tăng cao thực lực, bởi vì còn có một cái không biết địch nhân ở chờ lấy hắn. Liên tại trầm lãng suy nghĩ sự tình thời điểm, đột nhiên trong đầu vang lên đã lâu hệ thống âm thanh. Đinh, nhiệm vụ mới mở ra, tìm được thượng đế, giải khai thượng đế thân phận chân thật. Nhiệm vụ ban thưởng, vị dọ sẽ một lần. Cái gì? Nghe được âm thanh của hệ thống, thẩm lãng vốn là vô cùng mừng rỡ, nhưng mà khi nghe đến nhiệm vụ nội dung bên trong, trong lòng không hiểu cả kinh. Từ trong nhiệm vụ đến xem, thượng đế chẳng lẽ còn có thân phận khác? Hơn nữa nhìn nhiệm vụ ban thưởng nội dung, thiên đế thân phận, e rằng không thể coi thường. Thẩm Lãng khuôn mặt phía trên xuất hiện trận kinh, bị Kiếm Hoàng bắt được, lập tức Kiếm Hoàng cao mày vấn đạo, "Trầm huynh, chuyện gì xảy ra?" Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, đè xuống khiếp sợ trong lòng, lắc đầu nói, "Không, có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện." Kiếm Hoàng hầu nghi nhìn Thẩm Lãng một mắt, không có hỏi tới, Thẩm Lãng nếu không muốn nói, hắn cũng sẽ không truy vấn, nhưng mà Kiếm Hoàng lại biết, nhất định là chuyện gì xảy ra, bằng không lấy Thẩm Lãng tâm cảnh, căn bản cũng không chịu có thể thất thố như vậy. Kiếm Hoàng rời đi sau đó, Thẩm lãng trong đầu hướng về hệ thống vấn đạo, ngươi không phải còn muốn có một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới sao? Như thế nào trước thời hạn? Hệ thống lần này chữa trị sau đó, âm thanh đã không phải là trước kia máy móc băng lãnh, mà là có một chút cảm xúc lên biến hóa. Nghe được Thẩm lãng hỏi thăm, hệ thống bình tĩnh nói, ta mặc dù là sát lục chúa tể sáng tạo, nhưng mà sử dụng tài liệu bên trong, lại có sát lục chúa tể lấy được một khỏa hốn độn thạch, nếu có đầy đủ năng lượng, ta cuối cùng có thể tiến hóa làm hốn độn linh bảo. Lần này ta sớm thất tỉnh, cũng là bởi vì hấp thu rất nhiều năng lượng. Hốn độn linh bảo. Thẩm lãng trong hai tròng mắt thoáng qua một tia tinh quang có độn linh bảo thế nhưng là đồ tốt, nghe nói những chúa tể kia cùng giả đều sẽ vì một kiện hỗn độn linh bảo, tranh ngươi chết ta sống, hỗn độn linh bảo có thể tại vũ trụ đại phá diệt, kỳ nguyên tới thời điểm, trốn trong hỗn độn, tránh thoát hủy diệt chi kiếp, chúa tể cũng là siêu thoát sinh tử tồn tại, nếu như vũ trụ không phá diệt, bọn hắn sẽ không phải chết, cho nên mỗi một cái chúa tể cũng là sống ngức vạn năm láo quái vật, không. Có ai muốn chết? Nếu như bọn hắn biết, nơi nào có hỗn độn linh bảo xuất thế, nhất định sẽ nhao nhao hiền thần, đánh tiên địa phá diệt. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, đè xuống vui mừng trong lòng, lập tức, tức tiếp tục vấn đạo, ngươi như thế nào đột nhiên cho ta tuyên bố thiên đế nhiệm vụ? thiên đế thân phận thật sự có lai lịch sao? âm thanh của hệ thống ngưng trọng xuống, không tệ, vốn là ta trước đó cũng không biết thiên đế thân phận, bởi vì ta cấp bậc còn chưa đủ, nhưng mà một đoạn thời gian trước ta muốn khôi phục lại thời điểm, ta hạch tâm hỗn độn thạch có phản ứng, cho ta truyền một cái ba động, ta phiên dịch ra sau đó, liền phát hiện là nhiệm vụ này, cho nên ngay hôm nay, đem nhiệm vụ truyền đạt cho ngươi. hô, thúc ta càng ngày càng có ý tứ, thầm lãng không có chân kinh, chỉ còn lại hứng thú, thượng đế càng thần bí, thầm lãng càng cảm giác thế giới này thụy càng sâu, bây giờ thượng đế còn không có manh mối, chỉ có thể mắc cạn hay là trước lấy tu luyện vi chính, dù sao không có thực lực, hết thề đều là lời nói xuông. Bảy trăm linh bảy thứ bảy trăm ba mươi hai chương rốt cuộc là ai? Liên tại chấm lãng lúc bế quan tu luyện, chư thần đại lục phía trên lại xảy ra quỷ dị sự tình. Vốn là đi qua cái này mấy lần đại chiến, chư thần đại lục cường giả đã bắt đầu điêu linh đứng lên, nhưng mà hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này, lại xảy ra chuyện quỷ dị. Phát hiện trước nhất không đúng là, phong tộc bên trong có một cái hợp đạo cảnh trưởng lão, không giải thích được mất tích, vốn là gió phi long cũng không có để ý, dù sao hợp đạo trưởng lão, nếu như có chuyện, tiêu thất một đoạn thời gian, cũng coi như rất bình thường. Nhưng là bây giờ đã 3 tháng trôi qua, tin kia hợp đạo trưởng Lao vẫn là miểu vô âm tin, cái này khiến gió phi long rất nghi hoặc, lập tức phái ra người, đã điều tra đứng lên. Cái này một điều tra không sao, vậy mà phát hiện cũng có những thế lực lớn khác người, trong bóng tối điều tra lấy nhà mình mất tích hợp đạo trưởng Lao. Thủ lĩnh các địa thế lực, chịu đến riêng phần mình truyền về tin tức, nhao nhao cảm giác sự tình có chút không đúng, bọn hắn bắt đầu ra tăng nhân thủ, tăng cường cường độ, cái này một điều tra, để bọn hắn phát hiện một kia manh mối, một vị nam linh tiên đạo cửa hợp đạo trưởng lão, có một ngày bản thân bị trọng thương mà quay về, truyền một chút tin tức không lâu về sau, sẽ cho đi. Đao Bất Không khi nghe đến tên kia hợp đạo trưởng lao truyền ra tin tức sau đó, không khỏi trong lòng cả kinh, lập tức hắn không nói hai lời, liền đi tới Thiên Sơn tìm kiếm Thần Đế Thẩm Lãng đi. 6. Thiên Sơn, Đao Bất Không người đeo thần binh thiên ngao, tại ở dưới chân núi đi qua đi lại, thần sắc cắc bách, suất ruột bất an, mê vụ tản ra, Thái Hoàng thân ảnh xuất hiện ở Đao Bất Không trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Đao môn chủ tìm Thần Đế, thế nhưng là có chuyện gì không? Đao Bất Không biết Thái Hoàng chính là Thẩm Lãng Tâm Phúc, không có Thái Hoàng tán thành, hắn căn bản là không cách nào nhìn thấy Thẩm Lãng, lập tức đem hắn đến tìm Thẩm Lãng sự tình, hướng về Thái Hoàng nói lên một lần. Thái Hoàng khẽ cho mày, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Đao Bất Không thần sắc nghiêm lại, bảo đảm nói, khởi bẩm người thật mạnh, Đao Mộ tuyệt đối không dám bắn tên không đích, chuyện này thiên chân vạn sắc, còn xin người thật mạnh thông truyền thần đế. Thái Hoàng khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, mang theo Đao Bất Không thoáng qua đi tới Thiên Sơn đỉnh núi, lập tức Thái Hoàng nhường Đao Bất Không chờ ở tại chỗ, quay người hướng về Thẩm Lãng chỗ tu luyện đi đến. Thẩm Lãng lần bế quan này không có ở trong phòng, mà là tại một chỗ thiên nhiên hồ nước phía trên, tòa kia hồ nước là Thiên Sơn tự nhiên tạo thành, bởi vì Thiên Sơn đạo vận ẩm ẩm, giữa hồ nguyên khí vô cùng nồng đậm, vô cùng thích hợp võ giả bế quan. Thẩm Lãng bây giờ tu luyện cho dù đối với thiên địa nguyên khí không phải để ý như vậy, nhưng mà nguyên khí nồng đậm, cũng có thể đưa đến một số việc gấp dưới hiệu quả. Ngay tại Thái Hoàng xuất hiện ở bên hồ thời điểm, Lãng không xếp bằng ở trên mặt hồ Thẩm Lãng chậm rãi mở ra hai con ngươi, là chuyện gì xảy ra sao? Sớm tại Thái Hoàng mang theo đao bất không đi tới Thiên Sơn phía trên lúc, Thẩm Lãng cũng cảm giác được, cho nên Thái Hoàng tới tìm hắn, Thẩm Lãng mới có câu hỏi này. Thái Hoàng khẽ gật đầu, chắp tay nói, khởi bẩm đế quân, ra một chút phiền thoại, còn xin đế quân định đoạt. Thẩm Lãng buốt cầm nói, nói đi. Ba tháng trước năm, Thẩm Lãng yên tĩnh nghe xong Thái Hoàng mà nói. Thần sắc hơi động một chút. Nguyên lai like 3 tháng trước, chư thần đại lục xảy ra một kiện chuyện quỷ dị, phong tộc cùng trời Đao môn còn có mấy cái cái khác thế lực lớn, nhau nhau có hợp đạo trường lão mất tích. Về sau thông qua điều tra phát hiện, những cái kia hợp đạo trường lão cũng là bị người bắt đi, bất quá không có cái gì manh mối, Thiên Đao môn mấy cái thế lực lớn cũng không cách nào tìm ra hung thủ. Nhưng mà ngay tại 3 ngày phía trước, một cái Thiên Đao cửa bị bắt đi hợp đạo trường lão, đột nhiên trọng thương mà về, nói cho đau bất không trận tướng. Căn cứ tên kia Thiên Đao môn hợp đạo trường lão nói tới, bắt đi bọn hắn người là một gã có người thật mạnh thực lực cứng, giả. Người kia có thể hấp thu thực lực của người khác biến hóa để cho bản thân sử dụng, hơn nữa còn giống như có giải quyết tác dụng phụ phương pháp, có thể trừ khử hắn bởi vì thu được ngoại lực mà lưu lại thai hoàng ẩm. Người kia không có nỗi lo về sau phía sau, mà bắt đầu điên cuồng bắt hợp đạo cành cứng giả, hấp thu những cái kia hợp đạo cường giả tới tăng cường thực lực của mình. Nếu không phải bởi vì tên kia người thật mạnh sơ suất, tên kia thiên đao cửa hợp đạo trưởng lão cũng không khả năng trốn ra được. Bây giờ cách người trưởng lão kia trốn về thiên đao môn đã qua ba ngày, đoán chừng cái kia bắt hợp đạo cường giả thần bí người thật mạnh đã không ở ban đầu chỗ, đau bất không biết người kia là người thật mạnh, cũng không dám tự mình hành động cho nên mới sẽ mang theo thần binh, chạy tới thiên sơn, hướng Thẩm Lãng bẩm báo, để có thể nhường Thẩm Lãng chủ trì đại cuộc. Thần bí người thật mạnh. Thẩm Lãng thân hình khế động, trong nháy mắt xuất hiện ở bên hồ, chắp hai tay sau lưng, trầm tư. Chư thần đại lục tại hồn điện bị hắn tiêu diệt sau đó, đã không có người thật mạnh, ngoại trừ ẩn cư tị thế tần hướng thiên, cũng chỉ có hắn cùng với Thái hoàng mấy người. Nếu như chư thần đại lục còn có khác người thật mạnh, căn bản không có khả năng một tia tin tức không có, hơn nữa Thẩm Lãng cũng tại trong đầu phỏng đoán một chút có thể sơ hở nhân. Trước đây cùng tới đến chư thần đại lục tụ cả người, Thanh hoàng, Hở Vở giờ tiên hoàng, Long hoàng, Đế vĩ tín Phật tổ, đạo tôn 6 người, Thanh Hoàng bị đích thân hắn giết chết, Đế Vinh Tín cùng Phật tổ cũng là bị hồn điện giết chết, đạo tôn cũng chết tại võ cảnh thương thần trong tay, đến nỗi hở vừa giờ tiên hoàng, lần trước đã đi theo hồn điện cùng một chỗ tiêu vong, còn dư lại Long Hoàng cũng đã bị kiếm hoàng chứng thực, chết tại võ cảnh bên trong. Chư thần đại lục công nhận không có người thật mạnh, cho nên càng nghĩ, Thẩm Lãng cũng không nghĩ tới tên kia thần bí người thật mạnh thân phận. Bất quá đúng lúc này, Thẩm Lãng trong đầu, thoáng qua một tia ánh sáng, tên này người thật mạnh xuất hiện, nhưng Thẩm Lãng nghĩ tới đánh mất chúa tể thần cách, nếu như người này vẫn giấu kín tại chư thần trong đại lục lời nói, rất có thể lần trước hồn đế chết đi sau đó trong tay chúa tể thần cách, chính là bị người này trộm đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng càng ngày càng chắc chắn, chúa tể thần cách cùng tên kia thần bí người thật mạnh, khẳng định có chỗ liên quan. Đi, theo ta đi gặp Đao Bất Không năm. Đao Bất Không gánh vác Thiên Đao, đứng tại chỗ, chờ đợi lo lắng lấy, hắn không biết Thẩm Lãng có hay không ra tay, cho nên có chút lo sợ bất an, nếu như Thẩm Lãng bất kể lời nói, hắn chỉ sợ cũng muốn thường xuyên đều phải mang theo thần binh Thiên Đao, bằng không âm thầm cái kia thần bí người thật mạnh, nói không chừng ngày nào, liền sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Đao Bất Không còn không có nghĩ xong, liền phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người. Khi hắn nhìn thấy thẩm lãng thời điểm, không khỏi thần sắc vui mừng. Đao bất không, tham kiến thần đế. Thẩm lãng thần sắc lãnh đạm gật đầu, ngươi có thể xác định, bắt đi các ngươi bên trong hợp đạo trưởng lao chính là người thật mạnh. Đao bất không không do dự, vội vàng trả lời. Thiên chân vạn sắc, lý trưởng lao trốn về đến thời điểm, nói tối khẳng định một câu nói, chính là người thật mạnh chào bọn hắn. Ân, thiên kia người thật mạnh chỗ ẩn thân, ngươi nên biết chưa? Thẩm lãng nhàn nhạt vấn đạo. Đao bất không trong lòng vui mừng, hắn biết thẩm lãng hẳn là chuẩn bị ra tay rồi, lập tức nói, biết, ta bây giờ liền có thể mang thần đế ngài đi qua. 708 thứ 733 chương chậm một bước đây là chư thần đại lục một chỗ vô danh tiểu vực, ở đây không có thế lực lớn, thuộc về một mảnh việc không ai quản lý khu vực, chính ma hỗn loạn, khắp nơi là người lửa ta gạt cùng chém giết, là rất nhiều ma đạo cự kiều cho ẩn thân. Ở đây trước đây cũng xuất hiện qua thế lực lớn, nhưng mà về sau không biết nguyên nhân gì, cái kia thế lực lớn biến mất ở trong dòng sông lịch sử, liền chấn tộc thần minh, cũng không biết dấu vết, về sau rất nhiều biết được huyền môn chi pháp đạo môn đại năng, nhìn qua ở đây sau đó, nói đây là táng long chi mà, bất luận cái gì thực lực ở đây, đều khó có khả năng truyền thừa lâu đời, cho nên một chút đối với chỗ này có tưởng niệm thế lực lớn nhao nhau từ bỏ ý nghĩ, cuối cùng đem ở đây hóa thành một phiến việc không ai quản lý khu vực. Ở đây quần sơn vần quanh, chỉ có ở giữa địa vực kiến tạo một chút cỡ trung tiểu thành thị, cung cấp những cái kia ma đạo vũ giả cùng chính phái khí đồ tụ dưỡng. Thẩm Lãng cùng Thái Hoàng cùng đạo bất không yên tĩnh đi ở một mảnh quanh co trên sơn đạo. Thẩm Lãng không có lăng không na gì, bởi vì hắn sợ kinh động cái kia thần bí người thật mạnh. Trên sơn đạo, Thẩm Lãng tam nhân tựa như là du lịch lữ khách, dạo bước đi ở bên trên, dọc theo quanh co sân đạo, mười bậc mà lên. Thần đế, ta cảm giác, người kia cũng không có thể còn ở lại chỗ này, hắn đã biết chính mình bại lộ, nếu đổi lại là ta, đã sớm chuyển rời đến địa phương khác. Trên sân đạo, Đao bất không trầm tư một chút, chậm rãi hướng Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng mỉm cười, ta cũng biết hắn không có khả năng còn lưu tại nơi này, bất quá chúng ta không cần nóng lòng, hắn đã bại lộ, liền nhất định sẽ ở vào hốt hoảng bên trong, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng, chúng ta bây giờ vội vã chạy tới, cũng chưa chắc có thể tìm được hắn, bây giờ ta đi qua, chỉ là muốn xem, có thể hay không tìm được một chút manh mối. Thẩm Lãng biết, cái kia thần bí người thật mạnh, chắc chắn kiêng kỵ hắn, dù sao toàn bộ chư thần đại lục, cũng là tại hắn thống trị phía dưới, muốn ổn thân, liền xem như lấy hắn người thật mạnh thực lực, cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa người kia còn có thể cùng chúa tể thần cách có quan hệ, càng thêm sẽ kiêng kỵ hắn. Liên tại Thẩm Lãng ba người đi đến giữa sườn núi thời điểm, ba tên trên thân mang theo tí ti ma khí võ giả, đột nhiên từ trên sườn núi nhảy xuống, ngăn cản Thẩm Lãng Tam Nhân đường đi. Đi đầu cầm đầu võ giả, là một gã khuôn mặt thu cuồng hán tử, tên kia hán tử nhìn thấy Thẩm Lãng Tam Nhân trước tiên dùng chút kinh nghi, lập tức nhỉ non một câu, "Không, có khả năng phía sau." liền hướng Thẩm Lãng Tam Nhân quát lên, đem thứ ở trên thân kéo đi ra, "Ta nhiều các người không chết." Thẩm Lãng không khỏi lắc đầu nở nụ cười, đã bao nhiêu năm không có gặp phải loại tình huống này. Liên tại Thẩm Lãng sau khi cười xong, Tên đại hán kia sau lưng một cái ma đạo vũ giả, không khỏi kéo một chút thu cuồng hán tử gấp áo, có chút run rẩy nói: Đại ca, hắn tựa như là thần đế. Thu cuồng hán tử nghe được người sau lưng nhếch nhở, không khỏi lần hai cẩn thận liếc mắt nhìn thầm lãng, càng xem càng giống trong đầu cái kia in dấu thật sâu ấn thân ảnh, lập tức cơ thể lắc một cái, lấy hán hóa cương danh giới thực lực, đều suýt chút nữa không có ngồi dưới đất. Đao bất không hí ngược nhìn ba người một mắt, cái này cao chọc trời vực, thật đúng là gan lớn hạng người ra hết, liền thần đế lộ đều ngăn đón. Thần muốn. Thần đế. Cái kia ba tên ma đạo vũ giả run rẩy hướng thầm lãng kêu lên. Thẩm Lãng lãnh đạm nhìn ba người một mắt, lập tức vấn đạo, "Các ngươi có từng nhìn thấy qua đỉnh núi hiện đang ở người?" Cái kia ba tên ma đạo vũ giả, vội vàng trong đầu suy tư, xác định không muốn ra cái gì sau đó, không khỏi nhau nhau run rẩy nói, "Khởi bẩm thần đế, ở đây ba huynh đệ chúng ta ở ba năm, chính xác chưa từng phát hiện đỉnh núi có người." Thẩm Lãng biết lấy thực lực của người kia, muốn không bị bọn hắn phát hiện, dễ như trở bàn tay, cho nên cũng không có thất vọng, mà là thản nhiên nói, "Ba người các ngươi từ nơi này nảy xuống, nếu như có thể bất tử lời nói, ta tạm tha các ngươi một mạng." Thẩm Lãng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra Cái kia ba tên ma đạo vũ giả trong thân thể chân khí liền bị phong cấm, sau đó bọn hắn cảm giác một cơn gió nhẹ thổi tới, ba người bọn họ không tự chủ được từ trên vách đá nhảy xuống. A! Vô tận vách núi phía dưới, truyền đến ba tiếng kêu thảm. Ba tên ma đạo vũ giả chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Thẩm Lãng Tam Nhân sau một canh giờ, liền đi tới trên đỉnh núi. Ở đây khắp nơi đều là luận thạch, có vẻ hơi hoang vu, ba gian tương đối chỉnh tề tảng đá xây thành phòng ở, hẳn là cái kia ba tên ma đạo vũ giả trú ở, còn dư lại Thẩm Lãng Tam Nhân chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thẩm Lãng khẽ chau mày, nhìn về phía đạo bất hùng, ở nơi nào? Đao bất không hồi tưởng một chút, lập tức dựa theo người trưởng lão kia trước khi chết nói lời, tìm đi qua. Phanh ba, một tảng đá lớn, bị Đao bất không tiện tay đánh nát. Một đạo đường đi sâu thăm thẳm, hiện ra tại thẩm lãng ba người trước mặt. Thẩm lãng khẽ gật đầu, lập tức phi thân xuống, hướng về thâm thúy trong thông đạo rơi đi. Mới vừa tiến vào dưới đáy, thẩm lãng lại hỏi một cái cố đậm đà huyết tinh chi khí. Thẩm lãng khẽ cho mày, hướng về bên trong đi đến. Đi đến cuối lối đi, liền thấy một tòa xưa cũ cửa đá, màn đồng nặc kia huyết tinh chi khí, chính là tại thạch môn chi bên trong truyền ra. Thái hoàng vượt qua thẩm lãng, trước tiên hướng về cửa đá đi đến. Trong tay nhân hoàng trên thân kiếm, hoàng đạo long khí ngưng kết, dương cung mà không phát, chỉ cần có mảy may dị động, liền sẽ dẫn tới thái hoàng một kích chí mạng. Trong ba người, chỉ có Đao Bất Không Kinh Hồn Táng đảm, dù sao đây là tiền kia thần bí người thật mạnh chỗ ân thân, nếu như phát sinh đại chiến, thứ nhất bị liên lụy, chắc chắn chính là hắn, coi như hắn thần binh nơi tay, tại người thật mạnh đại chiến trong dư âm, cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Vênh ba, cửa đá bị thái hoàng bạo lực phá vỡ, một tòa to lớn hang đá xuất hiện tại chẩm lãng ba người trước mặt. Lúc này trong thạch động, ý mãng mờ mảnh, chỉ có dính đầy máu tươi mặt đất, cùng tràn ngập trong không khí huyết tinh chi khí hiện lộ rõ ràng ở đây đã từng có người tồn tại. Phong tộc địch trưởng lão, ta vực nam cung trưởng lão. Đao bất không nhìn thấy cửa đá bên cạnh, hai tên bị rút sạch tinh khí, cơ thể thi thể khô héo, không khỏi kinh thanh hô. Hai người này chính là phong tộc cùng tạ vực mất tích hai tên hợp đạo trưởng lão. Thái hoàng quan sát một chút địch lớn cùng nam cung trưởng lão, thần sắc nghiêm túc đạo thần đế, hai người này cả người tinh khí đều bị rút sạch, xem ra người kia quả thật có thể hút lấy công lực của người khác. Trong thạch động chỉ có thi thể. Không có một cái nào người sống, gần nhất một cái chết đi vẫn là ba ngày phía trước, xem ra cái kia thần bí người thật mạnh, ở trên tiên đao môn người trưởng lão kia đào tẩu sau đó, rời đi ở đây, người kia cũng coi như cẩn thận, liền một chút do dự cũng không có, liền động phủ cũng không kịp phá hư, liền chạy mất dạng, xem ra hắn là sợ chính mình trước tiên nhận được tin tức, tới vây lại hắn. Đao bất không nhìn xem thi thể đầy đất, thần sắc sợ hãi, những người này tử trạng, thật sự là quá mức khiến người sợ hãi, tiểu chết này cũng không bằng bị người giết chết, còn có thể chết bình yên một điểm, sinh sinh bị người rút khô tinh khí, phải nhẫn chịu cỡ nào đau đớn. Thẩm Lãng đối với cái này hết thảy Ngược lại là không có chút nào cảm tưởng, chỉ là không có phát hiện mảy may manh mối, có chút thất vọng. 709 tứ 734 Chương Tần Hướng Tiên nguy hiểm ĐS, sách mới đã bắt đầu đổi mới, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Đông Hải bên ngoài, một chiếc lâu thuyền, chạy chậm rãi tại trên mặt biển, một cái bị hám hại sắc áo choàng bao phủ trong đó bóng người, Tiên Đình đứng ở đầu thuyền phía trên, đón gió mà đứng. Nếu như có thể thôn vệ Tần Hướng Tiên tinh nguyên, ta đã liền có thể đạt đến tổ cảnh đỉnh phong, đến lúc đó liền có thể luyện hóa thân cách, trở thành chúa tể. Nghĩ tới đây, tên kia người khoác áo choàng người, nhịn không được trong lòng dâng lên vẻ kích động, chúa tể a Đây chính là thống trị một cái vũ trụ tồn tại, hô phong hoán vũ, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, bực nào gió nhẹ, suy nghĩ một chút liền kích động. Theo khoảng cách tần hướng thiên chỗ ẩn cư hải đảo tới gần, giấu ở áo bào đen dưới nam tử, trong lòng càng thêm cảm giác kích động. Một tòa hải đảo khắc sâu vào hắc bào nam tử mi mắt, theo khoảng cách tới gần, hải đảo dần dần biến lớn. Sư ba, hắc bào nam tử thân hình biến mất ở trên núi thuyền, lâu thuyền chậm rãi ngừng, phiêu phù ở trên mặt biển, lộ ra có chút cô độc. Ngồi ở bên hồ thả câu tần hướng thiên, một mực hơi híp hai con người, đung nhiên mở ra, trầm dãi xoay người, nhìn về phía sau lưng lúc này tần hướng thiên sau lưng đã xuất hiện một cái quanh thân bao phủ tại bên trong hắc bảo nhân nhìn thấy người kia tần hướng thiên nhàn nhạt vấn đạo không biết tôn giá đến chỗ của ta có gì muốn làm khắc khắc tần hướng thiên ngươi qua nhưng thật ra vô cùng dễ chịu hắc bảo nam tử cười quái dị đạo tần hướng thiên khẽ cho mày ngươi là ai đương nhiên là sáu anh ba khí thế bộc phát hắc bảo nam tử quanh thân bao phủ áo bào đen trong náy mắt phồng lên một cỗ âm trầm khí tức quỷ dị bộc phát ra một đạo che trời chưởng lược hướng về tần hướng thiên trục tới tần hướng thiên tại hắc bảo nam tử khí thế bộc phát thời điểm đã có đề phòng. Già Thiên Cự trưởng tới người thời điểm, trong tay kết xuất một đạo ấn quyết, tản ra khí thế kinh khủng, hướng về già Thiên Cự trưởng ninh đón. Kết 3. vỡ vụn thanh âm dâng lên, trên hải đảo trống không không gian, đống nhiên vỡ vụn, tựa như mặt kính đồng dạng, từng khúc vỡ tan. Tần Hướng tiên biết kẻ đến không thiện, lập tức cũng không ở lưu thủ, tại đánh ra đế vương ấn sau đó, theo sát sau đó, một quyền đánh ra, kinh khủng quyền ý, bao phủ cả cái hải đảo, nước biển nhấc lên cao vạn trượng, tựa như phải chiếm đoạt hết thể đồng dạng. Ba, ba sóng biển đập vào bờ trên đê, vang lên một tiếng vang minh. Tần Hướng Thiên cùng áo bào đen người đại chiến, càng ngày càng kịch liệt. Hai người giang khắp nơi, thân hình như ẩn như hiện, hải đảo bị hai người tản mát dư ba, đánh thủng trăm ngàn lỗ, cả cái hải đảo đều ở đây chìm xuống. Nếu như tại tiếp tục xuống, e rằng cả cái hải đảo liền bị nước biển trôn cất. Tần hướng tiên tần đế tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, toàn thân tản ra đậm đà đế uy, nhường áo bào đen người, trong lúc nhất thời có chút không thể chống đỡ được. Hắc bào nhân trong lòng cấp bách, hắn sợ thẩm lăng cảm nhận được hai người bọn họ đại chiến, tùy ý không dám kéo dài thời gian, lập tức khuôn mặt hung ác, trong hai tay huyết sắc tràn ngập, cuối cùng hóa thành một đạo bàn tay màu đỏ ngỏm, hướng về tần hướng thiên vỗ tới. Tần Hướng Tiên thần sắc mặt nghiêm trọng, vận chuyển chân khí trong cơ thể, tần đế pháp tướng xuất hiện ở sau lưng, tần đế pháp tướng uy nghiêm đánh ra một quyền. Oanh ba! Sóng máu lan luốt, kinh khủng dư ba, hướng về bốn phía quét tán mà đi, cây cối khô héo, lòng đất biến thành đất khô cằn, sinh cơ không còn sót lại chút gì, sau khi chọn lọc hải đảo, biến thành một mảnh không có chút sinh cơ nào địa vực. Tần Hướng Tiên sắc mặt tái nhợt, bị huyết sát chi khí xâm nhập thể nội, đại bộ phận thực lực đều ở đây ngăn cản trong thân thể huyết sát chi khí, thực lực 10 không còn một, đối mặt áo bào đen người, có chút khó mà ngăn cản. Khắc khắc, Tần Hướng Tiên, ngoan ngoãn làm ta chất dinh dưỡng a. Hắc Bảo Nam Tử tà ác lợi, thanh âm bên trong mang theo một tia vui vẻ, chỉ cần hấp thu Tần Hướng Thiên Tinh Nguyên, hắn liền có thể đạt đến tổ cảnh đỉnh phong, từ đó luyện hóa thần cách, trở thành chúa tể. Tần Hướng Thiên biết sự tình nguy hiểm cho, bất quá Tần Hướng Thiên không có chút nào bối rối, mà là trầm ổn cùng Hắc Bảo Nam Tử đại chiến lấy, hắn nơi này đại chiến, nhất định sẽ bị thẩm lãng cảm ứng được, chỉ cần có thể kiên trì đến thẩm lãng đến đây, hắn liền có thể hóa giải nguy cơ. 6. cao trọc trời vượt bên trong, vô danh trên đỉnh núi, ngay tại Tần Hướng Thiên cùng Hắc Bảo Nam Tử đại chiến thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Hướng Thiên trôi ở Đông Hải, cẩn thận cảm thụ phía dưới. Thần sắc biến đổi, lập tức quát lên, không tốt. Theo thanh âm rơi xuống, Thẩm Lãng thanh âm đã biến mất ở đỉnh núi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới Đông Hải bên dưới. Thẩm Lãng vừa mới xuất hiện, liền lại có một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kiếm Hoàng cầm trong tay hoàng cực kiếm, một bước từ trong không gian bước ra, cùng Thẩm Lãng liếc nhau, hai người không nói gì, mà là ăn ý hướng về Đông Hải chỗ sâu na gì mà đi. Tốc độ của hai người không chậm, nhưng mà tần hướng tiên cùng Hắc Bảo nam tử chiến đấu càng nhanh. Hắc Bảo nam tử biết thời gian cần cấp, trên người tinh huyết thiếu đốt, một cỗ kinh khủng đến từ hạ, khí tức tà ác bộc phát ra, liền hải đảo bầu trời đều phong vân biến ảo trong nháy mắt ám trầm sụn dưới, tựa như tận thế đồng dạng, chết cho ta. Hắc bảo nam tử bước ra một bước, tựa như ma vương đồng dạng, sau lưng thế giới màu đỏ ngỏn nhíu lên, một quyền đánh ra, huyết tinh cùng gian ác pha tạp ở trong đó, vì thế bảng bạc hướng về tần hướng thiên đánh tới. nếu như là toàn thịnh thời kỳ, tần hướng thiên còn có thể ngăn cản tới, nhưng là bây giờ hắn bị huyết sát chi khí nhập thể, căn bản là không cách nào dùng ra toàn lực, chỉ có thể dùng ra một nửa thực lực ngăn cản. Vành ba, phấp ba, tần hướng thiên tại hắc bảo nam tử cực hạn tà ác dưới một quyền, trong nháy mắt tử không trung bị đánh rơi, trên không tiên huyết giang trào, đã hơi thở mong manh lại thêm tần hướng thiên trong thân thể huyết sát chi khí ăn mọn, trong ngoài giáp công phía dưới, tần hướng thiên không thể kiên trì được nữa, bản thân bị trọng thương, ngất đi. Hắc bảo nam tử không chút do dự, bàn tay một nhếch, đem tần hướng thiên cơ thể hút vào trong lòng bàn tay, trong nháy mắt chạy trốn hải đảo, hướng về nơi xa thoát đi. Lớn mật, Thẩm Lãng cùng Thái Hoàng vừa mới đổ tới, liền thấy Hắc bảo nam tử quấn lên tần hướng thiên, hướng về phương xa bỏ chạy. Thẩm Lãng không chút do dự, thượng đế quyền bỗng nhiên đánh ra, sóng biển lao nhanh, khí thế kinh khủng hướng về Hắc bảo nam tử đánh tới. Kiếm hoàng cũng theo sát lấy ra tay, một vòng kiếm quang, vạch phá không gian cùng Thẩm Lãng thượng đế quyền tụ tập hướng Hắc Bảo Nam tử. Hắc Bảo Nam tử không dám lại kháng, trong thân thể một đạo u quang thoáng qua, trong nháy mắt một phân thành hai, trong tay sách theo tần hướng tiên thân thể Hắc Bảo Nam tử cũng không quay đầu lại thoát đi, một đạo khác phân thân, không sợ chết đón lấy Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng công kích. Hắc Bảo Nam tử đạo kia phân thân không có chút nào ngăn cản lực, liền bị trong nháy mắt giảo sát, công kích dư thế không giảm hướng về Hắc Bảo Nam tử chân thân đuổi theo. Hắc Bảo Nam tử, dấu ở áo bảo đen dưới khuôn mặt, cắn chặt lại răng, không thôi từ trong ngực lấy ra một cái màu đen la bàn ủng tiểu vật, hướng về sau lưng ném đi. La bàn đón gió biến lớn, hóa thành một cái âm dương thái cực tiểu la bàn, đem hắc bảo nam tử hoàn toàn ngăn ở phía sau, đón lấy Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng công kích. Vành ba. Một tiếng nổ rung trời, xét qua chân trời, toàn bộ Đông Hải vô biên hải vực đều trong nháy mắt chấn động, sóng biển gào thét, giống như biển động đồng dạng. 710 thứ 735 chương vây rết la bàn không biết là pháp bảo gì, lại có thể chống đỡ Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng liên thủ nhất kích, bất quá tại đón lấy Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng công kích sau đó, cũng trong nháy mắt nổ nát vụn, nổ thành mảnh vụn, hướng về trong biển rộng rơi đi. Mà đợi đến Thẩm Lãng hai người phá vỡ la bàn phòng ngự sau đó, tên kia hắc bảo nam tử đã đã mất đi bóng dáng. Thẩm Lãng thần sắc căm trầm, một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, ở trên người hắn dâng lên, liền kiếm Hoàng đều cảm giác được một tia uy hiếp. Tuyệt đối không thể để cho người kia, thôn vệ tần huynh tinh nguyên, nhất định muốn lúc trước tìm được hắn. Thẩm Lãng thanh âm, giống như cựu u địa ngục đồng dạng, để cho người ta nhịn không được dâng lên một hơi khí lạnh. Đúng lúc này, Quá Hoàng Dữ nhất trang sách cũng chạy tới, một cái là đi theo Thẩm Lãng tới, chậm một bước, một cái là từ Thiên Sơn chạy đến. Thái Hoàng cùng một trang sách, cảm thấy Thẩm Lãng nổi giận, nhao nhao trầm mặc lại. Tìm cho ta. Thẩm Lãng hai con ngươi đỏ bừng, quay đầu, nhìn về phía Quá Hoàng Dữ nhất trang sách. Quá Hoàng giữ Nhất Trang sách cùng nhau lên tiếng, Tiêu Thất tại Trầm Lãng trước mặt, người này coi như tạm thời chạy trốn, cũng không nên sẽ quá xa, chúng ta tại Đông Hải phụ cận điều tra một chút, hẳn là có thể tìm được. Kiếm Hoàng trầm ngâm một chút, lập tức trầm dài nói. Trầm Lãng gật gật đầu, Tần Hướng Thiên là bằng hữu của hắn, hơn nữa người kia bắt đi Tần Hướng Thiên nhất định là muốn hút hắn tinh nguyên, người kia tất nhiên ngay từ đầu không có đem chủ ý đánh tới Tần Hướng Thiên trên thân, liền nói rõ còn không phải thời điểm, bây giờ đối với Tần Hướng Thiên ra tay, rất có thể chính là một bước cuối cùng, nếu như lần này tại không có thể tìm tới người kia lời nói. Có thể chỉ có chờ người kia luyện hóa chúa tể thần cách mới có thể nhìn thấy, đây không phải. Thẩm Lãng mong muốn, nếu như người kia luyện hóa chúa tể thần cách, hắn thì chưa chắc là đối thủ. Đông Hải chỗ sâu, một vùng biển phía dưới, Hắc Bào nam tử tiến vào một tòa trong lập phủ, đem hơi thở mong manh tần hướng tiên còn tại trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Thẩm Lãng chạy đến sau đó, suýt chút nữa không có đem hắn ở dưới hồn phi phách tán, Thẩm Lãng không đề cập tới uy danh, chỉ là thực lực khủng bố kia, liền đã nhường hắn thang không dậy nổi sức chống cự, mặc dù bọn hắn đều ở vào cùng giai trạng thái, nhưng mà hắn cảm giác, đối mặt Thẩm Lãng, hắn chắc chắn không cách nào chiến thắng. Mặc dù đau lòng kiện bí bảo kia, nhưng nhìn đến nằm trên mặt đất trên tần hướng thiên, Hắc Bảo Nam tử lại anủi xuống, chỉ cần hắn có thể đủ hoàn toàn hấp thu tần hướng thiên tinh nguyên, liền có thể đạt đến tổ cảnh đỉnh phong, đến lúc đó, tại tìm cái chỗ ẩn nút, luyện hóa chúa tể thần cách, trở thành chúa tể, thầm lãng cũng không cần e sợ. Ngay tại Hắc Bảo Nam tử huyễn tưởng thời điểm, đột nhiên một đạo nguyên thần ba động từ trên biển chuyển tới, cái này khiến Hắc Bảo Nam tử cơ thể không khỏi lắc một cái, bất quá chờ đến đạo kia thần niệm rời đi sau đó, Hắc Bảo Nam tử lại yên tâm. Hại vực bầu trời, Thái Hoàng khẽ chau mày, hắn vừa rồi tại đạo qua hại vực phía dưới thời điểm, cảm giác nói một tia dị thường bởi vì có một nơi, lại có chút mơ hồ, mặc dù kiểm tra cẩn thận một lúc sau, nơi đó chính xác không có chút nào khác thường, nhưng mà Thái Hoàng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Thái Hoàng suy nghĩ một chút, đem ở đây một mực ghi tạc đáy lòng, quay người hướng về phương xa bay đi, tiếp tục kiểm tra đứng lên. Hắc bào nam tử cũng không yên tâm đối với, ẩn tàng khí tức, lặn xuống bên ngoài, lén lén quan sát một chút, xác định không có khác thường sau đó, lại lần nữa về tới đáy biển trong đạo phủ. Thầm lãng giữ kiếm Hoàng chia làm hai cái phương hướng, cùng Thái Hoàng cùng một trang sách vừa vận chia bốn phương tám hướng, đông tây nam bắc, từng khúc lục soát đứng lên bất quá một ngày sau đó bốn người bọn họ cũng không có phát giác được gì thường liền tụ tập đến cùng một chỗ thầm lãng nhìn về phía kiếm hoàng ba người nếu mày vẫn đạo có từng phát hiện cái gì kiếm hoàng ba người nhao nhao lắc đầu một cái bất quá đúng lúc này thái hoàng như có điều suy nghĩ đạo đế quân ta chính xác không có phát hiện thần bí nhân kia thế nhưng là tại một nơi phát hiện chỗ quỷ dị thầm lãng thần sắc chấn động ở đâu thái hoàng đối với chỗ kia chỗ nhớ vô cùng rõ ràng lập tức vội vàng đem chỗ kia chỗ nói cho thầm lãng thầm lãng trên mặt dâng lên một nụ cười đi nếu như ta đoán không lầm mà nói hẳn là nơi đó xấu đáy biển trong đạo phủ Hắc Bào nam tử bàn tay chống đỡ tại Tần Hướng Thiên đầu người phía trên, một cỗ tinh nguyên từ Hắc Bào nam tử cánh tay bên trong truyền vào Hắc Bào nam tử thể nội. Theo hải gian trôi qua, Tần Hướng Thiên cơ thể bắt đầu khô cả xuống, đã so trước kia gầy đi trông thấy. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, e rằng Tần Hướng Thiên liền bị hút khô tinh nguyên mà chết rồi. Nhìn xem đại công sắp hoàn thành, Hắc Bào nam tử giấu ở áo bào đen dưới khuôn mặt, dâng lên vẻ hưng phấn. Trên không của mặt biển, bốn đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, Thẩm Lãng khoa tay múa chân một cái động tác, kiếm hoàng ba người liền trong nháy mắt xông vào trong biển rộng, người như cá bơi, xuống về đáy biển chỗ sâu kín đáo đi tới. Thẩm Lãng cũng không có rớt lại phía sau, đi theo Kiếm Hoàng ba người sau lưng, hướng về đáy biển bước đi. Đi tới vạn rặm dưới biển sâu, Thẩm Lãng tự nhân thu liễm khí tức, bắt đầu tìm kiếm, bọn hắn chỉ là đem thần niệm co vào tại trong vòng trăm thước, để tránh bị thần bí nhân kia phát giác được. Hắc bào Nam tử động phủ vô cùng bí mật, Thẩm Lãng tự nhân tìm nửa ngày, mới rốt cục tại một mảnh đá san hô phía dưới, tìm được cửa hàng, cửa hàng bị đá san hô chôn cất, nếu như không cẩn thận tìm kiếm lời nói, căn bản cũng không có thể tìm được, mắt thường đều không nhìn thấy. Thẩm Lãng Nguyên Thần là trong bốn người mạnh nhất, Nguyên Thần chi lực phát ra, theo cửa hang, hướng về chỗ sâu kéo dài mà đi đứng tại cửa hàng bên ngoài, đóng chặt hai con ngươi thẩm lãng, đông nhiên mở to mắt, trong hai tròng mắt thoáng qua một tia sát khí lạnh như băng. người kia liền tại bên trong, chúng ta xuống, quá hoàng dữ nhất trang sách trông coi cửa hàng, một khi người kia trốn ra được, nhất thiết phải ngăn lại. quá hoàng dữ nhất trang sách nghe được thẩm lãng phân phó, nho nhau, nhau thần sắc nghiêm túc đạo, là thẩm lãng giữ kiếm hoàng lướt nhau, trong nháy mắt nhảy vào trong đạo khẩu, thân ảnh biến mất ở trong đó. 6. mặc dù có thể hấp thu người khác tinh nguyên để bản thân sử dụng nhưng mà tần hướng thiên dù sao cũng là người thật mạnh, hắc bào nam tử căn bản là không cách nào một lần liền đem tần hướng thiên tinh nguyên toàn bộ hấp thu, cho nên phải phân mấy lần. hiện tại hắn đã hấp thu hai lần, chỉ cần tại có một chút thời gian, là hắn có thể đem tần hướng thiên toàn bộ hấp thu. đến lúc đó hắn liền có thể chuyển sang nơi khác, yên tâm luyện hóa chúa thể thần cách. hắc bào nam tử ngồi ở xa xa trên đất trống, tiêu hóa trong cơ thể tần hướng thiên tinh nguyên. hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở khuôn mặt tái nhận tần hướng thiên trước mặt, hắc bào nam tử có cảm giác đóng chặt hai con người, đột nhiên mở ra, khi hắn nhìn thấy thẩm lãng giữ kiếm hoàng thời điểm, suýt chút nữa không có hủ chết. người các người. Hắc bào nam tử âm thanh run rẩy, liền nói chuyện cũng bắt đầu cà lăng. Trước tiên mang tần huynh rời đi, hắn giao cho ta. Thẩm lãng lãnh đạm liếc mắt nhìn hắc bào nam tử, lập tức phân phó kiếm hoàng mang đi tần hướng thiên. Kiếm hoàng khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, mang theo hôn mê tần hướng thiên rời đi ở đây, mà thẩm lãng lại trên thân tản ra sát cơ đồng nặc, nhìn về phía hắc bào nam tử. hiện tại còn chuẩn bị che giấu thân phận sao? chẳng lẽ em muốn ta tự mình đậu thủ? thẩm lãng âm thanh lạnh như băng nói. 711 thứ 736 chương hoán khí trùng thiên hắc bào nam tử có thể cũng biết hôm nay hắn không cách nào tại trầm lãng trước mặt đào tẩu, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười rơi xuống, Hắc bào Nam tử lập tức âm trầm nói, "Trầm Lãng, không nghĩ tới ta đây sao chú ý cẩn thận, vẫn là bị ngươi tìm được, cũng được, tất nhiên dạng này, vậy ta cũng không có ẩn nút cần thiết." Ông ba, áo bào đen trong nháy mắt nổ nát vụn, một chương quen thuộc người khuôn mặt xuất hiện tại trầm lãng trước mặt. Nhìn thấy tấm kia vặn vẹo mặt người, trầm lãng hai con ngươi không khỏi hơi hơi nưng lại. "Đế vĩnh tín, lại là ngươi." Trầm lãng trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới đế vĩnh tín còn sống, hơn nữa còn giống như có chỗ kỳ ngộ, lại có thể dựa vào thôn vệ người khác tinh nguyên đến để cao cảnh giới. Thôn vệ người khác tinh nguyên tới trả lại tự thân công pháp, thẩm lãng đã từng nhìn thấy qua, chỉ bất quá thôn vệ công pháp cảnh giới càng cao, hiệu quả càng nhạt, đến rồi tổ cảnh, thôn vệ công pháp đã không có gì tác dụng, nhưng mà đế vĩnh tín vậy mà đến rồi một cái có thể tại tổ cảnh bên trong còn tạo tác dụng công pháp, cái này khiến thẩm lãng hơi nghi hoặc một chút, không biết là đế vĩnh tín là ở cái nào lấy được. Lúc này đế vĩnh tín trên mặt đã sớm không còn trước đây, trước đây giả mua cơ thể cũng có thể là bởi vì hắn hấp thu tinh nguyên quan hệ, lần nữa khôi phục trưởng thành nhẹ trắng niên thời điểm, chỉ bất quá trên mặt lại xuất hiện rằng khắp nơi vết sẹo, cho người ta một cố sợ hãi cảm giác. Rất kinh ngạc đúng không? Không nghĩ tới ta sẽ tại hồn điện tập sát phía dưới, còn có thể sống sót. Đế Vinh Tín lúc này đã không có vừa mới bắt đầu nhìn thấy thẩm Lãng lúc hoảng sợ, ngược lại đã đè xuống sợ hãi trong lòng, cùng thẩm Lãng bắt đầu tán chuyện. Cũng không biết ta là nên cảm tạ hồn điện hay là nên hận nó, ta đây hết thảy đều là bái bọn họ ban tặng, bất quá trời không quên ta, vậy mà để cho ta tại một chỗ vết nứt không gian bên trong, tìm được nuốt tiên thần công, mặc dù cựu tử nhất sinh Thế nhưng là thành công sống tiếp được. Trước đây vừa mới nhận được Nuốt Tiên thần công, ta vốn định chuyên tâm tu luyện, đợi cho thần công đại thành thời điểm, lại đi tìm ngươi cùng hồn điện báo thủ, nhưng là không nghĩ đến, ngươi cùng hồn điện vậy mà trước tiên bắt đầu đại chiến, ta nhận được tin tức sau đó, liền biết cơ hội tới, mặc kệ các ngươi phe nào thắng lợi, ta đều có cơ hội để lợi dụng được, đáng tiếc để cho ta không nghĩ tới, hồn điện làm ta quá là thất vọng, mặc dù bọn hắn đả thương ngươi, lại không có trọng thương. Ngươi, cái này khiến ta cảm giác có chút tiếc nuối, không cách nào ngồi thung ngư ông thủ lợi. Bất quá để cho ta không nghĩ tới. Hồn đế lao ra hỏa kia vẫn còn có mấy phần thực lực, tại ngươi hủy diệt phía dưới, lại có thể tại trọng thương phía dưới đào tẩu, ta một đường đi theo hắn, thẳng đến tà vực lãnh địa bên trong, hắn mới rốt cục kết lực, ta vốn định báo trước đây hắn ám hại ta mối thủ, nhưng mà để cho ta không nghĩ tới là, hắn vậy mà có thể từ trong tay ngươi nhận được chúa tể thần cách, ta tại giết hắn sau đó, liền mang đi chúa tể thần cách. Nếu như không có chúa tể thần cách, ta cũng sẽ không gấp gáp như vậy bại lộ, nhất định sẽ bế quan tu luyện, ngẫu nhiên hấp thu một chút hợp đạo cảnh võ giả, như thế đã không gây nên chú ý của ngươi, cũng sẽ không để chính mình ở vào trong nguy hiểm. đáng tiếc chúa tể thần cách quá hấp dẫn ta. Ta nóng lòng luyện hóa chúa tể thần cách, mới có thể đi kém liền sai, rơi vào bây giờ bị ngươi phát hiện hạ chẳng. Đế Vinh Tín nói một hơi kinh nghiệm của mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tựa như đem giấu ở trong lòng tất cả phiền muộn nói hết ra đồng dạng, toàn thân đều buông lòng xuống. Thẩm lãng khẽ gật đầu, đối với Đế Vinh Tín kỳ ngộ, Thẩm lãng đã không còn gì để nói, mỗi người một đời, kiểu gì cũng sẽ gặp phải đủ loại cơ duyên, chỉ là lớn nhỏ mà thôi, hắn không có may may ghen ghét, ngược lại là đối với Đế Vinh Tín nóng lòng cầu thành cách làm có chút đáng tiếc, nếu như Đế Vinh Tín không đem mục tiêu đặt ở Thần Lương Thiên, hoặc không thường xuyên bắt những đại thế lực kia hợp đạo chưởng lao, âm thầm tiềm tu lời nói lấy tuổi thọ của hắn cùng nuốt thiên thần công đặt tính, chưa hẳn không thể tại sinh thời, luyện hóa chúa tể thần cách, thành tựu chúa tể chi cảnh, nhưng mà đáng tiếc, đế vĩnh tín quá vội vàng, đưa đến hắn rơi vào hôm nay hạ trạng. Mặc dù đế vĩnh tín bây giờ còn có cơ hội, nhưng là vô cùng mong manh, dù sao coi như đế vĩnh tín có cái gì át chủ bài, từ trong tay mình chạy đi, cũng sẽ bị phía ngoài thái hoàng cùng một trang sách ngăn lại, cuối cùng còn có kiếm hoàng, đối mặt bọn hắn bốn người vây giết, đừng nói là đế vĩnh tín, liền xem như tổ cảnh tột cùng tồn tại, đoán chừng cũng muốn quá sức. Trước đây ta tại võ cảnh thời điểm đã bỏ qua ngươi một lần đáng tiếc ngươi không biết chân quý, xem ra là không thể để ngươi sống nữa. Thẩm lãng chân chính nghĩ kỳ thực là, Đế vinh tín tu luyện nuốt thiên thần công, đã đối với hắn tạo thành uy hiếp, Thẩm lãng xưa nay sẽ không đem uy hiếp lưu lại, chỉ có thể bóp chết trong trứng nước. Anh ba, Thẩm lãng thoại âm rơi xuống, một quyền đống nhiên đánh ra, kinh khủng quyền ý, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong đạo phủ, liền bên ngoài trông coi thái hoàng cùng một trang sách cũng không khỏi hướng về cửa hàng nơi xa tối lui, sợ bị Thẩm lãng dư ba lan đến gần. Đế vinh tín sẽ không ngồi chờ chết, vùng dây dây chết là nhân bản năng, chúng chi sống vô số năm tháng Đế vinh tín, coi như biết rõ cựu tử nhất sinh cũng sẽ không từ bỏ. Quanh thân một cỗ huyết sát chi khí lan tràn mà ra, gian ác đến mức tận cùng khí tức thôn vẽ hết thảy, liền thẩm Lãng thượng đế quyền ý, tại đế vĩnh tín huyết sát chi khí phía dưới đều có chút bị suy yếu xuống. K3. Vốn là không lớn động phủ, tại trầm Lãng cùng đế vĩnh tín giao thủ, trong nháy mắt phá thoái, nước biển chảy ngược, trong chốc lát đem cả tòa động phủ phá phủ. Bất quá quần quần nước biển, căn bản là không cách nào đối với thẩm Lãng cùng đế vĩnh tín tạo thành ảnh hưởng chút nào, hai người quanh người bị một cỗ vô hình lồng năng lượng chống lên, nước biển căn bản là không cách nào xâm nhập vào bọn họ bên ngoài thân phía trên. Đế vĩnh tín huyết sát chi khí, có cực mạnh ăn mòn năng lượng Liền xem như Thẩm Lãng đại thành Tam phân Quy Nguyên khí, đều không thể hoàn toàn ngăn cản huyết sát chi khí ăn mòn, mỗi lần cùng huyết sát chi khí tương giao thời điểm, đều sẽ bị từ từ suy yếu, cuối cùng bị Đế Vinh Tín ngăn cản tới. Trong lúc giao thủ Thẩm Lãng, khẽ cho mày, hắn biết, Đế Vinh Tín huyết sát chi khí sở hữu có quỷ dị như vậy năng lực, hẳn là cái kia nuốt thiên thần công tạo thành, Thẩm Lãng bây giờ đối với tại cái kia quỷ dị nuốt thiên thần công có chút hứng thú. Trên mặt biển, thủy triều lắc lư, tựa như biển động tới đồng dạng, dợi sóng lớp biển, nhường trong vòng nhìn dặm trong vòng hải vực, tất cả đều không ở bình tĩnh. Một chút khoảng cách ở đây gần trên hải đảo sinh hoạt người, thấy cảnh này, nhao nhao bắt đầu cầu nguyện, khẩn cầu hải thần dập tắt lửa giận, thậm chí có người bình thường đã bắt đầu bày ra tế đàn, mổ heo làm thịt dê. Bất quá bọn hắn cầu nguyện, căn bản cũng không có đưa đến tác dụng, theo thẩm lãng cùng đế vĩnh tín đại chiến càng ngày càng kịch liệt, một chút khoảng cách gần hòn đảo, đã bị biển động bao phủ, vô số sinh mệnh tiêu thất, oan khí trùng thiên. Nếu có nhận được cao tăng ở đây, nhìn thấy những thứ này oan khí ngút trời, sợ rằng sẽ bị hù toàn thân run rẩy. Phật gia xem trọng nhân quả, tạo thành lớn như vậy sát nghiệp, sau này chắc chắn nhân quả quấn thân, dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức bất quá thẩm lãng một đời giết người vô số, tàn sát tông diện phái càng là chuyện thường ngày, điểm ấy nhất quả, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì, nhiều lắm là tại đột phá cảnh giới thời điểm, có chút trở ngại. 712 thứ 737 chương vật quy nguyên chủ trong vùng biển, hai thân ảnh phóng lên trời, trong náy mắt đột phá mặt biển, trên người một người tản ra khiến người sợ hai huyết sắt chi khí, trên người một người tràn ngập đậm đà đế uy, hai người tạo thành so sánh rõ ràng, người không biết chuyện, nhất định sẽ cho là là cái kia chính đạo nghĩa sĩ tại tiêu diệt tà ma. Thẩm lãng lúc này trong lòng đã dâng lên một tia kinh ngạc, theo đại chiến thời gian kéo dài, hắn vậy mà chưa bắt lại đế vĩnh tín, mặc dù cùng đế vĩnh tín ôm tử trí có chút quan hệ, nhưng mà lớn nhất quan hệ kỳ thực chính là đế vĩnh tín tu luyện thôn thiên thần công, mặc dù thôn thiên thần công tại công kích phía trên không có rõ rệt tăng thêm, nhưng mà ở trên phòng ngự nhưng lại có uy lực hết sức mạnh mẽ. thôn thiên thần công có cường đại thôn vệ tính năng, hôn tạp tại chân khí trong thôn vệ chi lực có thể trình độ lớn nhất suy yếu địch nhân chân khí, đây mới là nhường đế vĩnh tín kiên trì nội nguyên nhân. bất quá thầm lãng mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đế vĩnh tín, nhưng lúc này hắn cũng đã chiếm cứ thượng phòng, bắt đầu đè lên đế vĩnh tín ánh, đế vĩnh tín chỉ có thể vô lực chống đỡ không có chút nào cơ hội phản công. Đế Vinh Tín mặt mũi vật mèo phía trên, thoáng qua vẻ lo lắng, hắn một mực tìm kiếm một cái cơ hội, một cái có thể dùng ra lá bài tẩy cơ hội. Cơ hội kia chỉ có một lần, nếu như không thể thoát khỏi thẩm lãng, vậy hắn hôm nay liền không có bất kỳ hy vọng gì. Lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện hai thân ảnh, một trái một phải, cùng thẩm lãng tạo thành tam giác chi thế. Thái Hoàng cùng một trang sách không có gấp ra tay, mà là cảnh giác nhìn xem Đế Vinh Tín, phòng ngừa Đế Vinh Tín đảo tẩu, miễn cưỡng ngăn cản thẩm lãng công kích Đế Vinh Tín. Nhìn thấy Thái Hoàng cùng một trang sách xuất hiện, trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn bây giờ không thể đang đợi nếu như chờ đến kiếm hoàng đang chạy tới, hắn liền triệt để không có hy vọng chạy trốn. Cái ba, một tiếng tan vỡ âm thanh vang lên, sau đó thẩm lãng liền gặp được thiên điệu bỗng nhiên ám trầm xuống dưới, một đạo hàn mang từ đế vĩnh tín trên thân bắn nhanh ra như điện. Na đạo hàn mang thật nhanh, nhanh đến lấy thẩm lãng thực lực đều có chút không cách nào phản ứng lại. Không tốt, Na đạo hàn mang còn không có tới người, thẩm lãng cũng cảm giác đạo một luồng khí tức nguy hiểm. Thẩm lãng không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt tam nguyên quy nhất ngưng kết mà ra, trong đó mang theo hủy diệt pháp tắc sức mạnh, hướng về hàn mang nên đón. Thẩm lãng sở dĩ vẫn không có dùng ra hủy diệt pháp tắc chi lực, chủ yếu là ở chỗ tiêu hao quá lớn, đế vinh tín không phải huynh đế, còn chưa tới phiên hắn dùng ra hủy diệt pháp tắc, nhưng mà đế vinh tín đột nhiên ra tay, nhường thẩm lãng có chút trở tay không kịp, còn tốt, thẩm lãng trong khoảng thời gian này đối với hủy diệt pháp tắc vận dụng lại quen thuộc một chút, có thể nhanh chóng dùng ra. tam nguyên quy nhất ngưng tụ hn NG gỉ bản bên trong, cất giấu một tia hủy diệt pháp tắc, cùng đế vinh tín phát ra na đạo hàn mang chạm vào nhau, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, lập tức thẩm lãng phát hn gỉ bản, phun một tiếng, tựa như xì hơi khí cầu, bị hàn mang đánh tan, nhưng mà hn gỉ bản trong hủy diệt pháp tắc lại cùng na đạo hàn mang đụng vào nhau hủy diệt chính là trí Chí cường pháp tắc, mặc cho na đạo hàn mang tại cường đại vô cùng kỳ dị, cũng tại bị hủy diệt pháp tắc không ngừng tan rã. thầm lãng lúc này mới cuối cùng thấy rõ, đế vinh tín đánh ra hàn mang là cái gì, đó lại là một cái cái đinh tiểu đồ vật, cái kia cái, cái đinh nhạy bén bộ vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, không gian thật giống như một trang giấy đồng dạng, yếu đất không chịu nổi, toàn bộ phá hoại, chỉ có hủy diệt pháp tắc mới có thể ngăn cản tới. thầm lãng hủy diệt pháp tắc vẫn chưa hoàn thiện, kéo dài không được bao dài thời gian, bất quá hủy diệt pháp tắc vô cùng cường đại, chỉ là thời gian ngắn ngủi, cũng đủ hủy diệt cái kia cái, cái đinh tiểu đồ vật. Đầu đinh tiễn đây là đế vĩnh tín tại phát hiện thôn thiên thần công thời điểm cùng một chỗ phát hiện, trong đó còn có một cái phòng ngự bảo vật thái cực la bàn. Bất quá thái cực la bàn cũng tại lần trước thẩm lãng giữ kiếm hoàng truy kích đế vĩnh tín thời điểm, bị đế vĩnh tín ném ra ngăn cản hai người. Theo đầu đinh tiễn bị ngăn lại, mở tối thiên địa, lần hai thanh minh xuống, bất quá đế vĩnh tín thân ảnh lại biến mất, thẩm lãng nhướng mày, nguyên thần chi lực tản mát mà ra, đem toàn bộ đông hải đều bao phủ trong đó, thế nhưng là không có chút nào phát hiện đế vĩnh tín dấu vết. Chân trời một vệt cầu vồng màu xanh xẹt qua, kiếm hoàng thân ảnh xuất hiện tại thẩm lãng trước mặt, kiếm hoàng liếc mắt nhìn chung quanh, cao mày nói, người đâu? thẩm lãng thần sắc gâm châm lướt đầu, cái kia đế vĩnh tín không biết thu được kỳ nộ gì, đồ vật bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, ta nhất thời sơ suất, vậy mà nhường hắn chạy trốn. Kiếm hoàng không nói gì thêm, đế vĩnh tín có thể tại trầm lãng trong tay lão tẩu đã coi như là một cái không nhỏ bản lãnh. một đường hoàng hốt chạy bừa trốn chạy đế vĩnh tín, lúc này không biết mình chạy trốn tới nơi nào, chỉ biết là chân trời một mảnh trắng xóa, tựa như đi tới cuối trời đồng dạng. đế vĩnh tín miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem trắng xóa phía chân trời, nhịn nói nói, nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? ngay tại đế vĩnh tín nghi hoặc thời điểm, một cái người mặc màu trắng vây xa. Mi Tâm mang theo hỏa diệm vẫn nhớ, giống như tiên tử vậy, nữ tử chậm rãi từ chân trời đi tới. Nhìn thấy nữ tử kia, Đế Vinh Tín hai con người bỗng nhiên trở to, giống như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị một cái giống như. Ngươi, ngươi, ngươi năm. Đế Vinh Tín thần sắc hoảng sợ chỉ vào cô gái trước mặt, linh hồn rên run. vạn vật lớn lên tự có nó định luật, mà người sinh tử sớm đã do trời chú định, như là đã vào luân hồi, cần gì phải dãi dùa. Nữ tử kia trong miệng giống như như nói một kiện thế gian định luật đồng dạng, tất cả mọi thứ cũng đã trở thành định số, không ai có thể đào thoát. Theo thanh âm cô gái rơi xuống, Đế Vinh Tín chậm rãi đã mất đi sinh tức, tựa như sinh cơ bị luân hồi cắt đoạn, quay về u minh một cái giống như nữ tử kia ngón tay nhấc câu, Đế Vinh Tín trong ngực chúa tể thần cách liền bay ra, sau đó nữ tử ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bắn ra, viên kia chúa tể thần cách liền trong nháy mắt bắn ra, biến mất ở chân trời. Theo Đế Vinh Tín tử vong, một mảnh trắng xóa hoàn vũ, lần nữa khôi phục nguyên trạng, đây là một mảnh rộng lớn sát lĩnh, chính là ở vào nam lĩnh bên trong. Thẩm Lang thần sắc trầm từ Đông Hải trở lại Thiên Sơn. Hắn đối với đế vinh tín từ trong tay hắn đào tẩu, tức giận vô cùng. Hắn không nghĩ tới đế vinh tín có mạnh mẽ như vậy hộ thân pháp bảo, nếu không phải hắn có hủy diện pháp tắc tại người, chỉ sợ cũng muốn lật tuyển trong mương. Bất quá khi hắn trở lại thiên sơn phía trên lúc, thần sắc lại nhịn không được biến đổi, bởi vì lúc này tạo hóa chúa tể thần cách dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng lặng đặt ở chỗ đó. Kiếm hoàng cùng thái hoàng còn có một trang sách, trong nháy mắt phi thân lên, nguyên thần pháp ra, đem toàn bộ thiên sơn đều kiểm tra một lần, cái gì cũng không phát hiện. Thẩm lãng thần sắc cầm trầm đi lên trước, đem chúa tể thần cách cầm trong tay, xác định là thật sự sau đó, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ nghi hoặc rốt cuộc là ai, đem chúa tể thần cách trả lại, Đế Vĩnh Tín trực tiếp liền bị Thẩm Lãng tung ra, nếu như Đế Vĩnh Tín chịu đem thần cách giao ra, cũng sẽ không cùng Thẩm Lãng liều mạng. Đúng lúc này, Thẩm Lãng nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay người hướng về phía Thái Hoàng phân phó nói, cho ta truyền lệnh xuống, nhường các đại thế lực, cho ta toàn lực lùng tìm, nhất định phải tìm đến Đế Vĩnh Tín. 713 thứ 738 trường Quang Minh thần điện Đế Vĩnh Tín thi thể, rất nhanh liền bị tìm được, chư thần đại lục mặc dù rất lớn, thế nhưng là đại bộ phận đều ở đây các đại thế lực trong khống chế. Tìm được Đế Vĩnh Tín thi thể là Nam Linh Tiên Đan môn, đạo không khoảng không khi lấy được tin tức trước tiên sẽ đưa tới Thiên Sơn. Thiên Sơn đỉnh núi, Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng vây quanh đế Vinh Tín thi thể nhìn một hồi, lập tức kiếm hoàng lắc đầu nói, đế Vinh Tín chết rất an tượng, nhìn không ra cái gì, giết hắn người, thực lực cát hẳn rất khủng bố. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, xem ra chư thần đại lục phía trên, còn có chúng ta không biết không biết tồn tại năm. Liên tại Trầm Lãng an tĩnh ở trên tiên trên núi lúc tu luyện, một chiếc cung điện to lớn, từ vũ trụ trong tinh không chạy mà đến, cung điện kia chính là một tòa cổ bảo, hơn nữa còn là có thể bay vào vũ trụ cổ bảo. Nếu như dựa theo quy mô để tính, cung điện cùng hồn điện quy mô không sai biệt lắm, cũng là như vậy bảng bạc nguy nga. Cung điện chi chung Một tòa thật cao vương trên mặt ghế, một cái khuôn mặt anh tuấn, người mặc kim sắc áo bào màu vàng nam tử, yên tĩnh ngồi ở bên trên, toàn thân tản ra uy nghiêm khí tức. Đại điện chi bên trong, một cái người mặc khôi giáp tướng quân, nửa quỳ trên mặt đất, ôm quyền hướng về vương trên mặt ghế nam tử bẩm báo nói, "Khởi bẩm vương thượng, vừa rồi dò xét cầu có phản ứng, hồn đế khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, hẳn là liền tại đây phiến tinh vực." Vương trên mặt ghế nam tử, thần sắc khẽ động, thân hình hơi hơi ngồi thẳng, một luồng cực kỳ cường đại khí tức uy nghiêm tản ra, tràn ngập toàn bộ đại điện, nhường quy một chân trên đất tên kia khôi giáp tướng quân cảm nhận được một cơ áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Có thể xác định vị trí của hắn sao?" Tên nam tử kia lãnh đạm đạo. Khôi Giáp tướng quân không dám do dự, vội vàng nói, "Khởi bẩm vương thượng, có thể xác định, chỉ là hồn đế khí tức lúc xuất hiện, khoảng cách bây giờ đã có thời gian rất lâu, ta sợ hồn đế bây giờ đã rời đi nơi đó." Ân. Anh Tuấn nam tử tán đồng gật đầu, bất quá vẫn là nói, "Không có việc gì, chúng ta tìm thời gian dài như vậy, có manh mối liền không thể buông tha, lập tức xác định vị trí, chúng ta bây giờ liền đi qua." Là Vương thượng sáu. Văn ba. Cung điện to lớn, trong nháy mắt ra tốc hướng về chư thần đại lục chỗ ở tinh vực na mà đi cung điện uy thế phi thường cường đại liền không có tư tưởng tinh không cổ thú đều cảm giác vô hình đến rồi nguy hiểm không dám ra tới chặn lại chư thần đại lục tinh không bên ngoài quang minh thần điện chậm rãi xuất hiện vừa mới xuất hiện chư thần đại lục bầu trời liền lũ ám xuống thật giống như bị mây đen che khuất che ở thái dương đồng dạng tiên tính ở trên thiên trên núi tu luyện thẩm lãng tại quang minh thần điện lúc xuất hiện đóng chặt hai con người bỗng nhiên mở ra thái hoàng thân ảnh xuất hiện tại trầm lãng căn phòng bên ngoài đế quân không song tinh không bên ngoài tới rất nhiều người có kết cửa phong bị đẩy ra thẩm lãng dậm chân đi ra nếu mày nhìn về phía Thái Hoàng, biết là người nào sao? Thái Hoàng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, không biết. Bất quá những người kia thực lực đều mạnh phi thường, chỉ sợ sẽ là ban đầu hồn điện cũng có thiếu sót. Liên tại trầm lãng cùng Thái Hoàng nói chuyện thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên có một tòa cung điện to lớn chầm rãi rơi xuống, vừa vặn rơi vào trên biển đông. Tòa cung điện kia phiêu phù ở trên mặt biển, tùy ý biển động sôi trào, lại đều không cách nào bao phủ tòa kia cung điện uy nga. Kiếm Hoàng xuất hiện ở thiên sơn phía trên, cùng thầm lãng vẻ mặt nghiêm túc nhìn, nhìn rơi vào trên biển đông thần bí cung điện. Một chút chư thần đại lục võ giả nho nhau, nhau hướng về Đông Hải chạy tới tưởng rằng có cái gì thần tích xuất hiện, muốn thu được cơ duyên. Ngay tại một cái hợp đạo võ giả mới vừa đến tòa kia cung điện chi bên ngoài, liền bị một đạo vô hình năng lượng đánh trúng, kêu thảm rơi vào trong biển rộng. tên kia hợp đạo võ giả cũng không còn đi lên. Hừ, tự tiện xông vào thần điện giả, giết. Sẽ ở đó tên hợp đạo võ giả bị đánh rơi sau đó, thần điện chi bên trong truyền ra một đạo âm thanh cuộn cuộn, tổ cảnh dưới võ giả nghe thấy nói tiếng âm, nhao nhao sắc mặt trắng bệnh, phiền muộn muốn thổ huyết. Thẩm lãng trầm tư một chút, lập tức nói, đi thôi, chúng ta đi gặp gặp bọn họ, xem bọn hắn rốt cuộc là ai. Theo thần điện chi bên trong âm thanh truyền ra tất cả mơ ước thu được cơ duyên võ giả, tất cả đều ngừng công kích, thậm chí đều nuốt xa xa, sợ giống tên kia hợp đạo võ giả mở dạng, nào đó minh kỳ diệu chết đi. bốn bóng người xuất hiện ở Đông Hải bầu trời, chư thần đại lục võ giả nhìn thấy bốn người kia, nho nhau, nhau thần sắc chấn động, mau nhìn, thần đế tới. những cái kia võ giả nhìn thấy thẩm lãng đến, nho nhau, nhau kinh hô lên, thẩm lãng chính là bọn họ thần, thẩm lãng trong lòng bọn họ có cực cao vị trí. băng hữu, không biết tới ta chư thần đại lục có gì muốn làm. thẩm lãng thanh âm uy nghiêm bá đạo, xuyên đấu qua tầng tầng trở ngại, chuyển vào quang minh thần điện bên trong tinh tọa tại vương trên mặt ghế nam tử nghe được thẩm lãng thanh âm hơi hơi kinh ngạc rồi một lần a không nghĩ tới cái này vượt ngoại chi địa còn có cường giả như vậy lúc này đại điện chi bên trong đã tụ tập rất nhiều người trong đó một tên người mặc nhạn vải kim giáp nam tử trung niên bước ra vương thượng ta bây giờ liền đi đem bọn hắn giết vương trên mặt ghế nam tử bày ra tay ân trước tiên thăm dò một chút thực lực của bọn hắn nếu như không tệ liền tận lực thu phục bọn hắn loại cao thủ này có thể ngộ nhưng không thể cầu nếu như bọn hắn có thể gia nhập ta thần điện đối với thực lực của chúng ta sẽ có tăng lên rất nhiều là vương thượng Kim giáp tướng quân ôm quyền lĩnh mệnh, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, hướng về đi ra ngoài điện. Quang Minh thần điện bên ngoài, Thẩm Lãng truyền âm đi qua, Quang Minh thần điện không có phản ứng chút nào, cái này khiến Thẩm Lãng tự nhân cảnh giác, vừa rồi thần điện chi bên trong, rõ ràng có người âm thanh truyền ra, bây giờ không trả lời bọn hắn, rất có thể đang nưu đồ lấy cái gì. Đúng lúc này, âm ầm thanh âm vang lên, Quang Minh thần điện cửa điện chậm rãi mở ra, một cái người mặc kim giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích tướng quân, đi ra. Ta chính là Quang Minh thần điện Quang Minh vương tọa phía dưới, Tả hộ pháp tướng quân Úy Tri thống, người tới báo ra danh tự. Nghe được tên kia kim giáp tướng quân, Thẩm Lãng từ nhân thần sắc trầm xuống, người này đi lên liền khí thế bức người, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Ta là cái này chư thần đại lục thần đế Thẩm Lãng, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn tới ta chư thần đại lục? Thẩm Lãng thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo cường tiếu thanh âm liền văng lên. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ, một cái nho nhỏ vực ngoại thổ dân, lại còn dám tự xưng là thần đế, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi cái này thần đế, lợi hại chỗ nào? Ngươi ba. Úy chỉ thống cười to thanh âm, vừa mới rơi xuống, trong tay Phương Thiên Họa kích liền dõng nhiên chấm ra, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều rất giống bị Phương Thiên Họa kích bao phủ. Phong kín Thẩm Lãng tất cả không gian chênh lệch, đối mặt uy chỉ thông cái này một kích, Thẩm Lãng chỉ có đón đỡ, không còn cách nào khác. Thẩm Lãng sắc mặt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng, Bá Thiên Tuyệt Địa một quyền đánh ra, Đế Vương Chi vi Lan chẳng ra, nếu như uy chỉ thông cái này một kích là Trình Chiến Sa trường tướng quân, cái kia Thẩm Lãng chính là cao cao tại thượng đế vương, vốn là uy thế bảng bạc một kích, tại trầm Lãng phách Tuyệt Thiên Địa dưới một quyền, trong nháy mắt phai mờ. 714 thứ 739 chương Quang Minh Thánh Vương chiến đấu trong nháy mắt lóe lửa, làm cho tất cả mọi người cũng không có hoàn hồn trở lại. Sự tình phát sinh quá mức ngoài dự liệu, ai cũng sẽ không nghi tới, những thứ này người ngoại lai like vậy mà một lời không hợp liền đậu thủ, bất quá lập tức bọn hắn lại kích động, trêu chọc thần đế, nhưng có trò hay nhìn. Thẩm lãng một quyền ngăn lại ủy chỉ thống phương thiên hỏa kích, sắc mặt băng lãnh, bước ra một bước, thân hóa tản ảnh, không gian pha toái, thẩm lãng thân ảnh như ẩn như hiện, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới ủy chỉ thống sau lưng. một tia hàn ý lạnh lẽo, bao phủ ủy chỉ thống quanh thân, liền dưới chân nước biển cũng bắt đầu đóng kết đứng lên, vốn là nhấc lên vạn trượng, cao sóng biển, trong chốc lát bị đông cứng, một mực duy trì cái tư thế kia, tựa như muốn cắn người khác cự thú vĩ cổ. ủy chỉ thống phản ứng cũng không chậm, thầm lãng xuất hiện ở phía sau hắn, lại đến công kích chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà Úy Chỉ Thống đã làm xong phòng ngự, Phương Thiên Họa kích báng kích cầm ngang, ngăn cản Thẩm Lãng, cái này cực hạn băng xương một quyền. Thẩm Lãng đã thật lâu không dùng tiên xương quyền, tiên xương quyền mặc dù chỉ là tam phân quy nguyên khí trong một bộ phận, đơn lấy ra, có thể không tính là gì cao cường công pháp, nhưng mà hiện tại Thẩm Lãng thực lực, liền xem như thông thường công phu quyền cước, hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, huống chi chứa băng xương lực tiên xương quyền. Phanh ba, quyền kích chạm vào nhau, Úy Chỉ Thống Phương Thiên Họa kích phía trên, trong nháy mắt bịt kín một tầng băng xương, mà thân ảnh của hắn cũng từ không trung bị đánh rơi, bị đong lại mặt biển, bị Úy Chỉ Thống cơ thể đập nát trong nháy mắt nước biển cuộn cuộn thôn phệ mặt bằng, toàn bộ thiên địa lại lần nữa ấm áp. Thẩm Lãng chắp tay đứng ở bên trên bầu trời, nhàn nhạt nhìn xem mặt biển, lẫm lẫm đạo, còn muốn động thủ sao? Liên tại trầm Lãng đánh rơi uy chỉ thống thời điểm, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, một cái người mặc kim sắc đế bào, khuôn mặt anh tuấn nam tử, chậm rãi từ quang minh thần điện cửa điện đi ra. "Không tệ, rất không tệ, ta quan cảnh giới của ngươi, còn giống như không có hoàn toàn vượt qua thiên nhân ngũ suy a. Không nghĩ tới còn không có đạt đến đỉnh phong, liền đã có thể phát huy ra chiến lực như vậy, coi như tại vực nội, cũng có thể xem như kinh tài tuyệt điển." Quang Minh Thánh Vương khẽ miệng mỉm cười, tán thưởng nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Quang Minh Thánh Vương, nhìn sơ qua, Thẩm Lãng lông mày liền nhíu một chút. Cái này Quang Minh Thánh Vương, tựa như trên người có một tầng mê vụ, để cho người ta thấy không rõ đoán không, ra, vô cùng mơ hồ, nhường Thẩm Lãng khó mà đánh giá thực lực của hắn. Kiếm Hoàng thân Ảnh xuất hiện tại Thẩm Lãng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, "Trầm huynh, người này có chút nguy hiểm, cẩn thận." Thẩm Lãng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, lập tức thản nhiên nói, "Ta là thực lực gì, cũng không cần các hạ quan tâm, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, muốn biết các ngươi là người nào." Quang Minh Thánh Vương chắp hai tay sau lưng, thân hình dần dần tiêu tan, xuất hiện lần nữa thời điểm đã cùng Thẩm Lãng cùng kiếm hoàng đối mặt trên không trung. Ta chính là Trư Thiên Vực, Quang Minh Thần Điện Thánh Vương. Đến nỗi ta tới ở đây là ở truy tra một người, không biết các ngươi có từng gặp qua người kia sao? Quang Minh Thánh Vương mỉm cười nói. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, vấn đạo, ai? Quang Minh Thánh Vương bàn tay vung lên, trước mặt không gian bắt đầu hơi hơi ba động, cuối cùng tạo thành một bức họa, bức họa kia trong người chính là hồn đế. Hồn đế. Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng nhìn thấy bức họa trong người, không khỏi đồng nói, a, các ngươi gặp qua hồn đế. Quang Minh Thánh Vương lông mày nhíu lại, có chút hăng hái mà hỏi: "Nếu như là người này lời nói, ngươi cũng không cần tìm, hắn đã chết." Thẩm Lãng thu hồi kinh ngạc trong lòng, chậm rãi đối với Quang Minh Thánh Vương nói: "Chết? Ai giết hắn?" Quang Minh Thánh Vương thần sắc khẽ động, truy vấn: "Giết hồn đế người, cũng đã chết, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được." Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Suy nghĩ một chút cũng thật có ý tứ, hồn đế là bị hắn đánh trọng thương, cuối cùng bị âm Thẩm đế Vĩnh Tín giết, mà đế Vĩnh Tín cũng là bị hắn đánh trọng thương, cuối cùng bị người thần bí giết chết, những người này chết đều cùng hắn có quan hệ, nhưng lại đều không phải là đích thân hắn giết chết." Quan Minh Thánh Vương không có để ý đến hồn đế người chết sống, mà là trầm giọng vấn đạo, các ngươi có từng thấy qua hồn đế trong tay có một loại công pháp, có thể thôn phệ người tinh nguyên, tới tăng cường thực lực của mình. Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng lên nhau, nhau nhau nhìn ra hai người trong mắt kinh ngạc, bất quá bọn hắn hai người cũng không phải đồ đần, biết môn công pháp kia chắc chắn bất phàm, cho nên không có thừa nhận gặp qua. Thẩm Lãng trầm rãi nói, chưa thấy qua, toàn bộ hồn điện đều hủy diệt, cho dù có như lời ngươi nói cái chủng loại kia công pháp, đoán chừng cũng đã bị hủy diệt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Tôn Thiên thần công chính là Tôn Tiên chúa tể tự tay sáng tạo, cuối cùng dùng tiên đạo ý chí viết liền xem như thiên địa hủy diệt, thôn thiên thần công cũng không khả năng hủy diệt, chúng chi chỉ là nho nhỏ lực lượng hủy diệt. Nói, có phải hay không các ngươi chiếm đi? Nếu như là các ngươi lấy được, tốt nhất vẫn là giao cho ta, đây không phải là các ngươi có thể có được, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Quang Minh Thánh Vương thần sắc bất tiện nhìn xem thẩm lãng hai người, khí thế trên người bốc lên, ẩn ẩn có bùng nổ su thế. Nghe được Quang Minh Thánh Vương mà nói, thẩm lãng sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Quan Minh Thánh Vương, chúng ta cũng không phải sợ ngươi, ngươi tìm hồn đế không liên quan gì tới ta, còn có cái kia thôn thiên thần công cũng không liên quan gì tới ta. Ta Thẩm Lãng không có lấy chính là không có cẩm, nếu như cẩm ta Thẩm Lãng cũng sẽ không giấu giếm, muốn tìm thôn thiên thần công liền tự mình đi tìm, ta cũng không có thời gian cùng ngươi. Thẩm Lãng lúc này cũng đã tràn ngập mùi thuốc súng, cái này Quang Minh Thánh Vương cũng quá lấy chính mình coi ra gì, cùng hắn nói chuyện, thật giống như tại dùng giọng ra lệnh một dạng, hắn Thẩm Lãng cùng nhau đi tới, chưa từng có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ha ha, tốt tốt tốt. Một cái nho nhỏ vực ngoại thổ dân, vậy mà cũng dám phách lối như vậy, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta Quang Minh Thánh Vương thực lực, chờ ta bắt giữ các ngươi, tại thật tốt khảo vấn các ngươi. Quan Minh Thánh Vương vốn là bình tĩnh ung dung thần sắc, bị Thẩm Lãng mới vừa một phen tức giận giận quá mà cười, lập tức một vòng đại nhật dâng lên, vô biên tia sáng chiếu dọi toàn bộ chư thần đại lục, tựa như bầu trời xuất hiện mặt trời thứ hai đồng dạng, không khí khô nóng, giống như đặt mình vào trong hỏa lò. Phía dưới nước biển cô đông cô đông bốc lên bọt, tựa như nấu sôi nước sôi, sương mù bốc hơi. Thật là cường đại viêm dương chi lực. Quan Minh Thánh Vương vừa mới ra tay, Thẩm Lãng cũng không khỏi kinh ngạc nói: "Viêm dương chi lực? Người rốt nát, ta đây thế nhưng là thứ thiệt hở vừa giờ phát tác, chỉ là viêm dương chi lực cũng xứng cùng ta so sánh." "Vành ba." Một quả hạc cầu Từ trên trời giáng xuống, hướng về Thẩm Lãng giữ Kiếm Hoàng rơi đập, hỏa cầu những nơi đi qua, không gian đều bị cháy nhăm nhó. Thẩm Lãng giữ Kiếm Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống hỏa cầu, kiếm Hoàng trong tay hoàng cực kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một vòng kiếm mang sáng chói sẹt qua hư không, cực tốc rớt xuống hỏa cầu một phân thành hai, hướng về hai bên rơi đi. 715 thứ 740 trương quang minh thánh kiếm hai nửa hỏa cầu, rơi xuống tại trong biển rộng, vang lên một hồi phốp thử phốp thử thanh âm, sương mù bốc lên, đem toàn bộ Đông Hải đều bao phủ. Thẩm Lãng bước ra một bước, mây mù lan lộn, một thức bá đạo trưởng lực đánh ra tất cả hơi nước tất cả đều hướng về Thẩm Lãng lòng bàn tay tụ lại mà đi. Ầm ầm ầm. Thẩm Lãng trưởng lực vừa mới đánh ra, liền vang lên tiếng sấm rền vang một dạng tiếng vang, chấn động người màng nhĩ bốc lên. Quang Minh Thánh Vương sau lưng mặt trời, càng ngày càng nóng rực lên, Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng thực lực của hai người không kém, nếu như là một chọi một lời nói, Quang Minh Thánh Vương còn có một số ưu thế, nhưng là bây giờ lấy hai chọi một, thật có một chút khó giải quyết, vốn là Quang Minh Thánh Vương tại trư Thiên vực bên trong, cũng có tên cường giả, nhưng mà hắn không nghĩ tới ở nơi này bề ngoài, vẫn còn có Thẩm Lãng cùng kiếm hoàng dạng này cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều cường. Giả. Vâng ạ. Viêm Dương chi lực bộc phát, một cỗ muốn để cho người ta bốc hơi nhiệt độ nóng rực dâng lên, chính là lấy Thẩm Lãng thực lực, đều cảm giác được một tia bực bội. Bài Vân trưởng tán phát khí thế, bị Viêm Dương chi lực trong nháy mắt thôn vệ, Quang Minh Thánh Vương quay người, một chỉ điểm ra, ngàn vạn quang hoa bắn ra từ phía, hóa thành một đạo nhiễu hỏa diễm thiêu đốt trường mâu, hướng về Thẩm Lãng bay đi. Cái ba. Thẩm Lãng chập ngón tay như kiếm, nghiêng nghiêng chém xuống, hỏa diễm trường mâu đứt thành hai đoạn. Thẩm Lãng tam nhân đại chiến, vô cùng kịch liệt, liền tựa như chư thiên thần ma tại đại chiến đồng dạng, toàn bộ chư thần đại lục đều bị bao phủ tại một cố khí thế kinh khủng bên trong. Tất cả mọi người đều ngóng nhìn hướng Đông Hải, không biết nơi đó chuyện gì xảy ra. Mà một chút cũng tại Đông Hải, tận mắt nhìn thấy Thẩm Lãng tam nhân chư thần đại lục võ giả, cũng đã hoảng hốt chạy bừa hướng về phương xa bỏ chạy, nếu như bây giờ không trốn, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn táng thân tại Thẩm Lãng ba người giao chiến trong dư âm. Thẩm Lãng trong lòng bàn tay, một cỗ hủy diệt pháp tắc khí tức, như ẩn như hiện, tản ra khí tức kinh khủng. Kiếm hoàng trong tay hoàng cực kiếm càng ngày càng lăng lệ, Thẩm Lãng lĩnh ngộ là hủy diệt pháp tắc chí lực, mà kiếm hoàng lĩnh ngộ chính xác kiếm ý pháp tắc, kiếm ý pháp tắc có thể nhường kẻ dùng kiếm uy lực công kích càng hung hiểm hơn. Hoàng cực kiếm mũi kiếm chỗ, mang theo một tia khí tức nguy hiểm. Không gian bị phá ra, hết thảy tất cả ngăn cản đều ở đây Hoàng Cực kiếm phía dưới bị vạch phá, khiến người ta cảm thấy một cái loại sợ hãi thật sâu. Bất quá Quang Minh Thánh Vương cũng có pháp tắc tại người, mặc dù Quang Minh Thánh Vương pháp tắc không có thẩm lãng hủy diệt pháp tắc cường đại như vậy, nhưng mà giữ kiếm hoàng pháp tắc đẳng cấp nhưng không kém là mấy, lại thêm thực lực của bản thân hắn mạnh hơn so với kiếm hoàng và thẩm lãng, cho nên trong lúc nhất thời, ba người giữ vững một loại thế quân lực địch trạng thái, để cho người ta đoán không được kết cục. Thẩm lãng bước ra một bước, thân hóa tàn ảnh, Giống như trong gió chi thần, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng phát động tập kích, nhường Quang Minh Thánh Vương một mực duy trì cảnh giác, không cách nào phát huy ra toàn lực, kiếm hoàng chủ công, hoàng cực dưới kiếm, lang lệ chi ý bá đạo vô cùng, ngược lại có ẩn ẩn muốn đem Quang Minh Thánh Vương áp chế ở hạ phong. 23. Một tiếng tiếng vang kịch liệt dâng lên, Thẩm Lãng thượng đế quyền đánh ra, Bá Thiên Tuyệt địa, liền Quang Minh Thánh Vương sau lưng viêm dương chi lực ngưng tụ mặt trời, đều mở đi, kém một chút phá diệt. Quang Minh Thánh Vương sắc mặt tâm trầm nội giận gầm lên một tiếng, đem ta Quang Minh thần kiếm lấy ra. 23. Quang Minh thần điện chi trùng, một đạo kiếm quang bay ra, xẹt qua chân trời, hướng về Quang Minh Thánh Vương vọt tới. Ân, Thẩm Lãng Dữ Kiếm Hoàng cảm nhận được đạo kiếm quan kia, lại có nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Hai người liếm nhau, nhau nhau ra tay, ngăn cản Quang Minh Thánh Vương cầm tới chui kiếm này. Bất quá Quang Minh Thần Kiếm là có linh tính, mặc kệ Thẩm Lãng Dữ Kiếm Hoàng như thế nào chặn lại, Quang Minh Thần Kiếm đều có thể tự chủ tránh thoát đi, cuối cùng rơi vào Quang Minh Thánh Vương trong tay. Quang Minh Thánh Vương tiếp lấy Quang Minh Thần Kiếm, một vòng tự tin hiện lên ở trên mặt, lạnh như băng quét mắt một mắt Kiếm Hoàng cùng Thẩm Lãng, lập tức một kiếm chém ra, tinh khủng kiếm mang, tựa như muốn chém Đức Trư Thiên đồng dạng, hướng về Thẩm Lãng Dữ Kiếm Hoàng chém ngang mà đi kiếm ra không ta tam nguyên quý nhất thẩm lãng giữ kiếm hoàng nhao nhau vận dụng mạnh nhất chiêu thức ngăn cản quang minh thánh vương chém ra một kiếm quang minh thần kiếm là một thanh trường kiếm thân kiếm rộng lớn chuôi kiếm chỗ lập loè một tia ánh sáng chói mắt tựa như là thủy tinh làm đồng dạng diễm nhân mắt quét sạch minh thần kiếm thân kiếm là bị một tầng hỏa diễm bao khỏa những ngọn lửa kia không giống như là ngọn lửa thông thường trong đó vậy mà ẩn ẩn có hào quang màu xanh lam kế ba kiếm hoàng hai con ngươi khẽ híp một cái hắn hoàng cực kiếm tại tiếp xúc đến quang minh thần kiếm chém ra kiếm quang hoàng cực kiếm thân kiếm vậy mà xuất hiện một tia với dạng mà Thẩm Lãng cường đại nhất chiêu thức, tam nguyên quy nhất, càng là trực tiếp bị kiếm quang chém bỡ. Bất quá Quang Minh Thần kiếm kiếm mang mặc dù kinh khủng, nhưng tại Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng hai người ra tay toàn lực phía dưới, cũng bị ngăn cản xuống. Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng phối hợp ăn ý, tại ngăn lại Quang Minh Thần kiếm kiếm mang sau đó, liền trong nháy mắt chia hai cái phương hướng, hướng về Quang Minh Thánh Vương giáp công mà đi, không cho hắn xuất thủ lần nữa cơ hội. Quang Minh Thánh Vương cười lạnh một tiếng, không có để ý sau lưng Thẩm Lãng, mà là dùng ra toàn lực, hướng về kiếm hoàng phương hướng, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này muốn so mới vừa một kiếm còn nóng ánh hơn, khí thế càng khủng bố hơn. Mới vừa kiếm mang là thẩm Lãng giữ kiếm hoàng cùng một chỗ ngăn cả tới, lần này kiếm hoàng tự mình đối mặt quang minh thần kiếm kiếm mang, kiếm hoàng đã xảy ra trong nguy cơ. Thẩm Lãng hai con ngươi khẽ híp một cái, hơi có chút do dự, không biết là nên tiếp tục công kích quang minh thánh vương, vẫn là đi chợ giúp kiếm hoàng, nếu như hắn tiếp tục công kích quang minh thánh vương mà nói, có thể sẽ cho quang minh thánh vương một chút trọng thương, nhưng mà kiếm hoàng cũng có khả năng vẫn lạc tại quang minh thánh vương một kiếm này phía dưới. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỷ loạn, Thẩm Lãng không phải do dự người, thân hình trong nháy mắt thay đổi, trong tay hủy diệt pháp tắc dấu ở Tam Nguyên Quy nhất bên trong, hướng về quang minh thánh vương chém ra kiếm mang công kích mà đi chỉ cần cứu kiếm hoàng, coi như không thể trọng thương quang minh thánh vương, hắn cũng có có thể đối kháng quang minh thánh vương vô liếng, Nếu như kiếm hoàng chết, coi như hắn có thể trọng thương quang minh thánh vương, nhưng mà cũng không cách nào giết quang minh thánh vương. Quang minh thần điện chi trùng còn có rất nhiều cường giả, chỉ cần bọn hắn ra tay, liền có khả năng cứu bị thương quang minh thánh vương. Đợi đến quang minh thánh vương thương thế khôi phục, hắn lại sẽ ở vào trong uy cơ. Kiếm hoàng nhìn thấy thẩm lãng bỏ qua quang minh thánh vương, mà đến trợ giúp hắn, trong hai tròng mắt thoáng qua một tia phức tạp, lập tức thu hồi tâm tư, cực điểm ánh sáng rực rỡ một kiếm chém ra, cùng thẩm lãng tam nguyên quý nhất cùng một chỗ đón lấy quang minh thánh vương kiếm quang. Ờ mà ba, Đông Hải bầu trời, thiên vũ bị xé nứt, một cái hắc động xuất hiện ở Chư Thần Đại Lục phía trên, hắc động vô tình tấn nuốt hết thể trung quanh, chẳng cảnh phi thường khủng bố. Thẩm Lãng giữ kiếm hoàng phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống tiến mặt biển bên trong, nhấc lên một đạo bập nước, mà Quang Minh Thánh Vương bởi vì sử dụng Quang Minh thần kiếm, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, thực lực hao tổn rất nhiều. Chư Thần Đại Lục thiên đạo chi lực không kém, mặc dù Thẩm Lãng tam nhân đại chiến tạo thành hắc động rất khủng bố, nhưng mà cũng chậm rãi bị thiên đạo chi lực hồi phục. 716 thứ 741 chương Chúa Tể hiện thân mà liền tại tất cả mọi người cho là đại chiến phải tạm thời lắng lại một hồi thời điểm mặt biển bên trong đột nhiên xông ra một thân ảnh. Thẩm Lãng khoẹt miệng mang huyết, trong tay nâng một cái năng lượng to lớn cầu. hệ nợ gỉ bạn bên trong có vô hình kinh khủng chi lực như ẩn như hiện, hủy diệt pháp tắc tại hệ nợ gỉ bạn bên trong. Thẩm Lãng bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, hệ nợ gỉ bạn liền bay đi ra ngoài, hướng về Quang Minh Thánh Vương vọt tới. Quang Minh Thánh Vương nhìn thấy Thẩm Lãng đánh ra hệ nợ gỉ bạn, hai con ngươi không khỏi hơi hơi co rút, lập tức trong tay Quang Minh Thánh kiếm vung chạm mà ra. Vô Ba, hệ nợ bạn nổ tung, lực lượng hủy diệt tràn ngập, tựa như muốn hủy diệt thế giới đồng dạng. Trước đây diệt vong hồn điện tràng cảnh tái hiện, lực lượng hủy diệt cắn nuốt hết thảy. Hướng về Quang Minh Thánh Vương cùng Quang Minh Thần Điện lan tràn mà đi. Bất quá Quang Minh Thánh Vương chính là muốn so Hồn Đế thực lực mạnh hơn một chút cường giả. Hơn nữa trong tay còn có Thánh khí Quang Minh Thánh Kiếm. Mặc dù Thẩm Lãng hủy diệt pháp tắc rất khủng bố, nhưng mà hắn lại không chút nào từ bỏ chống lại ý tứ. Quang Minh Thánh Kiếm trên thân kiếm thiếu đốt hỏa diễm càng thêm cường đại. Một đạo kiếm khí màu xanh lam từ Quang Minh Thánh Kiếm bên trong chém úm ra, liền luôn luôn không có gì không hủy diệt hủy diệt pháp tắc chi lực. Vậy mà đều không cách nào ngăn cản luồng kiếm khí màu xanh lam kia. Thừa hủy diệt pháp tắc nếu là ngươi hoàn toàn lĩnh nộ hủy diệt pháp tác, ta còn kị ngươi ba phần, chỉ là chỉ có một lớp da ma hủy diệt pháp tác, thật sự cho rằng ta không có thủ đoạn ngăn cản sao? Chém ra luồng kiếm khí màu xanh lam kia sau đó, Quang Minh Thánh Vương không khỏi cười lạnh một tiếng. Bất quá lúc này trong cơ thể hắn sức mạnh đã bị chém ra kiếm khí màu xanh lam hút khô. Nếu như lúc này nếu là có thẩm lãng hoặc kiếm hoàng loại cảnh giới đó cường giả gia nhập vào chiến trường, Quang Minh Thánh Vương tuyệt đối không có khí lực ngăn cản. Lực lượng hủy diệt tại gặp phải kiếm khí màu xanh lam sau đó, liền tựa như hàn băng gặp liền hỏa đồng dạng, bị từng khúc tan rã nhìn thấy một mực không có gì bất lợi hủy diệt pháp tắc bị quang minh thánh vương ngăn cả tới thẩm lãng không khỏi trong lòng cả kinh hắn thực lực bây giờ không đủ căn bản là không cách nào liên tục sử dụng hủy diệt pháp tắc nếu như dưới một chiêu này còn không thể giải quyết quang minh thánh vương hắn liền muốn nguy hiểm kiếm hoàng vừa rồi tại ngăn cản quang minh thánh vương kiếm quang thời điểm đã bản thân bị trọng thương không tiếp tục chiến lực hắn cũng là dùng ra sau cùng tất cả lực lượng phát ra nhất kích hủy diệt pháp tắc không có kiến công hắn cũng không cách nào đang kiên trì đi xuống thẩm lãng sắc mặt tái nhợt cơ thể truyền đến từng trận hư nhược cảm giác đã không có tại chiến lực kiếm khí màu xanh lam tại tiêu diệt hủy diệt pháp tắc sau đó vẫn còn dư lực hướng về thẩm lãng vương hướng chém tới thẩm lãng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề lập tức vội vàng trong đầu liên hệ hệ thống hệ thống nhanh cho ta rút ra nhân vật phụ thể đáng tiếc nhường thẩm lãng trong lòng lạnh như băng là hệ thống vậy mà bất đắc dĩ nói cho hắn biết bởi vì lần trước rút ra diệp thiên đế phụ thể khoảng cách thời gian vẫn còn chưa qua căn bản là không cách nào mở ra lần tiếp theo nhân vật phụ thể hắn cũng lực bất tòng tâm nhìn xem kiếm khí màu xanh lam tại trong mắt chậm rãi phóng đại thẩm lãng không khỏi trong lòng bất đắc dĩ chẳng lẽ hắn sẽ chết ở đây đế quân Phương Sa Thái Hoàng cùng một trang sách, bị Thẩm Lãng Tam Nhân đại chiến dư ba bước lui ra khoảng cách rất xa, bây giờ căn bản liền không cách nào tới kịp cứu viện, chỉ có thể trợn mắt nhìn Thẩm Lãng bị khủng bố kiếm khí màu xanh lam chém trúng. Trong biển rộng, người bị thương nặng kiếm hoàng cũng trợn mắt nhìn bên trên bầu trời Thẩm Lãng, song quyền nắm chặt, nhưng mà trong thân thể chuyển tới đau đớn, lại làm cho hắn căn bản là không cách nào để khí. Thần Đế, một chút xem cuộc chiến trừ thần đại lục võ giả, cũng nhao nhao lo lắng, bọn hắn biết, lần này Thần Đế muốn giữ nhiều là ít. Bất quá đúng lúc này, thiên địa đột nhiên biến thành thiên mịt mờ mù mịt, sau đó đám người liền thấy một cái mặt mang màu trắng mạng che mặt thân hình hư hào nữ tử, từng bước từng bước từ không trung bên trong đi xuống, tiêm tiêm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Quang Minh Thánh Vương chém ra vô cùng tinh khủng kiếm quang, trong nháy mắt ở giữa tiêu trừ cho vô hình. Cái gì? Vậy mà có thể tan rã ta Lam Diễm Tiên Hỏa? Đây chính là ta tại Lam Diễm chúa tể nơi đó tiêu phí giá thật lớn đổi lấy một tia à, chúa tể phía dưới, đối mặt Lam Diễm Tiên Hỏa, đều phải hóa thành cho tàn, nàng này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể tan rã ta Lam Diễm Tiên Hỏa? Quang Minh Thánh Vương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ tử, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia sợ hãi, tất nhiên có thể tan rã hắn Lam Diễm Tiên Hỏa, vậy đã nói rõ. Cô gái này thực lực tuyệt đối đã đạt đến chúa tể chi cảnh. Thẩm lãng cũng thần sắc nghi hoặc nhìn tên kia đột nhiên ra tay trợ giúp hắn nữ tử, không biết nữ tử này là ai, vì sao muốn trợ giúp hắn? Mà liên tại nữ tử kia xuất hiện sau đó, thẩm lãng trong đầu hệ thống, vậy mà biến mất không còn thâm tích, khí tức hoàn toàn không có, thật giống như không tồn tại đồng dạng. Nữ tử kia chỉ có một đôi con ngươi như nước trẩn chuỗi bên ngoài, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn thẩm lãng, lập tức hướng về phía quang minh thánh vương đạo, vượng nội người, không thể tùy ý đặt chân thế giới khác, chẳng lẽ quy củ ngươi không hiểu sao? Quang minh thánh vương nghe được nữ tử kia thanh âm lạnh như băng, cơ thể không khỏi du lên, lập tức vội vàng cung kính nói. Khởi bẩm thiên bối, văn bối chính là chịu đến tôn chủ mệnh lệnh, đến đây truy nã phản đồ hồn đế, cũng không phải có ý định phá hư quý củ. Tôn chủ, nữ tử kia khẽ cho mày tính toán, nếu là các ngươi tôn chủ mệnh lệnh, vậy chuyện này coi như xong. Nhưng mà hồn đế đã chết, thôn nhật thần công đã bị ta chiếm được, ngươi trở về chuyển cáo các ngươi tôn chủ, đến lúc đó ta sẽ đi tìm hắn, cho hắn một cái công đạo, không cho phép hắn khi theo ý phá hư quý củ, Đã nghe chưa? Quang Minh Thánh Vương lúc này đã cái chán hiện lên một lớp mồ hôi lạnh, tên này thần bí cường đại, vậy mà biết bọn hắn tôn chủ, xem ra nữ tử này chắc chắn cũng là chúa tể cường giả. Quang Minh Thánh Vương không dám do dự, liền vội vàng gật đầu, lập tức hướng về kia tên nữ tử cung kính thi lễ. Sau đó phi thân tiến vào Quang Minh Thần Điện chi trung, trận pháp khởi động, một đạo không gian cửa vào xuất hiện ở bên trên bầu trời, thần điện hóa thành một vệt sáng bay vào cửa vào. Tại Quang Minh Thần Điện sau khi tiến vào, không gian cửa vào chậm rãi đóng lại. Thẩm Lãng vẫn không có nói chuyện, không biết Quang Minh Thánh Vương đoán được nữ tử này thân phận, Thẩm Lãng cũng đã đoán được, cho nên hắn tại tự phụ, cũng không dám loạn động. Quang Minh Thánh Vương đi sau đó, nữ tử kia cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng, yếu ớt thở dài một tiếng, ai hết thảy đều là số mệnh sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự đã trở về? Mặc dù Thẩm Lãng nghe được cô gái tiếng nỉ non, nhưng mà hắn nhưng lại không biết lời của cô gái là có ý gì. "Thẩm Lãng, ta cứu ngươi chỉ có lần này, sau này ngươi là chết hay sống đều cùng ta không có quan hệ, ta đáp ứng chuyện của người khác đã làm được." Thẩm Lãng mặc dù không biết nữ tử này là đáp ứng ai, bất quá vẫn là ôm quyền nói đa tạ tiền bối. Nữ tử khẽ gật đầu, lập tức nói, "Lấy thực lực của ngươi, thế giới này đã không thích hợp ngươi, ta đưa ngươi đi trừ thiên vực, nơi đó là khoảng cách hồng mông thế giới gần nhất chỗ, cũng là tất cả chúa tể tụ tập chỗ, vũ trụ đại kiếp sắp xảy ra, hy vọng đại kiếp đến thời điểm" ngươi có thể có sức tự vệ. Thẩm Lãng không có cự tuyệt cô gái Hảo Ý, hắn Thẩm Lãng bản thân cũng không phải là tình nguyện người tầm thường, mặc dù Chư Thiên vực nơi nào có vô số cường giả, còn có chỗ thể, nhưng mà hắn không chút nào không sợ, hắn đi tới chỗ nào đều phải làm cái tia chí cao vô thượng tồn tại. 717 thứ 742 trường Chân Vũ đạo môn nữ tử kia tại Thẩm Lãng gật đầu đồng ý sau đó, một cú khí tức huyền ảo, ở trên người nàng bộc phát, lập tức liền gặp được Chư Thần đại lục bầu trời, xuất hiện một đạo không gian cửa vào, cửa vào chỗ sâu, thần ẩn là một cái thế giới hình dạng. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía trong biển kiếm hoàng. Kiếm Hoàng biết Thẩm Lãng ý tứ, lập tức hơi hơi gật đầu. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, trước tiên hướng về kia chỗ không gian cửa vào bay đi, sau đó Thái Hoàng cùng một trang sách cũng đi theo Thẩm Lãng tiến nhập không gian cửa vào bên trong. Kiếm Hoàng miễn cưỡng khôi phục một chút thực lực, từ trong biển vọt lên, cũng đi theo chui vào không gian thông đạo bên trong. Vành ba. Để cho người ta khiếp sợ không gian cửa vào, tại Trầm Lãng bốn người thân ảnh sau khi biến mất, bỗng nhiên đóng lại, mà tên kia nữ tử thần bí, lúc này cũng sớm đã biến mất ở Chư Thần Đại Lục phía trên. Thẩm Lãng đám người rời đi, những cái kia xem cuộc chiến võ giả cũng đã thấy được, theo Thẩm Lãng rời đi bọn hắn nhao nhao cảm giác như chút được gánh nặng, giống như một mực đặt ở trên người bọn họ vô hình đại sơn, đống nhiên sụp đổ, cảm giác một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Bất quá theo tới, cũng có một loại không muốn. Dù sao thần đế tại thời điểm, bọn hắn mặc dù cảm giác bị người đè lên, nhưng mà nếu như phát sinh đại sự lời nói, ít nhất thần đế sẽ ra tay giúp bọn hắn. Hiện nay thần đế rời đi, chỗ rửa của bọn họ cũng mất. Về sau nếu như đang phát sinh đại sự, hoặc xuất hiện hồn đế người như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể tự mình đối mặt. Bất quá chứ thần đại lục những cái kia các đại thế lực người chấp chưởng, vẫn không khỏi ngao ngao trong lòng vui mừng. Bọn họ đều là đại thế lực người chấp chưởng, không có thầm lãng. Bọn hắn chính là chư thần đại lục người mạnh nhất. 6. Một tòa Vân Sơn sương mù vòng sân cốc, thầm Lãng tự nhân thân ảnh xuất hiện ở ở đây, nữ tử kia còn tính là rất chiếu cố bốn người bọn họ, không để cho bọn hắn tách ra, mà là tụ tập cùng một chỗ. Thầm Lãng hít một hơi thật sâu, cảm thụ được giữa thiên địa linh khí nồng nặc, chư thiên vực linh khí muốn so chư thần đại lục mạnh hơn vô số lần, nếu như tại chư thiên vực tu luyện, liền xem như tư chất người bình thường, cũng có thể nhẹ nhõm tu luyện tới hư cảnh. Thẩm Lãng mang theo kiếm hoàng ba người, bước ra sân cốc, cảnh sắc bên ngoài giống như một mảnh như tiên cảnh, chim hót hoa nở. Trầm huynh, chúng ta đây là địa phương nào? Tại sao ta cảm giác ở đây tựa như là có người chỗ ở? Kiếm Hoàng nhíu mày, nghi ngờ nói. Thẩm Lãng không nói gì, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước, hắn cũng không biết đây là địa phương nào, nhưng mà ở đây giống như như tiến cảnh, chắc chắn sẽ không không có ai phát hiện, chư thiên vực cường giả vô số, hay là trước ly khai nơi này, tìm được địa phương an toàn lại nói. Liên tại Thẩm Lãng bốn người đi ra bên ngoài thời điểm, hai đạo tiếng xé gió lên. Bên trên bầu trời, hai tên tóc bạc trắng lão giả xuất hiện ở nơi đó, hai tên lão giả kia nhìn thấy Thẩm Lãng tư nhân, thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức vội vàng thân hình rơi xuống. Trong đó một tên người mặc đạo bào màu xanh láo giả, không khỏi kinh ngạc nói: "Trương sư huynh, nghe đồn quả nhiên không giả, thật sự có người từ chúng ta tổ địa chi bên trong chạy ra." Tên điên bị đạo bào màu xanh xưng hô Trương sư huynh, cũng thần sắc kinh ngạc nhìn Thẩm Lãng tư nhân, "Í liễu sư huynh, nhanh, ngươi nhanh đi truyền tin trong môn, ta mang theo bọn hắn trở về tông môn." Hai tên láo giả một phen, nhương Thẩm Lãng tư nhân thần sắc biến đổi, "Quả nhiên, ở đây thật là cái nào đó môn phái cấm địa, bọn hắn xuất hiện ở đây, sợ rằng phải có phiền toái." Thanh bào lão giả gật đầu, lập tức trong nháy mắt bay lên trời, hướng về phương xa bay đi, mà tên kia họ Trương lão giả lại đối với thẩm lãng từ nhân ôm cười nói, bần đạo trương sử cơ chính là chân vũ đạo môn trưởng lão, mấy vị không cần kinh ngạc, chúng ta biểu hiện như thế là bởi vì trước kia tiên tổ rời đi thời điểm đã từng lưu lại tổ hấn, nói cho chúng ta biết, nếu như cấm địa có người đi ra ngoài lời nói, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, không thể gắt tội. khoảng cách tiên tổ rời đi đã trên vạn năm, đáng tiếc tổ địa chi bên trong vẫn không có người đi ra, chúng ta đã từng cũng từng tiến vào tổ địa chi bên trong xem, nhưng mà nơi đó chính là một cái bình thường sân gốc, không có gì đặc biệt, chúng ta về sau liền từ bỏ chờ đợi, cho là tiên tổ phỏng đoán sai rồi, nhưng là không nghĩ đến. Hôm nay tổ địa chi bên trong thật sự có người đi ra. Thẩm lãng từ nhân lẳng lặng nghe xong họ trương láo giả lời nói, cùng kiếm hoàng liếc nhau một cái, lập tức thẩm lãng cao mày nói: các ngươi cái này tổ địa, ngay cả một cái trận pháp bảo hộ cũng không có, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta không phải từ địa phương khác tiến vào? Họ trương láo giả nghe được thẩm lãng mà nói, trên mặt dâng lên một vòng tự tin, xem ra mấy vị thật không phải là chư thiên bực người. Mấy vị thỉnh, chúng ta vừa đi vừa nói. Thẩm lãng ở nơi này trên người láo giả không có cảm giác được gì, lập tức cũng không cử tuyệt, mà là đi theo láo giả hướng về tổ địa chi đi ra ngoài. Vị đạo hữu này, ngươi có chỗ không biết, ta tông môn chính là Chư Thiên vực Tam đại tông môn chi một chân Vũ đạo môn, tiên tổ chính là Chân Vũ đại đế, mà tiên tổ cũng là Chư Thiên vực ngũ đại một trong cường giả, mặc dù tiên tổ vừa đi chính là vạn năm, thế nhưng là cũng không có ai dám treo chọc chúng ta, tiên tổ cũng sớm đã thành tựu chúa tể chi cảnh, chúa tể cường giả sinh mệnh vô hạn, trừ phi ngoại ý muốn vất lạc, nếu không thì là ước vạn năm cũng sẽ không chết, cho nên ta Chân Vũ đạo môn mới có thể một mực cầm giữ địa vị. Thẩm Lãng liêu nhiên gật đầu, chẳng thể trách lão giả này khi nghe đến hắn nói, là từ địa phương khác tiến vào, lão giả sẽ tự tin như vậy đâu. Nguyên lai là căn bản cũng không có thể có người, có thể từ chỗ khác chỗ tiến vào tông môn khác tổ địa chi bên trong. Chân Vũ Đạo môn chính là chư thiên vực tam đại một trong bá chủ, chính là cho người khác mười cái lòng can đảm, cũng không dám lén vào Chân Vũ Đạo môn tổ địa, bởi vì nếu như nếu để cho Chân Vũ Đạo môn phát hiện, vậy coi như phải đối mặt Chân Vũ Đạo môn lửa giận. Bá chủ lửa giận cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Trên đường đi, Thẩm Lãng từ họ Trương lão giả trong miệng, biết một chút chư thiên vực tình huống. Tương đối nhường Thẩm Lãng kinh ngạc chính là, hôn điện cùng quang minh thần điện, vậy mà tại chư thiên vực cũng coi như là một cái thế lực không nhỏ nếu như không có chân vũ đạo môn trở tam đại bá chủ áp chế, hồn điện cùng quang minh thần điện liền có thể nói là chư thiên vực lên đỉnh cấp thế lực. chỉ bất quá hồn đế bởi vì lấy được chúa tể cường giả thôn nhật thần công mới có thể dẫn đến bị người đổi giết, càng là chọc chư thiên vực tam đại một trong bá chủ vạn kiếm các tức giận, cho nên hồn đế mới có thể trượt vật như vậy chạy ra chư thiên vực, giấu ở chư thần trong đại lục. đối với hồn đế, thầm lãng cũng rất thay hắn bi ai, rõ ràng không có thực lực kia, hết lần này tới lần khác muốn làm cái kia can thiệp vào chuyện, nếu không phải hồn đế đối với thôn nhật thần công có tham lam, cũng sẽ không rơi vào bây giờ hạ trạng. thầm lãng liền tương đối tự biết mình. Tại hắn thực lực không bằng nhân chi lúc, tuyệt đối sẽ không giống hồn đế như thế, làm loại kia ngu xuẩn lúc, đương nhiên nếu như thực lực đủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đông tha. Thẩm Lãng một nhóm năm người, cuối cùng đi ra tổ địa, mà khi Thẩm Lãng từ nhân nhìn thấy Chân Vũ Đạo môn núi môn chi lúc, chính là lấy tâm cảnh của bọn hắn, cũng không nhịn được dâng lên một tia rung động. 718 thứ 743 chương thiên thê cái gì là tiên sơn, Chân Vũ Đạo môn mới là thứ thiệt tiên sơn, phiêu phủ ở bên trên bầu trời cung điện, mây mù che dấu lầu các, to lớn hùng vĩ sơn mạch, bay lượn khắp nơi tiên cầm, từng người từng người đệ tử ngồi ở tiên hạc phía trên, tại Chân Vũ Đạo môn bên trong du lịch. Đây quả thực là một cái tiên cảnh. Họ Trương lão giả nhìn thấy Thẩm Lãng Tư nhân trên mặt lóe lên kinh ngạc, trên mặt không khỏi dâng lên một vòng tự hào, toàn bộ Chư Thiên vực, hán chân vũ đạo môn dám nói tuyệt đối là tông phái trụ sở đệ nhất tồn tại. Mà liên tại trầm Lãng bốn người tới chân vũ trước sơn môn lúc, một đám gánh vác trường kiếm, người mặc đạo bào chân vũ đạo môn đệ tử, phân loại tại con đường hai bên, nam dung mạo anh tuấn, nữ tư thế hiên ngàn, hảo một cái tiên gia môn phái. Tiên tia đi đầu trở về thanh bảo đạo sĩ, cười híp mắt từ núi môn chi bên trong đi ra, hướng về phía Thẩm Lãng Tư nhân cười và nói, "Mấy vị, vân đạo y liễu minh, hữu lễ." Thẩm lãng cùng kiếm hoàng bốn người cũng nhao nhau ôm quyền đáp lễ, chân vũ đạo môn thế nhưng là chư thiên vực tam đại một trong bá chủ, chính là bọn họ trong lòng cao khí nào cũng không dám không nhìn. Mấy vị thỉnh, tông chủ đang tại đại điện chi bên trong, chờ các ngươi. Thẩm lãng khẽ gật đầu, đi theo Y hề mình, tại chân vũ đạo môn đệ tử xếp hàng hoan lên phía dưới, hướng về bên trong đi đến. Tại Thẩm lãng bốn người tiến vào núi môn chi phía sau, chân vũ đạo môn đệ tử bắt đầu thảo luận đứng lên. Chu sư minh, ngươi nói, bốn người này thực sự là tiên tổ dự đoán người sao? Một cái dáng người xinh xắn, khuôn mặt thanh thuần chân vũ đạo môn nữ đệ tử, giống một cái mày kiếm mắt sáng nam tử vấn đạo. Chu sư huynh trầm ngâm một chút, lập tức gật đầu nói, hẳn là thật sự, chúng ta tông môn tổ địa, người khác chính là muốn đi vào cũng không khả năng, hơn nữa còn là bốn người, hẳn là tiên tổ dự đoán người. A, tên nữ đệ tử kia nhận được Chu sư huynh xác nhận, không khỏi che miệng kinh hô một tiếng, cái kia Chu sư huynh, chúng ta tông môn chẳng phải là muốn nhiều mấy vị thái thượng trưởng lão? Chu sư huynh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, cũng không sai biệt lắm, bất quá cũng phải nhìn bốn người kia ý tứ sáu. Thầm lãng trên đường đi. Đi theo Y Ilya Minh cùng Trương Sử Cơ sau lưng, có chút hăng hái xem xét chân vũ đạo môn trong hết thảy, chân vũ đạo môn cảnh sắc thật sự là quá đẹp, chính là Thẩm Lãng loại này bơi qua trừ thiên nhân, đều tự nhận không có một chỗ chỗ có thể cùng chân vũ đạo môn trụ sở so sánh. Y Ilya Minh cùng Trương Sử Cơ mang theo Thẩm Lãng đi thẳng tới trên đỉnh núi, mà trên đỉnh núi, chỉ có một tòa cung điện lặng lặng nổi đồng bệnh giữa không trung, tựa như tiên điện đồng dạng, cho người ta một cỗ thần thánh cảm giác, hơn nữa Thẩm Lãng tự nhân tại đi tới đỉnh núi sau đó, vậy mà trong lòng dâng lên một cỗ thanh tĩnh vô vi cảm giác. Thẩm Lãng hơi hơi thử một chút, hắn vậy mà phát hiện, không cách nào bay lên lập tức thẩm lãng nghi ngờ hướng về trương sử cơ cùng y lỉa minh nhìn lại, nhìn thấy thẩm lãng nghi hoặc, trương sử cơ đoán được thẩm lãng suy nghĩ trong lòng, mỉm cười, đạo hữu không cần nghi hoặc, tiên tổ từng tại ở đây thiết hạ cấm chế, chúa thể phía dưới căn bản là không cách nào ngự không phi hành, muốn đi vào chân vũ điện, chúng ta chỉ có thông qua thiên thế, mới có thể tiến nhập chân vũ điện chi chung. thiên thế, thẩm lãng không biết trương sử cơ trong miệng nói tới thiên thế là cái gì, trương sử cơ mỉm cười, liền tại thẩm lãng nghi hoặc thời điểm, đỉnh núi mây mù bắt đầu tiêu tan, một đạo tản ra huyền ảo khí tức đã xanh trải liền một thang, xuất hiện ở thẩm lãng tứ nhân trước mặt thầm Lãng liếc mắt nhìn thiên thê, khẽ chau mày, 36 tiết. Trứng Sử cơ trầm dài nói, ngày xưa trên trời từng có 36 trọng tiên, này thượng cổ tiên hiển các đại năng, cũng chia là 36 cái cảnh giới, chỉ là đáng tiếc, thời đại thượng cổ đại chiến quá mức thảm liệt, võ đạo biến mất, cuối cùng không còn có người có thể tu luyện tới 36 cái cảnh giới, cho nên tiên tổ liền đem cẳng ngộ của mình tất cả đều hóa thành ý chí, phong ấn tại thiên thê bên trong, phàm là có thể đi lên 36 tiết thiên thê, leo lên chân vũ điện chỉ người, tâm. Cảnh đều sẽ có một lần thăng hoa, liền xem như tổ cảnh đỉnh phong cường giả, đột phá chúa<td>tệ chi cảnh cũng không phải không có khả năng. a, thì ra là thế. thẩm lãng đối với chân vũ đạo môn vị kia chân vũ đại đế càng ngày càng hiếu kỳ, một cái có thể chỉ dựa vào còn để lại ý chí, liền có thể để cho người ta có hy vọng đột phá chúa thể chi cảnh nhân, đến cùng lại sẽ có mạnh cỡ nào. kiếm hoàng minh, ngươi trước tới. thẩm lãng hưng thú, bất quá vẫn là nhường kiếm hoàng đi trước thử xem, dù sao kiếm hoàng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến chúa tể, nếu như kiếm hoàng có thể đột phá chúa thể, vậy bọn hắn liền muốn ít đi rất nhiều nguy hiểm. kiếm hoàng vốn là đối với võ đạo vô cùng chấp nhất, lập tức cũng không khách khí, trước tiên bước lên. vanh ba. Kiếm Hoàng vừa mới đi lên thứ nhất bậc thang, cũng cảm giác trước mắt bỗng nhiên biến đổi, đây là một cái kiếm thế giới, trong đó có rất nhiều cường giả, cầm trong tay bảo kiếm, tại thiên không bên trong đại chiến, mà làm cho người ta chú ý nhất thật là một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ, tay cầm một thanh phát ra khí tức khủng bố trường kiếm, độc chiến quần hùng, tại Na danh đạo sĩ mặt đất, cũng có một người, người kia người mặc một bộ trắng thuần trường sam, tóc tùy ý xoa xuống, áo trắng phía. Trên khắc lấy một thanh kiếm đồ án, nếu như nhìn kỹ lời nói, liền sẽ cảm thấy một cỗ kinh thiên kiêu ý đập vào mặt. Kiếm Hoàng giống như một cái con trúng, yên tĩnh nhìn xem những người kia chiến đấu. Đúng lúc này, Na danh đạo sĩ ra tay rồi. Ngay tại đạo sĩ xuất thủ trong mấy mắt, vậy mà chia ra làm bà, sau đó liền thấy cái kia ba đạo nhân ảnh tạo thành một cái kiếm trận, hướng về đối diện cái kia tên tuổi phát xóa nam tử cuốn giết tới. Nhất khí hóa tam thanh. Nam tử đối diện nhìn thấy đạo sĩ ra tay, nhỉ non đạo. Theo đạo sĩ ra tay, tên nam tử kia cũng ra tay rồi, phốc phốc phốc. Vô số kiếm khí, tại nơi tên nam tử trên thân bộ phát ra, đạo sĩ tạo thành kiếm trận, trong nháy mắt bị vô biên kiếm khí tấn vệ, kiếm trận ứng thanh mà phá. Bất quá đạo sĩ thần sắc trên mặt không có chút nào biến, vạn kiếm tôn giả Lão đạo ta hôm nay liền đến lãnh giáo một chút người Vạn kiếm quyết, xem rốt cuộc là ta thật Vũ kiếm quyết mạnh, vẫn là của ngươi Vạn kiếm quyết mạnh. Đáng sợ kiếm ý không ngừng tràn ngập tại thiên địa bên trong, toàn bộ thế giới đều bị hai người đại chiến dư ba hủy diện, hai người mỗi một chiêu một thức đều có lực lượng pháp tắc tràn ngập ở trong đó, coi như hai người chỗ chiến đấu thế giới thiên đạo, đều không thể hoàn toàn ngăn cản hai người chiến đấu. Kiếm khí bắn ra bốn phía, tan ảnh trọng trọng, nhường kiếm hoàng nhìn như si như say, mà hắn thân ở ngoại giới cơ thể, cũng có kiếm ý tại bức lên, khí thế càng ngày càng lăng lệ. Thầm lặng nhìn xem lúc này kiếm hoàng tình huống, như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra hôm nay một thằng quả nhiên danh bất hư truyền mà trương sử cơ cùng y di hải minh lại dâng lên một tia kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới kiếm hoàng cũng chỉ là vừa mới đạp vào thiên thế vậy mà liền đã có linh ngộ bất quá bọn hắn không biết là kỳ thực kiếm hoàng cũng sớm đã đạt đến tổ cảnh đỉnh phong liền xem như pháp tắc cũng đã có chỗ linh ngộ chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá chúa thể cảnh giới trương sử cơ cùng y di hải minh thực lực cũng tại tổ cảnh chỉ bất quá hai người thực lực cảnh giới đều cùng thầm lãng không sai biệt lắm tránh thoát ba bốn lần tiên kiếp căn bản là nhìn không ra kiếm hoàng thực lực cụ thể cho nên mới sẽ bị kiếm hoàng chấn kinh 719 thứ 744 chương hệ thống chân thực lai lịch trong ảo cảnh cuộc chiến đấu kia, vô cùng phức liệt, liền xem như lấy kiếm hoàng thực lực, cũng nhìn hoa mắt thần mê, bất quá để cho kiếm hoàng để ý là, na danh đạo sĩ cùng tên kia phát ra khí thế ác liệt nam tử kiếm pháp, kiếm hoàng ở trong đó lĩnh ngộ không ít đồ vật, kiếm hoàng kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, lần này thiên thê tốc, đoán chừng kiếm hoàng khoảng cách đột phá chúa tệ chi cảnh, cũng kém chi không xa. Oanh, thân ở thiên thê trên kiếm hoàng, trên thân thể tản mát ra một cỗ trùng tiêu kiêu ý, liền toàn bộ Thật Vũ đạo môn đều bị kiếm hoàng kiêu ý bao phủ ở bên trong. Thật Vũ đạo môn trong đệ tử cảm nhận được cô này trùng tiêu kiếm ý, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, bọn hắn đối với cái này đạo kiếm ý, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, bọn hắn cảm giác nếu như phát ra kiếm ý người đối bọn hắn có một tí gì, chỉ sợ bọn họ lúc này đã bị cô này kinh khủng kiếm ý giết chết. Kiếm hoàng từ từ mở mắt, trong hai tròng mắt có một tia kiếm ý thoáng qua, sau đó thiên thế tiêu thất, kiếm hoàng thân ảnh đã xuất hiện ở trên bầu trời lơ lửng cung điện quảng trường. Na danh đạo sĩ cùng tên nam tử kia đại chiến kết quả, kiếm hoàng không nhìn thấy, bởi vì tại hắn có chỗ linh ngộ thời điểm, huyết cảnh liền đã biến mất. Trương sử cơ cùng Y Minh kinh ngạc nhìn về phía cung điện chi lên kiếm hoàng hai người bọn họ trong lòng không khỏi nghĩ đến, e rằng tương lai không lâu, chư thiên vực phía trên lại muốn xuất hiện một cái chúa tể cường giả. Thẩm lãng khoe miệng hiện lên khẽ cong, kiếm hoàng có chỗ đột phá đối với hắn mà nói là một kiện hứng sự. Theo kiếm hoàng leo lên cung điện, thiên thê xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Thẩm lãng dưới chân khẽ động, trong nháy mắt bước lên thiên thê phía trên. Tại chấm lãng đạp vào thiên thê thời điểm, cung điện quảng trường kiếm hoàng vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, thẩm lãng thiên phú, hắn quá hiểu, hắn đều có thể có chỗ linh ngộ, thẩm lãng đoán chừng cũng sẽ không kém hắn mà trương sử cơ cùng y minh lúc này vẫn còn không có từ kiếm hoàng mới vừa trong lúc khiếp sợ khôi phục lại bọn họ cùng thẩm lãng đều ở đây cùng một cái cảnh giới cho nên bọn hắn cho là thẩm lãng coi như có thể có chỗ linh ngộ chắc chắn cũng sẽ không vượt qua kiếm hoàng thẩm lãng vừa mới bước vào thiên thế liền cùng kiếm hoàng mở dạng cảnh sắc trước mắt biến đổi lần này thẩm lãng gặp được huyến cảnh lại cùng kiếm hoàng không giống nhau chỉ thấy thẩm lãng phía trước là một tòa mây mù bao phủ núi cao trên núi cao có một thân ảnh đó là một tên người mặt đỏ bạo chấp hai tay sau lưng đạo nhân na danh đạo đầu người mang tử kim quan đạo bào phía trên treo lên tất tinh bắt đầu đồ án huyền ảo khó lường để cho người ta nhìn một chút, không khỏi sâu đậm lâm vào trong đó. Người đã đến. Na danh đạo người không quay đầu lại, liền tại trầm lãng lúc xuất hiện, thản nhiên nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, đi tới Na danh đạo thân người phía sau, hắn không có đi đến Na danh đạo bên người thân, bởi vì hắn cảm giác cái này danh đạo nhân khí thế có chút bức nhân, nếu như cùng đạo nhân kia đứng chung một chỗ lời nói, nhất định sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn. "Ân." Đạo nhân trầm lặng nói, "Năm vạn năm qua đi, hắn cuối cùng lại trở về tới, chẳng lẽ đây chính là số mệnh luân hồi sao?" Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn Na danh đạo người, không biết đạo nhân lời nói là có ý gì. Đạo nhân không có chờ chờ Thẩm lãng trả lời, mà là tự cố nói. Trước kia hắn thân chúng mai phục, ta bởi vì chậm một bước, không có thể cứu hắn, nhưng mà tại hắn bỏ mình thời điểm, hắn lại nói qua, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở lại, không nghĩ tới năm vạn năm qua đi, lời của hắn thành sự thật. Đạo nhân nói dứt lời phía sau, cuối cùng xoay người qua, làm Thẩm lãng nhìn thấy Na danh đạo người khuôn mặt thời điểm, thần sắc không khỏi bỗng nhiên biến đổi. 16 Lúc này Thẩm lãng trong lòng vô cùng kinh ngạc, bởi vì người này lại là hắn một mực truy tìm chính là người. Đạo nhân nhìn thấy Thẩm lãng trên mặt kinh ngạc, không khỏi cười nhạt một tiếng, như thế nào? Cảm giác rất kinh ngạc. Cái này danh đạo nhân, lại chính là hắn từ chân vũ đại lục một mực truy tìm chính là người tiên giới chi chủ thượng đế. Thế nào lại là ngươi? Thẩm lãng đệ xuống khiếp sợ trong lòng, tao mày vấn đạo. Trước kia hắn người bị thương nặng, biết mình không lâu liền muốn vẫn lạc, liền đem công pháp của mình cùng trước đây lấy được hỗn độn linh bảo chế tác trở thành một thứ ném về trong vũ trụ. Ta về sau hao phí vô số tâm huyết, mới tính ra cuối cùng rơi vào trong tay ai. Bất quá ta không có chuẩn bị ra tay trợ giúp, có thể hay không đi ra mình một phía thiên địa. Thì nhìn vận số của chính ngươi, nhưng mà để cho ta không có nghĩ tới là ngươi vậy mà tại ngắn ngủn trăm năm thời gian, thì đến. Được loại cảnh giới này, quả thật làm cho ta có một chút chấn kinh. Hiện tại thực lực cũng đã đủ, ta chuẩn bị nói cho ngươi một số việc, để tránh đến lúc đó ngươi không có phòng bị, cùng hắn rơi vào cùng một cái hạ tràng." Thượng Đế mỉm cười nhìn thầm lãng, chậm rãi nói: "Năm đó ta cùng Sát Lục là vô cùng tốt bằng hưu đáng tiếc Sát Lục làm người quá mức tự phụ, tại biết rõ những người kia biết coi bói cái hắn, hắn vẫn còn khăng khăng chính mình đi, mặc dù hắn cuối cùng lấy được món đồ kia, nhưng cũng thân chúng mai phục, kỳ thực nếu như ngươi một mực không tới Chư Thiên vực lời nói, ta vốn cũng không hội kiến ngươi, nếu như ngươi có thể độ tại vực ngoại thành tiểu chúa tệ lời nói, vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức." Ta tất nhiên có thể tìm được ngươi, liền nói do năm đó những người kia cũng có thể tìm được ngươi, bất quá bởi vì ngươi tại vực ngoại sâu trong vũ trụ, ta che đậy thiên cơ, để bọn hắn không cách nào tìm được ngươi. Hiện tại đi tới chư thiên vực, ta thì không khỏi không đứng ra thấy ngươi một lần, ta có thể che lấp thiên cơ, không để bọn hắn phát hiện ngươi, là bởi vì ngươi thân ở vực ngoại, nhưng là bây giờ ngươi tới đến chư thiên vực, chỉ sợ ta cũng không có thể ra sức. Hiện tại bọn hắn hẳn là liền đã phát ra ngươi, coi như ngươi trong thân thể vật kia tại ni thiên, nhưng dù sao còn nhỏ yếu, còn không có hoàn toàn trưởng thành, căn bản là không cách nào hoàn toàn che lấp khí tức của ngươi, cho nên chính ngươi phải cẩn thận. Ta chân thân đang đứng ở trong phiền toái, không cách nào mau chóng đuổi trở về. Tại ta trở về đoạn thời gian này, chính ngươi phải cẩn thận. Nếu như có thể mà nói, vẫn là tận lực chờ tại chúng ta bên trong, coi như bọn hắn tìm được, ngươi cũng sẽ không tới chúng ta bên trong Dương Ai. Thẩm lãng khẽ gật đầu, bất quá hắn lại không có chuẩn bị một mực chờ tại Thật Vũ đạo Môn. Mặc dù bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là cơ duyên, chỉ có nguy hiểm mới có thể có động lực. Mặc dù có thể sẽ có chủ làm thịt cứng giả, nhưng mà hắn thẩm lãng cũng không phải không có sức tự vệ, bởi vì hắn trong đầu đã xuất hiện âm thanh của hệ thống, Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Thiên Đế thân phận đã xác minh, ban thưởng một lần triệu hoán cơ hội. Thẩm Lãng sở dĩ có dựa dẫm cũng là bởi vì hệ thống. Trước đó Thẩm Lãng cho là hệ thống là sát lục chúa tể sáng tạo, chỉ có thể triệu hoán chúa tể dưới nhân vật. Nhưng là bây giờ hắn nhưng từ Thiên Đế trên không biết, hệ thống kỳ thực chính là món kia bị giết chóc chúa tể lấy được hốn độn linh bảo, sát lục chúa tể chỉ là thêm chút cải trang một chút, liền trở nên vì hệ thống. Hệ thống hạch tâm vẫn là món kia hốn độn linh bảo, có thể trước đây sát lục chúa tể nhận được hệ thống nồng cuốt hốn độn linh bảo, liền có khả năng có triệu hoàn công năng. Chỉ là bởi vì sát lục chúa tể khi đó là ở mai phục bên trong không cách nào tới kịp vận dụng hệ thống. 720 thứ 745 trường triệu hoàn tốt, ta cửu Lãng tỷ, ngươi nên mang theo trong người a. Nơi đó còn có một tầng phong ấn, không có giải khai, bây giờ ta liền đem nó giải khai, bên trong có ta tấn thăng chúa tể thời điểm tâm đắc, ngươi có thể tự động lĩnh hội, đến nỗi có thể hay không đột phá chúa tể chi cảnh, thì nhìn chính ngươi nội tính." Thượng đế chậm rãi nói. Theo thiên đế âm thanh rơi xuống, Thẩm Lãng ý thức trong nháy mắt trở lại trong hiện thực, mà trường Sử Cơ cùng Y Minh nhìn thấy Thẩm Lãng không có gây nên cái gì chấn động, nhao nhao thất vọng phía dưới, hai người bọn họ vốn cho rằng có thể từ trong tổ địa đi ra ngoài cũng là thiên tư tuyệt thế người, thật giống như kiếm hoàng một dạng, đáng tiếc thẩm lãng lại không có đặc thù gì biểu hiện. Chương sử cơ cùng y minh thất vọng, nhưng mà kiếm hoàng lại không có giống hai người một dạng, ngược lại là nhìn thật sâu thẩm lãng một mắt, bởi vì hắn biết thẩm lãng tuyệt đối tại trong ảo cảnh, gặp cái gì, hơn nữa có thể vẫn là so truyền nghề thụ đạo càng trọng yếu hơn đồ vật. thẩm lãng từ từ mở mắt, mỉm cười, không có chút nào vẻ thất vọng, mà là bị truyền đến bầu trời chân vũ đại điện trì bên trên. sau đó thái hoàng cùng một trang sách cũng thông qua được thiên thế, hai người bọn họ bởi vì là thẩm lãng thủ hạng. Trần Vũ Đại Lục cố ý ở trên thiên bậc thang bên trong chiếu cố hai người một chút, để cho hai người đã có thể vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp. Thẩm Lãng lúc này suy nghĩ trong lòng đúng là, nhanh lên gặp qua Thật Vũ Đạo môn trưởng môn, tìm chỗ phương bắt đầu triệu hoán người vật, suy nghĩ một chút, đến bây giờ, hắn cũng có thời gian rất lâu không có ở triệu hoán người vật, điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao hệ thống không phát bố nhiệm vụ, không có nhiệm vụ ban thưởng, hắn liền không cách nào triệu hồi ra cường lực nhiệm vụ, nếu như chỉ dựa vào sát lục điểm lợi nói, căn bản là không cách nào triệu hồi ra người quá mạnh mẽ giống như thái hoàng cùng một trang sách loại này chân thần tuột cùng người đều phải dựa vào nhiệm vụ lợi dụng sát lục điểm căn bản là triệu hoán không ra liền đừng nói tổ cảnh hoặc thậm chí chúa tể cường giả lần này hắn hoàn thành thiên đế chân thân nhiệm vụ hệ thống ban thưởng một lần triệu hoán cơ hội thẩm lãng đã bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị triệu hoán chân vũ đại điện tựa như ngọc đế lăng tiêu bảo điện đồng dạng to lớn hùng vĩ bên trong lương trụ bên trên điêu khắc trong đủ loại truyền thuyết thần thú làm cho cả đại điện hiện lộ rõ ràng vô cùng uy nghiêm lúc này chân vũ đại điện thượng thủ vị trí một trương to lớn trên lễ ngồi một cái đạo nhân Tên đạo nhân kia mặc dù không có chân vũ đại đế như vậy khiến người ta cảm thấy khí thế ép người, nhưng là có một tia uy nghiêm ở trong đó. Tên đạo nhân kia nhìn thấy thẩm lãng tư nhân đi vào, mỉm cười, duỗi tay ra, mời, chư vị mời ngồi. Thẩm lãng hướng về phía mục thanh sông gật gật đầu, lập tức mang theo kiếm hoàng ba người ngồi ở đại điện tri bên trong trên đế. Mục thanh sông chính là thật vũ đạo môn đời thứ bảy trưởng môn, mặc dù mục thanh sông không phải thật sự vũ đạo môn trưởng môn chi bên trong mạnh nhất một vị, thế nhưng là là cả thật vũ đạo môn cống hiến lớn nhất, bởi vì mục thanh sông đem đại bộ phận thời gian tu luyện đều dùng ở quản lý tông môn chi bên trên, nhường thật vũ đạo môn cường giả xuất hiện lớp lớp, liền thế hệ trẻ đệ tử đều xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân. vị đạo hữu này hẳn là thẩm lãng đi. mục thanh sông nhìn về phía thẩm lãng, mỉm cười vấn đạo. thẩm lãng khẽ gật đầu, mục trưởng môn không biết gọi chúng ta bốn người tới, thế nhưng là có phân phó gì. thẩm lãng bây giờ cấp bách triệu hoán, lập tức cũng không muốn cùng mục thanh sông nói nhảm nhiều, trực tiếp bên trên chính đề. mục thanh sông sừng sốt một chút, không nghĩ tới cái này thẩm lãng thật không ngờ tính nôn nóng, bất quá cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói, tiên tổ cách đi thời điểm đã từng lưu lại tổ hấn, phạm là trong tổ địa có người đi ra liền có thể trực tiếp phong làm tông môn ta trên đại trưởng lão, không biết mấy vị ý như thế nào. thật vũ đạo môn thái thượng trưởng lão, yếu nhất cũng muốn tại tổ cảnh, thẩm lãng từ nhân thực lực cũng đều đã đạt đến, cho nên mục thanh sông liền trực tiếp phát ra mời. thẩm lãng biết chân vũ đại đế thân phận, lập tức cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, tất nhiên mục trưởng môn mời, ta cũng sẽ không từ chối. nhìn thấy thẩm lãng dứt khoát đáp ứng, ngược lại làm cho mục thanh sông sửng sốt một chút, hắn vốn cho rằng lấy thẩm lãng từ nhân thực lực, nhất định sẽ có một phen từ chối, coi như đồng ý, cũng sẽ khách khí với hắn một phen, nhưng là không nghĩ đến, thẩm lãng đã vậy còn quá thông thái thẩm lãng cũng không phải bởi vì thật vũ đạo môn cường đại mới đáp ứng mà là bởi vì chân vũ đại đế cũng chính là thượng đế vừa rồi tại trong nào cảnh thượng đế đã biểu lộ thân phận tất nhiên thượng đế cùng hệ thống chủ nhân cũ là sinh tử chi giao vậy hắn gia nhập vào thật vũ đạo môn cũng không tính toán bị khuất hướng chi về sau nói không chừng còn có cần chân vũ đại đế chỗ gia nhập vào thật vũ đạo môn về sau cầu viện chân vũ đại đế cũng có thể thuận lợi một chút thẩm lãng từ nhân cùng mục thanh sông nói một hồi liền theo trương sử cơ hướng về chỗ ở đi đến. Dọc theo đường đi, Trương Sử Cơ cùng Thẩm Lãng Tư Nhân nói chuyện vô cùng vui vẻ, bởi vì Thẩm Lãng Tư Nhân cũng là tổ cảnh cường giả, bây giờ gia nhập Hán Tông môn chi bên trong, trở thành Thái thượng trưởng lão, hắn thật vũ đạo môn thực lực nâng cao một bước, hắn bây giờ đương nhiên muốn cùng Thẩm Lãng Tư Nhân tạo mối quan hệ. Thẩm Lãng Tư Nhân chỗ ở là một tòa độc lập đỉnh núi, Thật Vũ Đạo môn bên trong trên đài trưởng lão đều có mình độc lập đỉnh núi, hơn nữa Thái thượng trưởng lão còn có thể trong môn tuyển nhận đệ tử nhập thất, truyền bá đạo thống, Thái thượng trưởng lão tại Thật Vũ Đạo môn bên trong quyền lợi, gần với chủ môn. Mới vừa đến chỗ ở, Thẩm Lãng trở về đến phòng bên trong, chuẩn bị bắt đầu triệu hoán. Ý thức tiến vào bên trong không gian hệ thống, Thẩm Lãng nhìn xem điện tử đại bình màn, chậm rãi nói: "Hệ thống, bắt đầu triệu Hán A." Âm thanh của hệ thống vang vọng tại không gian bên trong: "Túc chủ, chú ý, lần này triệu Hán nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng, có thể sẽ không trước tiên xuất hiện ở bên cạnh ngươi, còn xin kiên nhẫn chờ đợi." Thẩm Lãng không có để ý, chỉ cần gọi tới người, trung thành hắn là được. Nhìn thấy Thẩm Lãng đồng ý, hệ thống điện tử đại bình màn bắt đầu chốc động đứng lên. Lần này điện tử đại bình màn bên trong, không có bóng người thoáng hiện, chỉ có giống như là như là hoa tuyết, không ngừng vang lên âm thanh chói tai, theo thanh âm kéo dài, một đạo vận vẹo thân ảnh xuất hiện ở điện tử đại bình màn bên trong đạo nhân ảnh kia vừa mới xuất hiện ánh mắt thì nhìn tới cách điện tử đại bình màn thẩm lãng đều ở đây người kia dưới ánh mắt có vẻ run rẩy người kia vừa mới xuất hiện sau đó liền trong nháy mắt tiêu thất mà thẩm lãng căn bản cũng không có tới cấp bách nhìn người tư liệu lúc này âm thanh của hệ thống vang lên tước chủ xin chú ý nhân vật đã triệu hoán thành công bất quá người này không thuộc về thế giới này hắn tạm thời vắng mặt mảnh tinh vực này bên trong còn xin kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian thẩm lãng có chút im lặng lần này triệu hoán nhân thật đúng là phiền phức cũng không biết lúc nào mới có thể đi tới bên cạnh hắn Lập tức Thẩm Lãng liền nghĩ tới một sự kiện, "Hệ thống, vừa rồi người kia xuất hiện, tại sao không có tư liệu giới thiệu?" Hệ thống trầm mặc một chút đạo, "Tư liệu ta đã sửa sang lại, bởi vì người này chuyện dấu vết có chút hỗn loạn, ta cần một chút thời gian." 721 thứ 746 chương Vứt bỏ thượng đế liền tại Thẩm Lãng đứng yên bên trong không gian hệ thống, lặng lặng đứng chờ thời điểm, hệ thống cuối cùng có đáp lại. Chỉ thấy hệ thống điện tử trên màn hình lớn, xuất hiện một loạt rậm rạp chẳng trị chữ viết, Thẩm Lãng ngưng thần nhìn lại, khi thấy điện tử màn hình lớn trong những chữ viết kia hàng ngũ như nhất thời điểm, thần sắc dỗng nhiên biến đổi, lập tức chuyển thành kinh ngạc. Nhân vật, Vứt bỏ thượng đế cảnh giới, không biết nhân vật công pháp, địch trở lại ma nguyên, thần chi diễm, thần chi lam, thần chi côn xoáy, thần chi quang, thần chi lôi, thần chi thủ, thần chi diệt, phong lôi song thức, xuất xứ, phích lịch tối huy kịch, tư liệu, dị độ ma giới sáng lập ma hoàng, cũng là thiên giới đệ nhất võ thần, hủy diệt cùng tái sinh chi thần, Mượn thánh ma nguyên thai cùng thần châu trụ cột năng lượng, buông xuống nhân gian cảnh cổ, vô cảm vô tình, cao ngạo tự tán dương, chán ghét phàm nhân tranh quyền đoạt lợi cùng tự giết lẫn nhau, dùng huyết tẩy thần châu đại địa, chú vứt bỏ thượng đế chia làm hất bạch hai loại hình thái, chẳng vứt bỏ thượng đế, tính cách cao ngạo tự tán dương. Lệnh ngạo tự phụ, đen vứt bỏ thượng đế, băng lãnh vô tình, sát ý cực nặng. Làm xem xong những tài liệu này sau đó, Thẩm Lãng trực tiếp sừng sờ tại chỗ. Lần này triệu hoán lại là Phích Lịch túi Hy Kịch bên trong lớn nhất buộc vứt bỏ thượng đế, vứt bỏ thượng đế tại Phích Lịch túi Hy Kịch bên trong, ra sân cũng không nhiều, nhưng mà toàn bộ Phích Lịch túi Hy Kịch nhưng đều là bởi vì vứt bỏ thượng đế mà đưa tới. Đơn giản có thể nói, vứt bỏ thượng đế chính là Phích Lịch túi Hy Kịch hạch tâm, không có vứt bỏ thượng đế liền không có Phích Lịch Túy Hy Kịch. Bất quá vứt bỏ thượng đế mặc dù nhường Thẩm Lãng có chút kinh hỉ. Thế nhưng là càng có một tia sợ hãi, bởi vì nếu như Vứt bỏ thượng đế là đen Vứt bỏ thượng đế hình thái, cái kia e rằng cái vũ trụ này liền muốn rối loạn, bởi vì đen Vứt bỏ thượng đế là tà ác nhất, đen Vứt bỏ thượng đế là lấy hủy diệt nhân loại mà ra đời, sơ sót một cái, chính là Thẩm Lãng đều phải cuốn vào vô biên trong phiền toái. Bất quá Thẩm Lãng bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, dù sao trên người hắn gánh vác lấy sát lục chúa tể nhân quả, bây giờ đi tới chư Thiên vực, nếu quả thật dựa theo chân vũ đại đế nói tới, những cái kia đã từng tham dự phục sát, sát lục chúa tể người, chắc chắn đã cảm thấy hắn, hiện tại hắn thân ở Thật Vũ Đạo môn bên trong, những người kia còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hắn không có khả năng cả một đời chờ tại Thật Vũ Đạo môn bên trong, một khi hắn đi ra thật. Vũ Đạo môn chỉ sợ cũng muốn nên đón vô số truy sát. Trong hiện thực, một mực đóng chặt hai con ngươi thẳm lãng, bỗng nhiên mở to mắt, trong hai tròng mắt thoáng qua một tia tinh quang. 6. Liên tại trầm lãng đi tới Chư Thiên vực thời điểm, Quang Minh Thánh Vương đang đứng ở một tòa lạnh như băng cung điện chi Trung, mà tòa cung điện kia là một cái kiếm hình dạng, cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Lúc này Quang Minh Thánh Vương sở ở cung điện chi trùng, cả tòa đại điện đều ở đây bay múa đủ loại bảo kiếm, những cái kia bảo kiếm như có linh trí đồng dạng, tại đại điện chi trung du dãng lại thật giống như tại hộ vệ lấy đế vương, những thứ này du đã bảo kiếm, đại khái tại một vạn chuôi trở lên, liền xem như lấy quang minh thánh vương thực lực, cũng không khỏi toàn thân run rẩy. Bị bảo kiếm tràn ngập đại điện chi bên trong, chỉ có quang minh thánh vương sợ ở chỗ, bị để chống một vùng không gian, địa phương khác đều bị dập dạp chẳng trị bảo kiếm tràn ngập. Ngay tại quang minh thánh vương nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám thời điểm, đột nhiên phiêu đãng tại toàn bộ đại điện chi bên trong bảo kiếm, nhao nhao thay đổi mũi kiếm, hướng về phía đại điện chi lên tấm kia vương vị. Những cái kia bảo kiếm, thật giống như tại triều bái quân vương đồng dạng, nhao nhao rơi trên mặt đất, cùng nhau nằm rạp trên mặt đất nên đón đế vương đến. Quang Minh Thánh Vương hảo giống như cũng sớm đã trải qua tình huống này, tại những cái kia bảo kiếm có hành động thời điểm, hắn cũng bỗng nhiên quỳ ở trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngay tại Quang Minh Thánh Vương quỳ lệ thời điểm, một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm, tại đại điện trì bên trong vang lên. "Quang Minh, ngươi sự tỉnh, ta đều đã biết rồi, Lãnh Nguyệt Phi đã đem thôn Nhật thần công đưa tới cho ta, bất quá mặc dù có Lãnh Nguyệt Phi xuất thủ quan hệ, để cho ngươi nhiệm vụ thất bại, nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ thất bại, tội chết có thể miễn, tội sống lại khó thoát, bất quá bản tôn chủ cho ngươi một lần cơ hội lập công chu tội." Vừa mới bắt đầu nghe được âm thanh kia thời điểm, Quang Minh Thánh Vương Tâm trong nháy mắt đã rơi vào đáy cốc, nhưng mà đợi đến âm thanh kia kết thúc về sau, Quang Minh Thánh Vương trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Quang Minh Thánh Vương biết, nếu như là hắn không cách nào làm được chuyện, người kia chắc chắn sẽ không nói với hắn, tất nhiên người kia phân phó, liền nói rõ chuyện này, hắn có thực lực làm được, cho nên hắn mới có thể thở phào. Lần trước đi truy nã hồn đế, cướp đoạt thôn Nhật thần công, không phải hắn không tận lực, mà là bởi vì có một cái chúa tể cường giả ra tay, bằng không hắn đã sớm giết cái kia vực mọi người, đoạt lại thôn Nhật thần công. Tôn chủ mới nói, Quang Minh cho dù chết cũng đều vì tôn chủ làm được. Quang Minh Thánh Vương nhanh chóng đáp ứng nói. Quang Minh Thánh Vương sợ vạn nhất hắn trả lời chậm, chọc người kia không cao hứng, không cần hắn đi thi hành nhiệm vụ, vậy coi như khổ cực. Chuyện lần này là một cái chuyện vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể làm cho ta đập, bằng không ta để cho ngươi vĩnh rơi u mình, ngươi có thể nhớ kỹ. Đạo kia thanh âm đạm mạc, vang vọng tại Quang Minh Thánh Vương trong tai, nhường hắn toàn thân không nhịn được run một chút. Tôn chủ, Quan Minh nhất định làm được, còn xin tôn chủ chỉ thị. "Hảo, ta giao cho ngươi chuyện, muốn đi chào một người, tên của hắn là Thẩm Lãng, thân ở Thật Vũ Đạo môn bên trong." Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải cho ta bắt được hắn, bất quá ngươi yên tâm, nếu quả thật Vũ đạo môn nhúng tay, ta sẽ kiểm chế bọn họ, sẽ không để cho ngươi đối mặt thật Vũ đạo môn." Thẩm Lãng vừa mới bắt đầu quang minh thánh vương nghe được người kia lời nói, còn không có gì phản ứng, chỉ là nghi hoặc, rốt cuộc là ai sẽ kinh động tôn chủ? Mà đợi đến hắn cảm giác tôn chủ trong miệng nói tên người kia có chút quen thuộc thời điểm, mới đột nhiên nghĩ tới. Hắn đối với Thẩm Lãng tuyệt đối không xa là gì, bởi vì hắn nhiệm vụ chính là bị cái kia Thẩm Lãng phá hư, nếu như không có Thẩm Lãng cũng sẽ không dẫn xuất cái kia thần bí chúa thể, hắn cũng sẽ không bị thúc ép trở về chư thiên vực, cũng sẽ không nhiệm vụ thất bại, chịu đến trừng phạt. Ân, ngươi biết hắn? người kia giọng nghi ngờ vang lên. Quang Minh Thánh Vương vội vang nói, khởi bẩm tôn chủ. Lần trước ta cướp đoạt thôn nhật thần công nhiệm vụ, chính là bị một cái tên là Thẩm Lãng Nhân phá hư. Nếu không phải hắn dẫn xuất người chúa thể kia cường giả, ta cũng sẽ không không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ha, ngay tại Quang Minh Thánh Vương thoại âm rơi xuống thời điểm, người kia kinh ngạc một tiếng, lập tức toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại. Ha ha, thì ra là thế, chân vũ, ngươi quả nhiên không sai vậy mà có thể che giấu chúng ta nhiều năm như vậy, chẳng thể trách. sát lục lao già kia thời điểm chết, ta ngay cả một điểm manh mối cũng không tìm tới. nguyên lai like người kia một mực tại vực ngoại, bị ngươi che mắt thiên cơ, xử chúng ta không cách nào suy tính ra hắn vị trí cụ thể. tốt tốt tốt, chân vũ, lần này ta nhìn ngươi còn có thể hay không bảo vệ hắn. quang minh, ngươi bây giờ liền nhanh đi làm. người này ngay tại thật vũ đạo môn bên trong, chính ngươi nghĩ biện pháp, đem hắn cho ta bắt trở lại, ta sẽ phái tạ kiếm nhất đi phụ trợ ngươi. do đề cử một bộ bạn tốt sách mới, giang hồ đỉnh phong thần thoại. nếu như đại gia coi yêu mến võ hiệp mà nói, có thể đi nhìn một chút.